đương nhiên, lời này chỉ là diệp thần nội tâm ý nghĩ, hắn còn không có ngốc đến nói thẳng ra. đối diệp vi quốc nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng. lên keng, ngay tại mấy người còn không có nói mấy câu thời điểm, cổng chung cửa đột nhiên vang lên, thính phong vội vàng đứng lên, một bộ đề phòng dáng vẻ. lão ba, là ta, thi thi. đứng lên thính phong nghe thấy thanh âm, nháy mắt buông lỏng thân thể, đi tới cửa. chương 167, lưu manh ta. khi diệp thần quay đầu nhìn sang thời điểm kém chút đem miệng bên trong nước trà trò phun ra đi đến, là ngươi. chỉ nghe một tiếng tức hồn hển thét lên của một người mặc váy ngắn, thủy tinh dày cao góc tuyệt sắc tóc đỏ mỹ nữ trực tiếp bước xuống hành lý, ngay cả sau lưng bạn gái thân đều không để ý vọt tới Diệp thần trước mặt. Ách, nhìn lên trước mặt cái này điêu ngoa tùy hứng không nói lý tóc đỏ mỹ nữ, Diệp thần im lặng nhìn xem chán chả, ngay cả đầu đều không nhấc, thế giới này thật sự là tiểu, đây rõ ràng chính là Diệp thần tại lỗi chung mới đứng lúc xuống xe đụng vào điêu ngoa nữa nha. Các loại không đúng, hắn là Diệp vĩ quốc nữ nhi, kia không chính là mình muội muội, cùng cha khác mẹ muội muội. Lão Thiên Ách ngươi đây không phải chơi ta đấy sao? Có dám hay không cho ta một cái nghe lời hiểu chuyện tiểu gia Bích Ngọc muội muội. Kỳ thật Diệp Thần đang trên đường tới liền có nghĩ qua, kết quả xấu nhất chính là Diệp Vĩ Quốc lấy vợ sinh con, nhưng hắn sẽ không đối thê tử của hắn cùng hài tử trả thù, toán có đầu nợ có chủ, hắn chỉ nhằm vào Diệp Vĩ Quốc một người. Đương nhiên, để hắn cỡ nào thích cùng quan tâm muội muội của mình hoặc đệ đệ, hắn cũng làm không được. Thi Thi, không được vô lễ. Vị này là Long tổ tới bảo hộ ngươi cùng phụ thân ngươi Long đội trưởng. Thính phong dọa đến một thân mồ hôi lạnh, vị này tiểu cô nãi lại, ngươi cũng đã biết người tay chỉ là nhân vật bậc nào. Vài phút liền có thể diệt sát cả nhà ngươi Long tổ đặc chiến đội đội viên a. Phong thúc, ngươi nói cái gì? Đây chính là ta một mực sùng bái Long tổ thành viên. Hoa hạ thứ nhất đặc chiến đội Long tổ. Ta nhỏ không học thức, ngươi nhưng đừng gạt ta a. Diệp Thi Thi trường lớn lấy mỹ lệ hai mắt, chu miệng nhỏ nhìn lên trước mặt cái này mặc dù xoáy khí, nhưng tuyệt đối không thể nói hung hãn Diệp thần nói. Anh ngươi nhỏ không học thức, là thuộc ngươi nhất cổ linh tinh quái nhất biết làm ở Mỹ người. Thính Phong im lặng nhìn lên trước mặt vị này nhị tiểu thư, tư tiểu nhị tiểu thư chính là Diệp tướng quân trong nhà Hòn Ngọc Quý trên tay tất cả mọi chuyện đều dựa vào nàng, Phạm Lan nàng thích đồ vật tuyệt đối không cao hơn một ngày liền có thể đến trước mặt nàng. Cái này cùng từ nhỏ đã sinh hoạt nghèo khó, nhận hết khi dễ Diệp Thần thật sự là trên trời dưới đất so sánh. Bất quá thật nếu để cho Diệp Thần tuyển, hắn cũng không hiếm có loại cuộc sống này. Nhang nghèo hai tử sớm biết lo liệu việc nhà, sinh ra một bộ phú nhị đại dáng vẻ vật chất cố nhiên rất tốt, nhưng tinh thần vẫn là còn chờ để cao. Thi thi, không được vô lễ, đây là khách nhân của ta. Diệp Vi Quốc cũng ở một bên nhấc đầu che lấy đầu, đây chính là ba ba bỏ ra lớn đại giới mộ tổ bên trên bước lên khói xanh mới mời đến bảo vệ ngươi Long tổ a nếu để cho ngươi này lại đắc tội người ta sinh khí vừa đi ngươi cùng lao cha cái mạng này cũng liền nhanh bản dao Thi Thi đừng làm rộn nghe Diệp thúc thúc một bên tiểu cầm cũng đi tới lôi kéo Diệp Thi thi nói nhìn về phía Diệp thần trong ánh mắt cũng lộ ra một phần hiếu kỳ cùng cổ quái đây chính là đối mặt tuyệt sắc không động tâm nam nhân kia a tiểu cầm cũng tới a mau tới ngồi ngươi Thi Thi tỷ không hiểu chuyện vẫn là ngươi nuốt thuận lão mục thật sự là nuôi cái tốt khuyết nữ a Diệp Vi quốc nhìn thấy mục tiểu cầm nhãn tình sáng lên. Cái này Diệp Thi Thi bị hắn quen không có một chút dáng vẻ thuộc nữ, vẫn là tiểu cầm Nhu Thuận, làm cho người thích. Hừ lão ba, ngươi không biết, hắn là cái đại lưu manh. Diệp Thi Thi xem xét tất cả mọi người không đứng tại nàng bên này, có chút gấp, vội vàng đem thoại để nói lớn, hy vọng kéo một chút đồng minh tới. Lưu manh? Lưu manh người nào? Diệp Vĩ Quốc kỳ quái nhìn xem Diệp Thi Thi, đứa nhỏ này liền sẽ nói lung tung. Lưu manh người nào? Lưu manh ngươi khuyên nữ ta, ngươi có quản hay không? Diệp Thi Thi lời nói đuổi lời nói, không trải qua đại náo nói thẳng ra trong lúc nhất thời cả cái đại sảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ánh mắt cổ quái nhìn xem Diệp Thần cùng Diệp Thi Thi, Diệp Thần lưu manh Diệp Thi Thi, a, Diệp Thi Thi nói ra miệng sau liền hối hận, cái này lời không thể nói lung tung, kỳ thật nàng cũng biết, người ta khi đó là giúp mình, nếu không mình té xuống càng là mất mặt, nhưng là ai làm cho đối phương không nhìn mình, mình mỹ lệ cùng gợi cảm, đối phương thế mà thờ ơ, đây là nàng một mực tại sinh khí căn bản nguyên nhân, long ngoan cái này, Diệp Vĩ Quốc nghe xong mình nữ nhi bị đuổi nghịch lưu manh, sắc mặt có chút không dễ nhìn, mặc dù đối phương là Long Tổ thành viên mình muốn định bỡ hắn, nhưng là mình quân hàm thế, nhưng là tướng quân, mà đối phương chỉ là cái thiếu tá, thật muốn mạnh mặt, đối phương tuyệt đối đại không được tốt, không có sự tình, Thính Phong, gian phòng của ta ở chỗ nào, mang ta đi phóng nhất hạ hành lý. Diệp Thần không nhìn thẳng ánh mắt mọi người, đem đầu ngặt về phía một bên góc đứng Thính Phong. Vâng, đội trưởng, mời đi theo ta. Thính Phong vội vàng đánh cái túi chảo, quay đầu cầm lấy Diệp Thần hành lý, đi lên lầu 2. Cái này, Diệp Vĩ Quốc nhìn xem Long Uán kia không chút nào mang ba động ánh mắt, đã tin tưởng Diệp Thần, hắn mình nữ nhi tự mình biết mười phần lợi nói có năm phần thật cũng không tệ rồi." Người dừng lại uy. Diệp Thi Thi nhìn đối phương thế mà lần nữa không nhìn mình, mà Lao cha còn không giúp mình, tức giận đến thẳng dậm chân, một mực quan tâm bảo vệ hắn phong thúc thế mà cho tên bại hoại này đánh tới chảo. "Trời ạ." Nàng cảm giác thế giới của nàng nháy mắt tối sầm xuống. "Được rồi, Thi Thi, ngươi mau đưa chuyện đã xảy ra cùng Diệp thúc thúc nói một lần, nào có ngươi nói người ta đùa nghịch lưu manh." Mục tiểu cầm vội vàng ra hòa giải, nàng thế nhưng lại biết phong thúc lợi hại, đã ngay cả phong thúc đều muốn gọi người trẻ tuổi này đội trưởng, vậy đối phương khẳng định không tầm thường không phải thực lực chính là quyền lực. Nàng sợ Thi Thi tiếp tục náo loạn ăn thịt thòi, đành phải lôi kéo Diệp Thi Thi cho nàng cái bậc thang hạ. Mặc dù nàng so Diệp Thi Thi tiểu, nhưng nàng làm việc có đầu não, lại tương đối văn tĩnh, như tiểu thư khuê các đồng dạng. Ngược lại nàng giống tỷ tỷ nhiều một ít, Diệp Thi Thi càng giống muội muội. Sau đó Diệp Thi Thi thêm mắm thêm muối đem Diệp Thần cùng nàng gặp nhau toàn bộ nói một lần, đương nhiên Diệp Thần đối nàng chẳng thèm nói tới một câu mang qua, nhưng là đang ngồi ai không biết Diệp Thi Thi tính cách, đem nàng thêm mắm thêm muối bộ phận toàn bộ tình lược, chuyện đã xẻ ra liền tra ra manh mối. Thi Thi Cái này chính là của ngươi không đúng, rõ ràng là ngươi đụng vào người nhà, người ta giúp ngươi không có để ngươi xấu mặt, ngươi còn cưỡng từ đờ lý. Mục Tiểu Cầm có chút buồn cười nhìn xem Diệp Thi Thi, tiểu hài tâm tính. Ta nhìn ngươi để ý là người ta đối ngươi chẳng thèm ngó tới đi, lần này biết không phải là cái gì người đều sẽ xoay quanh ngươi, đem ngươi trở thành cô mãi nại, nại à. Diệp Vĩ quốc buồn cười vừa tức giận nhìn xem nữ nhi của mình, kém chút hắn cũng bởi vì nữ nhi cùng long oán chơi cứng. Bất quá hắn đến là không có trách cứ nữ nhi, nữ nhi từ nhỏ đã cùng hắn lớn lên, hắn cùng thê tử ở riêng nhiều năm, nữ nhi cũng thích cùng hắn cho nên đem nàng cho làm hư. Ken ken ken. Ngay tại mấy người còn đang tán gẫu thời điểm, Diệp Thần đã buông xuống hành lý, cùng Tĩnh Phong đi xuống. Nhìn xem tức giận nhìn hắn chằm chằm Diệp Thi Thi, Diệp Thần không nhìn thẳng đi tới Diệp Vi Quốc bên người. Hắn trên lầu đã nghe được đối thoại của bọn họ, Diệp Vi Quốc đối nữ nhi quan tâm cùng cưng chiều để Diệp Thần trong lòng rất cảm giác khó chịu. Chương 168, theo dõi. Nếu như hắn có phụ thân, phụ thân sẽ như vậy cưng chiều hắn sao? Hắn sẽ có hay không có một cái vui vẻ tuổi thơ, một cái cuộc đời khác nhau? Diệp Vĩ Quốc lúc mới tới đùa bức hình tượng, nữ nhi bị ủy khuất trong mắt phẫn nộ. Còn có sau khi biết chân tướng lại cương triều nữ nhi nói chuyện, hết thể hết thể đều là một người cha tốt, đáng yêu phụ thân, có chút đùa ép phụ thân. Nhưng là, đây không phải đối với hắn. Đồng dạng là con của hắn, trên lệch vì cái gì lớn như vậy. Hệ thống hiện chữ, mời túc chủ điều tiết tâm tình của mình. Ngươi bây giờ tâm thái rất bất lợi tại tình thế phát triển, chân tướng sớm tối sẽ được phơi bày, cũng cho phép cũng không phải là túc chủ suy nghĩ dáng vẻ đừng để kiều hận che đôi mắt. Hô, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thần Định nghe từ hệ thống, trước khi lặng theo dõi kỳ biến, quân tử báo thù 10 năm không muộn. "Diệp tướng quân, tiếp xuống có nhiệm vụ gì ngươi có thể cùng ta nói một chút." Diệp Thần lung dung đi vào ghế sofa một bên, đặt mông ngồi ở Diệp Thi Thi đối diện, cầm lấy vừa rồi chén nước tiếp tục uống. "Cha này không tệ. Uy ngươi thái độ gì, ngươi biết trước mặt ngươi là ai chăng?" Diệp Thi Thi vừa nhìn thấy Diệp Thần liền đến khí, đặc biệt là đối phương kia tản mạn thái độ, nàng lao cha thế nhưng là tướng quân, quân hàm trung tướng. "Thi Thi không nên nói lung tung, Long Hoan à, đừng gọi ta Diệp tướng quân, gọi ta thúc thúc là được." Diệp Vĩ Quốc thế nhưng là biết Long Tổ chạm tay có thể bỏng, bọn hắn không nhìn quân hàm, coi như thượng tướng trước mặt cũng rất tự do. Bọn hắn chỉ nghe từ Long Tổ an bài, mà Long Tổ tổng huấn luyện viên mặc dù là quân hàm thượng tướng, nhưng hắn có khi so thủ tướng đều có tác dụng. Đây chính là thực lực, không phải hôn quân hàm thượng vị có thể sánh ngang. Ách, vẫn là Diệp tướng quân đi. Diệp thân nhìn xem đối diện kia một mặt hòa ái Diệp Vĩ quốc, trong lòng cái kia ngạnh vẫn là không qua được, cự tuyệt Diệp Vĩ quốc đề nghị. Vậy được rồi, một hồi ta muốn đi lộ trung quân đội một chuyến, gặp một chút Diệp Tư lệnh, ngươi theo ta cùng đi chứ? Diệp Vĩ Quốc chỉ cho là Diệp Thần là sinh Diệp Thi Thi khí đến cũng không có trách cứ, vội vàng nói ra hành trình của mình. Hắn nhưng là đợi rất lâu, gần nhất giám sát để hắn như chim sợ cảnh cong, có chút không dám ra cửa. Vậy thì tốt, lập tức lên đường đi. Diệp Thần đem chén trà vừa để xuống, trực tiếp đứng lên, hắn cũng rất chờ mong nhìn xem gia gia của hắn đến cùng là bực nào người. Ách vậy thì tốt, ta cái này xuất phát, Thính Phong ngươi ở nhà buổi tiếp Thi Thi bảo hộ an toàn của nàng, vốn còn muốn ngồi sẽ Diệp Vĩ Quốc xem xét Diệp Thần đứng lên, cũng không tốt lại nhiều chỉ hoãn đây hết thể giống như diệp thần là chủ nhân, là lãnh đạo, mà diệp Vĩ quốc đang nghe lời đồng dạng, để một bên diệp thi thi chu miệng vểnh lên cao hơn. người nào mà không biết tôn thi vừa định nói mấy câu châm chọc một chút, bị mục tiểu cầm giữ chặt lắc đầu. vâng, tướng quân kia ngài trên đường hết thể cẩn thận, có long ngoãn tại, ta tin tưởng vấn đề an toàn không thể nghi ngờ. thính phong vội vàng đánh cái túi chảo, mặc dù là hộ tổ thành viên, nhưng cùng long tổ trên lệnh lập tức hiện hiện ra. ừm, ta tin tưởng có long ngoãn tại, hết thể đều không có việc gì. diệp vi quốc trực tiếp mang theo diệp thần hướng nhà để xe đi đến cửa nhà để xe miệng có chuyên môn chờ đợi tài xế đều là bộ đội bên trên quân nhân tài xế cùng bảo tiêu thần kiêm hai chức chào thủ trưởng lái xe là một cái vóc dáng không cao dáng người khôi nô một thân quân lục mê thải phục quân nhân nhìn thấy diệp vi quốc gia dẫn một người thiếu kỳ nhìn một chút tiểu trương đây là long đoán các ngươi nhận thức một chút ngay tốt ta là tiểu trương có chuyện gì có thể bàn giao cho ta tiểu trương vội vàng tiến lên một bước đưa tay phải ra hắn nhưng là biết có thể đi theo diệp tướng quân nhân vật đều là chuyên môn bảo tiêu thực lực không cách nào cân nhắc nhưng là cái này tiểu ca cũng tuổi còn rất trẻ quá non nớt à ngươi tốt ta là long oán diệp thần cũng tới trước một bước quen biết một chút tiểu trương trên đường đi ba người cũng không giao lưu đều đang nghĩ lấy tâm sự của mình hệ thống hiện chữ túc chủ xin chú ý sau xe có theo dõi xin cẩn thận an toàn diệp thần trong mắt tinh quang lóe lên bất động thanh sắc quay đầu nhìn phía sau chiếc kia xe cá nhân dân chúng cờ cờ rất thường gặp một chiếc xe xe lẫn trong ngựa xe như nước trên đường phố căn bản nhìn không ra sơ hở nếu không phải hệ thống nhắc nhở không có trải qua chuyên nghiệp phản chính sát huấn luyện diệp thần căn bản sẽ không phát hiện mánh quệ. Bất quá mại cho đến lỗ trung quân đội, phía sau dân chúng cũng không có làm ra cái gì đặc biệt cử động, xem ra chỉ là giám thị. Một mực duy trì cảnh giác trạng thái diệp thần chậm rãi buông lỏng ra hai tay, rời đi xe tòa phía sau lưng cũng chậm chậm rượi vào xuống dưới. Hắn một đường một mực duy trì cái tư thế này, giống như báo đồng dạng cơ bắp căng cứng, có thể lấy tốc độ nhanh nhất làm ra động tác, bảo hộ hoặc là đả kích đối thủ. Nhưng nhìn tới là hắn suy nghĩ nhiều, một mực lái xe tiến vào lỗ trung quân đội. Phía sau dân chúng sượt qua người, cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Đối phương là lai lịch thế nào? Tại sao phải trị Diệp Vi Quốc từ địa? Chào thủ trưởng đứng ở cửa mấy tên quân nhân thấy là Diệp Vi Quốc xe cho quân đội, vội vàng đánh cái túi chào, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Vi Quốc bên người Diệp Thần lúc, trong mắt nhau nhau để lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đây không phải Diệp Thần sao? Ta lỗi trung tân binh thứ nhất, đặc biệt nhập lấy tiến vào Long tổ đệ nhất nhân. Ta mẹ kiếp ta gặp được thần tượng. Đúng vậy à, ta nhìn cũng là hắn, hắn là thần tượng của ta. Ta hôm nay vừa lấy được côn nhị khúc cùng phi đao, dự định luyện tập một chút đâu, quá đẹp rồi. Hắn chính là các ngươi nói Diệp Thần. Ta nhìn cũng không có gì đặc biệt ta. Người trẻ tuổi một cái, không có bất kỳ cái gì đặc điểm, ta còn tưởng rằng muốn ba đầu sáu tay đâu. Nhìn xem Diệp Vĩ Quốc đi xa xe cho quân đội, mấy cái chạm cương vị tân binh nhao nhao không lo được quân quy, cùng tiến tới Hàn Huyên. Kỳ bại à, hắn không phải vừa bị từ đội trưởng mang đi sao? Làm sao buổi chiều liền lại trở về rồi? Đúng vậy à, ta nhớ được cũng là vừa đi a, lúc ấy ta vừa mới vào cương vị Cái này lại đổi chiếc xe đổi cái lãnh đạo lại tiến đến. Có phải là không có tiến vào Long tổ? Bị cản ở ngoài cửa rồi. Nhưng nếu là cản ở ngoài cửa, vì cái gì cùng Diệp tướng quân ngồi cùng một chỗ? Diệp Thần. Diệp tướng quân. Hai người đều họ Diệp, không biết có quan hệ hay không a. Họ Diệp người tại Hoa Hạ có vẻ như không nhiều lắm đâu. Bị tên Tân binh này một nhắc nhở, tất cả mọi người rơi vào trong trầm tư. Chỉ là bọn hắn không biết là, Diệp Thần bây giờ gọi Long án, Long tổ mới danh hiệu. Đây cũng là Diệp Thần mình lấy danh tự, người khác đều là vải rỗng, Long thứ các loại nhưng hắn là đến điều tra thân thế, mang theo một cơ quán nghiệm, cho nên thẳng đến Long quán một. Phía sau quân sĩ nói cái gì Diệp Vĩ quốc là nghe không được, nếu là biết Diệp thần danh tự, hắn đoán chừng liền muốn chửi thầm. Nhưng người nào để nhận biết Diệp thần đều là tân binh cùng một số nhỏ quân nhân đâu. Những người này ở đây Diệp tướng quân trước mặt lại không nói nên lời, cho nên đây là cái mỹ lệ hiểu lầm. Thẳng đến về sau chân tướng rõ ràng. Kết. Theo một tiếng tiếng thắng xe, Diệp thần ngồi xe đi tới một cái hiện đại hóa cao lầu trước mặt. Chương 169, chúng độc. Trào thủ trưởng Diệp Tư lệnh đã đợi chờ đã lâu, xin mời đi theo ta. Vị này là? Diệp Vĩ quốc cùng Diệp Thần vừa mới xuống xe, liền có một cái lấy giả nhã nhặn, mang theo một bộ tơ vàng bên cạnh gọng kính nam từ tới, hắn chính là Diệp Tư lệnh thư ký, tư đồ nam quản lý quân khu sự vụ lớn nhỏ, chờ hắn trình lý tốt lại cho Diệp Tư lệnh thẩm duyệt. Gần nhất Diệp Tư lệnh thân thể càng ngày càng kém, cũng không biết nguyên nhân gì, đi bệnh viện kiểm tra cũng không có kết quả. Tư đồ a, vị này là ta mới chiêu mộ người, Long Tổ Long Oán. Diệp Vĩ quốc đối xe bên trên người kia mỉm cười giới thiệu một chút Diệp Thần. Long Tổ Long Oán. Tư đồ Nam trong mắt tinh quang lóe lên, ngẩng đầu xem xét cẩn thận một chút Diệp Thần, cuối cùng bất động thanh sắc kéo kéo gọng kiếm, đưa tay phải ra. "Ngươi tốt, ta là Tư đồ Nam, là Diệp tư lệnh bên người thư ký, mời nhiều chỉ giáo." "Ngươi tốt, Long Oán." Diệp Thần không biết vì cái gì, có chút đáng ghét người này, nhưng là cũng không thể nói là tại sao tới. Hệ thống hiện chữ, vừa rồi tại Diệp Vĩ quốc giới thiệu ngươi là Long tổ thành viên lúc, người này tim đập rộn lên, a diện lìn bài tiết đề cao. "Ồ, coi như biết ta là Long tổ thành viên, cũng không nên loại biểu hiện này a." Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, tăng thêm mình vô duyên vô cớ cảm giác. Hắn đối cái này Tư Đồ Nam lưu ý. Long Tổ khi nào lại thêm một cái tuổi trẻ tài tuấn, thật là làm cho tại hạ hảo hảo bội phục. Diệp Tư lệnh bên người Long Thứ thế nhưng là không có cùng ta nói qua. Tư Đồ Nam mặt ngậm mỉm cười đẩy tay ra, thuận tiện còn khen Diệp Thần một chút. Một bộ người hiền lành tính tình tốt bộ dáng. Hệ thống hiện chữ, thông qua vừa rồi nắm tay, người này phải có ba nhân chi lực, mời thúc chủ coi chừng. Cái gì? Ba người chi lực? Tại bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra a, một bộ thư sinh yếu đuối dáng vẻ. Diệp Thần tại nội tâm hung hăng chấn kinh ngạc một chút, không biết là Diệp Tư lệnh người bên cạnh từng cái đều là tình anh tương đối mạnh hung hãn, vẫn là có ẩn tình khác. Sau đó Tư đồ Nam dẫn đầu Diệp tướng quân hướng cao ốc đi đến, tầng cao nhất 22 tầng chính là Diệp Tư lệnh văn phòng, vừa đi Tư đồ Nam còn cầm thai nghe nói gì đó. Đinh. Khi Diệp Thần theo Diệp Vĩ Quốc đi vào tầng cao nhất thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ, giống như bị trong rừng manh thú thăm dò. Toàn thân đều có một cỗ khí lạnh tại hướng trong thân thể trui. Nhìn xem bốn phía kia rộng rãi đại sảnh, màu vàng đá cẩm thạch mặt đất, hết thảy đều lộ ra sạch sẽ, sạch sẽ. Một chậu buồn cao cỡ một người cây phát tài dọc theo hành lang bày ra hai bên, không có bất kỳ người nào có thể gần thân. Long thứ, chính là người này sao? Ngươi biết sao? Tại tận cùng bên trong nhất một cái màu đỏ đại một cửa trong văn phòng, một người có mái tóc hoa dâm, giữ lại màu trắng râu ngắn, sắc mặt có chút cũ năm ban, khí sắc không thật là tốt, lão giả nhìn trầm trầm trên màn hình ngay tại nhìn cái này đi tới Diệp Vi Quốc bọn người. Tư lệnh, người này không biết, cũng chưa từng gặp qua. Một hồi ta thử một chút thân thủ của hắn. Ở sau lưng lão ta đứng cả người cao một em m 75, chừng 40 tuổi, mặc màu trắng thương cảm, áo thun phía dưới là từng khối như như sắt thép cứng rắn cơ bắp, chỉnh thể hình thể hơi gầy, không tính rất cường trệnh, nhưng trần trụi tại bên ngoài trên da thịt từng mảnh từng mảnh tất cả đều là vết sẹo, cho người ta một loại cứng rắn như sắt, mạnh như thép lưu hắn cảm giác. Người này chính là một mực tại bảo hộ diệp tư lệnh Long tổ thành viên, Long thứ. Ồ, chưa thấy qua. Long tổ liền kia hơn 100 người, làm sao lại chưa từng gặp qua hắn? Có thể là mới tới sẽ không có giả, phải biết có thể tiếp thụ lấy các quan viên chiêu mộ hệ thống chỉ có long tổ có được, mà lại nhất định phải tại long tổ trong căn cứ tiếp mới được. Long Thứ suy tư một chút, nhìn chòng chọc vào trong màn hình Diệp Thần, vừa rồi mang cho Diệp Thần một trận cảm giác nguy hiểm chính là hắn. Thung thung. gõ hai lần cửa tư đồ nam không đợi bên trong đáp lại liền trực tiếp đẩy ra đại hồng môn, Diệp Vi quốc bọn người toàn bộ đi vào. Hệ thống hiện chữ: Nguy hiểm. Ngay tại Diệp Thần vừa đi vào đại hồng môn thời điểm, loại kia bị manh thú nhìn chằm chằm cảm giác gáp bách nháy mắt bộc phát, tăng thêm hệ thống nhắc nhở một cái nghiêng người trực tiếp ngăn tại Diệp Vi Quốc bên người, quay người hướng phía bên phải đánh ra một quyền. với người tới một quyền vừa vặn cùng Diệp Thần nắm đấm chạm vào nhau, hai người quyền kình thế mà sinh ra một tiếng khí bạo âm thanh. một cỗ như nhỏ như gió lốc sức gió thổi mạnh bên người hoa cỏ thẳng lắc đầu. ha ha tốt, không hổ là Long Tổ thành viên, quả nhiên mạnh mẽ. ngay tại Diệp Thần nghĩ đối với người tới triển khai công kích mãnh liệt thời điểm, một tiếng thanh âm già nua mang theo vui sướng vang lên. người tới một cái lắc mình, nháy mắt về tới sau lưng lão giả trên mặt thiên lặng nhìn xem Diệp Thần. thần mạnh. Sức mạnh của người nọ thế mà không dưới ta. Đây là Diệp Thần cùng Long Thứ lẫn nhau tiếng lòng. Bất quá Diệp Thần ánh mắt lập tức liền từ Long Thứ trên thân chuyển rời đến trên người Lão giả. Cái này tóc trắng xóa Lão giả chính là gia gia của ta. Diệp Vĩnh Quân, Diệp Tư lệnh, phụ thân, chuyện gì xảy ra? Long Thứ làm sao? Ha ha, không có việc gì. Long Thứ nghe nói người tới cũng là lòng tổ người, nhưng là chưa từng gặp qua, nghĩ trước nhận thức một chút. Lão giả đứng lên, hướng phía đám người vẫy vẫy tay, nhưng vừa đứng lên thân thể lắc lư hai lần, kém chút té ngã, vẫn là Long Thứ tay mắt lanh lẹ một thanh đỡ Diệp lao ra tử phụ thân thân thể của ngươi Diệp Vĩ Quốc liền vội vàng tiến lên hai bước đỡ lấy lao ra tử hướng trên ghế salon đi đến ai không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại a già không còn dùng được Diệp Tư lệnh có 70 tuổi ấn lý thuyết không nên như vậy suy yếu hệ thống hiện chữ người này thân chúng độc dược mạn tính thời gian không đắn, trừ phi tìm tới giải dược nếu không nhiều nhất còn có hai tháng tuổi thọ cái gì độc dược mạn tính hai tháng tuổi thọ Diệp thân nội tâm nhắc lên mười cấp báo đầu mũi ông vứt đi ân đoán không nói Đây chính là mình ông nội à, vừa mới vừa thấy mặt, thế mà liền nghe được tin dữ này. Có thể phân tích ra là loại nào độc rึ sao? Diệp Thần hận chính là phụ thân vô tình, đối cái khác người hận ý đến là không có rõ ràng như vậy, hơn nữa nhìn đối phương kia tóc trắng xóa dáng vẻ, Diệp Thần không khỏi trong lòng đau xót. Hệ thống hiện chữ, không có ý tứ, không thể. Cũng cho phép biết đối phương là Diệp Thần gia gia, hệ thống lại còn nói cái không có ý tứ, nếu là bình thường, nhiều nhất sau hai chữ. Đến đến, ngươi chính là Long Oán đúng không? Cảm ơn ngươi có thể tiếp bị Vĩ Quốc chiêu mộ, lần này an toàn của hắn ta an tâm. Diệp Vinh Quân bị Diệp Vĩ Quốc Vị ngồi ở trên ghế salon, một mặt hiền hòa nhìn xem Diệp Thần, không biết vì cái gì, nội tâm của hắn có chút thích đứa bé này. Chẳng lẽ là người đã giả, thiện tâm rồi. Ta Diệp Đồ Tể uy danh không biết còn có mấy người nhớ kỹ. Diệp Tư lệnh chức vị là dựa vào giết quỷ tử, thương thật đau thật đánh ra tới, năm đó giết quỷ tử kêu cha gọi mẹ, bị quỷ tử xưng là Diệp Đồ Tể. Về sau quân đội bạn cũng một mực gọi đùa Diệp Vinh Quân vì giết phu, nhưng là kia cũng là thế hệ trước xưng hô, người trẻ tuổi có rất ít người biết. Không tạm. Chương 170, không cho uống. Diệp Thần nhìn xem ngồi cùng một chỗ Diệp Tư lệnh cùng Diệp tướng quân, trong lòng đột nhiên có chút khó bị. Rõ ràng các ngươi cường đại như vậy, nhưng vì cái gì không có đi tìm ta cùng Mẫu thân. Rõ ràng các ngươi như thế hỏa ái, nhưng vì cái gì làm ra sự tình lại là táng tận Thiên Lương? Nội tâm thống khổ để Diệp Thần suýt nữa lần nữa mất khống chế, móng tay trong bất chi bất giác đã đâm vào trong thịt. Vĩ quốc, nghe nói ngươi trước mấy ngày lại bị tập kích đánh, Lôi Vũ vì ngươi còn thân chịu trọng thương. Diệp Tư lệnh nghĩ lên mình nghi tưởng sự tình, sắc mặt lập tức không khá hơn. Đúng vậy, Lôi Vũ xả thân thay ta ngăn cản công kích bây giờ tại trong nhà tu dưỡng đâu diệp vĩ quốc cũng một mặt khổ sở nhìn xem phụ thần trong lòng âm thầm ghi hận lấy phía sau kẻ sai khiến mà diệp thần cùng long thứ phân biệt đứng tại hai mặt còn có phía bên phải tư đồ nam mấy người đều đang nghe diệp tư lệnh cùng diệp vĩ quốc nói chuyện nghe nói đại ca ngươi bên kia cũng bị thụ hai lần tập kích không có bắt đến hung thủ ngươi đây diệp tư lệnh trên mặt hiện lên vẻ tức giận hắn hiện tại là hữu lực không có chỗ làm diệp đồ tể danh hiệu không phải gọi không nếu là biết hai tại phía sau màn thao tác đây hết thảy hắn vài phút liền khiêm đạn đạo đem bọn hắn toàn nộ thượng tiên đại ca Diệp Vi Quốc còn có đại ca, Diệp Thần càng nghe cảm thấy không đơn giản, trách không được hệ thống không có lập tức hoàn thành nhiệm vụ đặc thủ. Đùa bức lao cha điêu ngoa nhị tiểu thư ở riêng rất nhiều năm thế tử. Diệp Tư lệnh thân chúng độc dược mạng tính Diệp Trần Quốc ca ca, còn có cái kia cho Diệp Thần luôn luôn mang đến không tốt cảm giác tư đồ nam. Đây hết thảy hết thảy đều biểu thị Diệp gia sự tình không đơn giản. Cái này phía sau đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật chứ? Đại ca bị lần thứ hai tập kích, ta mấy ngày nay ở nhà không có đi ra ngoài, chỉ cấp ngươi cái này gọi qua điện thoại. Về phần tập kích ta hung thủ cả đám đều che mặt thân thủ đều không yếu, mà lại chuyện đột nhiên xảy ra, bọn hắn hành động đều là nghiêm ngặt bố trí, không có bắt đến bất kỳ người. Diệp Vĩ Quốc cũng một mặt bất đắc dĩ nhìn xem lão gia tử, năm nay Diệp gia thật sự là thời buổi rối loạn a. Đúng rồi, Vĩ Quốc, tư đồ Nhã bên kia ngươi không lo lắng sao? Lão gia tử tại lúc nói lời này còn lén lén liếc một chút tư đồ Nam, thấy tư đồ Nam kia mỉm cười bộ dáng cũng liền an một chút tâm. Tư đồ Nhã, Diệp phu ở riêng nhiều năm thế tử, cũng là tư đồ Nam tỷ tỷ. Mã Hoa Hạ tứ đại gia tộc chia làm trương gia mục gia tư đồ già Diệp gia cái này tứ đại gia tộc tại Hoa Hạ thâm căn cổ đế có theo kinh doanh, có tham chính, có cắm dễ quân đội, mà Diệp gia chính là cắm dễ quân đội gia tộc, Tư đổ gia theo kinh doanh, đem Tư đổ nhã đến Diệp gia cũng là vì Diệp gia quân sự quan hệ. Nhưng người nào biết Diệp Vĩ Quốc không phải rất chào đón Tư đổ nhã, hai người thường xuyên cãi lộn, cuối cùng dẫn đến ở riêng hai địa phương. Mà Diệp Thi Thi từ nhỏ đi theo phụ thân lớn lên, cũng thích cùng phụ thân cùng một chỗ, trên người mẫu thân kia nồng đậm đồng tiền vị để nàng rất không thích. Bên người nàng bảo tiêu so với ta đều nhiều, còn cần ta đi lo lắng. Diệp Vĩ Quốc nhấc lên nàng đến liền đau đầu. Tư đồ Nhã Tâm Cơ quá nặng, thế mà còn vọt mấy qua hắn thượng vị, đem lão gia từ vị trí đẩy xuống tới. Cũng là bởi vì lần này, để hai người triệt để chơi cứng, Diệp Vi quốc rất hiếu thuận, ghét nhất đừng người mưu hại người nhà của hắn. Tư đồ nam ánh mắt lóe lên một tia ngạo nghễ, còn có một tia không thể phát giác căm tàn. Đây hết thể hắn làm đều rất bí mật, trên mặt còn mang theo một tia theo thói quen mỉm cười, nhưng là không có trốn qua Diệp Thần pháp nhãn. Tư đồ nam lại là Diệp phụ em vợ. Nhưng vì sao lại có kia tia ngạo nghễ cùng căm tàn? Kỳ thật Tư đồ nam ngạo nghễ chính là nhà mình tỷ tỷ bảo tiêu nhiều đó là bởi vì Tư đổ ra nhiều tiền, mọi người đều vì lợi lai bảo tiêu đương nhiên nhiều. Ông tần là bởi vì tỷ phu nhà này người thế mà mới nghĩ đến nhà mình tỷ tỷ an toàn. Làm sao nói đâu, dù nói thế nào nàng cũng là thê tử của ngươi, thi thi mẫu thân. Lào gia tử vũ bàn một cái, Diệp đô tể uy nghiêm nháy mắt đem ra, Diệp Vi Quốc mới vừa rồi còn một mặt khinh thường dáng vẻ nháy mắt biến thành chim cút, cô lại ở nơi đó không dám lên tiếng nữa. Bất quá Lào gia tử không có chống đỡ vài giây đồng hồ, liền một trận ho, có chút lực bất tòng tâm dáng vẻ. Ai, thân thể này càng ngày càng tệ thật không biết có một ngày liền tiến trong quan tài đi. Lão gia tử tự rêu cười cười nói với mấy người, tốt, thời gian cũng không sớm, chúng ta nên ăn cơm tối. Hôm nay các ngươi đừng hỏng đi, theo giúp ta lão gia này tự ăn bữa cơm đi. Gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, lỗ trung quân khu cơm nước là càng ngày càng tốt, an ta đều không muốn rời đi. Lão gia tử viện hai chân chậm rãi đứng lên, dẫn theo đám người hướng nhà ăn đi đến. Hệ thống, ngươi nói trong nông trại muộn đảo lưu đối lão gia tử thân thể có hiệu quả hay không? Là diệu thuốc đến đúng không? Diệp thần nhìn xem lão gia tử kia chậm rãi bộ pháp trong lòng không khỏi mềm nún, âm thầm nghĩ tới dù sao cũng là lao nhân sai tại trên thân phụ thân đối lao nhân gia không cần trách móc nặng nghề quá nhiều hệ thống hiện chữ, có thể đưa đến nhất định làm dịu tác dụng nếu như mỗi ngày uống nhiều nhất còn có thể trì hoãn nửa năm tuổi thọ nhưng là đối trạng thái thân thể có một bộ phận cải thiện vậy thì tốt quá cho ta thu được nửa cân rượu ngay tại mấy người tới sắt vách phòng ăn thời điểm trên mặt bàn đã bày đầy đồ ăn khoai tây hầm đậu hũ thịt băm hương cái nổ tia khoai lang thịt xào tỏi đại các loại đều là đồ ăn thường ngày nhưng là sắc hương vị đều đủ làm cho người rượu số duyên Cái này xem xét chính là lão nhu tay nghề, xem ra cũng không tệ lắm. Diệp Thần nhìn lên trước mặt đồ ăn, quét liếc mắt liền nhìn ra tới này đồ ăn xuất từ nhu sư phó tay, bởi vì mấy cái này đồ ăn chính là hắn giao cho nhu sư phó. Khi lão gia tử dẫn đầu vào chỗ về sau, Diệp Vĩ Quốc cũng đi theo làm sổ dưới. Tiện tay chào hỏi một chút Long Thứ cùng Diệp Thần, còn có tư đồ nam, để tất cả mọi người ngồi xuống. Khi tất cả mọi người tọa hạ thời điểm, Diệp Thần trực bộ đi vào Diệp Tư lệnh bên người, Long Thứ thân thể nháy mắt kéo căng thẳng tắp. Diệp Thần đem tay phải từ trong túi xuất ra, một cái tinh xảo gốm sứ giả bộ nhỏ vào rượu bày tại trên mặt bàn. đây là đưa cho ngươi. Diệp thân đem đồ vật vừa để xuống, nhìn một chút như báo đồng dạng căng thẳng thân thể long thứ, ném câu nói tiếp theo ngồi xuống trên vị trí của mình. cái này đây là rượu. Diệp Tư lệnh cùng Diệp vĩ quốc hai mắt tỏa sáng, nhìn chăm chăm vào rượu. sóng. theo phong đàn cái nắp mở ra, trong lúc nhất thời cả cái đại sảnh đều tràn ngập mùi rượu thơm, hương rượu này nồng đậm lại kéo dài không tiêu tan. vừa nghe lại có chút say lòng người cảm giác. rượu ngon. Diệp Tư lệnh không uống được. Long Thứ hiện tại còn không phải rất yên tâm Diệp thần, nhìn Diệp Tư lệnh biểu lộ ngay cả vội vàng khuyên đủ. Không chết được. Diệp thần miết miệng đối Long Thứ nói, nếu là hắn muốn giết người, một cái Long Thứ thật đúng là không đủ. Nghe mùi thở bên trong truyền đến hương khí, Diệp lao ra tử vội vàng xuất ra chung rượu cho mình rót đầy, Diệp vi Quốc cũng đưa tay ra nghị cho mình đến một chút. Diệp tướng quân không cho uống. Ách. Vừa vươn tay Diệp vi Quốc nắm tay cứng lại ở giữa không trung bên trong, Diệp này là Diệp thần, người ta có quyền chi phối cho ai uống. Chương 171, Diệp thuốc. Nhưng không nghĩ tới, thế mà không cho hắn uống. Lấy mắt kia ánh mắt u hoán quét về Diệp Thần. Vì cái gì? Diệp Vĩ Quốc nghe mũi thở bên trong truyền đến mùi rượu, hai tay trùng điệp ép trên bàn, một bộ đái rượu dáng vẻ. Không nhìn thẳng Diệp Vĩ Quốc kia giả dáng vẻ khả ái, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Vĩ Quân. Nhẹ nhàng cầm chén rượu lên, đung đưa rượu trong ly, trong suốt hơi vàng. Một cố làm cho người rủ xuống riêng mùi rượu theo lắc lư càng thêm nồng đậm. Cũng mặc kệ rượu này có hay không độc, lao ra tự trực tiếp ngửa đầu một ngụm làm. Cay. Mọc ra miệng dùng sức đi đến qua khí, sắc mặt nháy mắt nghẹn đến đỏ bừng, trên đầu thế mà có một chút đổ mồ hôi. Cô này cay kình kém chút để Diệp Lão nâm cốc phun ra, nhưng sau đó một cô không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả mùi rượu nháy mắt tại vị giác bên trên lan tràn ra. Nghe được mặt đỏ bừng nhan sắc cũng tại chuyển biến tốt đẹp, chậm rãi khôi phục Hồng Nhẫn. Đúng vậy, Hồng Nhẫn, không còn vừa rồi tái nhận, trên mặt lại có một kia huyết sắc. Rượu ngon, rượu ngon a? Diệp Lão gia tử cả đời uống qua các loại danh tiệu, nhưng lần này uống rượu có thể nói nhất hợp khẩu vị của hắn. Liệt, loại này liệt tiểu thích hợp nhất quân nhân uống, đơn giản hai chữ thống khoái. Cả người toàn thân trên dưới thế mà đều toát ra một cỗ mùi hôi dị phản phất dễ dàng không ít. tương tự, nhìn xem lão gia tử uống sau hiếp hai mắt, dư vị vô tận dáng vẻ, bao quát tư đổ nam cùng long thứ đều theo bản năng nuốt nước miếng. vậy liên lại càng không cần phải nói yêu như nhau diệp diệp Vĩ quốc, cái này chảy nước miếng đều muốn chảy ra. có, qua vài giây đồng hồ, ngay tại diệp Vĩ quốc muốn hỏi một chút cái gì vị thời điểm, lão gia tử thế mà lập tức đứng lên, tốc độ kia cùng lực lượng thế mà phản phất trẻ 10 tuổi, thật đứng lên. vừa rồi ta liền cảm giác một dòng nước gấm trong thân thể lưu động, phản phất bệnh nặng mới khỏi cảm giác, cái này thật đứng lên. Lão gia tử trong mắt lộ ra một cỗ không thể tin được cùng ánh mắt vui mừng, vội vàng rời đi. bàn ăn đi hai bước, thế mà một điểm suy yếu cùng vẻ già mua đều không có. Long hoán, rượu này là rượu thuốc. Lão gia tử mục để lọt ngạc nhiên nhìn xem diệp thần, liền vội vàng hỏi. Ừm. tất cả mọi người theo lão gia tử vấn đề đưa ánh mắt lập tức tập trung vào diệp thần trên thân. Nghe tới đúng là rượu thuốc thời điểm, bao quát long thư ở bên trong, trong mắt đều lộ ra khát vọng mãnh liệt, uống rượu thương thân, nhưng rượu thuốc lại có chỗ khác biệt. Một ngày hai lượng, có thể khôi phục ngươi thể lực. Diệp Thần nói hết lời liền túi đầu bắt đầu ăn cơm, không còn gì khác giải thích. Ách. Lúc đầu muốn cùng lão cha yêu cầu một ít rượu đến nhấm nháp một chút Diệp vi quốc nghe xong đối lão cha thân thể có chỗ tốt, vội vàng bỏ đi ý nghĩ của mình, rượu này không nhiều, tốt nhất toàn bộ cho lão cha uống hết, mình vẫn là uống khác đi. Ma tư đồ nam trong mắt lộ ra một cô âm tàn, có chút oán hận nhìn Diệp Thần một chút. Mặc dù làm kín đáo, nhưng vẫn là bị Diệp Thần dư quang phát giác, nội tâm một tiếng cười nhạo. Xem ra lão gia tử cái này độc mạn tính cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Thương rượu này tiếp tục đến bây giờ thế mà còn không có tiêu tán, ta cả đời này đều chưa từng gặp qua loại này rượu ngon. Cảm ơn ngươi Long Uyển. Lão gia tử vội vàng ngồi xuống, lại cho mình châm một chung rượu, ngay cả cơm đều không ăn, một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ uống. Trên mặt khí sắc cũng càng ngày càng tốt. Cái này trạng thái xem ở Diệp Vi quốc cùng Long Thư trong mắt phá lệ cao hứng, nội tâm đối Diệp Thần cảm kích cũng khó có thể kèm theo. Rượu ngon a rượu ngon. Ba, uống mấy chung rượu, Lão gia tử ngây thơ chân thành, gật gù đáp ý hưởng thụ một hồi, đột nhiên nằm sấp trên bàn ngủ tiếp đi. Long Uyển đây là có chuyện gì? Long thứ trong mắt đột nhiên bạo khởi một trận tinh quang, từ bữa ăn ghế dựa lên một chút tự đứng lên. Ách say chứ sao? Diệp thần ngẩng đầu nghiêng qua Diệp Lão gia tử một chút, im lặng đối Long thứ nói, ngay cả uống say cũng nhìn không ra, nghiêm trọng hoài nghi ngươi có phải hay không lòng tổ thành viên? Say, ngươi cũng đã biết Diệp Tư lệnh có thể uống một cân rượu đều không say, lúc này mới hai lượng mà thôi. Long thứ không có bởi vì Diệp thần trả lời từ bỏ truy vấn, có phải là bên trong có độc? Chờ một chút tự nhiên thấy rõ ràng, đừng quấy rầy ta dùng cơm. Diệp Thần nhìn xem trong mắt một mực mang theo cảnh giác cùng không tín nhiệm Long Thứ, mặc dù biết hắn là quan tâm Diệp Tư lệnh an toàn, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn Diệp Thần liền dễ khi dễ. Dựa vào cái gì ngươi hỏi cái gì ta liền cần hồi đáp cái gì. Ngươi. Long Thứ làm lâu dài đi theo Diệp Tư lệnh người bên cạnh, một mực đối Diệp Tư lệnh kính yêu cực kỳ, nhìn Diệp Thần bộ kia không quan trọng dáng vẻ, bắp thịt toàn thân một kéo căng, làm làm ra một bộ tùy thời xuất thủ động tác. Long Thứ, chờ một chút xem đi, Long Uán không phải nói một hồi thấy rõ ràng sao? Diệp Vĩ Quốc vội vàng ra hòa giải, không biết vì cái gì. Hắn đối Diệp Thần luôn luôn có như vậy một tia vô danh tín nhiệm. Bẹp bẹp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bàn ăn bên trên trừ Diệp Thần tại tùy tâm sở dụng ăn bữa ăn, những người khác mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn xem tình thế phát triển. Cái này long oán là cái nào ngóc ngách bên trong đụng tới, làm sao trong nhà không có nghe được phong thanh, mà lại tiểu tử này cũng quá không theo lẽ thường ra bài đi. Làm sao tại tư lệnh cùng tướng quân trước mặt đều là một bộ không quan trọng dáng vẻ. Tư Đồ Nam nhìn xem Diệp Thần kia hảo không làm bộ, tự nhiên tùy ý bộ dáng, trong lòng trong lúc nhất thời có chút không nắm chắc được Diệp Thần ý nghĩ trên thế giới sợ nhất gặp phải người chính là hết thề đều không để ý, hết thề đều không theo lẽ thường ra bài người, mà lại còn không biết đối phương nội tình. trong lúc nhất thời tư đồ nam nội tâm lại có chút sợ hãi diệp thần. long oán ngươi không phải nói, long thứ nội tâm lo lắng so diệp vi quốc càng hơn. hắn nhưng không có đối diệp thần vô danh tín nhiệm cảm giác, bất quá ngay tại hắn còn chưa nói xong lời nói thời điểm. Ách! diệp lao gia tử đột nhiên phát ra một tia tiếng vang, sau đó chậm rãi vịn cái bàn ngồi dậy, sảng khoái, thật thoải mái. lao gia tử tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là bẻ bẹ cổ, hoạt động một chút cánh tay cảm giác không nói ra được thống khoái cùng sảng khoái Diệp Tư lệnh ngại không có sao chứ có cái gì không thoải mái Long Thứ vội vàng đi vào Diệp Tư lệnh bên người. so Diệp Vi Quốc đều quan tâm Lão gia tử Long Thứ là Diệp Lão gia tử trình chiến thời điểm trợ giúp qua một đứa cô nhi có một bữa cơm tri ân lúc ấy Long Thứ rất nhỏ Lão gia tử cũng liền trừng 40. đã là trong quân đội tướng quân nhân vật nhìn xem bách tính trôi dạt khắp nơi rất nhiều chiến hậu hải tử đáng thương càng là ăn đất cùng vỏ cây duy trì lấy sinh mệnh Lão gia tử đem mình duy nhất khẩu phần lương thực một cái lão mặt bánh cao lương cho một đứa bé cũng chính là cái ổ này bánh nô, cứu được đứa bé này một mạng, nhưng là đứa bé này ăn vỏ cây cùng đất sét trắng bụng đã trống rất lớn, trên mặt không có một chút huyết sắc, vàng như nến vàng như nến. Nhưng lúc ấy loại người này nhiều lắm, mà chúng ta bộ đội con em cũng không có quá nhiều khẩu phần lương thực, rất nhiều binh sĩ đều là đem mình lương thực cho bé tính, mình ăn thổ cùng vỏ cây cọ dại sinh hoạt. Mà Diệp Tư lệnh cứu được đứa bé này chính là long thứ. Cái này là Diệp gì? Diệp Tư lệnh không có trả lời long thứ vấn đề, quay đầu nhìn về Diệp Thần. Muẫn Đào Lư. Chương 172, vì cái gì? Muẫn Đào Lư Diệp Thần cầm lấy khăn ăn lau miệng, hắn đã ăn xong, ngẩng đầu đáp xong liền dựa vào ghế nhìn xem mọi người. Ách, muộn đảo lư, danh tự này ha ha tên rất hay a. Ha. Diệp Vĩ Quốc nghe danh tự buồn cười, đột nhiên cười lên ha ha, muộn đảo lư, tên rất hay a. Ha. Ba, ngay tại cuồng tiếu Diệp Vĩ quốc đột nhiên đầu bị đánh một hạt dưa, cười cái rắm, vừa rồi buồn bực đến chính là ngươi lão cha ta. Diệp lao ra tử một mặt im lặng nhìn xem mình cái này không tâm nhãn nhi tử, danh tự này còn tốt, buồn bực đến nhưng là cha ngươi. Ách, tất cả mọi người đều có chút im lặng nhìn xem hai cha con này. Diệp tướng quân vẫn là như thế, không tìm không phổi. Bất quá, rượu này thật liệt, rượu ngon. Đúng là rượu ngon a, Long đoán, cảm ơn ngươi thật lâu không có thư thái như vậy qua. Diệp Tư lệnh cơ vào rượu bên trong rượu, còn có thể uống mấy lần. Về sau cần phải tiết kiệm một chút uống, loại rượu này tuyệt đối là thánh phẩm. Thích là được, không có lại tìm ta muốn. Cái gì? Còn có. Diệp Lão gia tử vốn cho rằng loại này đủ lâu năm tuyệt đối số lượng thừa thớt, lại là rượu thuốc, sẽ không quá nhiều. Một mặt không bỏ được bộ dáng, không có nghĩ rằng Diệp Thần một câu trực tiếp đem hắn lôi ngay tại chỗ. Ừ. Ta dựa vào, yêu người chết mất, lão cha nhanh cho ta đến thử, ta muốn ta cũng phải. Diệp Vĩ quốc là vì lão cha thân thể, vẫn cố nén lay không có bỏ được muốn, nhưng nghe xong Long Oán Thế mà còn có rất nhiều lập tức nhịn không được. Khi lấy được Diệp thần sau khi gật đầu, Diệp Tư lệnh nâng cốc phân cho mọi người, đều nhấm nháp một chút. Tê rượu ngon. Cái này rượu này tuyệt đối là 20 năm trở lên đủ lâu năm, Long Oán Ngươi rượu này, bán hay không? Đúng, ta cũng cần mua. Trong lúc nhất thời, hưởng qua muộn đảo lư đáng người, Long thứ Diệp Vi quốc bao quát tứ đồ nam ở bên trong, thế mà nhao nhao yêu cầu mua rượu. Liền ngay cả một mực như khẩu Phật tâm xà Tư Đồ Nam lúc này cũng là thật tâm mua rượu, rượu này nhất định không phải phàm vật a. Không bán. Ách. Tất cả ngay tại cao hứng đám người nhau nhau cứng ở nơi đó, quả nhiên cái này Long Oán không giống bình thường. Quả nhiên cái này Long Oán không theo lẽ thường ra bài. Tư Đồ Nam trong lòng hơi hồi hộp một chút, làm không cẩn thận cái này Long Oán sẽ là một cái biến số. Muốn nói hắn định bợ lãnh đạo a. Không phải. Không thấy được Diệp tướng quân tại Long Oán nơi này khắp nơi kinh ngạc. Muốn nói hắn thiếu tiền a. Cũng không phải. Liên cái này rượu giá trên trời không có vấn đề nhưng là đều cự tuyệt, mà lại nghe ý tứ về sau cũng là miễn phí cho Diệp lão gia tử uống. Cả đám theo nói chuyện phiếm chậm rãi đều quen thuộc, liền ngay cả một mực để phòng Diệp thần Long thứ tại uống rượu về sau cũng cùng Diệp thần các loại xương huynh gọi đệ. Ta nói long loạn, ngươi trưởng nào thì tiến long tổ. Ta làm sao không biết? Long thứ thế nhưng là long tổ lão nhân, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng tuyệt đối là có tư lịch, thực lực tại long tổ bên trong cũng có tên tuổi. Hôm nay? Cái gì? Hôm nay? Ta không nghe lầm chứ? Long thứ khiếp sợ nhìn xem Diệp thần, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ách có vấn đề, vấn đề lớn, Long tổ điều lệ chế độ ngươi xem sao, nhiệm vụ đổi mới ngươi xem sao, giấy chứng nhận vân chương quân phục ngươi nhận sao, ngươi đội trưởng là ai, đội trưởng không hỏi ngươi những này sao, không có đội trưởng là Từ Đông Cường. Nghe được Diệp Thần trả lời, Long thứ che cái chán, cái này không xứng chức Từ Đại đội trưởng quả nhiên là phong cách của hắn, mang binh cũng là như thế không đứng đắn. Tốt, chúng ta bữa ăn này cũng đã ăn xong, về văn phòng đi, ta có một số việc muốn cùng Long ngài nói. Diệp Lão gia tử đứng lên xem như kết thúc hôm nay dùng cơm, nhìn xem Diệp Thần một mặt từ ái. Nói không nên lời vì cái gì, càng xem Long Hoán càng thuận mắt mà lại nội tâm có cố không cách nào nói rõ tín nhiệm cùng tình cảm. Nếu là những người khác ở trước mặt hắn vô lễ như vậy, Diệp Đồ Tế Uy danh cũng không phải gọi không. Vài phút liền cho hắn biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Tư đồ còn có các ngươi đều đi xuống trước đi, ta có việc muốn đơn độc cùng Long Hoán nói. Diệp Tư lệnh phất tay đuổi tất cả mọi người, liền ngay cả thư ký của mình tư đồ nam đều bị đuổi ra ngoài. Hệ thống, có thể nghe lén phụ cận tất cả mọi người nói chuyện sao? Hệ thống hiện chữ, có thể nghe lén một cây số trong vòng chỗ có âm thanh nhưng là cần túc chủ nỗ lực nông trường năng lượng mỗi phút chuyển đổi đơn vị 10 vạn đồng. Ta dựa vào, ngươi tại sao không đi đoạn? Hệ thống nhiệt chữ, không nghe giật đi. Đi đi nghe cho ta nghe lén cái này Tư Đồ Nam tất cả nói chuyện. Diệp thân nhìn xem đi tại cuối cùng, không phải rất muốn ra ngoài Tư Đồ Nam, trong mắt tinh quang lóe lên người này tuyệt đối có vấn đề. Long Loan à, ta không biết ngươi vì sao lại tiếp bảo hộ vi quốc nhiệm vụ, mà lại là hôm nay đưa tin liền vội vội vàng vàng nhận nhiệm vụ vi quốc đầu hốc đơn giản, hắn chức vị này cũng là ta cứng rắn kéo lên, hắn không phải khối này liệu nhưng là ta muốn biết vì cái gì ngươi muốn nhận nhiệm vụ này nhìn xem ngồi tại đối diện lâm vào trầm mặc diệp thần lao gia tử tiếp tục nói đi xuống nói phải biết so với hắn quân hàm lớn đãi ngộ tốt nhiệm vụ có rất nhiều ba tháng mới chiêu mộ đến hai cái hổ tổ đội viên ngươi là người thứ nhất đến giúp hắn long tổ người nhìn lên trước mặt thay đổi tuổi già sức yếu tinh thần trắng kiện trong mắt lộ ra sắc bén ánh mắt diệp lao gia tử diệp thần nội tâm cảm khái quả nhiên gừng càng già càng cay diệp vĩnh quân có thể ngồi lên diệp tư lệnh chức vị này tuyệt không phải chỉ dựa vào vũ lực mình vẫn là cân nhắc không đủ chú đáo cũng quá nóng lòng Nguyên nhân tha thứ ta không thể nói, bởi vì ta không muốn lừa dối ngươi, nhưng là khoảng thời gian này bảo hộ Diệp Vĩ Quốc là ta tự nguyện, cái này ngươi có thể yên tâm. Hắn ngươi hỏi ta cũng sẽ không nói. Đúng vậy, khoảng thời gian này Diệp Thần chính là muốn bảo hộ Diệp Vĩ Quốc. Ai cũng không thể trước hắn tay ám sát hắn. Hắn muốn điều tra chân tướng, sau đó căn cứ kết quả làm ra lựa chọn của mình. Ồ, ngươi biết không? Ngươi là người thứ nhất dám cự tuyệt trả lời ta vấn đề người, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi cũng đã biết các ngươi Long Tổng huấn luyện viên ở trước mặt ta không dám nói một chữ không? Diệp Vĩnh Quân đem thân thể nghiêm, cái cổ ưỡn một cái, cả người khí thế hoàn toàn cải biến, một cỗ lâu dài trà trộn tại sát tràng, thiết huyết uy nghiêm, đoạn người sinh tử khí chẳng nháy mắt bộc phát. Giống như kia cổ đại uy nghiêm hoàng đế mặc dù cá thể không có thực lực gì, nhưng là kia khí chẳng kia uy nghiêm tuyệt đối có thể đè chết người. Biết, nhưng thì tính sao? Diệp thân phảng phất không có cảm giác được Diệp Vĩnh Quân kia lôi đỉnh tức giận khí thế, đem thân thể khẽ dựa tựa tại trên ghế salon. Hắn mạnh mặc hắn mạnh gió mát lướt núi đổi. Bá. Ách ha ha ha tốt. Tốt. Không hổ là long tổ người mới. Ngã con mới đẻ không sợ cọp, cũng rất hợp tính tình của ta, không biết vì cái gì, ta đối với ngươi thế mà không tức giận được đến, mà lại có một cô không hiểu cảm giác thân thiết. Xem ra người đã giả, ta cũng mềm nún. Theo Diệp Thần trả lời, Diệp Vĩnh Quân kia khí thế đột nhiên bộc phát nháy mắt thu về cười ha ha hài lòng nhìn xem Diệp Thần. "Đến, uống trà, đây chính là Hàn Sơn Mao Tiêm, người bình thường ta nhưng không nỡ lấy ra." Diệp Tư lệnh thế mà tự mình cho Diệp Thần rót một chén trà, đợi tới. Chương 173, Lôi Vũ. Cảm ơn. Diệp Thần rất tự nhiên cầm lấy bát trà, chậm rãi phẩm một ngụm. Sắc thực trà ngon cần phẩm. Tại Diệp Vĩ quốc nơi đó Diệp thần là cố ý, uống nhỏ ngươi để ngươi đau lòng mới tốt. Hệ thống hiện chữ, tốc chủ xin chú ý. Quan sát đối tượng Tư Đồ Nam đang dùng một loại mã hóa thủ đoạn gửi đi giọng nói, mật mã đã phá giải mời kiểm tra và nhận tin tức. Hệ thống hiện chữ, tin tức như sau hôm nay Diệp Vĩ quốc mang tới một cái long tổ thành viên, thực lực mạnh mẽ, có thể so với long thứ. Tính cách khó mà nắm lấy, sợ đối kế hoạch có uy hiếp, thỉnh cầu gia tộc điều tra tình báo cũng cho ra đối sách. Đang cùng lao ra tự uống trà Diệp thần đột nhiên thân thể không thể phát ra chấn động trong mắt đột nhiên hiện lên một tia lãnh sắc, quả nhiên đây hết thảy đều có Tư Đồ Nam cái bóng, xem ra đêm nay hắn có chuyện bận, lao ra tử, không biết người đối Tư Đồ Nam có ý kiến gì không. Diệp Thần đột nhiên đặt chén trà xuống, nhìn xem Diệp Tư lệnh hỏi, Tư Đồ Nam, thật không tệ văn viên, làm việc rất chu đáo, cũng là Diệp Vi Quốc em vợ, mặc dù Vi Quốc cùng hắn phu nhân quan hệ không thật là tốt, nhưng cùng Tư Đồ Nam quan hệ không tệ, mặc dù Tư Đồ Nam không biết võ, nhưng làm một văn viên vẫn là rất xứng trước. Thế nào? Ngươi biết Tư Đồ Nam? Diệp Lão gia tử cũng đem chén trà buông xuống có chút kỳ quái nhìn xem long quán. A, không có việc gì, chính là hỏi một chút, nghĩ hiểu rõ các ngươi một chút tình huống căn bản. Quả nhiên, diệp tư lệnh căn bản không biết tư đồ nam thân thủ, ba lần thường nhân thể chất, tuyệt đối là lính đặc trùng bên trong tinh anh tồn tại, thế mà bị cho rằng là không biết võ. Vấn đề này không đơn giản a, kia tư đồ nam nơi ở cùng long thứ nơi ở ở đâu? Diệp thân vì thể hiện ra hắn không phải đặc biệt nhầm vào tư đồ nam, liên đối lấy long thứ cũng hỏi. Tư đồ nam sau khi tan việc tại tĩnh vũ biệt tự long thứ đi theo ta tại lỗi trung quân bộ thường trú. A Kiều Long Thứ cùng ngài quan hệ không tệ. Nghe nói hắn 3 tháng chiêu mổ nhiệm vụ hoàn thành cũng tại ngài bên người một mực đi theo. Diệp Thần đang trên đường tới liền thông qua Diệp Vĩ Quốc hiểu rõ đến, Diệp Tư lệnh bên người lâu dài có cái Long tổ thành viên đi theo. Nói Long Thứ, Diệp Vinh Quân ánh mắt lóe lên một tia cảm động cùng cảm kích đem bọn hắn quen biết cùng những năm này đi theo đều cho Diệp Thần một một đường tới. Một bữa cơm tri ân, vinh thế khó quên. Không nghĩ tới, bề ngoài lãnh khốc Long Thứ thế mà như thế tính tình bên trong người bội phục đáng kính nghệ. Diệp Thần nội tâm hiện lên một tia trấn tĩnh. Xem ra trên đời vẫn là có các loại tính tình thật người tồn tại. Không tiếp tục tiếp tục truy vấn tư đồ Nam sự tình, sợ Diệp Tư lệnh nhìn ra máy quẻ, hai người trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. "Tốt, ta lão đầu tử lớn tuổi, không nên chậm trễ những người tuổi trẻ các ngươi thời gian, có việc ngươi bận bịu đi thôi." Diệp Tư lệnh phảng phất nhìn ra Diệp Thần kia không yên lòng bộ dáng, mở miệng bắt đầu tiễn khách. "Ừm, vậy lần sau quấy rầy, đây là một cân lượng muộn đảo lư, ngươi có thể uống mấy ngày." Diệp Thần phía sau lưng sau xuất ra một lọ rượu, bày tại lao ra tự trước mặt, đứng lên quay người rời đi. Cái này cái này Long Oán sẽ còn ảo thuật. Diệu này từ lâu tới, làm sao không nhìn ra hắn là nơi nào lấy ra? Lao gia tử vội vàng nâng cốc ôm trong tay, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút lại quay đầu nhìn một chút Diệp thần kia mặc dù rộng rãi, nhưng tuyệt đối không to béo quần áo. Long Oán, Lao gia tử cùng ngươi nói cái gì rồi? Nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Vừa lên xe Diệp Vĩ Quốc một mặt hiếu kỳ quay đầu hỏi. Lao gia tử để ta giám sát chặt chẽ ngươi. Ách ta đều bao lớn người, còn cần ngươi cái tiểu mao hài tử nhịn. Diệp Vĩ Quốc bị Diệp thần chẹn họng một chút một mặt không thú vị tựa ở xe chôn ngồi trên đường trở về lại có một chiếc xe một mực vô tình hay cố ý theo sau lưng lần này đổi chiếc hiện đại hệ làn trạm cũng may một đường đến cư xá cũng không có phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn xem ra Diệp Vĩ Quốc mỗi lần xuất hành đều bị nghiêm mật giam khống Thi Thi tiểu cầm ăn cơm chưa vừa vào cửa Diệp Vĩ Quốc liền thấy Thi Thi cùng tiểu cầm mặc đồ ngủ ngựa ở trên ghế salon nhìn xem phim hàn sớm đến quá chẳng lẽ còn muốn chờ ngươi trở về à Diệp Thi Thi đối Diệp Vi Quốc làm cái mặt quỷ một mặt hoạt bát bất quá khi nhìn đến sau đó tiến đến Diệp Thần lúc Khun mặt lại kéo xuống gừ. Thính Phong dẫn ta đi gặp một chút Lôi Vũ. Diệp Thần không nhìn thẳng Diệp Thi Thi sắc mặt. Dù sao hắn chỉ bảo đảm hộ an toàn của bọn hắn, đến nhà liền tự do. Được rồi, Long đội. Thính Phong buồn cười nhìn một chút khí như con cóc đồng dạng Diệp Thi Thi, quay đầu dẫn đầu Diệp Thần lên lầu. Kết. Theo cửa phòng mở ra, một cái phần eo cùng trên hai tay cuốn lấy màu trắng kéo căng mang người xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Này người làn da ngăm đen, cởi trần, một mặt mỏi mệt ngồi tại bên giường. Nghe được cửa phòng tiếng vang, vội vàng ngẩng đầu lên. Thính Phong. Lôi Vũ vội vàng muốn đứng lên nhưng thử một lần sau căn bản dậy không nổi bên hông vết thương không biết vì cái gì luôn luôn một cô toàn tâm đau ngươi làm sao ngồi dậy bác sĩ không phải để ngươi nằm trên giường nghỉ ngơi sao trước kia lại không phải là không có nhận qua tổn thương nhưng là không biết vì cái gì vết thương này rất nhiều ngày một mực không thấy khá còn có vị này là bên cạnh ngồi tại trên mép giường lôi vũ có chút nghi hoặc nhìn diệp thần hỏi vị này là long oán đội trưởng long tổ thành viên cái gì đội trưởng tốt lôi vũ muốn đứng dậy đánh cái túi chảo nhưng là cuối cùng vẫn không có lên được đến chỉ có thể trên miệng hô hào cánh tay dơ lên Mặc dù miệng bên trong hô hào, nhưng trong mắt lộ ra một cố lo nghĩ, như thế cái trẻ tuổi tràn thiếu niên, Văn Văn nhược nhược sẽ là Long tổ thành viên. Không sao cả. Đừng lộn xộn. Hệ thống giúp ta quét hình một chút miệng vết thương của hắn. Diệp Thần một cái thuần bộ, Thính Phong cùng Lôi Vũ chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt, Diệp Thần đã đi tới Lôi Vũ bên người, thân ở hắn muốn đứng lên thân thể. Thật nhanh. Chơi ạ, quá nhanh, ta thị giác thế mà sinh ra tàn ảnh. Thính Phong cùng Lôi Vũ bị Diệp Thần cái này như quỷ mị tốc độ cho chấn kinh, mà vừa mới còn đang hoài nghi Lôi Vũ nháy mắt tin tưởng Diệp Thần thân phận. Hệ thống hiện chữ, quét hình đối tượng vết thương có lây nhiễm. Đây là 11cm centimet chủy thủ quẹt làm bị thương, rất nhỏ đâm bị thương, cũng không có đả thương được nội tạng. Nhưng vết thương có độc, đồng thời có bộ phận độc tố không có bị dọn dẹp sạch sẽ, dẫn đến vết thương không cách nào khép lại. Thính Phong lôi vũ vết thương có độc. Diệp Thần không hề quay đầu lại, con mắt nhìn chòng chọc vào lôi vũ thụ thương bộ vị. Ách, lúc ấy bác sĩ nói vết thương có lây nhiễm, có thể là không biết độc tố, đã thanh lý qua vết thương cùng đánh qua kháng độc trâm. Thính Phong ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, Long Uyển đội trưởng làm sao biết vết thương này có độc? A cầm bình rượu này, cho hắn thanh tẩy vết thương, ba lần sau có thể nhìn thấy hiệu quả trị liệu. Diệp Thần từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ, bên trong đựng đương nhiên vẫn là muộn đảo lư. Vạn năng muộn đảo lư. Ách tốt đội trưởng, an tâm dưỡng bệnh, Diệp tướng quân an giao tất cả cho ta, chờ ngươi tốt chúng ta cộng đồng truy nã hung thủ, báo thủ cho ngươi. Câu điểm tán cùng phiếu phiếu. Chương 174, nghe trộm. Vâng. Tạ tạ đội trưởng. Lôi Vũ đối cái này cái trẻ tuổi lại có ái tâm đội trưởng thế mà tràn đầy cảm kích. Lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt mà tôi, nhưng Diệp thần thực lực Còn có đối với thủ hạ quan tâm để hắn rất là cảm động. Đồng thời hắn biết có thể đi vào long tổ người càng tuổi trẻ đại biểu cho tiềm lực càng lớn, mà giống Diệp Thần như thế lớn liền có thể đi vào long tổ, chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. An tâm dưỡng bệnh, ta trở về phòng. Còn có ban đêm ta muốn yên tĩnh, không có việc gì bàn giao cho người khác đừng tới quấy rầy ta. Diệp Thần đối lôi Vũ còn có quản sự Thính phong nói một câu, liền trở về gian phòng của mình. Khi đóng cửa lại nháy mắt, Diệp Thần mí mắt nhíu lại đêm nay hắn liền muốn sẽ biết cái này từ Đồ Nam. Khóa trái ở cửa gian phòng, mở cửa sổ ra. Diệp Thần như trong đêm tối một buổi mèo, dọc theo vách tường lỗ khảm chậm rãi bò xuống phòng lỗ. Nhẹ nhõm tránh thoát cư xá bảo an, Diệp Thần đi tới trên đường cái, tiện tay chiêu sáng lên taxi. Tĩnh Vũ khu biệt thự. Tại Diệp lao ra tử vậy biết Tư Đồ Nam kỹ càng địa chỉ về sau, Diệp Thần đêm nay quyết định chui vào nhà hắn, nhìn xem có không có thu hoạch gì. Luôn cảm giác đây hết thể hết thể đều thoát không ra Tư Đồ Nam thân ảnh. Tĩnh Vũ khu biệt thự 3 đường phố số 15 phòng. Cái này Tĩnh Vũ khu biệt thự tại Lỗ Tỉnh cũng là phi thường nổi danh cấp cao cư xá. Mặc dù không bằng Diệp tướng quân cái kia cư xá tốt, nhưng nơi này bảo an bố trí càng thêm nghiêm mật. Đều nhanh đạt tới 3 bước một tốp 5 bước một chạm tình trạng. Ma tĩnh Vũ biệt thự nhà đầu tư chính là tư đồ gia. Tư đồ gia theo kinh doanh có thể nói bao gồm bất động sản, công ty bảo an, siêu thị bách hóa, trang phục giày, tiệm cơm khách sạn các loại hết thảy. Dung cương đại tài chính cùng tiền tài ngạnh sinh sinh chen vào hoa hạ tứ đại gia tộc. Đại tỷ, ngươi không biết, hôm nay Diệp Vĩ quốc đến thị để nơi này. Ừ đúng, không có nói tới ngươi. À đúng, bên cạnh hắn nhiều một người trợ giúp, tin tức ta đã chuyển cho trong nhà là lòng tổ thành viên. Ừ, đúng. Đây là một cái biến số. Ta sẽ mau chóng điều tra rõ đối phương lai lịch cùng mục đích, không thể để cho hắn ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Vừa mới út sắp biệt thự vách tường Diệp Thần liền nghe được Tư Đổ Nam tại gọi điện thoại, mà đối phương là hắn Đại Tỷ, cũng chính là Diệp Thần mẹ kế. Bất quá nghe đối thoại ý tứ, quả nhiên cái này Tư Đổ Ra có cái gì không thể cho ai biết bí mật tồn tại. Kia Diệp Vĩ Quốc bị ám sát, Diệp Lao Ra tử thân chúng độc dược mạng tính cùng bọn hắn có quan hệ hay không đâu. Ừ, đúng. Đại Tỷ, không phải ta nói ngươi. Diệp Vi Quốc cùng ngươi ở riêng nguyên nhân ngươi hẳn là rõ ràng, mà lại giữa các ngươi cũng đơn thuần là chính trị hôn nhân. Qua một đoạn thời gian nữa, ngươi liền cũng có thể giải phóng. Tốt tốt ta không nói, thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Theo đối thoại kết thúc, Diệp Thần càng thêm nghi hoặc. ở riêng nguyên nhân Diệp Vi Quốc cùng nàng ở riêng đến cùng là vì cái gì? Loại này chỉ còn trên danh nghĩa hôn nhân còn có cần phải sao? Còn có Tư Đồ Nam nói qua một đoạn thời gian đại tỷ liền muốn giải phóng, chẳng lẽ Diệp Thần trong mắt sát cơ lói lên, ngay tại hắn chuẩn bị có hành động thời điểm, Tư Đồ Nam lại gọi một cú điện thoại. Vi, tướng quân, kế hoạch phải tăng tốc bước chân. Diệp Vi Quốc bên kia đột nhiên nhiều một cái Long tổ thành viên, chậm sợ sinh biến thời gian liền định tại ba ngày sau đi. Đến lúc đó Diệp Vi Quốc muốn tới quân đội làm việc, vậy liền ở nửa đường lên đi. Ừm, tốt, gặp lại. Bên trong Tư đồ Nam một tay cầm liều thuốc, một tay bưng điện thoại di động gọi điện thoại. Bất quá đến nơi này, điện thoại trò chuyện cũng đến ngọn nguồn. Lại lặng lặng chờ hai phút, Diệp Thần quyết định trước không động thủ. Nghe đối phương y tứ, còn có cái gì tướng quân loại hình nhân vật, lúc này mới hẳn là cá lớn. Hắn nghĩ thả dây dài đem phía sau màn kẻ sai khiến tìm cho ra thằng đến tư đồ nam tắt đèn đi ngủ diệp thần mới từ bỏ đêm nay quan sát hôm nay thu hoạch không nhỏ lần này không có hổng phí tới xác định cái này tư đồ nam nhất định có vấn đề biết đối phương bước kế tiếp muốn hành động thời gian mà lại biết việc này cùng tư đồ ra khó thoát liên quan đồng thời có một cái tướng quân nhân vật ở sau lưng hô ai ngay tại diệp thần vừa mới thở ra một cái hoạt động một chút tứ chi thời điểm một tiếng quát lớn đột nhiên ở bên trong vang lên diệp thần giật mình lấy tốc độ nhanh nhất vượt qua tường đây núp ở chỗ bóng tối Abu, tình huống như thế nào? Tư đồ Nam vội vàng mặc vào áo ngủ, chạy tới phòng khách. Vừa rồi bên ngoài có một tin súc động tĩnh, ta đã tra xét, không có phát hiện bất luận kẻ nào, có thể là mèo hoang, chó hoang. Một cái bề ngoài thu cuồng, hai mắt mắt tam giác nam tử đứng tại ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài, nếu là Long thứ nhìn người nọ nhất định sẽ giật nảy cả mình. Long U, Long tổ thành viên, thế mà ở đây cho Tư đồ Nam làm bảo tiêu. Vừa rồi là ai? Hệ thống giúp ta phân tích một chút đối phương thể chất. Hệ thống nhớ chữ, trải qua quét hình đối phương có năm lần thường nhân thể chất, cực kỳ nguy hiểm. Cái gì? Chẳng lẽ lại là một cái long tổ thành viên? Diệp Thần Tâm tình hiện tại đặc biệt phức tạp, cái này từng cái xuất hiện bị hệ thống đánh dấu nhân vật hết sức nguy hiểm để hắn cảm thấy mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Mặc dù hắn có mình đòn sát thủ, Bá Vương Chi nộ thật muốn liều giết hắn nhất định sẽ không thua, nhưng là hắn một mực tồn tại cái trùng loại kia cao cao tại thượng cảm giác ưu việt đã hoàn toàn biến mất. Vậy cũng chỉ có mau chóng tra ra trận tướng, hoàn thành nhiệm vụ đặc thủ thăng cấp 2. Thời điểm đó hắn mới có thể nói lần nữa đứng ở kim tự tháp đỉnh phong, an goải không lo. Một đường nghĩ đến tâm sự đi trở về biệt tự Hiện tại hắn trực tiếp đi đại môn là được rồi, Diệp Tướng quân ở trên đường trở về đã cùng Bảo An bắt chuyện qua. Lặng lặng nằm ở trên giường về sau, Diệp Thần rơi vào trầm tư bên trong. Chúng độc Diệp Tư lệnh tiếp thân thư ký sẽ có hay không có quan hệ đâu? Theo dõi ám sát 3 ngày sau hành động có phải là cũng có quan hệ đâu? Diệp Vĩ quốc phu nhân em vợ còn có cái kia chưa từng gặp mặt Diệp Vĩ quốc đại ca. Hết tệ cũng chờ 3 ngày sau thấy rõ ràng. Tiến vào nông trường. Vừa dạng sáng ngày thứ 2, Diệp Thần liền chạy bộ sáng sớm, tại Tân binh huấn luyện mấy ngày này, hắn đột nhiên phát hiện chạy bộ sáng sớm một chút thế mà rất dễ chịu. Không khí mới mẻ, không người đường cái, còn có kia chim hót hoa nở lục thực, cùng ngựa xe như nước đầy đường đám người cảnh tượng tạo thành so sánh rõ ràng. Mà chạy bộ sáng sớm thế mà cũng có chạy bộ sáng sớm phúc lợi. Rất nhiều người tử vì dáng người cũng tại kiên trì rèn luyện, một thân vừa người thoải mái dễ chịu quần áo thể thao, một bên chạy một bên vung dài đuôi ngựa. Thanh xuân tịch lệ. Long thích cái đẹp mọi người đều có hướng chi là cái hơn 20 tuổi tiểu họa tử. Ngay tại Diệp Thần hai mắt nhìn chằm chằm đối diện mấy mỹ nữ lúc chạy bộ sáng sớm. Tiểu Cẩm Ta liền nói hắn là Lưu Minh đi, ngươi nhìn ánh mắt kia đều nhanh chui vào người ta trong quần áo đi hử? Một tiếng ngang ngược thanh nghiêm lại rất lớn giọng nữ đột nhiên tại cái này hiên tĩnh trên đường nhỏ vang lên, cái này khiến mấy cái ngay tại chạy bộ sáng sớm mỹ mi, mi đều quay đầu nhìn một chút không xa Diệp Thần. Để lại đầy mặt đất kinh bị sau đó xoay người nhanh chóng chạy tới. Mà Diệp Thần thì tức sạm mặt lại đứng ở nơi đó im lặng nhìn xem ngay tại hướng hắn chạy tới Diệp Thi Thi cùng Mục Tiểu cầm. Chương 175, 4 lồng bánh bao. Uy, trong mắt đều muốn rất xuống, còn không tranh thủ thời gian nhặt nhạnh một kiện có chút bó sát người màu đen áo lấp nhỏ, do dì ra tinh tế lại khỏe đẹp cân đối phần eo, thật sâu ngựa lục giáp tuyến hoàn mỹ thể hiện Diệp Thi Thi tuyệt hảo dáng người. Hạ thân một kiện bó sát người màu đen quần đùi, màu trắng dày thể thao, cây bước đỏ tóc đâm thành đuôi ngựa, lộ ra phá lệ nhật tình và bác. Thi Thi. Mà một bên khác mục tiểu cầm lại là một thân rộng rãi không có để lộ một điểm da thịt màu trắng quần áo thể thao, mặc dù không yêu diễm, nhưng là rất nén lòng mà nhìn. Thân thủ lôi kéo Diệp Thi Thi, ra hiệu nàng ít kích thích Diệp thần. Im lặng nhìn Diệp Thi Thi một chút, đối mục tiểu cầm mỉm cười gật đầu một cái quay người chạy bộ rời đi. Tiểu Cầm, ngươi nhìn hắn a, ngay cả ánh mắt đều không ngắm ta một chút, tức chết ta rồi. Diệp Thi Thi đưa mắt nhìn càng chạy càng xa Diệp Thần, tức giận tại Nguyên Châu giơ chân, ta cứ như vậy không có mị lực sao? Mục Tiểu Cầm nhìn xem từ đầu đến cuối nhìn chăm chăm Diệp Thần Diệp Thi Thi sẽ không Diệp Thi Thi thích hắn đi. Sau đó an ủi một hồi, hai người hướng nhà Phương hướng chạy tới, các nàng cũng một mực có chạy bộ sáng sớm thói quen, mà lại thích kết thân. Vương Thẩm, sớm như vậy a? Diệp Thần nhìn đồng hồ tay một chút, mới sáu điểm nhiều một chút, vốn muốn đi phòng bếp tự mình làm ăn chút gì. Không nghĩ tới liền thấy Vương Thẩm đã buộc lại tạp dề đã tại phòng bếp bận rộn. "À, tiên sinh ngươi tốt, ta mỗi ngày dậy sớm như thế, muốn cho lão gia cùng tiểu thư chuẩn bị điểm tâm. Không biết ngươi thích ăn cái gì, ta làm cho ngươi." Vương Thẩm nhìn lên trước mặt khuôn mặt này thanh tú, trên đầu có chút đổ mồ hôi chàng thiếu niên, trong lòng một trận vui vẻ, giống như đối đãi con của mình đồng dạng, là một cái không tệ thiếu niên. "Không cần Vương Thẩm, chính ta làm đi, rất lâu không ăn tự mình làm đồ ăn, muốn thử một chút." Diệp thân từ chối không tiếp Vương Thẩm hỗ trợ. Hắn đã sớm tại trong nông trại chuẩn bị xong bánh bao hấp nguyên liệu nấu ăn, rất lâu không ăn bánh bao hấp, hắn hơi nhớ nhung. Người còn biết làm cơm. Coi như không tệ à, hiện tại giống như ngươi sáng sớm chạy bộ sáng sớm, chú ý rèn luyện còn biết làm cơm thiếu niên thật không thấy nhiều à, vậy được rồi, ta đem địa phương tặng cho ngươi, ta đã làm tốt. Vương Thẩm Bưng đã chuẩn bị xong đồ ăn đi ra ngoài, vừa đi còn một bên khen Diệp Thần. Diệp tướng quân trong nhà đều là con nhân, cho nên đều dưỡng thành sáng sớm rèn luyện thói quen tốt, liền ngay cả Diệp Thi Thi cũng thay đổi một cách vô chi vô giác đi theo sáng sớm. Lúc này tất cả mọi người tại gian phòng của mình bên trong rửa sạch, một hồi liền sẽ xuống lầu chuẩn bị ăn cơm. Nhìn xem vương thẩm sau khi ra cửa, Diệp Thần vội vàng từ trong nông trại lấy ra bánh nhân thịt nhỏ bột mì phấn, hai tay lẫn nhau đè ép ép chuẩn bị khởi công. Rất lâu không có làm, đều có chút lười nhạt. Tiểu Cầm Thi Thi trở về a, vừa rửa sạch tốt Diệp Vĩ Quốc nhìn xem vào cửa Diệp Thi Thi cùng mục Tiểu Cầm mỉm cười hỏi, muốn nói hắn hài lòng nhất chính là hai đứa bé này làm việc và nghỉ ngơi thời gian, không tệ giường, không thức đêm. Đúng vậy a cha, ngươi cũng nên ra ngoài chạy bộ. Mấy năm này đều không có lớn gặp ngươi rèn luyện qua. Diệp Thi Thi mặc dù còn một bụng sinh diệp thần khí, nhưng đối cha của mình sẽ không loạn phát lửa. Tề đau A thính phong ngươi chậm một chút. Ngay tại mấy người lúc nói chuyện, trên bậc thang đột nhiên truyền đến một tiếng hô đau âm thanh. Lôi Vũ, ngươi làm sao xuống tới rồi? Một hồi liền đưa cơm cho ngươi đi qua. Diệp Vĩ Quốc liền vội vàng tiến lên mấy bước vị Lôi Vũ ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, ngựa khí có chút trách cứ thương thế kia còn chưa xong mà, làm sao lại loạn động a? Tướng quân, ta không sao, hôm qua Long đội cho rượu thuốc sơ lên, hôm nay tốt hơn nhiều bên trong kia một mực tồn tại đau đớn thế mà không thấy lôi vũ một bên nghe răng một bên lấy ra diệp thần cho diệp thuốc hắn dự định hảo hảo tạ ơn long đội quay đầu bốn phía nhìn quanh một chút thế mà không có tìm được long đội thân ảnh chẳng lẽ long đội dựa vào giường thói quen cái này đây là muộn đảo lư diệp vĩ quốc lập tức đứng lên cầm lên lôi vũ xuất ra kia nhỏ vào rượu trong mắt ngạc nhiên mà hỏi cái gì muộn đảo lư long đội không có cùng ta nói a lôi vũ cùng thính phong có chút không hiểu nhìn xem diệp tướng quân hôm qua hắn hai đều không có đi tham gia diệp tư lệnh bữa tiệc cho nên không biết muộn đảo lư sự tình Rượu này là rượu ngon a, ngươi nhất định phải theo Long đội thuyết pháp thường xuyên bôi lên. Nếu không phải ngươi là bệnh nhân, ta đều muốn cùng ngươi cướp tới uống hắc hắc. Diệp Vi Quốc có chút không thôi nâng cốc thả trở về, lôi vũ là hắn thụ thường, hắn đương nhiên sẽ không cầm cái đi uống, chính là chỉ đùa một chút. Lão ba, ngươi nghe là vị gì a thơm quá. Ừm, ta cũng ngửi thấy, đây là cái gì mùi thơm a, thật là thơm. Vương Thẩm, ngươi làm món gì ăn ngon? Nhanh bưng tới, ta nước bọt đều nhanh lưu lại. Thi thi, nhà ngươi cơm nước lúc nào thơm như vậy, đột nhiên cảm thấy bụng thật đói a trong lúc nhất thời tất cả chính tại người nói chuyện đều ngừng lại ngẩng đầu dùng sức ngửi ngửi cái muối một cỗ rất quen thuộc nhưng là lại có chút không giống mùi thơm trong lúc nhất thời mọi người đem toàn bộ ánh mắt tập trung vào vương thẩm trên thân lao ra tiểu thư vẫn là ban đầu bữa sáng a nào có cái gì mùi thơm vương thẩm mình có viêm mũi căn bản không có nghe được mùi vị gì lại càng không cần phải nói cái này nhàn nhạt bền bị không tiêu tan hương khí không có khả năng a chúng ta rõ ràng ngửi thấy rất thơm rất thơm hương vị rất quen thuộc cái này mùi vị kia là trong phòng bếp truyền tới đúng ta cũng nghe giống trong phòng bếp truyền tới vị Vương Thẩm, ngươi còn tại làm món gì ăn ngon? Nhanh bưng lên, nhanh cho đói. Vương Thẩm nghi hoặc nhìn một chút bàn ăn, lại quay đầu nhìn một chút phòng bếp đột nhiên nhớ tới mình người không thấy hương vị. A, phòng bếp. Ta làm điểm tâm đã bưng ra, trong phòng bếp là vị kia Long Tiên Sinh đang nấu cơm. Cái gì? Long Oán? Long Oán biết làm cơm? Ngay tại mọi người nhao nhao trận to hai mắt, không dám tin thời điểm, cửa phòng bếp đột nhiên bị mở ra. Trong lúc nhất thời, cả cái đại sảnh bên trong đều tràn ngập càng thêm nồng đậm mùi thơm, tất cả mọi người dùng sức đi đến nhìn thấy, rốt cuộc là thứ gì? ta dựa vào, bánh bao hấp, thật sự là bánh bao hấp. ta nói hương vị kia làm sao quen thuộc như vậy, không đúng, bánh bao hấp chúng ta đều nếm qua, cũng không có thơm như vậy à, đây quả thực hương ta muốn đi đoạn. nhìn xem Diệp Thần bưng bốn lồng bánh bao hấp đi lúc đi ra, đám người nhao nhao hoảng sợ nói. liền ngay cả viêm mũi phát tác kỳ vương thẩm, đều loáng thoáng người thấy một cô hư khí, mùi thơm này thực sự là quá nồng nặc. 3. bưng bánh bao hấp tới Diệp Thần khi đi ngang qua lôi vũ thời điểm bưng xuống một lồng bánh bao, sau đó không nhìn thẳng ánh mắt của mọi người, bưng còn lại ba lồng về tới chỗ ngồi của mình. Hắn ở bên trong nấu cơm thời điểm chỉ nghe thấy Lôi Vũ xuống tới, nếu là bệnh nhân, vậy liền bồi bổ thân thể. Hảo Tâm làm nhiều một lồng bánh bao, còn lại ba cái lồng, đương nhiên là khao chính mình, hoàn toàn không có suy nghĩ qua cho những người khác nấu cơm cảm giác. Chương 176, muốn ăn. Nói thẳng a. Từ ngữ. Nhìn xem Diệp Thần không có chút nào khách khí cùng khiêm nhượng ý tứ, tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung vào Lôi Vũ trước mặt kia lồng bánh bao bên trên. Một lồng 10 cái, từng cái có ánh sáng long lanh, da mỏng nhân bánh lại. Diệp Thần vừa mới buông xuống thời điểm có dung sắc Bên trong nước canh thế mà có thể thấy rõ ràng, vừa đi vừa về nhấp đô. Vì cái gì già không phá? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tại hỏi vấn đề này. Lôi Vũ ngẩng đầu nhìn mọi người kia chờ đợi khát vọng ánh mắt, lại nhìn một chút túi đầu bắt đầu ăn diệp thần, im lặng phân cho mỗi người một cái. Liền ngay cả Diệp Thi Thi đều quên trong bụng nén giận, trong mắt chỉ có cái này mùi thơm nước mùi bánh bao hấp. Tư truyện. Theo đám người nhẹ nhàng gắp lấy, bánh bao hướng miệng bên trong đưa tới, cắn mở một tia bánh bao ra, thơm quá. Nóng hồi dầu chân ở trong miệng lan lộn, nhưng không ai bỏ được phun ra ngoài. Nhao nhao run rẩy lấy hai tay cho miệng bên trong quả khí. Trong lúc nhất thời mỗi người phảng phất ăn vào trên thế giới vị ngon nhất mỹ thực, hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc cảm giác mình đang bay a bay. Nhưng là hạnh phúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh, còn không có ba miệng, một cái bánh bao hấp đã hoàn toàn ăn sạch sẽ. Trong lúc nhất thời nhao nhao trở lại hiện thực đám người lập tức đem toàn bộ ánh mắt tập trung vào Diệp Thần nơi đó. Ba lồng, ba mươi. Nhưng nhìn đến Diệp Thần đầu kia đều không có nhấc một chút dáng vẻ, đám người thế mà đều không dám nói chuyện. Diệp tướng quân hôm qua liền bị Diệp Thần cự tuyệt hai lần, một lần để hắn gọi hắn Diệp thúc thúc, người ta không gọi một lần khác là uống ngụn đảo lư, trực tiếp bị bài trừ ngoài cửa mà thính phong cùng lôi vũ càng là diệp thần hạ cấp đội trưởng không nói lời nào ai dám mở miệng muốn về phần diệp thi thi cùng mục tiểu cẩm diệp thi thi là kéo không xuống cái kia mặt đến nghĩ để người khác trước muốn mà mục tiểu cẩm từ nhỏ đã dưỡng thành một cái đại gia khuê tú tính nết vừa rồi quên mình ăn bánh bao liền đã rất kệ thủng hiện tại lại há miệng muốn càng không có ý tứ lôi vũ vội vàng túi lầu xuống nhìn xem còn có mấy cái bánh bao nhìn chồng cho vào còn tốt còn có mấy cái đánh chết đều không ngẩng đầu lên Giả vợ như nhìn không thấy ánh mắt của mọi người, ăn một mình đi. Lôi Vũ lại cho ta một cái vui một mình không bằng vui chung. Đúng vậy a, Lôi thúc thúc, ta cũng phải một cái còn có tiểu cầm một cái. Ừ hừ cái kia Lôi Vũ a, ta cái kia hừ hừ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng Lôi Vũ, dự định lại làm một cái đánh trước đánh thèm. Ách, thực sự không có cách nào Lôi Vũ đành phải lại nhịn đau một người phân một cái, nhìn xem chỉ còn lại một cái bánh bao hấp, khóc không ra nước mắt. Người ta thế nhưng là bệnh nhân a. Ô ô, ăn ngon. Ăn ngon đến bảo Cái thứ hai bánh bao mọi người ăn phá lệ nghiêm túc cùng cẩn thận, thế mà đều dội lên giấm, tỉ mỉ ăn. Nhưng là ăn chậm nữa cũng có ăn cho tới khi nào xong thôi. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người lần nữa tập trung vào diệp thần nơi đó. Mà chúng ta diệp thần, thế mà không chút nào chân quý mở miệng một tiếng. Ăn hào sẵn rất. Đám người ăn hai cái, hắn thế mà ăn một lồng. Ừ ngực. Ai, châu gặm mẫu đơn châu gặm mẫu đơn a. Thật lãng phí, thật lãng phí a. Rất muốn lại ăn một cái, chưa từng có như thế khát vọng qua một kiện đồ vật. Ăn xong hai cái bánh bao hấp mấy người nhau nhau nuốt nước bọt nhìn xem Diệp Thần tại kia miệng lớn cắn ăn hưởng thụ lấy bánh bao hấp, nao nao giò dì ra ghen tị lại đáng tiếc ánh mắt, nấc lại la một lồng. khi Diệp Thần ăn xong thứ hai lồng thời điểm, thế mà trước mọi người đánh cái nấc, quá khinh người có hay không? loại này vật này chỉ ứng thiên thượng có vị thực thế mà ngay trước tất cả trông mong nhìn đám người mặt, ăn vào ở hơi. mắt thấy Diệp Thần cầm lấy đũi chuẩn bị hướng thứ ba lồng kẹp đi thời điểm, quy đổ lưu manh người còn ăn a? Diệp Thi Thi thực sự là nhịn không được, đây chính là cuối cùng một lồng, mọi người còn không ăn được đâu? có vấn đề gì sao? Diệp thân rốt cục ngẩng đầu nhìn con mắt buốc lên lục quang mọi người kỳ quái hỏi: "Ngươi hảo ý sao? Mọi người chúng ta ăn một lồng, chính ngươi thế mà ăn ba lồng?" Diệp Thi Thi phản phất tìm được lý do, đứng ở chính nghĩa một phương đồng dạng, vội vàng chất vấn: "Có ý tốt ta, ta tự mình làm, vì cái gì không thể ăn ba lồng?" Ách. Diệp thân một câu trực tiếp thế tử nghĩ nghĩa chính nôn từ Diệp Thi Thi. "Đúng vậy a, người ta tự mình làm, dựa vào cái gì không thể ăn ba lồng?" Mười lồng đều có thể. "Long ngoan a, ngươi xem người ta lôi vũ thân thể không tốt, có thể hay không?" nhìn nữ nhi của mình thua trận, Diệp Vĩ Quốc vội vàng nói, con mắt từ đầu đến cuối không có rời đi kia cuối cùng một lồng bánh bao hấp, thân thể không tốt, vậy các ngươi còn đoạt bọc của hắn tử, ách, Diệp Thần lại một câu trực tiếp đem vừa mở to miệng Diệp Vĩ quốc cũng nghẹn chết rơi, mà lại lôi vũ kia ánh mắt u ám nháy mắt quét về bột phía, đúng thế, biết thân thể ta không tốt, còn đoạt bánh bao của ta trả ta bánh bao, Long Long đội trưởng ta, ngươi ngậm miệng, Vừa há miệng muốn nói chuyện tính phong trực tiếp bị Diệp Thần cho phá hỏng lời nói, Long ca ca ngươi cũng ăn no rồi, kia một lồng liền phân cho mọi người mà. Mặc dù nghĩ duy trì mình đại gia khuê tú mặt mũi, nhưng mỹ thực phía trước mà lại đám người bại lui. Mục tiểu cầm chỉ có thể tự thân lên trận. Muốn ăn. Kia cứ việc nói thẳng a, nào cho ngươi. Diệp Thần đem cuối cùng một lồng bánh bao hấp đẩy, đẩy lên Mục tiểu cầm trước mặt, lau miệng quay người rời đi. Lúc đầu không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu Mục tiểu cầm trong mắt tất cả đều là không dám tin thế mà thế mà chỉ đơn giản như vậy cho ta. Ta thực lục, giống như Long Hoán nói đồng dạng, muốn ăn. Nói thẳng a. Diệp Vĩ cốt im lặng che cái trán, hồi tưởng lại vừa rồi mọi người tìm các loại lý do muốn ăn dáng vẻ. Người ta long oán muốn là nói thẳng ta nói nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Long oán. Ta cũng muốn ăn a, Cho ta lại làm một lồng a. Đúng, ta cũng muốn ăn, cho ta cũng làm một lồng. Người ta cũng phải. Trong lúc nhất thời hiểu được mọi người nhao nhao quay đầu hướng phía hướng trên ghế salon đi diệp thần hô. Mệt mỏi, không muốn làm. Vừa mới dấy lên hy vọng đáng người, coi là hiểu rõ long oán đám người nháy mắt lại bị ngẹn lại. Cái này long oán. Tính cách làm sao khó như vậy lấy năm lấy. Liền không có dựa theo lẽ thường ra bài thời điểm mặc dù không nỡ đem trước mặt bánh bao phân đi ra, nhưng ngục tiểu cầm dù sao nhận qua cao đẳng giáo dục, tiểu thư khoe các đại khí cao quý, lại là mỗi người hai cái. lần này ăn càng thêm cẩn thận cùng nghiêm túc, bởi vì đây là cuối cùng một lồng. Đồ Lưu Manh, ta hận ngươi, người ta điểm tâm đều không có ăn no. bên kia không phải có sao? chẳng, ăn ngươi bánh bao hấp còn có thể ăn hết những vật khác sao? Diệp Thần không nhìn thẳng Diệp Thi Thi, nằm trên ghế salon ngủ dậy hồi lung rác, một chút cũng không có đem mình làm ngoại nhân đối đãi. tức chết người rồi tiểu cầm ngươi nhìn hắn a, xui ngươi chờ quay dậy cơm trưa cơm trưa. mục tiểu cầm đầu sống một chút, liền nội vàng kéo Diệp thi thi, nhỏ giọng nói, cơm trưa. đúng a? trong lúc nhất thời trong mắt mọi người toàn bộ là chờ mong Long oán tại Mị thực sẽ còn ít sao? câu điểm tán phiếu phiếu, trước 177, Diệp Trấn Quốc, hô hô, ăn xong bánh bao mà lại cũng không có ăn no đám người thận trọng đi đến phòng khách, sợ thanh âm của mình ảnh hưởng tới Diệp Thần nghỉ ngơi, vạn tức giận, giữa trưa cái này cơm trưa không có phần của mình, vậy phải làm thế nào? đây chính là thức ăn ngon uy lực, so quyền lợi cùng tiền tài còn lớn. Muốn muốn tóm lấy một người, đầu tiên phải bắt được hắn dạ dày. Thi Thi, ngươi nhìn, hắn ngủ bộ dáng còn thật đáng yêu, mà lại dáng dấp cũng rất đẹp trai nha. Thôi đi, Tiểu Cầm, ta nhìn ngươi là Phạm Hoa CD, thích ngươi liền truy a. Diệp Thi Thi đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Diệp Thần, nhưng làm ra động tác đều tận lực nhỏ giọng, sợ loạn tình hắn. Nhìn mục Tiểu Cầm trong mắt kia có chút mê luyến ánh mắt, trong lòng lại có chút ghế ẩm, giống như mình đồ chơi bị người khác coi trọng đồng dạng. Lên keng. Theo một tiếng chuông cửa, ngủ có một hồi Diệp Thần một cái xoay người ngồi dậy, nhìn một chút đang xem TV đám người. Ai vậy? Đường ngội là ta A, Diệp Đào. A là đường ca. Diệp Thi Thi vội vàng xông về đại môn, soạt một tiếng mở ra cửa phòng. Đại ba đường ca các người đều tới A. Diệp Thi Thi một mặt ngạc nhiên nhìn xem đứng ngoài cửa mấy người, dẫn đầu hai người chính là Diệp Vĩ Quốc Đại ca Diệp Trần Quốc. Trên thân quấn lấy băng vải, đi đường còn khắp khẽnh. Mà kia cái trẻ tuổi xoáy khí một mặt cười tủng tìm nam tử chính là Diệp Thi Thi đường ca, Diệp Đào. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Diệp Đào cũng như lớn ca ca, rất là chiếu cố Diệp Thi Thi. Thường xuyên mua cho nàng các loại vật ly kỳ cổ quái đùa nàng vui vẻ, cho nên hai người quan hệ rất tốt. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Diệp Vi Quốc liền vội vàng đứng lên, đem Diệp Chấn Quốc đón vào. Ta đương nhiên là nghe nói, ngươi chiêu mộ đến một cái long tổ thành viên, ta là tới mở chút tầm mắt. Diệp Chấn Quốc vừa vào cửa con mắt liền nhìn chằm chằm vào Diệp Thần nhìn, thỉnh thoảng do gì ra một mặt hòa ái hiền hòa bộ dáng. Nhưng Diệp Thần là ai? Hắn có cái gì? Hệ thống? Hệ thống hiện chữ, đối phương tim đập rộn lên, a diễn liền bài tiết quá nhanh mà lại không hề giống mặt ngoài nhìn thấy như thế suy yếu, băng vải phía dưới da thịt cũng cơ bắp là hoàn hảo. Người chính là Long Ngoãn. Thật trẻ tuổi a, cùng Diệp Đào không chênh lệch nhiều a. Diệp Chấn Quốc một bộ thân thiết bộ dáng, lôi kéo Diệp Thần Hòa ai nói, mà một bên cùng Diệp Thi Thi nói đùa Diệp Đào cũng trộm liếc một cái Diệp Thần, đem hắn bộ dáng ghi xuống. Vị này là? Diệp Thần quay đầu hướng Tĩnh phong hỏi. Vị này là Diệp tướng quân đại ca, thân đại ca mà lại cũng là ta lỗ trung quân khu tướng quân. Tướng quân? Lại là một vị tướng quân. Diệp Thần nhìn xem đối diện kia một mặt cười tủm tỉm, Đeo băng nhìn có chút hư nhược Diệp Trấn Quốc, ngươi chính là Long Uẩn A. Ta nghe đường nội nói ngươi hai thường xuyên náo mâu thuận ta đối đãi nàng hướng ngươi nói lời xin lỗi, nàng từ nhỏ đã nghịch lợm tùy hứng mọi người chúng ta nhất trí đều để lấy nàng. Lần này rốt cuộc xuất hiện một cái không nhìn sắc mặt nàng người, lợi hại a. Một bên Diệp Đào đi tới, vỗ vô Diệp Thần bà vai, một bộ như quen thuộc dáng vẻ, nhưng là Diệp Thần từ trong mắt của hắn thế mà bắt được một tia sát khí. Hệ thống hiện chữ, người này có được ba lần thường nhân lực lượng, xin cẩn thận. Cái gì? Đầu năm nay những ngày cán bộ nòng cốt đệ tử đều thay đổi tốt hơn. Những con cái nhà giàu này không phải hẳn là ăn uống thả cửa, gây chuyện thị phi sao? Vì cái gì cái này Diệp Đào? Còn có kia Tư Đồ Nam mỗi một cái đều là tinh anh lính đặc trùng thân thủ. À đúng, cái này Diệp Đào là Diệp Chấn Quốc Nhi tử. Kia không chính là mình Đường Ca? Nhưng vì cái gì hắn đối hai người này để không nổi một tia cảm giác thân thiết đâu? Còn có vì cái gì Diệp Chấn Quốc rõ ràng không có coi thụ thương, tại sao phải diễn làm ra một bộ thụ thương dáng vẻ? Cung Tư Đồ Nam cuối cùng đối thoại người cũng là tên tướng quân trong lúc này có quan hệ gì đâu? Đường Ca, ngươi nói cái gì đó, đạo cái gì xin lỗi đều là hắn không đúng. Ngươi thay ta đạo cái gì xin lỗi. Ha ha, Đường Mưuội, ta nhìn cái này long oán tuấn tú lịch sự, nào có như ngươi nói vậy xấu. Diệp Đào một mặt ý cười nhìn xem Diệp Thần cùng Diệp Thi Thi hai người, nụ cười trên mặt cho người ta một loại ánh nắng cùng cảm giác thân thiết. Nhưng vì cái gì Diệp Thần tại Diệp Đào trong mắt thế mà không nhìn thấy mỉm cười mà là bình tĩnh. Rất khó tưởng tượng một người thế mà có thể trên mặt cười hoài ái, ánh mắt thế mà không mang ba động một tơ một hào. Hoặc là loại người này liền là kẻ ngu chỉ biết là cười ngây ngô hoặc là chính là trời sinh khuôn mặt tươi cười. Còn có một loại người đáng sợ nhất. Khẩu Phật Tâm Xà vừa cười một bên cho người ta đâm đau tâm cơ biểu. "Đại ca, nghe phụ thân nói ngươi trước mấy ngày bị tập kích, ngươi cái này vết thương trên người." Diệp Vĩ Quốc nhìn xem Diệp Chấn Quốc kia cuốn lấy băng vải, một mặt lo lắng hỏi. "Không có việc gì, đáng tiếc chính là hy sinh mấy tên chiến sĩ, ta chỉ nhận một điểm bị thương ngoài da lần này tập kích ta người giống như trước đây, hành động nghiêm mật, rút lui có thứ tự, còn có tiếp ứng. Cuối cùng không có bất kỳ ai lưu lại." Diệp Chấn Quốc cố ý sờ lên băng vải buộc chỗ ở, trên mặt còn giả trang ra một bộ vẻ mặt thống khổ. "Đúng rồi, Vĩ Quốc, ngươi nhưng có đầu mối?" Diệp Chấn Quốc biết Diệp Vi Quốc từ Lão gia tử nơi đó trở về, nghĩ hỏi thăm một chút hắn cùng Lão gia tử có cái gì phát hiện. Cái rắm manh mối, bọn này cháu trai, từng cái làm việc đều rất bí mật. Thính phong cùng Lôi Vũ nói, đám người này không đơn giản, mỗi người thân thủ đều không thua bọn họ. Diệp Vi quốc uất uất cái chán, đúng vậy à, phụ thân cùng mình những thời giờ này đến, không có chút nào tiến triển. Mà chính hắn cũng không phải khối kia làm tướng quân liệu, cho nên cũng không có cái gì thủ đoạn đến giải quyết trước mặt vấn đề. Mà đại ca cùng Lão gia tử quan hệ lại có chút không tốt, Diệp Vi quốc một mực là giữa hai người truyền lời ống một bên khác Diệp Đào đấy mắt hiện lên một tia không hiểu ý cười, mà hết thảy này đều bị thợ lạnh nhạt Diệp Thần nhìn cái rõ rõ ràng ràng, phạm tội tâm lý học cơ bản nhất suy đoán, đó chính là động cơ phạm tội. Nếu như Diệp Lão gia tử chúng độc bỏ mình Diệp Vĩ Quốc bị ám sát tử vong, kia người được lợi lớn nhất là ai? Đó chính là Diệp Trấn Quốc. Mà lại kia băng vải phía dưới rõ ràng không có vết thương, tại sao phải giả trang ra một bộ bản thân bị trọng thương dáng vẻ? Nếu như Diệp Trấn quốc cũng bị ám sát rơi, kia cuối cùng được lợi chính là Diệp Đào. Bởi vì Diệp gia, trừ Diệp Đào lại không một cái Nam Đinh. Hoa Hạ một trong tứ đại gia tộc Diệp gia, toàn bộ rơi vào này nhân thủ. Nhưng là Diệp Trấn Quốc cái này một bộ giả tổn thương dáng vẻ, không thể không khiến Diệp Thần sinh nghi. Xem ra cái này Diệp Trấn Quốc cùng Diệp Đào cũng phải xếp vào sổ đen. Long oán, long oán. Ngay tại Diệp Thần lâm vào trầm tư, tính toán chính là thời điểm, mục tiểu cầm đi vào Diệp Thần bên người. A, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn mọi người, mới phát hiện tất cả mọi người tại nhìn hắn chằm chằm. Hỏi ngươi đâu Diệp Đào muốn dẫn Thi Thi đi dạo phố mua sắm, Diệp tướng quân để ngươi bảo hộ một chút, ý của ngươi thế nào? Ách không đi. Diệp Thần nhìn xem kia chu miệng nhỏ, ánh mắt có chút mong đợi nhìn qua Diệp Thần Diệp Thi Thi. "Hừ, không đi Diệp đi, mấy ngày nay như vậy không yên ổn, để ta chết bên ngoài coi như vậy đi, ngươi nhiệm vụ này cũng coi như thất bại." Diệp Thi Thi bĩu môi hất lên cửa, đi ra ngoài. Chương 178, ngoài ý muốn tin tức. "Long Đoán, ngươi liền đi đi, ta ở nhà rất an toàn, không có ngươi tại ta sẽ không ra cái tiểu khu này." Diệp Vĩ Quốc im lặng nhìn xem vung cửa mà đi Diệp Thi Thi, nha đầu này, biết rõ nguy hiểm còn ra ngoài mua sắm. Thuận tiện mang theo trách cứ ánh mắt cũng nhìn về phía Diệp Đào. Thúc thúc, rất lâu không có đi ra ngoài trời, liền để ta bồi tiếp đường mỗi đi thôi, không, có việc gì? Huống chi còn có long oán tại. Diệp Dao một mặt lấy vui đối với Diệp Vĩ quốc nói, thuận tiện kéo lên long oán, tương đương với giải quyết dứt khoát. Lần này, long oán không đi cũng phải đi. Đối với cái này Diệp thần mỉm cười, trực tiếp quay người đi ra ngoài, cái này khẩu Phật tâm xả, trong lời nói có hàm ý, dẫn đạo đám người tư duy. Bất quá, vừa lúc ở trên đường chiếu cấu ngươi, mấy người vẫn là ngồi tiểu trương quân dụng xe về dã, một đường mở đến nội thành phồn hoa nhất mua sắm đường phố nhìn xem rực rỡ muôn màu trang phục cùng thương phẩm hai nữ một tiếng reo họ vọt thẳng tiến cửa hàng mà Diệp Thần cùng Diệp Đào lạc hậu mấy bước ở phía sau đi theo Diệp Đào đúng không ngươi không đơn giản a không đúng phụ thân ngươi cũng không đơn giản a Diệp Thần một câu trực tiếp để đi ở bên cạnh hắn Diệp Đào thân thể cứng đờ trong mắt lóe lên một tia sắc khí bất quá tiếp lấy liền khôi phục thái độ bình thường một mặt vô chi giả dáng vẻ nhìn xem Diệp Thần Long Đóa có ý tứ gì ta nghe không hiểu không có hiểu không quan hệ ta minh bạch là được Diệp Thần giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Đảo. Tiện nghi của mình đừng ca. Hư Long đoán, ta khuyên ngươi không nên đem bàn tay quá dài. Có một số việc không phải ngươi năng lực có thể nhúng tay. Ồ, tay ta làm sao rối quá dài rồi. Ta thế nhưng là cũng không có làm gì. A lời của ngươi nói ta cũng không có minh bạch ta. Diệp Thần nhìn xem ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc, trên mặt nụ cười kia cũng nháy mắt biến mất. Diệp Đào cũng là một bộ vô chi giả cùng Diệp Đào vừa rồi biểu lộ giống nhau như lúc. Khúc, ha ha mới vừa rồi cùng ngươi chỉ đùa một chút ha ha. Cảm thấy mình nói quá mức Diệp Đào vội vàng cố nặn ra vẻ tươi cười, chủ yếu là Diệp Thần cái này cha hỏi tới quá đột ngột để hắn không có một chút chuẩn bị tâm lý. Diệp Thần muốn chính là đột nhiên, muốn không thế nào có thể nổ ra đối phương ý tưởng chân thật đâu. Xem ra cái này Diệp Đào cùng Diệp Chấn Quốc thật sự có vấn đề. Lúc đầu nhìn Diệp Chấn Quốc kia giả tổn thương dáng vẻ chỉ là hoài nghi, nhưng là thông qua Diệp Đào biểu hiện hắn đã có thể xác định, đây chính là có hệ thống trợ giúp chỗ tốt. Muốn là người bình thường ai có thể biết Diệp Chấn Quốc tổn thương là giả? Không biết liền sẽ không hoài nghi. Nhìn xem cái này một mặt hoái, một bộ hào ca ca bộ dáng Diệp Đào, ai sẽ không biết? Hắn trong mắt kia sát khí là chuyện gì xảy ra? Diệp Đào ta cũng là nói đùa với ngươi đâu, ngươi người này nhìn xem một bộ bộ dáng cười mị, mị không nghĩ tới còn mở không dậy nổi trò đùa hắc hắc. Diệp Thần thay đổi mình mặt bộ kệ, thế mà một bộ hảo bằng hữu, anh em tốt dáng vẻ. Không nghĩ tới một mặt dám túi long oán thế mà cùng đường ca đánh thành một mảnh, nhìn tới vẫn là đường ca như xa, long tổ thì thế nào? Diệp Thi Thi quay đầu liếc một cái hai cái vừa nói vừa cười đại Nam Nhân, vụng trộm cùng Mục tiểu Cầm nói. Nam Nhân thế giới chúng ta không hiểu, mau nhìn cái túi sách kia xem thật kỹ. Mục Tiêu Cầm đến cửa hàng thay đổi đại gia khuê tú thục nữ bộ dáng so Diệp Thi Thi chỉ có hơn chứ không kém, xem ra dạo phố mua sắm là mỗi một nữ nhân thi tính. Ta mới đến Diệp tướng quân trong nhà làm bảo tiêu, có một số việc cũng không có tới vội hỏi, không biết Diệp Đào Huynh đệ có thể hay không giải hòa một chút. Diệp Thần dự định dự tính đánh thọc sườn một chút, nhìn xem có thể hay không nổ ra một chút tin tức hữu dụng, bao quát đối với mình tin tức hữu dụng. Dù sao đối phương là Diệp Thi Thi đừng ca, thân nhân giải càng nhiều hơn một chút. Ồ, có cái gì ngươi hỏi đi, đừng coi ta là ngoại nhân. Diệp Đào ánh mắt lóe lên một tia cảnh giác, chuẩn bị kỹ càng tốt suy nghĩ một chút trả lời thế nào Diệp Thần. Không biết nhị tiểu thư phía trên là ca ca vẫn là tỷ tỷ, có hay không muội muội hoặc đệ đệ. Hô. Diệp Đào thân thể căng thẳng theo Diệp Thần vấn đề mềm nứt ra, nguyên lai là hỏi cái này. Thi Thi phía trên phía dưới không có huynh đệ tỷ muội, nghe nhị thúc nói, trước đó nàng có người ca ca nhưng là chết mất. Ồ, chết mất rồi. Chết như thế nào? Diệp Thần nhịp tim có chút tăng tốc. Quả nhiên Diệp Thi Thi mặt trên còn có hài tử. Diệp Vi Quốc, ngươi thật bản lĩnh à? Khi đó ta còn nhỏ, nhớ kỹ nghe phụ thân nói qua, lúc ấy nhị thúc giống như có một cái lao bà là xuống nông thôn thời điểm nhớ biết. Vâng anh. Ngay tại đi đường Diệp Thần nháy mắt đầu một trận anh minh, đây là nói mụ mụ sao? Long oán Long oán, ngươi thế nào? Cảm giác đột nhiên ngừng lại bước chân không có theo tới Long oán. Diệp Đào kỳ quái quay đầu hỏi, cái này Long oán là thế nào? Ta nói tin tức đều là mọi người đều biết vô dụng tin tức, chỉ cần không phải nói ra hắn cùng phụ thân kế hoạch à? Những này rác rưởi tin tức có làm được cái gì? Thật tình không biết, Diệp Đào cái gọi là rác rưởi tin tức, mọi người đều biết tin tức đối Diệp Thần đến nói trọng yếu bậc nào. Ngược lại là Diệp Đào chú ý những này Diệp Thần khịt mũi có thưởng. A không có việc gì đột nhiên nghĩ đến một sự kiện quên xử lý, không có việc gì, ngươi nói tiếp. Ừ, đây cũng là bên trên chuyện đồng lửa, ta cũng không rõ lắm. Lúc ấy gia phụ nói trong nhà không đồng ý vụ hôn nhân này, nhưng là bị nhị thuốc cùng nữ nhân kia trốn ở một cái trong hương thôn. Khi đó giao thông cùng thông tin đều không phải rất thuận tiện, thế mà nhiều năm không có tìm được nhị thuốc. Nhưng là mấy năm sau, nhị thuốc cuối cùng vẫn bị tìm được. Nghe nói lúc ấy hắn cùng nữ nhân kia đã có một đứa bé, Nam Hải. Nhưng là gia gia của ta tính tình bướng bỉnh, chết sống không đồng ý cửa hôn sự này, phải người đem nhị thuốc cưỡng ép bắt trở về. Ngươi biết khi đó ra ra của ta ngoại hiệu là cái gì không? Diệp đồ tể hắc hắc. Diệp đào chỉ cần không phải hắn để ý tin tức, giảng cái kia nghiêm túc, thế mà không nhìn thấy bên người Long oán đã móng tay chụp tại trong thịt, máu tươi đều tại từng giọt chảy xuống. Diệp đồ tể kia tính tình khẳng định rất bạo, ngay lúc đó mệnh lệnh là bất kể chết sống cũng phải đem Diệp Vi quốc mang về. Kết quả trên đường trở về nhị thúc nệ xe, đem đầu cho ngã, rất muốn còn có bộ phận mất trí nhớ nhưng là không nghiêm trọng, cường độ thấp mất trí nhớ. Kia Diệp tướng quân về sau không có đi tìm bọn họ mẹ con sao? Diệp Thần cảm giác lòng của mình đều nhanh nhẹt ra cổ họng, hắn muốn biết, phụ thân của hắn đến cùng có không có quên bọn hắn. Tì Ma, nghe nói Ra Ra đem hắn quan đến dưới đất trong địa lao bảy ngày, vừa ra tới hắn liền các loại chuẩn em chạy trốn, đi tìm người. Nhưng là đều không thành công, mà lại hắn giống như đối trước kia chỗ ở có chút nhớ không rõ. Cuối cùng vẫn là Ra Ra nhìn không được, nhìn hắn thực tình thích nữ tử kia, liền để phụ thân ta đi tìm kia hai mẹ con, tìm là tìm được nhưng là đều chết hết, nghe nói bên kia đất đá trôi đất lở, chỉ mang về kia hai mẹ con thi thể ai đáng thương, a nói đến nhị thuốc thật đáng thương. Diệp Đào vừa đi vừa lắc đầu, làm bộ cho Diệp Thần nhịn, biểu hiện ra mình thiện lương một mặt. Chương 179, hắn đang nói láo. "Ngươi, ngay tại đi tới, biểu hiện trên mặt phong phú, luôn ngự sinh động như thật Diệp Đào đột nhiên cảm giác như rất vào hầm băng, giống như chủy thủ gác ở trên cổ, không dám quay đầu không dám động. Không có. Không có. Diệp Trấn Quốc căn bản cũng không có đi tìm mẹ con chúng ta. Hắn đang nói láo. Hắn đang nói láo. Mà lại chúng ta nơi đó căn bản cũng không có phát sinh qua đất đá trôi. Diệp Trấn Quốc. Diệp Thần nội tâm đang điên cuồng kêu gào tất cả cách diệp thần tương đối gần người đều cảm giác siêu siêu gió mát hướng trong cổ chui hệ thống hiện chữ, tước chủ mời tỉnh táo sự tình còn không có điều tra minh bạch không thể xúc động xì xì ngay tại lửa giận bên trong diệp thần đột nhiên cảm giác toàn thân như điện giật bị điện giật đánh một chút hô cũng chính là lần này hệ thống điện giật để diệp thần khôi phục lý trí nếu như không phải hệ thống lần này nhắc nhở cùng điện giật nội giận diệp thần đoán chừng sẽ trực tiếp nộ khí không giới hạn mở ra bá vương chi nộ thật không dám tưởng tượng tại cái này phồn hoa nhất khu náo nhiệt một cái mất lý trí lên cơn giận dữ không phải người quái vật sẽ đối bốn phía mang đến như thế nào tai nạn vừa mới là chuyện gì xảy ra làm sao cảm giác lạnh cả người cái này lại đột nhiên không có cảm giác này rồi chẳng lẽ là ta hảo giác Diệp Đào Kỳ quái gãi đầu một cái thật tình không biết hắn đã tại sống chết trước mắt đi một lượt a kia sau đó thì sao Diệp tướng quân nhìn thấy kia hai mẹ con thi thể Diệp Thần cố nén lửa giận trong lòng Diệp chấn Quốc ngươi cho lão tử chờ lấy chờ ta điều tra xong chỗ có chuyện đã xảy ra ngươi sẽ vì ngươi hoang ngôn trả giá thật lớn nghe Ra Ra cũng đã nói gặp được đối với cái này Ra Ra còn đau lòng nhất quốc thời gian rất lâu hắn là không thích nhị thúc tự mình kết hôn nhưng là hắn không phải nhầm vào kia hai mẹ con mà lại vô luận như thế nào phủ nhận đứa nhỏ này dù sao cũng là hắn cháu trai ruột nghe phụ thân nói hắn là lần đầu tiên thấy Ra Ra chảy nước mắt Diệp Đào đến là không ngại đem những này nói cho Long Áng nghe càng làm một chút việc xấu trong nhà cùng trong mắt người khác bí mật càng có thể rút ngắn quan hệ của hai người ta đều đem cái này nói cho ngươi biết đối ngươi tốt bao nhiêu thật tình không biết hắn chỗ giảng thuật đây hết thể chính là Diệp Thần nhất cần nhất tình báo hắn chỉ muốn biết năm đó chân tướng sau đó thì sao? về sau, nghe phụ thân nói lúc ấy nhị thúc như như bị điên, lúc đầu người rất tốt, đột nhiên đối cái gì đều đã mất đi hào hứng, làm việc không làm, quân người không lo, như cái sắc không hồn đồng dạng. lại về sau, thông qua phụ thân giới thiệu, trong nhà cho nhị thúc lại an bài một lần hôn nhân, từ đổ nhã, diệp tướng quân liền không có phản kháng một chút. diệp thần cái này lúc sau đã có chút tha thứ diệp Vĩ quốc, hắn vẫn là quan tâm mẹ con bọn hắn, nhưng là nghe đến gia tộc cho diệp Vĩ quốc lại an bài hôn nhân, chẳng lẽ không có phản kháng sao? phản kháng? Phụ thân nói ngay lúc đó nhị thúc như cái xác không hồn đồng dạng, cả ngày đối nửa tấm hình ngẩn người ngẩn người, gia tộc cho an bài cái gì, hắn cái kia còn có lòng phản kháng, mà lại đối ra ra hận nghe nói kéo dài cực kỳ lâu. Cuối cùng cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhị thúc như đổi một người đồng dạng, lúc này ta đã lớn lên, nhớ kỹ khi còn bé nhị thúc chính là si ngốc ngơ ngác có chút vờ nướng ngẩn, thẳng đến thi thi đến, giống như tỉnh lại nhị thúc đồng dạng, mặc dù vẫn là đối chuyện gì cũng không để tâm, nhưng là xem như người bình thường. Nghe nói vì trong nhà xếp hạng còn cùng thầm thầm cãi nhau thầm thầm để mọi người xưng Diệp Thi Thi vì Đại tiểu thư mà nhị thúc lại kiên trì là nhị tiểu thư thầm thầm nói là một cái chết hài tử về phần để Thi Thi xếp hạng dựa vào sao sao Diệp Đao một bên nói một vừa nhìn ngay tại thử y phục Diệp Thi Thi trong mắt có một tia may mắn Thua lô đối phương là nữ hải không nghĩ tới Diệp tướng quân trong nhà còn có nhiều chuyện như vậy cảm ơn ngươi Diệp đại ca Diệp thân biết đối phương nói những này chính là vì rút ngắn quan hệ của hai người đối phó loại này khẩu phật tâm xà còn có không chút do dự liền bán người khác tư ẩn đội lấy đừng người tín nhiệm người hắn quyết định tương kế tự kế đại ca long đoán Các ngươi mau tới, ý phục này xem được không? Diệp Thi Thi mặc vào một thân hỏa hồng ngắn khoảng váy liền áo, tăng thêm kia hỏa hồng tóc dài, da thịt tuyết trắng, nhìn tất cả dạo phố đám người nhao nhao một bộ trừ ca giống. Liền ngay cả Diệp Đào cũng không ngoại lệ, ánh mắt lóe lên một kia mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Hừ, ngươi nếu là cảm động muội muội ta, ta đánh trước đoạn ngươi cái chân thứ ba. Biết phụ thân quá khứ về sau, Diệp Thần đã giải khai không ít toán nghiệm, mà vốn là không châm đối cái khác người Diệp Thần thế mà bây giờ nhìn lấy Diệp Thi Thi có như vậy một tia đáng yêu cùng mỹ lệ. Giống như ca ca nhìn muội muội đồng dạng. Bất quá khi nhìn đến Diệp Đào kia khẩu phật tâm xà trong mắt lòng ham chiếm hữu về sau, Diệp Thần một kia cười lạnh. Cái này không bằng cầm thú đồ vật ngay cả đường nội đều có dục vọng. Hệ thống niềm vui ngoài ý muốn, nhiệm vụ hoàn thành không có. Hệ thống hiện chữ, không có. Hắc, cái này đều chưa tính hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Thần hôm nay cùng Diệp Đào đàm lời hoàn toàn chính là niềm vui ngoài ý muốn. bản đầy coi lòng hy vọng hỏi hệ thống, lấy vì hoàn thành nhiệm vụ, kết quả vẫn là không có. Vì cái gì? Chuyện đã xảy ra ta đã biết, hết thề đều là Diệp Trấn Quốc dở trò quỷ. Diệp Thần đã đem Diệp Trấn Quốc để vào sổ đen, là hắn. Lập Hoang luôn, chế tạo giả tượng, để Diệp Vi Quốc cùng Diệp Vĩnh Quân cho là bọn họ mẹ con đã vong. Hệ thống hiện chữ, Túc chủ chỉ tìm được một cái thủ phạm, nhắc nhở Túc chủ, còn có một cái thủ phạm Túc chủ không có tìm được. Cái gì? Làm sao ngươi biết còn có một cái thủ phạm? Hệ thống hiện chữ, bổn hệ thống là ai nhị khắc lợi tinh tiên tiến nhất trí tuệ nhân tạo, quét hình toàn cầu phá giải tất cả tin tức sau phân tích cũng tính toán ra đáp án, liền bởi vì như thế mới cho Túc chủ bàn bốn nhiệm vụ này. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta đáp án? Hệ thống hiện chữ, buồn hệ thống ban bố tất cả nhiệm vụ cũng là vì rèn luyện tốc chủ năng lực cá nhân, không phải chế tạo cố máy giết người, chủ nông trường không phải đồ tệ, mà là hữu dung hữu nhu vương giả. Hô. Nhìn thấy hệ thống trả lời, Diệp Thần biết hỏi lại đã vô dụng, kia liền tỉnh táo lại, hảo hảo suy nghĩ một chút đầu đuôi sự tình. Diệp Trấn Quốc, Cùng việc này nhất định thoát không ra liên quan. Một cái khác thủ phạm. Đột nhiên một đạo linh quang tựa như tia chớp xẹt qua Diệp Thần náo hải. Tướng quân đêm đó tư đồ nam điện thoại. Cái cuối cùng điện thoại tư đồ nam rõ ràng tại cùng một cái tướng quân đối thoại. Trứng quân kia sẽ không phải là Diệp Trấn Quốc, bởi vì ám sát Diệp Vĩ quốc cùng độc chết Diệp Vĩnh Quân sau cùng người được lợi chính là Diệp Trấn Quốc. Kiên một cái khác thủ phạm sẽ không phải là Tư Đồ gia. Long Oán long oán ta đẹp không? Ngay tại Diệp Thần tự hỏi đầu đuôi sự tình lúc Diệp Thi Thi lôi kéo mục tiểu cầm đi tới Diệp Thần bên người. Nguyên dạo qua một vòng, như nở rộ hoa hồng mỹ lệ. Đường muội đương nhiên đẹp, ngươi không thấy được Long Oán huynh đệ trong mắt đều bỏ không được rời đi. Diệp Đào nhìn Long Oán hai mắt một mực chằm chằm tại phía trước, mà phía trước đúng lúc là Diệp Thi Thi vị trí. Quá rẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ách ngươi đi hết. Lấy lại tinh thần Diệp Thần ngẩng đầu một cái liền thấy Diệp Thi Thi ở trước mặt hắn chuyển, có chút im lặng nói: "Chương 180, thích ta." A. Bị Diệp Thần một nháy nhở, Diệp Thi Thi mới phát hiện mình bởi vì chuyển động biên độ có chút lớn, váy ngắn đã có chút không che nổi bên trong xuân quang. Phúc. Mấy cái gắt gao nhìn chằm chằm nơi này sinh viên thế mà phun ra máu mũi. Khi mấy người lần nữa trở lại biệt thự thời điểm, Diệp Thần nhìn về phía Diệp Chấn Quốc ánh mắt luôn có một tia sắc khí. Cái này khiến chính tại nói chuyện Diệp Chấn Quốc luôn luôn quay đầu nhìn về phía điều hòa không khí, cái này không có mở gió lạnh làm sao lạnh siêu siêu. Bọn nhỏ cũng quay về rồi, vậy chúng ta liền đi về trước, có thời gian rảnh ngươi đi thêm phụ thân nơi đó ngồi một chút, ngày mốt có phải là có cái biết. Đúng vậy đại ca, ngày mốt buổi sáng phụ thân chủ trì một cái đại hội, ngươi có tổn thương liền chớ đi. Diệp Vĩ Quốc liền vội vàng đứng lên vị đại ca của mình, ngày mốt sẽ phụ thân không có thông chi đại ca, cũng là bởi vì hắn thụ thương. Ừm, thay ta hướng phụ thân vấn an, thương thế kia ta đoán chừng muốn nuôi một đoạn thời gian. Diệp Chấn Quốc chậm rãi đi về phía trước, cả người trọng lượng đều đặt ở Diệp Vĩ Quốc trên thân, một bộ người bị trọng thương dáng vẻ. Diệp Thần tại Diệp Trấn Quốc nói ngày muốt đại hội lúc trong mắt liền hiện lên một tia tinh quang, bởi vì Tư Đồ Nam Ám Sát cũng là ngày hôm đó. Chờ đưa tiến một mặt hòa ái trọng thương, hào Diệp Trấn Quốc còn có kia luôn luôn dương quang sán lạn nụ cười diệp đảo. Trong nhà trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại, Diệp Thi Thi bởi vì tại Long oán trước mặt số mặt, mỗi lần nhìn về phía Long oán thời điểm đều sẽ có chút đỏ mặt, cuối cùng dứt khoát lôi kéo tiểu cầm lên lội phòng. Mà Thính Phong cũng đi theo đi lên chiếu cố lôi vũ. Trong đại sảnh trị để lại Diệp Thần cùng Diệp Vĩ Quốc, mà Diệp Thần nhìn về phía đối diện Diệp Vĩ Quốc thời điểm trong mắt đã bao hàm quá nhiều tình cảm ai đoán, thống khổ, may mắn, vui vẻ các loại. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là quyết định tìm được trước một cái khác thủ phạm về sau, lại xử lý hắn cùng Diệp phụ quan hệ. Ngày mốt đi lúc họp, người mặc vào áo chống đạn. Đây là Diệp thần vào cửa sau câu nói đầu tiên, bởi vậy đó có thể thấy được Diệp thần đã tha thứ Diệp Vĩ quốc. Một bên khác, một phần báo cáo bị đặt ở Long tổ tổng huấn luyện viên Long Nạo Thiên trước mặt. Cẩn thận đọc một chút trước mặt tình báo, Long Nạo Thiên ngẩng đầu nhìn trước mặt Từ Long Cường. Cái này Diệp thần không đơn giản, trong thời gian ngắn ngắn, thế mà từ một cái hơn hai tuổi chờ sắp xếp việc làm sinh viên lác mình biến hóa thành yến thành hắc đạo lao đại còn tự mình mở cái sinh ý thịnh vượng đến nghịch thiên thiên hạ đệ nhất cửa hàng còn có cái này thân thực lực từ trước đó một cái cùng tiểu lưu manh đánh trận bị đánh bể đầu chạy máu sinh viên biến thành trẻ tuổi nhất thực lực không kém long tổ thành viên trọng yếu nhất chính là hắn cũng họ diệp đến căn cứ mới một ngày không đến thế mà liền tiếp bảo hộ diệp vĩ quốc tướng quân nhiệm vụ long nạo thiên nhìn lên trước mặt tình báo chậm rãi đến ra nghi ngờ trong lòng tình báo này kỹ càng đến diệp thần đi học từng có mấy lần đến trễ vì bạn gái trước vương tuyết cùng tiểu lưu manh đánh qua mấy lần đỡ Bao quát Vương Tuyết cùng lục ánh ánh tình báo đều bổ sung lấy tới một phần. Long đội, cái này Diệp Thần chẳng lẽ có vấn đề? Từ Đông Cường xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, không nghĩ tới cái này Diệp Thần có nhiều như vậy thân phận. Hắc bang thương nghiệp họ Diệp, hắn đến cùng là lai like lịch gì, lại có dạng gì mục đích đâu? Từ Đông Cường hiện tại nhẹ nhất cũng là một cái điều tra không nghiêm cẩn tội. Ta hiện đang lo lắng không phải cái này, ta lo lắng chính là Diệp Thần phía sau đến cùng có dạng gì thế lực hoặc là có người nào có thể đem một cái tầm thường vô vi chờ sắp xếp việc làm thanh niên trong thời gian thật ngắn biến thành một cái tinh anh trong tinh anh. Ngươi quên tại chúng ta hoa hạ, ngẫu nhiên đi ra mấy lần núi những người kia. Long Nạo Thiên trong mắt hơi híp, trong mắt ánh mắt đột nhiên sáng lên một cái, mà đối diện Từ Đông Cường đã một thân mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ Diệp Thần là những người kia đệ tử, hoặc là nâng đỡ lên tới người phát ngôn. Từ Đông Cường đương nhiên biết Long đội nói là cái gì, tại cổ lao hoa hạ, một mực tồn tại các loại truyền thuyết cùng môn phái võ lâm, nhưng đại bộ phận đều là hư ảo, nhưng là chỉ có số rất ít người biết, có ít người là chân thật tồn tại. Bởi vì bọn hắn Long đội liền cùng bọn hắn bên trong người giao thủ qua, nhớ đến lúc ấy cảnh tượng. Thực lực ngay tại đỉnh Phong Long Ngạo Thiên đột nhiên tiếp vào một phần chiến thư, phía trên văn tự là dùng bút lông viết chữ khải, chữ đều là phồn thể, nhưng đại thể ý tứ đều có thể nhìn hiểu. Đây là chiến thư. Sau đó ba người bọn hắn đội trưởng ngồi tiếp Long Ngạo Thiên đi tới Ngũ Nhạc Chi Tôn Thái Sơn đứng chiến. Đối phương là một cái hơn 50 tuổi lão đạo sĩ, thực lực ni tiên, thế mà cùng Long Ngạo Thiên chiến cái bất phân cao thấp. Cái này nhất chiến kinh tiên động địa, báo cắt đi thạch, giống như phim bên trên kia phim võ hiệp đồng dạng khoa trương cùng rung động. Nhưng đáng tiếc là, người xem chỉ có ba người bọn hắn cùng một cái tiểu đạo sĩ. Thông qua lão đạo sĩ này giới thiệu, Hoa Hạ vẫn có một ít ẩn cư tại Thâm Sơn dốc lòng người tu hành. Những người này đều rất mạnh. Cũng may chỉ là luận võ giao lưu, mà lại đối phương cũng không có làm ra nguy hại bách tính cùng lít lợi quốc gia sự tình. Long đội bọn hắn chiến bình mà về. Sau khi trở về, Long đội đem tình huống phản ứng cho người lãnh đạo, cũng đem những tin tình báo này toàn bộ cấp SS mã hóa. Tình huống này còn khó nói, kẻ này ngươi nhất định phải lưu ý quan sát, như có làm ra đối quốc gia có hại sự tình, tiền trạng hậu tấu. Long Nạo Thiên nuốt nuốt cái chán, cuối cùng đánh nhịp định án, quyết định trước quan sát một chút lại nói vạn nhất đối phương là nào đó cái thế lực hoặc nhân người phát ngôn vậy liền trước thăm dò nội tình chỉ cần không làm ra nguy hại quốc gia sự tình hắn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt thời gian trôi qua rất nhanh hai ngày này diệp thần một mực theo diệp vi quốc ở tại khu biệt thự chưa từng đi ra cửa mà diệp thi thi cùng mục tiểu cầm cũng theo thời gian trôi qua cùng diệp thần càng ngày càng quen thuộc diệp thi thi cũng thu liễm mình lớn tính tiểu thư mỗi lần đều nhỏ giọng thì thầm cùng diệp thần nói chuyện đây đều là mỹ thực gây hoạn từ buổi sáng hôm đó về sau diệp thần liền thay thế vương thẩm làm việc. Cả nhà lao tiểu đồ ăn trừ hắn làm, tất cả mọi người không nhận. Liền ngay cả Lôi Vũ tại Diệp Thần kia dinh dưỡng siêu phong phú thần cấp nguyên liệu nấu ăn hạ, thân thể đã khôi phục hơn phân nửa. "Long đại ca, buổi sáng hôm nay ăn cái gì? Ta còn muốn ăn bánh bao hấp." Diệp Thi Thi đối Diệp Thần làm luôn nói, thật là đẹp nữ làm biểu tình gì đều rất đáng yêu, Diệp Thần đối với cái này tuyệt không phủ nhận. "Buổi sáng hôm nay ngồi cái sợi khoai tây chua cay cùng cơm trứng trên đi, thay cái khẩu vị." Diệp Thần có chút kìm lòng không được sờ lên làm bộ đáng yêu Diệp Thi Thi đầu, đây là mình cùng cha khác mẹ muội mu ạ. Ai Hai người đây là sáng sớm tú ân ấy sao? Năm nam nhân tốt biết làm cơm, biết đánh nhau, dáng dấp lại đẹp trai hâm mộ chết người a." Mục Tiểu Cầm vừa vặn tẩy xong tay ra, thấy cảnh này sau nói đùa, "A, Tiểu Cầm, ngươi muốn chết rồi." Bị Mục Tiểu Cầm nháo cái đỏ chót mặt Diệp Thi Thi vội vàng đi qua cào Mục Tiểu Cầm ngửa, nhưng trên mặt hồng nhuận vẫn là bán nội tâm của nàng. "Chẳng lẽ Thi Thi thật thích ta? Phải làm sao mới ổn đây? Ta thế nhưng là ca ca của nàng a." Chương 181, người hẳn mợ. Diệp Thần im lặng nhìn xem đùa giỡn hai người, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác. Trong mắt tất cả đều là vẻ ngưng trọng, bởi vì hôm nay chính là tư đồ Nam kế hoạch tốt ngày thứ ba. Hoa dựa vào, Thính Phong ngươi đợi ta biết, rốt cục lại đến giờ cơm, mỗi lần nghĩ đến Long đội cái kia tay nghề, ta sát lao lao ta đều nhận không ngừng a. Trên bậc thang truyền đến Lôi Vũ kia quỷ khóc sói gào thanh âm, còn có Thính Phong kia đạp đạp xuống lầu thanh âm. Nghe thanh âm kia gấp rút, có thể thấy được Diệp Thần mỹ thực lớn bao nhiêu dụ hoặc. Phong thúc, hôm nay Long đại ca làm sợi khoai tây chua cay cùng cơm trứng trên đâu, không biết ăn có không ngon hay không ăn. Diệp Thi Thi nhìn thấy Thính Phong cùng Lôi Vũ xuống tới, Vội vàng đỉnh chỉ nữ hài tử vừa giỡn, không biết vì cái gì, mấy ngày gần đây nhất diệp thi thi luôn luôn rất để ý hình tượng của mình vấn đề. Long đại ca, các ngươi lúc nào quan hệ tốt như vậy? Không để người ta đổ lưu manh rồi. Thính phong vẫn không trả lời, chỉ nghe thấy bên cạnh sảnh trong thư phòng truyền đến diệp vi quốc thanh âm, thanh âm bên trong mang theo mỉm cười. Long oán đứa nhỏ này không sai, có bản lĩnh, dáng dấp không tệ, trọng yếu nhất chính là cơm này làm ăn quá ngon. Nếu là cùng thi thi trở thành một đôi, đó có phải hay không mãi mãi cũng có thể ăn vào loại này mỹ vị nếu là Diệp Thi Thi biết mình lão ba cái này tú đậu trong đầu chỉ vì một trường trưởng kỳ cơm phiếu liền bán đứng chính mình hắn kia một điểm vừa lưu dáng dấp sợi dâu đoán chừng liền giữ không được lão ba một hồi người kia phần chia cho ta phân nữa. như vậy sao được nữ hải tử muốn giảm méo chú ý dáng người nếu không về sau không có nam hải tử thích làm sao bây giờ Diệp Vi quốc mẫu nữ lại vì ai nhiều một chút hay ít một chút cãi bởi vì Diệp Thần mỗi lần làm cơm đều là cố định số lượng tuyệt sẽ không nhiều một chút điểm đương nhiên cũng sẽ không thiếu một chút xíu tốt đến mương theo thời gian trôi qua cùng mấy người nói chuyện viếng Rốt cục nghe thấy trong phòng bếp truyền đến một tiếng la lên, Thính Phong tốc độ nhất nhanh, một cái đi nhanh liền vào tới. Hắn mặc dù tại cùng Lôi Vũ còn có Diệp tướng quân tại nói chuyện, nhưng ánh mắt của hắn nhưng từ đầu đến cuối không có rời đi phòng bếp một giây, Lốt Hai cũng thời khắc duy trì dựng thẳng lên giả. Ba ba ba. Theo đám người đem bữa ăn đều bưng tới, Diệp thần cuối cùng ngồi xuống. Áo chống đạn mặc vào không? Diệp thần tới câu nói đầu tiên là đối Diệp Vĩ Quốc nói, như là đã tha thứ Diệp Vĩ Quốc, hắn vẫn là rất để ý an toàn của hắn vấn đề. Anh ăn cơm trước. Diệp Vĩ Quốc ngượng ngùng nở nụ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên bàn. Trước xuyên, sau đó mọi người lại ăn. Diệp Thần đem hai tay một phát xiên, chính xác người tựa tại trên ghế. "Cha ngươi đến cùng xuyên không có mặc a, nếu là không có mặc liền nhanh đi." "Đúng đấy, tướng quân, nếu là không có mặc liền đi nhanh, nghe Long Oán." "Đúng a, thúc thúc, ngươi nhanh đi xuyên đi, Long đại ca cũng là vì tốt cho ngươi." Đám người nghe xong Diệp Thần nói không có mặc trước hết không cho ăn, nhao nhao đem đầu mâu nhắm ngay Diệp Vĩ Quốc. Ai thật không biết nhà này đến cùng ai quản lý làm chủ, làm sao Long Oán một phát lời nói, đều như vậy nghe lời an tâm, "Mặc, các ngươi nhìn" Diệp Vĩ quốc im lặng nhìn xem một đám nhìn trầm trầm ánh mắt, giải khai một cái nút thắt, dò dỉ ra một kiện màu đen kỹ càng áo chống đạn tới. Đây là một cái siêu mỏng, bên ngoài nhìn không ra, chuyên môn phân phối cho người lãnh đạo quốc gia mặc áo chống đạn. Loại này áo chống đạn áp dụng chân không kỹ thuật nano, nhẹ nhàng linh hoạt thuận tiện, nhưng là có thể hoàn toàn chống đỡ đỡ đạn lực trúng kích, bị đánh người mặc dù cảm giác đau đớn khó nhịn, nhưng là sẽ không thụ thương. đương nhiên, súng ngắm cự ly xa cùng hạng nặng súng máy vẫn là không cách nào ngăn cản. Vậy bắt đầu đi nhìn xem mọi người nhìn Diệp Vĩ Quốc áo chống đạn lại đem ánh mắt đều chuyển hướng mình Diệp Thần mở miệng nói a a đói chết ta rốt cục không cần chờ mau ăn ta thèm sắp chết rồi lão ba lần này rốt cục làm cái xinh đẹp sự tình nếu như chờ ngươi xuyên áo chống đạn vậy nhân gia liền đói đói bụng trong lúc nhất thời đạt được Diệp Thần cho phép mọi người vui sướng dơ đuôi lên kẹp hướng về phía trước mặt mình sợi khoai tây chua cay cùng cơm trứng chiên Long Đóa vì cái gì để ta xuyên áo chống đạn còn có vì cái gì ngươi lái xe Diệp Vi Quốc ngồi ở vị trí kế bên tài xế có chút tỏ mờ hỏi Lái xe lúc không cần cùng tài xế nói chuyện. Đúng vậy, hôm nay lái xe là Diệp Thần mình, tiểu trương bị lưu tại biệt thự, việc này vẫn là rất có phong hiểm, nhưng lại không thể không khiến Diệp Vĩ Quốc tham gia. Chỉ cần tìm không ra đối phương phía sau màn kịch sai khiến, Diệp Vĩ Quốc liền một ngày không tính an toàn. Đã muốn lấy được liền sẽ có nỗ lực, không bỏ được hài tử bộ không tìm sói, không nỡ người vợ không cột được lưu manh. Hôm nay Diệp Vĩ Quốc chính là cái mồi, nhưng hắn Diệp Thần sẽ sát thực bảo đảm an toàn của hắn. Hệ thống hiện chữ, tốc chủ xin chú ý, có 2 chiếc xe tại cao tốc tiếp cận bên trong. Diệp Thần từ trong kiếng chiếu hậu liếc mắt xem xét, hai lượng màu đen len rộn vở xe. Xem ra đối phương lần này tình thế bắt buộc, nếu là trên xe quá bất lợi tại chiến đấu, được tìm một chỗ xuống xe. Cái này khắp nơi đều là lao bách tính, vạn một xảy ra chiến đấu, bách tính thương vong cùng tổn thất liền lớn. Ngay tại tìm phù hợp địa phương Diệp Thần đột nhiên hai mắt sáng lên, phía trước chính là Nhạc Thiên siêu thị, người hàng mở, đến đó chiến đấu Diệp Thần một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Diệp tướng quân, một hồi theo sát ta, đằng sau có sát thủ. Diệp Thần một cái đột nhiên thay đổi trực tiếp lái xe vào bãi đậu xe dưới đất, quả nhiên phía sau hai chiếc màu đen len rộ rỡ cũng ngay sau đó đi theo vào. Long đoàn có sát thủ. phía sau xe sao? Diệp Vĩ Quốc bên cạnh xuống não nhìn thoáng qua kính chiếu hậu bên trong tình huống, có chút khẩn trương hỏi. Ừm, không có việc gì, một hồi nhất định phải nghe ta an bài. Diệp Thần đem xe quét ngang, lôi kéo Diệp Vĩ Quốc liền hướng cửa hàng chạy tới. khi đi ngang qua an toàn hành lang thời điểm còn nhấn phòng cháy còi báo động. Gen gen gen. từng đợt chói hai tiếng chuông nháy mắt vang vọng cẩu, gần nhất sinh ý thưa thất nhạc thiên thương thành cũng liền chỉ còn lại có nhân viên mậu dịch, cái này ngoài ý muốn tiếng chuông một vang liền ngay cả nhân viên mậu dịch cũng bắt đầu hướng phía ngoài chạy đi không tốt đối phương hẳn phải biết nắm chặt thời gian hành động mấy cái mang theo màu đen khẩu trang trên lỗ thai mang theo thai nghe người từ trên xe nhảy xuống những người này toàn bộ đều mặc màu đen áo bó giống như mặc mê thải phục lính đặc trùng bất quá nhan sắc toàn bộ đổi thành màu đen giống như một cái lôi cuốn trò chơi cẩn sở sợ chạy cờ bên trên cảnh sát trang phục bưu ca bưu ca tình huống có biến đối phương khả năng phát hiện chúng ta bây giờ tại nhạc thiên siêu thị bãi đầu xe dưới đất thỉnh cầu phong tỏa siêu thị bắt ruồi trong hũ một cái vấp người thấp bé Nhưng ánh mắt hung ác, để lọt tại bên ngoài nơi khỏe mắt có đầu mặt sẹo nam tử đối hai nghe nói. "Đồ vô dụng, làm sao không cẩn thận như vậy, ngăn chặn hắn, ta một hồi dẫn người liền đuổi tới." Trong hai nghe truyền đến một tiếng tức hồn hển thanh âm, cái này trên nửa đường thiết được cạm bấy toàn bộ không dùng. "Đúng a, Đông ca, đối phương làm sao lại đột nhiên cải biến lộ tuyến, chúng ta đã rất cẩn thận." Một tên khác người áo đen đi vào nhỏ dáng lùn bên người, một mặt buồn bực nói. "Chương 182, không dám chính diện tác chiến. Trời mới biết đối phương làm sao phát hiện, tranh thủ thời gian hành động, nhất thiết phải cắn chết đối phương." tốt nhất tại bưu ca trước khi đến giết chết diệp Vĩ quốc dạng này mới có thể lập công chịu tội nói không chừng còn sẽ có khen thưởng được xưng là đồng ca nhỏ dáng lùn ánh mắt âm tàn nhìn xem diệp thần bọn hắn rời đi phương hướng nhìn xem ngược dòng ra bên ngoài chạy một chút người bình thường đông ca tà tà cười một tiếng người đây là tự tìm đường chết vốn đang đang lo lắng bại lộ quá nhiều bọn hắn thế mà không nghĩ tới theo cháy linh hai người các ngươi phong tỏa đường cái miệng mấy người các ngươi đi theo ta đông ca quay đầu để hai người canh giữ ở thương thành xuất nhập cảng mình tự mình mang theo mười người hướng diệp thần bọn hắn rời đi phương hướng đuổi theo Mỗi người chạy tốc độ thế mà đều như chuyên nghiệp vận động viên đồng dạng mau lẹ. Bởi vậy có thể thấy được những người này thân thủ nhất định không đơn giản. Đạp đạp đạp. Hô hô. Long đoán, ta chạy không nổi rồi, mệt chết ta. Diệp Vi Quốc bị Diệp Thần lôi kéo một đường chạy tới lầu 3, nhìn xem trống rỗng trang phục thương thành, Diệp Thần trực tiếp mở ra phòng thử áo để Diệp Vi Quốc chui vào. Chờ ta ở đây, hôm nay ta liền đem những này người toàn bộ giải quyết hết. Nói xong lời này, Diệp Thần đem phòng thử áo một quan, vẳng lại trên đường trở về mà đi. Tầng này thương phẩm cùng phòng thử áo đông đúc. Coi như đối phương từng cái tìm, cũng phải thật lâu mới có thể tìm được Diệp Vĩ Quốc. Đúng vậy, Diệp Thần dẫn bọn hắn mục đích tới nơi này chính là giết người, đem bọn hắn toàn bộ diệt đi. Nếu không lần lựa tám sát, luôn có hắn không tại hoặc là sơ suất thời điểm, giữ lại luôn luôn cái thai hoang ẩm. Không có ngàn ngày phòng trộm, chỉ có ngàn ngày làm trộm. Nhanh, nhanh. Cái kia Long tổ thành viên mang theo Diệp Vĩ Quốc hẳn là chạy không nhanh, đừng để bọn hắn chạy mất. Chia ba tổ, tổ thứ nhất phía trước thang máy chờ lấy, đừng để bọn hắn từ bên kia chạy mất. Tổ thứ hai tiếp tục đi tới, những người còn lại cùng ta vô quay lại. Đông Ca vẫn tương đối có lâm chiến tài năng chỉ huy, nhanh chóng phân tích cửa hàng bố cục, đồng thời đem hiện hữu lực lượng toàn bộ dùng tại trên lưới đao. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là ngăn chặn cùng cán đối phương, đơn đả độc đấu bọn hắn khả năng không phải lòng tổ đối thủ, nhưng là bọn hắn có súng. Cán đối phương vẫn là có thể. Tổ thứ 2 bốn người, trung quanh mỗi người khoảng cách 5 mét, thành hình toi trận hình tiểu toái bộ không âm thanh nhanh chóng hướng phía trước thúc đẩy. Loại này trận hình là phòng ngừa bị đối phương cạm bẫy tận diệt kinh điển trận hình, khoảng cách 5m cũng là vì phòng ngự bị đối phương tản ra công kích. Đạp đạp đạp. Theo mấy người cẩn thận từng ly từng tí nửa không người, trong tay ôm súng như mèo chuẩn bị khởi sướng đánh lén đồng dạng tiến lên lúc. Tại bọn hắn chéo phía bên trái, một cái trong cửa hàng mặc áo da, quần da người mẫu đột nhiên mở mắt ra, nhìn kỹ, lại là Diệp Thần. Nhìn xem mấy cái chú ý cẩn thận chậm rãi tiến lên sát thủ, Diệp Thần ánh mắt lóe lên mỉm cười, đột nhiên để hắn nhớ tới đến xem qua một cái giải trí tiết mục. Chạy đi thiếu niên. Vội vang đình chỉ ý cười, chậm rãi nhìn đối phương từng chút từng chút tiếp cận nơi này, Diệp Thần tay phải chậm rãi dơ lên, một đoạn gỗ đen sắc côn nhị khúc chậm rãi từ chỗ sau lưng rút ra tiểu tổ thứ hai bốn người người đầu lĩnh đột nhiên đánh cái dừng bước thủ thế sau đó chỉ chỉ tả hữu hai người hai tay tách ra biểu thị tả hữu tiên tiến quan sát một chút tình huống bất quá ngay tại hắn tiếp tục phân phối nhiệm vụ thời điểm đột nhiên nhìn thấy ba tên đồng đội mở to hai mắt trong mắt tràn ngập kinh hãi nhìn xem hắn ngay phía trên người dẫn đầu chỉ cảm thấy sau lưng mình từng đợt hơi lạnh truyền đến chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác đi lên nhìn lại người mẫu động trên đỉnh đầu hắn vương người mẫu đột nhiên giơ lên tay phải khi thấy diệp thần kia giơ cao gỗ đen cuôn lúc toàn thân đều bị dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh con ngươi nháy mắt phóng đại A đánh, chỉ nghe Diệp Thần một tiếng gầm thét, tay phải côn nhị khúc đối người này coi như đầu đánh xuống. Mặc dù người này như tở sợ chạy cỡ bên trong cảnh sát đồng dạng mang theo phòng ngừa bạo lực mũ giáp, nhưng Diệp Thần lần này thế nhưng là dùng toàn lực. Ầm, theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ phòng ngừa bạo lực mũ giáp kia thái thép khéo đưa đẩy đánh bóng đen mặt ngoài trực tiếp hướng xuống lõm đi, đầu lính cẳng là trực tiếp mắt nhắm lại, thân thể như bị đại truy đập đồng dạng, trực tiếp bị đập trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, tại chỗ tử vong. Thế mà bị Diệp Thần cái này lực lớn vô cùng một kích cho đánh ngã, đối các ngươi mấy tên cặn bã này giết mấy cái ta nhưng không có chút nào gánh nặng trong lòng. nhìn xem ba người khác ánh mắt khiếp sợ, Diệp Thần đối lấy bọn hắn cười hắc hắc, đi săn trò chơi bắt đầu. Phanh phanh phanh. Kiểu phản ứng ba người nháy mắt giờ súng lục lên đối Diệp Thần nhanh chóng bắn, mà Diệp Thần đã sớm tìm xong đường lui, trực tiếp một cái lắc mình về sau chui vào, làm cho đối phương đạn toàn bộ xuất tại trên ngoài. Đáng chết! Báo cáo Đông Ca, mục tiêu xuất hiện, chỉ có Long Tổ thành viên, A Vượng đã bỏ mình, thỉnh cầu chi viện. Hỗn đàn, để các ngươi chỉ là cắn hắn, không nên tùy tiện tiến công, không giải đấu võ. Đông Ca chúng ta chưa đi đến công hắn, là hắn tìm đến chúng ta, còn giả dạng làm tiệm bán quần áo người mẫu dáng vẻ. ách ta một hồi liền đi qua, chịu được. nhỏ dáng lùn đông ca vung tay lên, toàn bộ tổ thứ ba toàn bộ hướng chỗ nào tiến đến, chỉ cần phát hiện người, chết cắn kiên chỉ đến bưu ca đến là được. mà nghe được súng vang lên diệp vi quốc càng là đem mình nuốt ở trong phòng thử áo, hai mắt khép kín, chắp tay trước ngực, ngầm độc lấy aji đả phận. khi đội thứ hai thận trọng hướng phía trước tìm kiếm mục tiêu lúc mới vừa rồi cùng đông ca trò chuyện người tháo đen kia đột nhiên nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong hàn quang lói lên, trước mắt chỉ là một hoa ngân sắc huyên ảnh nháy mắt hiện lên, u ngu cụ ngu, chờ hai người khác kịp phản ứng thời điểm. Lúc trước nam tử đã che lấy cổ, thống khổ co quắp mà ngã trên mặt đất, chỉ thấy người này trên cổ cắm một thanh ngân quang lóng lánh hình rồng phi đao, diệu người nhăn cầu, hỗn đản, có gan ngươi ra, ngoài đó, con mẹ nó ngươi vẫn là long tổ thành viên, ta nhổ vào, liền biết làm đánh lén. Còn lại hai người mắt thấy đồng đội bị giết, nháy mắt đỏ mắt, hướng phi đao đến phương hướng dùng sức bắn mấy phát, nhưng là tiếng súng kết thúc, bốn phía vẫn là yên tĩnh như chết. A khôn, chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này nhỏ dáng lùn Đông Ca mang theo 3 người chạy tới, nhìn lấy nằm trên đất thi thể, phận âm thanh hỏi: Đông Ca, người kia âm hiểm xảo trá, chỉ giỏi về đánh lén, không dám chính diện giao chiến. Cái này Phi Đao cũng không biết nơi nào bán ra. Được xưng là a khôn người vội vàng cùng Đông Ca báo cáo. Diệp Thần thật là không dám chính diện giao chiến sao? Hệ thống, vừa rồi đánh lén coi như hợp cách sao? Hệ thống hiện chữ, chuẩn xác còn có thể, nhưng tốc độ cùng không chế xung quanh hoàn cảnh không được, muốn đạt tới ám sát cảnh giới tối cao hẳn là cùng hoàn cảnh trùng quanh hòa làm một thể, giết người ở vô hình trong ẩn lặng để người sống sống ở trong sợ hãi, để bọn hắn không biết đồng bạn là chết như thế nào mới tính hợp cách. Ách, thật thâm ảo, bất quá đối phương tới tốt lắm chậm, mấy cái này căn bản chính là chút tôm tép gạo, cái này cá lớn lúc nào mới đến a? Không sai, Diệp Thần đang chơi. Chương 183, khi giày đặc trận hình gặp phải quan nhị gia lúc. Không sai, Diệp Thần đang chơi. Thuận tiện cùng hệ thống trao đổi một chút ám sát cùng tiềm hành yêu cầu cơ bản cùng điều kiện khách quan. Về phần A không nói không dám chính diện đối chiến. Nghe được Diệp Thần trực tiếp cười ha ha. Đối phương thân thủ mặc dù không yếu, Các các đều là tinh anh nhân viên, nhưng tối đa cũng liền 3 nhân thể chất, cùng hắn cái này 5 nhân thể chất so sánh vẫn là trên lệch rất xa. Giống như một cái trưởng thành tráng hán cùng học sinh cấp 2 so sánh, trực tiếp là khi dễ người a. Đối phương sẽ còn phụt bay đau. Đông ca ánh mắt lóe lên một tia cảnh giác, vội vàng đưa ánh mắt vẩy hướng về phía bốn phía nơi hẻo lánh, mà bản thân hắn càng là vung tay lên, tất cả đội viên đều dựa vào tường hoặc quầy hàng chiến đễ. Siêu. Ngay tại mọi người vừa mới tránh tốt, giống như để hắn chứng hắn vừa rồi đáp án đồng dạng, một tiếng rồn dập gió tiếng còi đây là có vật thể nhanh chóng ma sát không khí sinh ra thanh âm phi đao lại một tên thủ hạ mở to hai mắt hai tay che lấy yết hầu há hốc mồm miệng bên trong buốt lên bọng máu có quắp chết đi bá ẩn nấp chỗ có thành viên ẩn nấp công kích toàn diện phân tán ra đến tìm tới người sau trực tiếp bắn giết đông ca quát khẽ một tiếng bốn phía còn thừa lại 5 người nhanh chóng tìm được công sự che chắn đem mình ngụy trang động tác kia nhanh chóng đơn giản hữu hiệu vừa nhìn thấy chính là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện mới có thân thủ a đông ngươi tại lầu mấy ta mang người đã đuổi tới đúng lúc này Đông ca trong thai nghe đột nhiên truyền đến một tia tiếng vang, là Buka. Nhanh như vậy? Đông ca ánh mắt lóe lên một tia ý mừng, Buka thân thủ hắn biết, không giống người tồn tại, nếu là hắn đến, liền không cần sợ hãi. Đúng vậy, Đông ca sợ, hắn không sợ mình đánh minh chiến đấu, liền sợ loại này vụng trộm đánh lén, mà lại đối phương thân thủ còn mạnh hơn bọn họ. Tại lầu ba, ta đã ngăn chặn bọn hắn, thỉnh cầu chi. Siu, siu, siu. Ngay tại Đông ca trong mắt lộ ra ý mừng, còn chưa nói xong lời nói thời điểm, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng ở trên mặt. Không dám tin nhìn xem mình ẩn thân chỗ phòng thử áo bên trên trong gương, trong gương trên cổ mình tắm một thanh hình rồng phi đao. Một cô máu tươi đang không ngừng ra bên ngoài bước lên. Như là đã hồi báo xong làm việc, vậy lưu ngươi cũng lại trô vô dụng. Ngay tại Đông Ca chết không rõ ràng thời điểm, nơi hẻo lánh bên trong chậm rãi hiện ra một bóng người, Diệp Thần tấm kia mặt không thay đổi mà tổ kệ xuất hiện ở Đông Ca trước mặt. Thế nào? Lợi dụng xung quanh hoàn cảnh, ta cái này tiềm hành còn có thể a. Đối phương hoàn toàn không có phát giác. Nhìn xem tất cả ngã trên mặt đất áo đen thành viên, Diệp Thần ánh mắt lóe lên một tia lệ mang đã dám ám sát Diệp Vĩ quốc vậy ta Diệp Thần liền đưa các ngươi sớm đi đến Hoàng Thiên Lộ. A Đông A Đông Đông ca trong thai nghe truyền đến từng đợt tiếng hô hoán Diệp Thần trực tiếp đi qua cầm lên. Ngươi tốt A Đông không ở nhà, A Hoán tại A. Diệp Thần đột nhiên chơi tâm mở rộng, cùng trong thai nghe người chơi nợ đủ cười. Long Hoán, ngươi chờ đó cho ta, tất cả đều có, lên cho ta. Nghe trong thai nghe mệnh lệnh, Diệp Thần ánh mắt lóe lên một tia sát khí. Bộ đội, trong bộ đội mệnh lệnh cùng cầu khí. Đến cùng là ai? Thế mà vô pháp vô thiên vận dụng cùng loại quân đội lực lượng đến ám sát Hoa Hạ tướng quân dầm dầm dầm theo từng đợt chỉnh tề tập thể tiếng chạy bộ diệp thần thế mà kinh ngạc nghe thấy được đủ bước thanh âm hệ thống hiện chữ tốc chủ xin cẩn thận đối phương nhân số đạt tới 151 người số lượng trên lệ cách xa sợ sẽ khiến chất biến cực kỳ nguy hiểm không sai cái này đình thai nhức góc chỉnh tề tiếng bước chân giống như quân đội tiến lên người người mặc trên người trang phục màu đen giống như một đám người máy vọt lên về số lượng nhiệt ép đây là dương ưu long đoán ngươi không phải đánh lén sao trước mặt ngươi nhiều người như vậy ngươi có thể đánh lén mấy cái Có bản lĩnh liền đi tìm cái chết ta. Được Xưng Bưu ca người từ đội ngũ đằng sau lớn tiếng cười nhạo nói, "Đây chính là Dương Lưu. Nếu như đối mặt ám sát hình địch nhân, còn đem đội ngũ của mình phân tán ra đến, vậy sẽ chỉ cho đối phương cung cấp trục một kích phá điều kiện. Nhưng nếu là đem người tập hợp, nhiều người mắt nhiều, chỉ cần đối phương một lần phát động công kích, những người khác liền đều có thể biết công kích tới từ phương nào. Cũng lại am hiểu ám sát người đều không am hiểu chính diện ứng chiến. Nhưng là sự tình thật là thế này phải không?" Ngay tại Bưu ca cười ha ha, những người khác mặc dù trong mắt cảnh giác, nhưng lại trong mắt cũng có một tia chào phụng thời điểm. Ông ông ông, từng đợt như nộ hổ gào thét, từng đợt như lôi thần tức giận, từng đợt như giao long xuất hải hạng nặng động cơ âm thanh đột nhiên tại cái này trong thương trường quân quần. Ông, mọi người ở đây nhao nhao nghi ngờ thời điểm, trước mặt gian phòng vách tường trực tiếp bị đột nhiên phá tan, bên trong lao ra một cái tay trái cầm thanh long điện nguyệt đao, phải tay nắm chặt tay lái áo da màu đen người, người này hai chân ép chặt màu đen mô tơ, hai chân đầu gối có chút tối lượng, cả người thành trước túi bán cung trạng thái nằm sấp trên xe, tay trái một thanh cán dài thanh long điện nguyệt đao, đao bị tay trái lập tức tại thân xe một bên, tay phải vặn một cái tay lái. Thướng thẳng đến đứng vững phương đội đánh tới. Bá vương chi nộ. Buka chỉ nghe bên tai một tiếng chân thiên nộ hống, theo màu đen mổ to xịt nẹt tiến lên, trong phương trận hơn 100 người trực tiếp bị đâm đến ngã trái ngã phải, càng Hưu cơ xe bên trái người trực tiếp bị nhất đao lưỡng đoạn. Chém ngang lưng. Máu này lăn tăn một màn trực tiếp kích thích tiết kiệm tới đám người, đây chính là Buka nói chỉ biết là đánh lén không dám chính diện ứng chiến người. Cái này mẹ hắn tuyệt đối là quan nhị gia hàng thế, sát thần một cái a. Mọi người ở đây còn chưa có lấy lại tinh thần đến, vừa mới xong tới giết diệp thần một cái vung đem, chân trái một cái chống đất cả chiếc hắc hổ trực tiếp nguyên địa mất một cái đầu, ông một tiếng lại lao đến, ta thao, con mẹ nó còn tới, cái này Biu là náo tàn đi, đối mặt loại địch nhân này, còn con mẹ nó phương trận, đúng, Biu mẹ nhà hắn chính là xóa bước, tranh thủ thời gian phân tán ra đến, mẹ nha, mau tới mau cứu ta, về sau ta cũng không tiếp tục tham gia loại này hành động, mặc dù các loại tiếng mắng chửi đầy trời nghĩ, nhưng là thì đã trễ, Diệp Thần Đại Đao đã lần nữa giáng lâm đến bọn hắn trên đầu, nặng mấy chục cân thanh long hiển nguyệt đao vào lúc này Diệp Thần trong tay thế mà như cây gỗ nhẹ nhõm vung đẩy. Đây chính là bá vương chi nội chỗ biến thái. Phanh. Ngay tại cuối xe chém giết lấy bọn này sát thủ lúc, nơi xa đột nhiên có hai cái cầm súng người nổ súng, đạn nhanh chóng bay qua không gian nháy mắt chui vào Diệp Thần ngực phải chỗ, vốn cho rằng hết thảy đều kết thúc đám người, đột nhiên nhìn thấy Diệp Thần đem lần đầu, đầu xe mở rơi. Một đao vung chặt, vừa rồi thả bắn lén hai người đột nhiên trên cổ đã không có vật gì khác nữa. Chém đầu. Bá thể trạng thái, không nhìn va chạm, không cảm giác đau. Giảm miễn 80% tổn thương, mà súng cũng không phải là mỗi người đều có. Coi như nhóm người này thế lực sau lưng cường đại, nhưng cũng chỉ có mấy chục thanh súng ngắn. Súng máy chờ càng là không thể nào, hoa hạ đối súng ống quản chế vẫn là rất nghiêm khắc. Nhìn xem bị súng bắn đều không có phản ứng gì thần, còn lại còn tại phương đội bên trong sát thủ áo đen, tất cả đều kêu cha gọi mẹ hướng bốn phía chạy tới. Trước 184, Đuồm nghịch. Người không được. Cái này mẹ hắn không phải người à, đạn đều tiến vào ngực phải đi, thế mà một điểm cảm giác đều không có. Ta dựa vào, nếu không phải kia hai viên đạn, lao tử đầu của ta cũng không có. Ta thế nhưng lại trợn mắt nhìn xem hắn bị súng bắn thế mà ngay cả trên mặt biểu lộ cũng không có thay đổi một chút. cháy mau, kia sát thần lại giết trở về, mẹ nó lao tử muốn tìm long biểu tính sổ sách. đây con mẹ nó cái gì trận hình a? hoàn dương lưu tai nổ vào. ngay tại cớ xe diệp thần ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, long biểu. tư đồ nam bên người thực lực kia cực mạnh người. nhớ kỹ tư đồ nam đêm đó liền gọi hắn a biểu thực lực thẳng bức long tổ thành viên. lúc ấy mình liền hoài nghi đối phương có phải là long tổ người, cái này nghe xong đối phương gọi hàng, trong lòng đã xác định. nhưng là liền xem như long tổ thành viên lại như thế nào coi như thiên vương lão tử muốn tới giết diệp vĩ quốc vậy hắn diệp thần cũng phải chết chiến đấu tới cùng theo từng đợt trùng sát long biêu mang đến người đã trong nháy mắt còn thừa không có mấy cái này khiến đội ngũ phía sau long biêu rất là kinh hãi mà nghe lấy thủ hạ kia trước khi chết từng tiếng chửi mắng vừa muốn động thủ long biêu nháy mắt ngừng lại thân ảnh ngoá các ngươi lại dám mắng lão tử toàn mẹ hắn đi chết đi Tao ít nghĩ ít, ít ngươi long biêu ngươi cái xà biêu lại có mặt chỉ huy chúng ta mẹ nhà hắn nhìn xem này chủng loại hình địch nhân có thể bảy phương trận chơi ngươi biêu chứng con mẹ nó ngươi thế mà thấy chết không cứu Diệp Thần im lặng nhìn đối phương kia trước khi chết chửi mắng, mà một bên Long Biêu thế mà thờ ơ lạnh nhạt cũng không đến. Kỳ thật Long Biêu không chỉ là mọi người thấy thấy chết không cứu, mà là hắn không dám. Vừa định tiến lên thời điểm, Diệp Thần trong nháy mắt kia trùng sát thế mà để Long Biêu sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ, mà loại cảm giác này hắn chỉ có tại Long Nạo Thiên trên thân cảm thụ qua. Chẳng lẽ đối phương đã cường đại đến Long Nạo Thiên trình độ? Hệ thống hiện chữ, Bá Vương chi nội đến ngược 54321. Hô. Theo Diệp Thần đem xe dừng lại, toàn bộ nhạc thiên lầu ba triệt để khôi phục kiên tĩnh, một chỗ phá thành mảnh nhỏ thi thể. Còn có khắp nơi sụp đổ cửa hàng cùng trụ cột, cái này Thương Thành Đoán Trừng đã thành lầu cao, liền ngay cả đại sảnh trụ tử cùng thừa trọng tường đều bị diệp thần đụng hư cùng chặt hỏng mấy chỗ. Khẳng định không thể lần nữa buôn bán, bất quá diệp thần một điểm gánh nặng trong lòng đều không có, Hàn người Hàn lão tử chính là không có thời gian, nếu không đều cho ngươi hủy đi. Không biết vì cái gì, hắn trời sinh liền chán ghét Hàn người Hàn, cũng không quen nhìn những cái kia người Hàn nghệ nhân, không phải liền là một đám người đại hợp sướng, lộ cái chân xoay cái mông sao? Từng cái ai hát kiểu gì trời mới biết, về phần để lọt cánh tay để lọt chân, trên đường cái có rất nhiều chỉ là có ánh đèn hiệu quả cùng trang điểm mà thôi, thao trang sức sau ngay cả mẹ của nàng cũng không nhận ra. Chạy hoa hạ đến hấp kim hơn nữa còn có nhiều như vậy người hoa nhìn không rõ sự thật, thật đáng buồn. Hán Diệp Thần chính là một cái chống lại hàng ngày thương phẩm, cự tuyệt đi bọn hắn kia dù lịch người, nơi tốt có nhiều lắm, hoa hạ ngươi cũng không có bơi tới, làm gì xuất ngoại? Long Uán, Long U, dừng xe đem thanh Long Nhuyễn Nguyệt Đao quăng ra Diệp Thần nhìn xem đối diện đại hán và vỡ trong mắt lộ ra một câu nghiêm trọng. Hắn đòn sát thủ đã dùng qua, kia đối mặt thể chất không sai biệt lắm đối thủ còn có thể thắng lợi sao? không nghĩ tới Long Tổ thế mà vừa tìm được một cái trẻ tuổi như vậy thanh niên tài tuấn, bất quá chúng ta mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều vì mình chủ, dưới tay nói chuyện đi. Long Diu đột nhiên cảm giác được đối phương khí thế theo xuống xe nháy mắt trợn hạ xuống, chẳng lẽ vừa rồi đều là ảo giác? Theo nói chuyện kéo dài thời gian, cẩn thận lại cảm ứng một chút thực lực đối phương, không sai. Xem ra mới vừa rồi là ảo giác của mình, sau đó im lặng nhìn xem một chỗ thủ hạ thi thể. Các vị huynh đệ xin lỗi, ảo giác đều là ảo giác ca. Nếu không phải vừa rồi ảo giác của mình, xông giết tới ngăn chặn dị thần hắn cùng thủ hạ tuyệt đối có thể giải quyết hắn, nhưng là trên thế giới không có thuốc hối hận có thể ăn. Xoẹt xẹt, Long Dưu hai tay chấn động, hai tay tay áo bên trong thế mà đột nhiên thêm ra hai cây dài 20 cm, thành siêu dài nhỏ kim tự tháp trang ba lăng đâm. Thứ này nhưng nhất là ác độc, đâm đến liền rất sâu mà lại tự mang chảy máu rãnh, bình thường trong bộ đội quân nhân đều rất ít khi dùng cái này làm vũ khí. Cái này đâm bên trên không có cứu. Cái này ba lăng dao găm quân đội ra sân phương thức cực huyền vô cùng, giống như trong phim ảnh sói tốc đồng dạng, hai tay chấn động, sáu cái móng vuốt toàn bộ vung ra, Ai u rất cực huyên á kia ngươi nhìn ta thế nào? Diệp Thần nhìn đối phương kia một mặt đắc ý cùng khoe khoang ánh mắt, trong lòng hơi động. Hai tay nắm quyền nắm chặt sau gấp dựa chung một chỗ, ngón trỏ trái cùng ngón giữa đột nhiên dựng lên, chậm rãi hướng phía trước kéo đi. Mà mới vừa rồi còn dương dương đắc ý Long Biêu nháy mắt mở to hai mắt, một thanh mang theo vết dỉ dài nhỏ trường kiếm thế mà theo Diệp Thần tay trái kéo dài chậm rãi hiện lên hiện tại Long Biêu trước mặt. Hệ thống hiện chữ, nông trường cung cấp chữ vật hệ thống không phải dùng để đối nghịch. Ách, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, liền để ta chơi sẽ. Diệp Thần lúc trước hát hổ xe máy, áo da màu đen, còn có thanh long nghiền nguyệt đao đều là nông trường chữ vật hệ thống cung cấp trợ giúp. Diệp Thần từ khi tham quân trước liền đem những này đều bỏ vào nông trường, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Kết quả hôm nay liền toàn bộ dùng tới. Phải biết mặt đối thích khách hình địch nhân hẳn là đoàn kết cùng một chỗ, không thể cho đối phương lưu lại từng cái đánh tan điều kiện. Ma Đông Ca giới thiệu cùng thành viên khác chết mất thời điểm bộ dáng để hắn coi là Long Uán hẳn là một cái gai giết hình đối thủ. Nhưng là phương trận đội hình sợ nhất chính là đại quy mô tính sát thương vũ khí, còn giống như quan nhị gia võ tướng tính đối thủ. Loại địch nhân này nên lấy mềm khắc cương, chia tay tiến Công. Kết quả tạo thành tình báo có sai, mà lại long oán cái này áo liền quần đều là từ đâu tới. Đây cũng là để Long Vũ duy nhất không hiểu vấn đề. Bây giờ quay đầu còn tới gấp, nếu là ngươi đem Diệp Vi quốc giao ra, ta cam đoan trở về cung cấp trên xin chỉ thị, để ngươi cũng tiến vào chúng ta tổ. Long Vũ trong mắt tràn đầy đều là ngưng trọng, cái này một chỗ thi thể đều là ví dụ sống sờ sờ, mặc dù tạo thành kết quả này chính là nhiều phương diện nguyên nhân. Một là hắn chỉ huy có sai, không nghĩ tới đối phương không chỉ đánh lén lợi hại, liền ngay cả chính diện chém giết càng là biến thái. Hai là đối phương chiếm công cụ cùng vũ khí chi lợi, giống như đại nhân cầm dao chặt học sinh tiểu học đồng dạng, không hề có lực hoàn thủ. Ba là, chỉ có mấy đem khẩu súng thế mà đối với đối phương không có lên quá lớn chấn nhiếp tà hữu. Khụ khụ. Ngay tại Long Bưu phân tích song phương thực lực sai biệt cùng trước mắt hình thức thời điểm, Diệp Thần đột nhiên che lấy ngực phải ho. Đáng chết, miễn dịch 80% tổn thương vẫn là như vậy đau, mặc dù không có thương tổn đến nội tạng, nhưng là kinh mạch vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Diệp Thần sờ lên bị đánh hai cái lỗ ngực phải, bá thể trạng thái lúc cơ bắp cùng xương cốt trực tiếp kẹp lấy đạn không có đi vào. Nhưng là vẫn rất đau a. Vụt. Ngay tại Diệp Thần tay phải rút kiếm, tay trái che ngực thời điểm, chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt, một đạo đen nhánh ối quang đột nhiên lung lay một chút mắt. Long Vũ. Một mực kéo dài thời gian đối với lời nói Long Vũ chờ chính là đối phương mất máu cùng thương thế bộc phát. Chương 185, con mẹ nó ngươi ra lận. Tiểu tử túi, ngươi đi chết đi cho ta. Chỉ thấy tiếp cận tới Long Vũ tay phải giao găm quân đội đối Diệp Thần vào đầu đâm thẳng mà đến, tay trái giao găm quân đội hướng phía Diệp Thần phía bên phải phần bụng đâm thẳng tới. Lại là chia binh hai đường trên dưới công kích giống như sở tạ cờ giặc bên trong thần tộc gạch chéo binh. chỉ công không tuân thủ sơ cấp vũ khí đại sư mở ra cơ bản quyền cước mở ra đinh đinh đinh diệp thân phải sau kiếm như linh xà thổ tín phải tay run lên trường kiếm mũi kiếm thế mà đùng đưa kịch liệt sinh ra ba cái mũi kiếm huyết ảnh trực tiếp ị vào vũ khí so với đối phương dáng dấp ưu thế đem đối phương tiến công xáo trộn quá thật mẹ nhà hắn đau hệ thống có cái gì thẩm vấn công năng một hồi ta có lời muốn hỏi hắn diệp thân hiện tại một hoạt động kia chui vào trong thị đạn liền dính dấp vết thương mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đau vô cùng. hắn muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng lại sợ mình không có thủ đoạn gì hỏi không ra lời gì đến. Ngay tại hai người giao chiến thời điểm, một bên phòng thử áo vụng trộm mở ra một tia khe hẹp, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào bên ngoài tình huống. Hệ thống hiện chữ, An Nhĩ khắc lợi tinh có được tân tiến nhất thuật thôi miên, nhưng bị thuật phương nhất định phải ý chí yếu kém hoặc bản thân bị trọng thương, trải qua kiểm tra đối phương tinh thần quá mức cường đại, hiện tại không thích hợp thôi miên. Tinh thần lực quá cường đại, vậy liền đem ngươi đánh bại suy yếu. Vụ. Thiên nhân chỉ lộ, chỉ thấy vừa mới bị Diệp Thần bước lui Long Biêu còn không có tỉnh táo lại. Diệp Thần tay phải vươn về trước, trường kiếm lóe hàn quang trực tiếp hướng Long Bưu bên trên bản công tới. Hai người giao chiến thân ảnh thực sự quá nhanh, trốn ở trong phòng thử áo Diệp Vĩ quốc chỉ cảm thấy như xem phim, hai người xuất kiếm cùng ra đâm tốc độ thế mà trong mắt hắn hoàn toàn mơ hồ, vừa mới còn dừng lại trường kiếm nháy mắt liền cải biến vị trí. Giống như tuấn di, chim én mùa buồn. Long Bưu cũng là từ nhỏ liền tiếp bị các loại tàn khốc huấn luyện, cặp kia ba lăng giao găm quân đội trong tay hắn cũng là như cánh tay thúc đẩy, trên dưới tung bay chỉ lưu hiện ảnh. Không thể tại mang xuống, lại mang xuống chỉ sợ còn muốn có người đến, không thích hợp ép hỏi tin tức ngắn ngủi một phút, hai người đã giao thủ hơn 50 cái hiệp, thế mà đều không có đụng phải thân ảnh của đối phương. Đối phương rất mạnh. Diệp Thần hiện tại đã dùng ra toàn lực của mình, không có ba vương chi nộ, hắn tại thể chất bên trên cùng đối phương không sai biệt lắm. Mà linh hoạt bộ pháp còn có sắc bén kiếm pháp, đối phương cũng biết. Đây là từ lúc chào đời tới nay, Diệp Thần gặp phải lần thứ nhất đánh lâu dài. Liếc mắt xem xét phòng thử áo khe cửa, Diệp Thần thừa cơ đạp một cước bên người giá treo quần áo, nháy mắt quần áo bay rời trời, trực tiếp che kín Diệp Vĩ quốc ánh mắt. Đại hoàng, Nhi hoàng, ra đến giúp đỡ. Vung Bỏ bốn. Họ Diệp Thần ánh mắt lóe lên mỉm cười, cá nhân hắn đòn sát thủ đã sử dụng hết, nhưng là còn có chiến hữu. Long Bưu ánh mắt lóe lên một tia kinh hãi cùng không dám tin, con chó này cùng đầu này Châu là ở đó tới. Nói đùa. Nhìn xem Diệp Thần bên người hai bên con chó vàng cùng đại hoàng Nưu Long Bưu cho là mình hoa mắt. Bất quá lập tức trong mắt của hắn liền hiện lên một tia chao phúng, ngươi chính là mở vườn bách thú lại có thể làm gì được ta. Bất quá một màn kế tiếp, trực tiếp để Long Bưu hoài nghi mình có phải là trên địa cầu, hắn thế mà thấy được chao vúng. Giễu cợt Một con chó cùng một con trâu trào phúng cùng giễu cận. Bỏ bốn. Họ chỉ thấy kia con Đại Hoàng Nhu ngâm một chút địa, lem túi đầu, lóe hàn quang đại nhu sừng thế mà hướng phía hắn bay thẳng mà tới. Cho cười, đường đường long tổ người sẽ còn sợ đầu xuất sinh. Một cái lắc mình tránh thoát nhị hoàng va chạm, đối nhị hoàng chỗ cổ liền đâm ra một đâm. Đâm rồi. Ánh mắt lóe lên một kia trào phúng cùng sát ý long biêu nháy mắt trong mắt tràn đầy kinh hãi. Không có đâm rách. Nay cũng kim tự tháp đồng dạng ba lăng giao gam quân đội thế mà đâm vào da trâu bên trên không có phá phòng. Sư ông ngay tại Long Biu còn không có từ đại hoàng như cái này ra vì cái gì như vậy cứng cỏi bên trong lấy lại tinh thần, khẽ mắt quét nhìn lại đột nhiên hiện lên một đạo kim sắc tia chớp, theo một tiếng gong gong thanh, Long Biu đâm về nhị hoàng tay phải nháy mắt cảm giác đau đớn một hồi lạch cạch một tiếng, dao găm quân đội rơi trên mặt đất, a tay của ta, Long Biu vừa lui về phía sau, che đau nhức tay phải, nhìn về phía tia chớp nơi phát ra, con chó vàng, nhanh như gió, nhanh như điện, Long đoán, con mẹ nó ngươi ra lận, Long Biu hiện ở trong mắt lại không một tia trào phúng cùng dễ cận đây hết thảy đều vượt ra khỏi hắn nhận biết, bất phá phòng đại hoàng lưu, nhanh như gió con chó vàng, hắc hắc, vừa rồi không biết ai nói, coi như ta mở vườn bách thú cũng không sợ, chính là lấy nhiều khi ít, ngươi có thể sao? Đại hoàng, nhị hoàng, lưu lại tính mệnh, tốc độ giải quyết, vương bỏ bốn, ờ, nghe được mệnh lệnh đại hoàng cùng nhị hoàng thế mà rất nhân tính hóa nhẹ gật đầu, nhìn long bưu trực tiếp hoài nghi nhân sinh, ta đậu phộng, ai mẹ hắn có thể nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra a? nhìn xem bay thẳng mà đến đại hoàng lưu còn có con chó vàng, sau lưng còn theo đuôi mà đến long đoán. Long Nưu trong mắt tàn khốc lóe lên, một cú quyết tuyệt khí thế nháy mắt bộc phát. Lao tử liệu mạng với ngươi." Song Long Hy Châu. Long Nưu một chiêu này thuộc về giết địch một ngàn tự tổn 800 chiêu thức, cực hạn bộc phát mình tiềm chất, làm mình một kích sau công kích gấp bội. Đại hoàng mau tránh. Diệp thân ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới loại này thế cục hạ đối phương còn có sát chiêu, xem ra nhất thời điểm nguy hiểm vĩnh viễn là một khắc cuối cùng. Chó cùng rất dậu. Long Nưu trước mặt nhị hoàng trực tiếp bị hắn không nhìn, thẳng đến lấy đại hoàng đâm thẳng tới. Bất quá đại hoàng là cái gì thủ tính? Nhanh nhẹn Bá một tiếng tại nguyên chỗ lưu lại một cái tàn ảnh, cậu ảnh đã đã mất đi tung tích, đi chết. ai ngờ nhìn xem diệp thần tiếp cận, coi là long bưu kiệt lực diệp thần đột nhiên nhìn thấy trong mắt đối phương hiện lên một tia rào hoạt, không được. nguyên lai like vừa rồi long bưu mục tiêu căn bản không phải hai đầu xuất sinh, mà là long oán, hết thề đều là hư chiêu, mà sát chiêu lúc này mới vừa vặn bạo phát đi ra. với chỉ nghe một tiếng kim loại giao kích thanh âm, diệp thần trường kiếm trong tay thế mà không có hoàn toàn ngăn cản đối phương tiến công, trước ngực bị dao găm quân đội nghiêng quẹt cho một phát đếm thử lỗ hổng. Một chương bị xé toang một nửa ảnh chụp từ bên trong túi áo bên trên tuột xuống. Bất quá đây hết thảy đều không có gây nên long oán cùng long biểu chú ý, bởi vì giao chiến đã tiến vào sinh tử tồn vong một khắc cuối cùng. Tay phải bị phế long biểu sát chiêu vừa đi, cả người đã có chút kết lực. Trước mắt kim quang lóe lên, đùi phải gân chân đã bị đại hoàng tàn nước. Cầm đâm tay trái bị một cây thô to sừng châu xuyên qua, mà ngực phải của hắn bên trên cắm một thanh lạnh lóng lánh trường kiếm. Phúc đáng tiếc liền kém một chút. Mẽ bên trong buốt lên bọn máu long biểu mục để lọt đáng tiếc nhìn xem trước ngực trái bị vạch phá chảy máu long oán, chỉ thiếu một chút xíu. Cái này đâm liền đâm vào trái tim của hắn. Đúng vậy a, đáng tiếc liền kém một chút. Bất quá được làm vua thua làm giặc cũng liền kém một chút. Đại hoàng, nhị hoàng, Thu. Tại Long Biêu ánh mắt kinh hãi bên trong, lớn như vậy đại hoàng như cùng con chó vàng thế mà toàn bộ cấp tốc thu nhỏ chậm rãi dẫn vào Diệp Thần Thiên Mục bên trong. Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Chương 186, nửa tấm hình. Hắc hắc, không thể trả lời. Bất quá ta đến là có một số việc muốn hỏi một chút ngươi. Diệp Thần đem tay phải bưng trường kiếm, đem Long Bưu chọn tại đầu kiếm. ha ha đã ta đã phát hiện bí mật của ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không bỏ qua ta, ta là cái gì cũng sẽ không nói. Long Biêu ánh mắt lóe lên một tia xa nhau, hắn biết, hôm nay Long Oán sẽ không bỏ qua hắn. dù là mình cũng là Long Tổ thành viên, bởi vì hắn từ trong mắt đối phương nhìn thấy chính là tất sát sát ý. hệ thống có thể áp dụng thôi, miên sao? hệ thống hiện chữ, trải qua kiểm tra, đối phương tinh thần lực có chỗ hạ xuống, nhưng còn kém một chút xíu. 3. ngay tại Long Biêu muốn nói chút ngoan thoại đến uy hiếp đối phương thời điểm, đột nhiên đầu bị bột một bàn tay. ngươi làm gì? Long Diu bị đột như lên đả kích cho đánh phủ. 3. Sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi. Hệ thống có thể sao? Hệ thống hiện chữ, còn kém một chút xíu. 3. Đối mặt Long Diu loại này, nối giáo cho giặc, tiếp nhiệm vụ ám sát người, Diệp Thần không có một chút cảm giác tội lỗi, đã tiếp ám sát người khác nhiệm vụ, liền phải làm cho tốt bị người khác giết chuẩn bị. Hướng chi đối phương muốn giết lại là phụ thân hắn. Ngõa, lao thử liều mạng với ngươi. 3. Ta. 3. Ta phục, có cái gì ngươi hỏi đi. Long Diu ánh mắt lóe lên một tia nội giận, muốn hỏi tình báo ta. Ta liền cho ngươi nói lung tung, để ngươi xông, nhìn ngươi chết như thế nào. Hệ thống hiện chữ, đối phương tinh thần lực đã giảm xuống, có thể tiến hành thôi miên. Long Biu, nhìn nơi này. Theo Diệp Thần hét lớn một tiếng, túi đầu âm thầm đoán trách Long Biu ngẩng đầu nhìn tới. Với anh, vốn muốn nói chút tình báo giả Long Biu ngẩng đầu một cái, thế mà nhìn thấy Diệp Thần cái chán đang phát sáng, xuyên thấu qua ánh sáng chiếu rọi, hắn thế mà thấy được một mảnh nông trường. Mà hình tượng đột nhiên nhất chuyển, nông trường thế mà chậm rãi biến thành tinh không vô tận. Xoay tròn xoay tròn. Hệ thống hiện chữ. Túc chủ có thể đặt câu hỏi, thôi miên cần đại lượng tinh thần lực trèo chống, xin đừng nên thời gian quá dài. Long Dưu, tên là cái gì? Tư Đồ Bưu. Tư Đồ Gia. Chẳng lẽ cái này Long Dưu là Tư Đồ Gia một tay huấn luyện ra? Ngươi cũng đã biết Tư Đồ Gia đối Diệp gia có âm mưu gì. Diệp thân ánh mắt lóe lên một tia thần thái, xem ra cái này thôi miên rất thành công à, hỏi cái gì đáp cái gì. Tư Đồ Gia theo kinh doanh, Diệp Gia tông quân. Thương nhân không có bảo hộ, tài phú sớm muộn cũng sẽ bị cưỡng đoạt. Tư Đồ Gia trải qua hơn 20 năm một mực tại kế hoạch như thế nào nắm giữ quân quyền. Dùng để bảo hộ Tư đổ ra tài phú, đem ngươi biết toàn bộ nói ra. Diệp thân ánh mắt lóe lên một tia lương trọng, kế hoạch này tại 20 năm trước cũng đã bắt đầu rồi. 20 năm trước, ngay tại vì như thế nào bảo hộ Tư đổ ra sản nghiệp phát sầu Tư đổ ra chủ đột nhiên nên đón một nhân vật thần bí, Diệp gia trưởng tử Diệp Trấn Quốc, hắn nói có thể giúp chúng ta bảo hộ Tư đổ ra tài phú, cho chúng ta nhất định quân đội bối cảnh, nhưng có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Diệp thân ánh mắt lóe lên một tia sắc ý, cái này Diệp Trấn Quốc thế mà tại hai năm trước liền có một cái không thể cho ai biết bí mật. Để tư đồ ra trưởng nữ tư đồ nhã gả cho hắn nhị đệ, đồng thời không thể sinh dục, trợ giúp hắn trưởng khống diệp gia đại quyền. Mà tư đồ nhã lúc ấy là được công nhận giới kinh doanh tân tú, thủ đoạn cùng trí tuệ vượt qua thường nhân lý giải. Vốn cho rằng nàng sẽ không đáp ứng, nhưng kết quả cuối cùng vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Diệp trấn quốc cùng tư đồ nhã giống như đạt thành thỏa thuận gì, kế hoạch này một mực tiếp tục đến bây giờ. Mà bây giờ liền trinh lệch một bước cuối cùng, tư đồ gia liền có quân đội bối cảnh còn có nhận đến quân đội bảo hộ. Long Dưu hai mắt mê mang vô thần nhìn thẳng phía trước. Phản vật phía trước tất cả cảnh tượng đều không có ngã chiếu vào trong mắt, chỉ là đơn thuần thuật lại. Cái gì? Không thể sinh dục. Kia Diệp Thi Thi là chuyện gì xảy ra? Diệp Chấn Quốc cùng Tư Đồ Nhã kế hoạch là cái gì? Không biết. Long Vũ đáp án Diệp Thần đã có chuẩn bị tâm lý, nếu là hắn biết mới có quỷ. Đoán chừng trên đời này cũng liền Diệp Chấn Quốc cùng Tư Đồ Nhã hai người biết mình kế hoạch đi. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, cái mũi nóng lên, chảy ra đại lượng máu mũi. Hệ thống hiện chữ: Tốc chủ xin chú ý, tinh thần lực sắp khô kiệt, ngài lập tức kết thúc thôi miên. Hô, ngay tại Diệp Thần lay động đầu lui về sau thời điểm, Long Lưu trong mắt khôi phục một tia thanh minh, trong mắt tàn khốc lóe lên, đối Diệp Thần huyệt Thái Dương liền đánh tới. Đụng. Mắt thấy nắm đấm liền muốn đánh tới Diệp Thần đầu lúc, trong thương trường đột nhiên vang lên một tiếng súng vang. Long Lưu trên trán một cái màu đen lỗ tròn về sau ngã xuống. Hướng xuống ngã xuống Diệp Thần quay đầu nhìn lại. Diệp Vĩ Quốc, Long Loan, ngươi không sao chứ? Ta cái này vừa nhặt được đem cầu súng. Diệp Vĩ Quốc vội vàng chạy tới đỡ lấy Diệp Thần, nhìn xem chết mất Long Lưu, trong mắt một trận hoảng sợ nếu là mấy lần trước giám sát có người này hắn khẳng định xong mà diệp thần cũng bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá lớn nhìn thoáng qua diệp vi quốc sau trước mắt hôn mê bất tỉnh đâm rồi bì bì. phong tỏa toàn bộ hiện trường đem cẩn hai cái tổ chức khủng bố đánh chết nhanh chóng cứu viện diệp tướng quân ngay tại diệp vi quốc nhìn xem tàn tạ không chịu nổi cửa hàng không biết làm sao thời điểm đột nhiên nghe được bên ngoài vang lên từng đợt trên xe cảnh sát tiếng kèn hô được cứu vừa trầm tĩnh lại đặt mông ngồi dưới đất diệp vi quốc khẽ mắt liếc qua đột nhiên quét đến một cái anh chủ đây là một trương bị sẽ mở chỉ còn lại hé mở anh chủ đồ án hướng xuống, nhìn không ra là cái dạng gì, nhưng là không biết vì cái gì, chương này ngoại nhân nhìn không đáng chú ý tàn tạ ảnh chụp thế mà gắt gao hấp dẫn lấy Diệp Vĩ quốc ánh mắt, bởi vì hắn hiện tại quan tâm nhất bảo bối cũng là nửa tấm hình. Đồng bệnh tương liên cũng tốt, ma xui quỷ khiến cũng tốt, hai tay run run chậm rãi đem tấm hình kia nhặt lên. Khi hắn vượt qua ảnh chụp nhìn thấy đồ án thời điểm. Oanh! Cả người như bị ngũ lôi văng đỉnh, toàn bộ thế giới đột nhiên mất thông, bốn phía kia tản tạ không chịu nổi cùng một chỗ thi thể đột nhiên tại trong thế giới của hắn biến mất không thấy. Trong mắt chỉ có kia vô hạn phóng đại nửa tấm hình mau mau. Phía trước chính là Diệp Tướng quân, nhanh lên bảo hộ đại nhân. Đúng lúc này xông tới từng bảy cảnh sát vũ trang cùng toàn diện vũ trang cảnh sát, nhìn xem một chỗ tàn tạ không chịu nổi thi thể còn có kia ngã trái ngã phải vết tường, tất cả mọi người nội tâm đều bị khiếp sợ tột đỉnh. Đây rốt cuộc là cái gì chiến đấu, có thể đem hiện trường làm cho thảm liệt như vậy. Nhìn xem duy nhất đứng Diệp Tướng quân, tất cả mọi người tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin được. Chẳng lẽ là hắn? Không đúng. Diệp Tướng quân trong tay là súng mà lớn bộ phận thi thể là bị bêu đầu cùng chém ngang lưng, nhất định là lệnh vũ khí. Nhìn xem ngã trên mặt đất đã hôn mê long langoán, trong tay cái kia thanh hiện ra hàn quang trường kiếm, tất cả mọi người dùng mình một cái, chẳng lẽ là hắn? Phốc tục phân. Ngay tại mọi người chuẩn bị tiến lên tiếp ứng Diệp tướng quân thời điểm, Diệp vi Quốc đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thẳng tắp về sau ngã xuống. Tướng quân, Diệp đại nhân. Cũng may hai tên đã tới gần cảnh sát vũ trang phản ứng rất nhanh, không có để Diệp vi Quốc đổ xuống. Chương 187, ta gọi Diệp Thần. Nhanh, nhanh cứu Langoán. Nhanh cứu Langoán. Đổ vào cảnh sát vũ trang trong lực Diệp Vĩ Quốc không có lo lắng thân thể của mình. Miên Đầu con mắt nhìn chằm chọc vào trên đất Long Oán. Giờ khắc này, nội tâm của hắn cực tốc dậy lên, trái tim phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hắn có cái này nửa tấm hình, mà lại trong tấm ảnh hài tử cùng Long Oán có bảy phần tương tự. Nhưng là trên tấm ảnh nữ nhân kia hắn cả một đời sẽ không quên. Lưu Thục Phân. Hắn xuống nông thôn thời điểm kết bạn nữ nhân, cả đời thê tử. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Tướng quân, ngươi nơi đó thụ thương rồi. Hai cái mặc áo khoác trắng quân y vội vàng gọ tới Diệp Vi quốc bên người uy người xuống cẩn thận cho Diệp Vĩ Quốc kiểm tra. Ku Ku, không muốn xen vào ta. Nhanh đi cứu chị đứa bé kia. Nhanh, nhanh, nhanh. Ku Ku, trong sự kích động Diệp Vĩ Quốc lại ho ra một ngụm máu, dọa đến kia hai cái quân ý liền vội vàng xoay người đi vào Diệp Thần bên người. Nhìn xem Diệp Thần trước ngực kia thật dài quẹt làm bị thương cùng hai viên đạn lỗ, hai người một trận kinh ngạc. Đạn, có thể hay không thương tổn đến nội tạng? Nhanh cầm cáng cứu thương đến. Trong số người bị thương hai đạn, phải đi ngoại khoa giải phẫu lấy ra đạn. Nhanh lên hai người vội vàng dùng đơn giản thủ pháp cho Diệp Thần cầm máu, đồng thời hướng phía bên ngoài hô lớn một tiếng. Cái gì? Chúng đạn. Phục. Vốn là kích động Diệp Vĩ Quốc nghe xong quân y lìa, lại là phun ra một ngụm lao huyết, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Kỳ thật Diệp Vĩ Quốc không có có nhận đến một điểm thương tổn, cái này thật sự là tức thì nóng giận công tâm, kích thích quá lớn, dẫn đến toàn thân tốc độ máu chạy tăng tốc, nội tạng cùng đại não nhận huyết dịch tá bách, phun ra một ngụm nghịch huyết. Long oán ngươi đến cùng là ai? Ngất đi Diệp Vĩ quốc sau cùng một tia ý thức, cũng là tại hỏi vấn đề này. Đinh, hệ thống hiện chữ. Quét hình túc chủ thân thể chỉ tiêu bình thường, thể nội đạn đã bị lấy ra, vết thương câu lại, không cần hệ thống tiếp nhập trị liệu. Ngay tại Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra lúc, Tuyết Trắng mặt tường Tuyết Trắng ga giường cùng bị trùm, Tuyết Trắng đồng phục y tá cùng bác sĩ giả, hết thảy hết thảy đều để hắn lập tức ý thức được, hắn tại trong bệnh viện. Hệ thống, ta làm sao lại tại trong bệnh viện? Ta mất đi ý thức. Hệ thống hiện chữ, túc chủ sử dụng thôi miên thời gian quá lâu, tinh thần lực hao tổn quá lớn, dẫn đến đại não từ ta bảo vệ tạm thời mất đi ý thức. Hô kia Diệp Vĩ có đâu? Diệp thần toàn thân toát ra một cỗ mồ hôi lạnh, lần thứ nhất sử dụng thuật Thôi Miên, thế mà tác dụng phụ như thế lớn. Nhớ đến lúc ấy còn có hai cái thủ vệ người áo đen không có tiêu diệt, cái này Diệp Vĩ Quốc chẳng phải nguy hiểm. Hệ thống hiện chữ: "Túc chủ xin yên tâm, Diệp Vĩ Quốc bây giờ liền đang sát vách phòng bệnh, lập tức liền muốn thanh tỉnh, tại ngươi ngất đi thời điểm, cảnh sát Vũ Trang cùng cảnh sát đã đạt tới hiện trường, đánh chết cùng hai tên thích khách." Hô. Nghe được Diệp Vĩ Quốc không có có thụ thương hắn an tâm, trong bất tri bất giác Diệp thần thế mà bắt đầu lo lắng lên Diệp Vĩ Quốc tình huống. Đây là vô ý thức chính hắn đều không có phát hiện sự tình hệ thống hiện chữ không có có thụ thương ai nói Diệp Vĩ Quốc không có có thụ thương cái gì hắn thụ thương rồi nghiêm trọng không hệ thống hiện chữ ách nói nghiêm trọng cũng nghiêm trọng nói không nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng một hồi ngươi tự mình xem đi hệ thống chỉ thụ thương là Diệp Vĩ Quốc thổ huyết đây là tâm bệnh hắn một cái trí tuệ nhân tạo vẫn là không cách nào đánh giá ra đối phương tâm bệnh tương thế đến cùng cái gì tình bang đương Diệp Thần lời nói còn không hỏi xong chỉ nghe thấy cửa phòng bị lập tức đẩy ra Diệp Vĩ Quốc vội vội vàng vàng đi đến Diệp Thần bên người, hai tay liều mạng nắm lấy Diệp Thần hai vai, ánh mắt phiếm hồng, trong mắt vằn vện kia máu như khát máu hung thú. Long oán. ngươi mau nói cho ta biết, ngươi đến cùng là ai? Bị Diệp Vĩ Quốc cái này điên cuồng bộ dáng giật này mình Diệp Thần những mày, ta thế nhưng là thương mình a? Ách có ý tứ gì? Diệp Thần còn không biết Diệp Vĩ Quốc đã thấy kia nửa tấm hình sự tình, một mặt mê mang nhìn xem hắn. Kỳ thật Diệp Vĩ quốc cũng là vừa vặn tỉnh lại, tỉnh lại ngay lập tức, liền dắt lấy bên người bác sĩ hỏi Long Uẩn tỉnh không có tỉnh tổn thương có nặng hay không nghe tới Diệp Thần cũng vừa tỉnh lại, mà lại đạn thế mà không có bắn nhập thể nội bị kẹp ở cơ bắp bên trong thời điểm Diệp Vi Quốc một cái xoay người trực tiếp chân trần lao đến. Thật tình không biết người ta bác sĩ để ý là đạn vì sao lại bị kẹp ở cơ bắp bên trong. Người đến cùng là ai? Ách! Nếu là thả trước kia, Diệp Thần mới không thèm để ý Diệp Vi Quốc, suy mặt cự tuyệt hoặc uy hiếp. Nhưng là hiện tại hắn không dám, bởi vì hắn nhìn ra được Diệp Vi Quốc là nghiêm túc. Dù sao cũng là mình thân sinh lão tử, chơi cởi cái gì có thể mở một chút, nhưng làm thật, Diệp Thần lại có một chút sợ hãi cùng bất lực. Cái này nửa tấm hình ngươi là từ đâu được đến? Nhìn xem Diệp Thần có chút mê mang ánh mắt, Diệp Vi Quốc đột nhiên đem thân thể một lập, lấy ra kia nửa tấm hình. Diệp Thần vội vàng sờ lấy ngực túi, túi đã bị mở ra, đoạn trường chính là như vậy rơi ra ngoài. Ngươi nhìn đây là cái gì? Ngay tại Diệp Thần cực độ chấn kinh, có chút luống cuống thời điểm, Diệp Vi Quốc giải khai nội ý của mình túi cũng lấy ra nửa tấm hình. Hai tấm hình chậm rãi tiếp cận, cuối cùng kín kẽ liều lại với nhau. Chỉ thấy trên tấm ảnh một đôi vợ chồng tương hồ ôm nối phương, nở nụ cười hướng phía trước xem ra mà bọn hắn ở giữa trên ghế một đứa bé cũng ngốc manh nhìn xem phía trước. Vô anh, Diệp Vĩ Quốc cùng Diệp Thần hai bộ não người bên trong đều như sơn băng hải tiểu đồng dạng, thổi lên 12 hai cát bão. Hai người đều nhìn chòng chọc vào đối phương, một hồi nhìn xem ảnh chụp, một hồi nhìn một chút đối phương. Diệp Thần trong mắt thế mà đại bộ phận tràn đầy bất lực, hắn không có nghĩ qua tại đột nhiên như vậy cùng ngoại ý muốn tình huống dưới hai người nhận nhau, chứ bất lực còn có một tia đoán giận cùng bi thương. Ta gọi Diệp Thần. Vô vốn là bị kích thích không được Diệp Vĩ Quốc chỉ cảm thấy đại não một trận anh mình đột nhiên thân thể như mất đi không chế đồng dạng đặt mông ngồi trên mặt đất Diệp Thần Diệp Thần Diệp Thần Diệp Thần miệng bên trong lẩm bẩm Diệp Vĩ Quốc như không thể tin được vô hạn tái diễn Diệp Thần danh tự không có khả năng ngươi không phải cùng mẫu thân ngươi bị đất đá trôi vùi lấp sao thi thể ta cũng gặp được không có khả năng ngươi là ai ngươi đến cùng là ai vì cái gì giả mạo ta thần thần không có khả năng không có khả năng không không bị cái này đột nhiên đả kích Diệp Vĩ Quốc như như bị điên nằm chắc Diệp Thần hai vai dùng sức lung lay biểu hiện trên mặt điên cuồng Thanh âm khàn giọng kết lực. Bên ngoài hỏi ý chạy tới từng bảy bác sĩ cùng y tá nheo nhíu dùng tay che miệng, sau đó xông lên đem Diệp Tướng quân kéo ra. Ta chính là Diệp Thần. Nhìn xem cha mình kia như người điên trạng thái, Diệp Thần đột nhiên cảm thấy đau lòng, hắn cũng là bị lừa. Bị Diệp Chấn Quốc cùng Tư Đồ Nhã lửa gạt người đáng thương. Đinh. Hệ thống hiện chữ: Tốc chủ hoàn thành nhiệm vụ đặc thù thân thế chi mê giải khai, phụ tử nhận nhau. Hệ thống hiện chữ: Ban thưởng tốc chủ hai cấp bậc. Chương 188: Kia một tiếng phụ thân. Hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng không có gây nên Diệp Thần quá nhiều chú ý. Nhìn xem nằm sấp ngồi dưới đất Diệp Vĩ Quốc. Diệp Thần mới đột nhiên phát hiện Diệp phụ tóc đã có chút hoa dâm, liền vội vàng đứng lên đỡ hắn. Các người đi ra ngoài trước đem, ta cùng Diệp tướng quân có mấy lời cần. Yên tâm, có việc ta sẽ gọi các người. Tiền tay đổi một đám nhân viên y tế, Diệp Thần viện Diệp Vĩ Quốc ngồi ở trên ghế salon. Người trước không nên kích động, sự tình ngọn nguồn ta hiện tại đến nói cho ngươi. Diệp Thần cả sửa lại một chút cảm xúc, từ trong túi xuất ra một điếu thuốc lá mình điểm lên, nhìn xem lượn lờ sương ngủ, Diệp Thần ánh mắt dần dần lõm vào mê mờ mang. Ta yến kinh vùng ngoại thành có một cái nhỏ gọi tranh phòng. Chỗ nào một mực sinh hoạt một đôi đáng thương cô đơn mẹ con. Mẫu thân gọi Lưu Thục Phân, Tiểu Nam Hải gọi Diệp Thần, trong nhà liền bọn hắn hai người. Từ nhỏ Diệp Thần liền thường xuyên hỏi mẫu thân, vì cái gì người khác đều có ba ba mà ta không có. Khi đó, mẫu thân đều nói sang chuyện khác, nhưng có một lần mẫu thân bị hỏi gấp, đánh Tiểu Nam Hải một trầu, Tiểu Nam Hải không hiểu, bất quá sau đó lại nghe thấy mẫu thân tại sát vách trong phòng nhỏ thu tít, từ đây Tiểu Nam Hải không còn có hỏi qua phụ thân sự tình. Tiểu Nam Hải trưởng thành một mực là cô đơn, khi còn bé thường xuyên bị khi phụ, tất cả mọi người nói hắn là cái không có phụ thân hài tử. Mỗi lần đều là mẫu thân đứng ra, dùng nàng kia thân ảnh đơn bạc thay Tiểu Nam Hải ra mặt. Chậm rãi, Tiểu Nam Hải trong lòng bắt đầu đoán hận phụ thân, vì cái gì? Vì cái gì ngươi không có gánh chịu làm một phụ thân trách nhiệm cùng nghĩa vụ, đã không chịu trách nhiệm, tại sao phải đem hắn sinh ra tới? Nói tới chỗ này, Diệp Thần nôn cái vòng khói, nhìn xem đối diện kia lâm vào một mặt thống khổ Diệp Vĩ Quốc. Nhìn hắn thống khổ, Diệp Thần lại có chút vui vẻ, giống như đại thủ được báo đồng dạng. Về sau, cái này Tiểu Nam Hải trưởng thành, cũng bền chắc bạn gái của mình, dần dần không có phụ thân vẻ lo lắng bị hắn quên lãng nhưng là thượng tiên bất công mẫu thân của đứa bé trai bệnh nặng cuối cùng buông tay nhân gian nhìn xem mẫu thân trong mắt cô độc cùng cô đơn nhìn xem nhà chỉ có bốn bức tường bốn phía trả thù cùng hận ý lại chiếm cứ tiểu nam hải nội tâm mà lại lúc này tiểu nam hải bạn gái cũng đưa ra cùng hắn chia tay hắn tuyệt và qua nghĩ tới phí hoài bản thân mình nhưng là thượng tiên là công bằng cầm đi ngươi một bộ phận đồ vật lại sẽ dùng một bộ phận khác để đền bù lao thiên cho hắn một cái cơ hội cũng chính là cơ hội này để tiểu nam hải cải biến cuộc đời của mình mà lại cho hắn thực lực cường đại cùng lực lượng để hắn bước lên tìm tra tìm kiếm chân tướng lộ trình nói tới chỗ này, Diệp Thần đem tàn thuốc trong tay quăng ra, nhìn bên cạnh hai mắt bao hàm nước mắt, toàn thân có chút run rẩy Diệp Vi Quốc. Lúc đầu ta là tới trả thù ngươi. Diệp Thần câu nói này để Diệp Vi Quốc thân thể cứng đờ, há to miệng lại cúi đầu nhìn một chút ảnh chụp, không có phản bác. Nhưng là đến bây giờ, ta mới phát hiện ngươi cũng là một kẻ đáng thương, cũng là người bị hại. Diệp Thần tự dễ cười cười, từ Diệp Vi Quốc cầm trong tay qua tấm kia hợp lại cùng nhau ảnh chụp. Mẫu thân ta tìm tới phụ thân rồi, kỳ thật hắn cũng là bị lừa gạt người. Từ biểu hiện của hắn nhìn lại, hắn không có quên chúng ta. Mặc dù là đối ảnh chụp nói, nhưng là ánh mắt lại từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Diệp Vĩ Quốc hai mắt. Và anh, "Ngươi, ngươi, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì?" Diệp Vĩ Quốc đầu hốc một trận kinh minh, phản phất không thể tin được lá thành vừa mới lời nói ra, trừng lớn hai mắt ngẩng đầu nhìn Diệp Thần. "Phụ thân á chẳng lẽ ngươi còn không nhận ta?" Diệp Thần có chút nghịch ngậm chen lấn một chút mắt, trong mắt lộ ra tới tất cả đều là thỏa mãn cùng may mắn. Nguyên lai like ta trên đời này cũng không cô đơn, ta còn có phụ thân. Mà lại không phải hắn vứt bỏ chúng ta, hắn cũng tại lo lắng lấy chúng ta. Giống như trên TV tìm thân tiết mục đồng dạng, Rất nhiều cô nhi tìm phụ mẫu nguyên nhân chính là muốn biết năm đó trận tướng. Đây cũng là Diệp Thần chấp niệm trong lòng 23 năm chấp niệm. Nếu biết phụ thân không phải bỏ rơi vợ con người, kia cũng không cần phải lại để cho thân nhân tụ thương. Rộng lượng thiết bị, để thời gian còn lại hảo hảo đến bù một chút biện pháp qua thân tình không tốt sao? Diệp Thần trước kia đọc tiểu thuyết liền rất buồn nôn một chút nhận thân kịch bản, rõ ràng trong lòng đều có đối phương, còn muốn trả thù qua đến báo thù đi qua. Cuối cùng lưỡng bại câu thương, thân nhân bị thương tổn mới ôm đầu khóc giống. Từ muốn hiếu mà thân không đợi. Hắn không muốn dạng này tâm tình của hắn cũng không còn là nhỏ lão bách tính tâm thái. Diệp thần, ô ô ô, rất khó tưởng tượng một cái trưởng 50 tuổi trung niên nam nhân ôm ngươi thống khổ là cảm giác gì. Bất quá bây giờ Diệp thần cảm nhận được. Tại Diệp Vi Quốc không thấy được địa phương, Diệp thần cũng từ khoe mắt tuột xuống nam nhi nước mắt. Phụ thân, ôm thật chặt lão phụ thân bả vai. Mặc dù hắn đã đầy đủ cường đại, không e ngại bất kể đối thủ nào, mà Diệp Vi Quốc chỉ là một cái vũ lực giá trị rất thấp người bình thường. Nhưng là giờ khắc này Diệp thần cảm giác được trước nay chưa từng có an toàn, phảng phất lại về tới khi còn bé bị khi phụ lúc niên đại có một cái tướng quân phụ thân ai dám lớn? Ta cám, cảm ơn ngươi thần thần, có ngươi cái này âm thanh phụ thân, lão ba liền là chết cũng tình nguyện ha ha ha. Diệp Vi Quốc cảm thụ được Diệp Thần cái này rõ ràng kêu gọi, trong lòng kia vui sướng khó mà tự điều khiển ngửa mặt lên trời cười lên ha ha. bất quá còn không có cười bao lâu, liền lại che lấy cái chán ô ô khóc ổ lên. thụ phân có lỗi với là ta có lỗi với ngươi, thần thần đã tha thứ ta, nhưng là chính ta tha thứ không được chính mình. mẫu thân là bệnh tim qua đời, thời điểm ra đi rất cô đơn, bất quá cái này cũng không ám ngươi, ngươi cũng là bị lừa bịp. Hôm nào ta dẫn ngươi đi mâu thân trước mộ phần đập cái đầu. Nhìn xem phụ thân kia một hồi cười một hồi khóc kích động bộ dáng, Diệp Thần có chút bận tâm phụ thân thân thể chịu không được những này kích thích, vội vàng an đuổi. Lừa bịp, có ý tứ gì? Đúng, vừa rồi ngươi dễ dàng như vậy liền tha thứ ta, nói ta cũng là cái người đáng thương, là có ý gì? Diệp Vi Quốc từ khi Diệp Thần kêu một tiếng phụ thân về sau, cả người khí chất liền thay đổi, từ một cái làm cái gì đều hứng hờ người, ngáy mắt biến thành một cái dám khóc dám cười, trong mắt thần thái sáng láng, lộ ra tinh quang nam nhân nếu là lúc này trong thôn Lưu thúc nhìn thấy Diệp Vĩ Quốc nhất định phải cảm thán một câu đây mới là hắn nhận biết Diệp Đại ca kỳ thật ngươi cùng gia gia đều bị lừa đây hết thảy phía sau đều có một trương vô hình lưới sớm đã hướng các ngươi mở ra Diệp Thần đưa cho phụ thân một điếu thuốc tiện tay móc ra cái bật lửa cho phụ thân điểm lên bệnh viện không cho hút thuốc Lao cha ngươi có thể không như thế đuổi a không cho quất ta sẽ không len lén, lén quất ta Diệp Thần đột nhiên cảm thấy mình lao phụ thân có chút đáng yêu lúc này không phải hẳn là một mặt ngưng trọng muốn biết chân tướng sao còn có rảnh rỗi để ý bệnh viện quy định Tốt a, ngươi mau nói là chuyện gì xảy ra. Diệp Vĩ Quốc cũng bị mình cái này không rời đầu lời nói làm cho tức cười bất quá lập tức ánh mắt khôi phục nghiêm trọng. Trư 189, thủ phạm. Việc này vẫn là từ ta vừa tiếp xúc Ra Ra thời điểm phát hiện, Tư Đồ Nam, Tư Đồ Nam, hắn thế nào? Diệp Thần sau đó đem phát hiện Ra Ra trúng độc, còn có Tư Đồ Nam gửi tin tức sự tình đều nói cho Diệp Vĩ Quốc. Cái gì? Lao Ra Tử trúng độc. Làm sao ngươi biết? Ách đây cũng là cái tiên lão thiên cho kỳ ngộ để ta hiểu như vậy một chút y thuật. Diệp Thần sờ lấy cả người toát mồ hôi lạnh vội vàng giải thích nói, chẳng lẽ nói hắn vỏ đại não trên có cái ngoại hình siêu cấp trí tuệ nhân tạo, hệ thống hiện chữ. Con y thuật ta liền chuyển cái bàn ghế ngồi ở chỗ này lẳng lặng nhìn ngươi thổi như bức. Ách, bị hệ thống các loại đùa dấn Diệp Thần vội vàng tiếp tục hướng xuống nói, cũng may Diệp Vĩ Quốc cũng không có chết nắm lấy không thả tiếp tục truy vấn. Tư đồ nhã, ta liền biết ngươi không có đơn giản như vậy. Diệp Vĩ Quốc bởi vì trước kia bị đả kích quá sâu, đã có chút khám phá hùng trần, hết thảy tùy tiện cảm giác. Nhưng là hiện tại Diệp Thần đến. Để đầu này năm đó Hùng sư lần nữa thức tỉnh. Tư Đồ Nhã. "Đúng, mặc dù nhận ngươi cái này lão cha, nhưng cái này mẹ kế ta cũng không nhận." Diệp thân cố ý ép buộc Diệp Vĩ Quốc có chút đùa giỡn hư vị. "Nhân nàng, ta nhổ vào, lão tử chỉ là cùng nàng trên danh nghĩa vợ chồng, cái này bà nương không phải cái đèn đã cả dầu." Diệp thân kinh ngạc nhìn ngữ khí phong cách vẽ đột biến lão cha, lão ba cái này tính tình nóng nảy trước đó tại sao không có phát hiện? "Trên danh nghĩa vợ chồng?" Kia Diệp Thi Thi. Diệp Thần một mặt kinh ngạc cùng không hiểu nhìn về phía Diệp Vĩ Quốc. Thi Thi là ta nhận nuôi Hải Tử, năm đó cũng là vì che giấu thai mắt người, sợ người khác nói nhàn thoại, liền nhận nuôi một cô nương. Việc này chỉ có ra ra ngươi biết, liền ngay cả đại bá của ngươi cũng không biết. Diệp Vi quốc cái này một lời nói trực tiếp chấn kinh Diệp Thần, chẳng lẽ đời ta chỉ thích thuộc phân một người, sẽ không làm đối nàng bất trung cử động? Phụ thân, cũng chính là tại thời khắc này, Diệp Thần mới hoàn toàn quen biết phụ thân của mình, đồng thời kính nể cùng yêu quý hắn. Mẫu thân, ánh mắt của ngươi không sai, hắn là một cái đáng giá phó thác người. Diệp Thần tại nội tâm âm thầm vì mẫu thân cao hứng cũng vì chính mình kiêu ngạo, vì cái này có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, phú quý không dâm nam nhân tự hào. Năm đó nàng là đại bá của ngươi mang tới, mà ra ra ngươi nhìn ta thương tâm gần chết cũng muốn tìm nữ nhân chiếu cô ta, đem tình cảm của ta đi vào tiếp theo đoạn tình cảm bên trong đi, nhưng là vô dụng, ta từ gặp nàng lần đầu tiên liền không thích nàng. Nhưng là ta không có cự tuyệt. Khi đó ta hận ra ra ngươi, cũng không hiểu hắn, cũng là vợ đã mẹ không sợ rơi, buông xuôi bỏ mặt đi. Điểm này Tư Đỗ Nhã cũng rõ ràng, nàng chính là coi trọng diệp gia lực lượng quân sự cùng trong bộ đội quan hệ, cái này ta không quan tâm theo nàng đi thôi kia mấy năm ta qua ngơ ngơ ngang ngang, thẳng đến thi thì đến, ta mới biết khi một cái phụ thân là cảm giác gì. nàng mang cho ta sung sướng cùng hạnh phúc, ta đem toàn bộ yêu đều ném trên thân nàng, dần dần cũng minh bạch ra ra người tâm, bắt đầu tha thứ hắn. đúng rồi, ra ra người độc. nói tới diệp lao gia tử, diệp vĩ quốc mới giật mình, diệp thần mới vừa nói lao gia tử chúng độc, phải làm sao mới ở đây? trước không cần lo lắng, ta cho ra ra loại kia rượu có thể hóa giải độc tính, tối thiểu trong một năm không có vấn đề, mà khoảng thời gian này, ta nhất định sẽ tìm tới giải dược. muộn đảo lương. Diệp Vĩ Quốc không biết vì sao vừa nghe đến danh tự này liền không ngừng bái tiết nước bọn, hận không thể hiện tại liền hào hào uống một bình. Đối. Cái này Diệp Thần là nhi tử ta. Đó có phải hay không về sau ta đều sẽ có ăn không hết mỹ thực rồi. Nếu để cho Diệp Thần biết mình lão cha cái này nào đại động mở, nhảy vọt to lớn tư duy nhất định phải đánh cho hắn một trận không thể. Lão ba, năm đó ta cùng mẫu thân cũng chưa chết, kỳ thật còn có một cái thủ phạm. Diệp Thần sợ mình lão ba tiếp chịu lượng tin tức quá lớn, có thể hay không không tiếp tụ được. Còn có. Đúng kia ta và người già già năm đó nhìn thấy thi thể là của ai cũng cho phép thật là một đôi bị trôn ở đất đá trôi phía dưới mẹ con đi. Bất quá đây không phải ta cùng mẫu thân, một cái khác đạo đưa chúng ta phân tán nhiều năm, mẫu thân lẻ loi hưu quan thủ phạm chính là Diệp Trấn Quốc. Và anh, Diệp Thần câu nói này trực tiếp đem Diệp Vĩ Quốc lôi kinh ngạc. Diệp Trấn Quốc, vô luận hắn nghĩ như thế nào, hắn cũng không có nghĩ qua một cái khác thủ phạm sẽ là Diệp Trấn quốc. Ngươi nói cái gì? Diệp Thần ngươi cũng chớ nói lung tung. Diệp Vĩ quốc trên mặt có chút không dễ nhìn, Diệp Trấn quốc thế nhưng là cùng hắn cùng nhau lớn lên thân huynh đệ. Làm sao có thể? Vậy ta đem ta điều tra đến một chút tin tức cùng ngươi nói một chút đi, chính ngươi phân tích đem. Sau đó Diệp Thần đem Tư Đồ Nam cái thứ hai điện thoại, Diệp Chấn Quốc đi trong nhà kia băng vải phía dưới giả tổn thương, còn có Long Biêu Thôi Miên sau 20 năm trước kế hoạch đều nói cho Diệp Vĩ Quốc. Diệp Chấn Quốc. Diệp Vĩ Quốc theo Diệp Thần kể ra, lợi cắn gắt gao, trong mắt một cỗ sát khí phảng phất liền muốn phá thể mà ra, cuối cùng càng là hai mắt đỏ bừng, thấp giọng buồn bực quát. Phu thân, ngươi không sao chứ? Diệp Thần nhìn xem Diệp Vĩ Quốc dáng vẻ giật nảy mình, bất quá sau đó lại lắc đầu thở dài một chút. Cái này cũng không trách Diệp Vĩ Quốc, nếu ai biết mình chịu những này khổ còn có người nhà chịu những này khổ rõ ràng đều là xuất từ thân huynh đệ thủ bút, ai cũng sẽ điên. Cái này phía sau đâm đau sự tình nhất làm lòng người rét lạnh và tức giận, huống chi vẫn là cùng nhau lớn lên thân huynh đệ. Không có không có việc gì ngươi mới vừa nói đều là thật. Diệp Vĩ Quốc kích động qua đi, trên mặt đột nhiên huyết sắc hoàn toàn không có, lập tức dựa vào trên ghế, thống khổ nhắm hai mắt lại. Thiên chân vạn xác. Ta tin ngươi. Diệp Vĩ Quốc đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt lại không lúc trước thống khổ cùng do dự liền ngay cả lấy trước kia bất cần đời dáng vẻ cũng biến mất vô tung vô ảnh vậy ngươi có kế hoạch gì kế hoạch diệp thần ngẩng đầu nhìn tuyết trắng trần nhà sau đó cúi đầu đối diệp vi quốc tà tà cười một tiếng ngươi biết đại bá tại sao phải làm như vậy gia trụ chi vị diệp vi quốc cúi đầu trầm tư một chút lập tức liền nghĩ đến có khả năng nhất đáp án không sai ta thật không biết còn có cái gì có thể để cho tâm hắn động không tiếc giết huynh thị trà đúng vậy diệp chấn quốc hiện tại là tướng quân có quyền đại nộ cùng tài phú càng là không thiếu thân nhân ở giữa lại không có cái gì cứu hạn Cái duy nhất có thể để giải thích chính là Diệp lao ra từ vị trí lộ Trung quân đội tổng tư lệnh chi vị Hoa Hạ tứ đại gia tộc Diệp gia gia trụ chi vị 20 năm trước hắn mới là một vị thượng úy mà lại tính tình tính cách không bị phụ thân thích khi đó phụ thân đem tất cả kỳ vọng cùng hy vọng đều đặt ở trên người ta một mực coi ta là tương lai người nối nghiệp tại Bồi dưỡng theo Diệp Vi Quốc kể ra Diệp thân rốt cuộc biết Diệp Trấn Quốc vì kế hoạch gì lâu như vậy hiện tại mới bắt đầu đi đến thời điểm đó Diệp Trấn quốc không bị lao ra từ coi trọng Diệp Vi quốc tại bên ngoài có hải tử hơn nữa còn là một cái Nam Hải. Thời điểm đó Diệp Trấn Quốc còn rất nhỏ yếu, chỉ có thể tìm đồng minh tư độ ra. Chương 190, kế hoạch. Ta có một cái nghi vấn, hắn vì kế hoạch gì nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ mới phát động. Mặc dù mình suy đoán một chút khả năng, nhưng vẫn là đem tình huống này hỏi rõ ràng đi. Hiện tại mới phát động. Ta cũng nghĩ thế bởi vì Thi Thi là nữ hải đi nếu là cái nam hải đoán trường sớm bị ám sát chết, mà lại khi đó phụ thân thân thể cường tráng, tính tình lại là có tiếng táo bạo. Càng bị mọi người xưng là Diệp đồ tệ. Nói tới chỗ này Diệp Vĩ quốc phảng phất nghĩ đến lúc còn trẻ Diệp Vĩnh Quân trên mặt lại có chút e ngại, bất quá phân tích vẫn còn tiếp tục. Ta đoán là hắn không dám đi, mà lại phụ thân bên người còn một mực có một cái long thứ đi theo. khi đó Tư Đồ Nam còn không có tiến vào bộ đội tiếp cận phụ thân, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. thì ra là thế, chắc không được hắn muốn tìm Tư Đồ gia hợp tác. Tư Đồ Nam, cái này Ra Ra bên người chuyên dụng thư ký, sinh hoạt hàng ngày cùng quân đội sự vụ lớn nhỏ đều không thể rời đi nhân vật trọng yếu. chắc không được, Tư Đồ Nam một mực có cơ hội bị thăng chức đi, nhưng là hắn lại một mực lưu ở đây. Diệp Vĩ Quốc càng nói chân mày nhũ càng sâu biết người biết mặt không biết lòng a mặt ngoài tư đồ nam còn có diệp chấn quốc quan hệ với hắn đều rất tốt nhưng người nào biết đối phương các loại âm mưu không ngừng mà hắn quá ngu quá ngây thơ thế mà một điểm phát giác đều không có độc dược mạng tính sau khi chết bác sĩ cùng dụng cụ chuyên nghiệp toàn bộ không kiểm tra ra được nguyên nhân cho nên từng chút từng chút cho lão gia tử ăn mà sự thật thật muốn cũng bị diệp vi quốc cùng diệp thần suy tính tám chín phần 10, chỉ là hai người còn không thể trăm phần trăm xác định bước kế tiếp ngươi có tính toán gì nói tới chỗ này diệp vi quốc ngẩng đầu hỏi hắn đã nhiều năm không tiến bộ Rất nhiều lão quan hệ cùng quân bộ bên trong quan hệ đều hoang phế hơn 20 năm, sớm đã lãnh đạo, mà quân đội tướng quân cũng là lao ra tử cứng rắn đề lên, chỉ là cái đầu ngậm mà thôi. Đừng nói tìm người hỗ trợ, liền ngay cả rất nhiều thủ hạ đều có chút xem thường Diệp Vĩ Quốc, hắn đều biết, nhưng là hắn không có cách nào cũng không thèm để ý. Những sự tình này hắn cũng cùng Diệp Thần nói qua, hắn hiện tại có chút lực bất tòng tâm. "Đã phụ thân ngươi không có tốt kế hoạch, vậy liền nghe một chút biện pháp của ta đi." Diệp Thần tối đầu suy tư một chút, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Diệp tướng quân thủ hạ đều có chút không đoàn kết, vậy liền trước làm phục bọn hắn. Trước tiên đem thủ hạ của ngươi đều cả hợp lại, sau đó việc này trước đừng nói cho Lão gia tử, để tránh ra ra cái kia nóng nảy tính cách nhịn không được, đánh cọ động rán, vạn nhất cố nén còn thương thân. Nghe nói như thế, Diệp Vinh quốc rất tán thành gật đầu. Diệp đồ tể tĩnh tình, vài phút liền có thể bạo. Hiện tại đối với chúng ta nguy hại lớn nhất không phải Tư đồ gia, ngược lại là Diệp Trấn quốc. Trong tay hắn mạng lưới quan hệ lớn, quân quyền nắm chắc, rất nhiều người cũng đều xem ở Lão gia tử trên mặt mũi đều đồng ý giúp đỡ cho nên hắn có thể điều động lực lượng xa lớn xa hơn Tư Lộ gia, mà hắn quan tâm nhất đồ vật là cái gì? Nói tới chỗ này Diệp Thần cùng Diệp Vi quốc lên nhau, gần như đồng thời nói ra đáp án. Diệp gia gia trụ chi vị, lưu đồ hơn 20 năm kế hoạch. Vậy chúng ta liền để hắn triệt để thất vọng. Đối phương càng nghĩ có được đồ vật, chúng ta đem hắn hủy, đây mới gọi là trả thù. Diệp Thần ánh mắt lóe lên một tia sát khí cùng ngắc lệ, nếu không phải người mẹ con chúng ta sẽ không cùng phụ thân tách ra nhiều năm, dẫn đến mâu thân buồn bực sầu não mà chết. Cho nên tù này tát báo mà đoạt được Diệp ra vị trí gia chủ chỉ là bước đầu tiên phía sau kế hoạch Diệp thần sớm đã tại nội tâm có ý nghĩ tại đoạt lấy vị trí gia chủ thời điểm Tư đổ gia cũng không thể bỏ qua Tư đổ gia người ta là theo kinh doanh ta làm sao trả thù chẳng lẽ đi ám sát Diệp Vi Quốc có chút phát sầu nói ra mình nội tâm lo lắng Tư đổ nhã không phải một cái nữ nhân đơn giản nàng này ra tâm cùng dục vọng so bất kỳ nam nhân nào đều mạnh mà lại thủ đoạn cao minh Tư đổ gia kỳ thật một mực là Tư đổ nhã tại bảy mưu tính kế từ khi nàng tiếp quản Tư đổ gia thời gian mấy năm bên trong Tư đổ gia gia sản lật ra mười mấy lần, càng là muốn đem Tư đổ gia phát triển thành một cái thương quân một thể gia tộc cao cấp. Bởi vậy đó có thể thấy được, Tư đổ nhã tuyệt đối là một cái không cách nào tưởng tượng nhân vật đáng sợ. Diệp Vi Quốc đem Tư đổ nhã tình huống đều nói cho Diệp Thần nghe, hy vọng có thể đưa đến một điểm trợ giúp. Gia Tâm, dục vọng, muốn đem Tư đổ gia phát triển thành thương nghiệp, quân sự song mặt vương. Diệp Thần ánh mắt lóe lên một tia trào phúng, ý nghĩ là không sai, nhưng là hiện thực thật như nàng mong muốn dễ dàng như vậy sao? Tư đổ gia ngươi không cần lo, ta đã có đối phó biện pháp, từ giờ trở đi. Ta vẫn là Long đoán, ngươi vẫn là Diệp tướng quân, giữa chúng ta không có một chút quan hệ, rõ chưa? Diệp thân gật đầu nhìn vừa mới nhận nhau phụ thân, ngữ khí trịnh trọng nói, Ừm, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, một ngày ba bữa đều muốn cho ta làm, còn có kia muộn đảo lưu còn nhiều hay không, nhiều mỗi bữa đều muốn đến điểm. Diệp Vi Quốc một mặt trịnh trọng đáp ứng, hắn biết Diệp thân đằng sau nhất định có kế hoạch của mình, mình không có nhiều như vậy năng lượng cùng thực lực, vậy liền đi phối hợp hắn tốt, bất quá nói nói, việc này vọt tư duy lại là để miệng bên trong chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống. Ngươi lại không thể có điểm tướng quân bộ dáng. Diệp Thần im lặng nhìn xem phụ thân dáng vẻ, bất quá nội tâm ấm áp. Mẫu thân Nhi Tử rốt cuộc tìm được phụ thân rồi, mà lại có thể tự mình nấu cơm cho hắn, hiếu kính hắn, ta rất thỏa mãn. 3. Long đội, Long Diệu chết, chuyện gì xảy ra? Một tướng mạo âm nu, cái đầu cao gầy, làn da có chút bệnh trạng tái nhợt nam tử đứng tại Long Nạo Thiên trước mặt lớn tiếng hỏi. Ách, đàng Xuân ngươi đừng kích động, sự tình còn tại trong điều tra, lại nói chấp hành nhiệm vụ đều là có phong hiểm. Long Nạo Thiên có chút nhức đầu nhìn lấy nam nhân trước mặt không bằng sắc thực nói càng giống nữ nhân. Đang Xuân, Long Tổ ba đại đội trưởng một trong, tính cách tâm đu, tướng mạo âm đu, dù sao tổng cho người ta một loại luyện quý hoa bảo điện cảm giác, nhưng là đối thủ hạ của mình lại phi thường tốt, thực lực càng là ba đại đội trưởng đứng đầu, cho nên cũng có rất nhiều người nguyện ý đi theo với hắn. Mà Long Biêu chính là đội viên của hắn, có năng lực có thể giết chết Long Biêu người, tuyệt không phải nhân vật bình thường, trừ phi là đại quy mô tính sát thương vũ khí, nhưng là ta nơi này cũng không có đưa tin nơi nào có đại quy mô bắn nhau hoặc bảo tạca. Báo cáo. Ngay tại hai người phân tích Long Biêu nguyên nhân của cái chết lúc, cổng truyền đến một tiếng đưa tin âm thanh. Vì cái gì biết Long Biêu chết rồi? Kỳ thật mỗi cái Long Tổ thành viên trên thân đều có một cái đồng hồ, có thể đo đạc này tính mạng con người kiểm tra triệu chứng bệnh tật, mà liền tại một giờ trước, đàng Xuân liên tiếp đến Long Biêu sinh mạng thể trình toàn bộ biến mất tin tức, cho nên mới có tiếp xuống một màn này. Tiến đến, báo cáo tổng huấn luyện viên, Long Biêu tử vong đã điều tra rõ, là tại thi hành nhiệm vụ ám sát lúc, bị đối phương chiêu ngộ người cho phản sát. Rơi. Cái gì? Nhiệm vụ ám sát? Giết Lỗ trung trong quân khu đem Diệp Vĩ Quốc. Cái gì? Long Nạo Thiên giật mình, lập tức ngồi thẳng người. Chương 191, cường đại thủ tính. Hắn giật mình không phải Long Biêu đi ám sát Hoa Hạ tướng quân, loại sự tình này Long tổ thành viên cũng có người làm qua. Mặc dù hắn nói qua, nghiêm cấm Long tổ thành viên tiếp bị ám sát Hoa Hạ cao tầng nhiệm vụ, nhưng là vẫn có ít người không nghe khuyên cáo. Hắn giật mình là Diệp Vĩ Quốc cái tên này, bởi vì ngay tại trước đó không lâu, hắn vừa cùng Từ Đông Cường từng đàm thoại, để hắn điều tra một người. Diệp thần Mà Diệp Thần đến Long Tổ căn cứ không đến một ngày liền tiếp một cái nhiệm vụ bảo vệ, mà tuyên bố nhiệm vụ người chính là Diệp Vĩ Quốc. Chẳng lẽ giết chết Tư Đồ Biêu người chính là Diệp Thần? Long Ngạo Thiên trong mắt lộ ra nồng đậm kinh ngạc. Tư Đồ Biêu thế nhưng là Long Tổ bên trong láo thành viên, thực lực trải qua không ngừng rèn luyện càng là thẳng bức đại đội trưởng thực lực. Mà Diệp Thần mới bao nhiêu lớn, lại có năng lực có thể giết chết Long Biêu. Tốt, các ngươi đi ra ngoài trước, đem từ Đông Cường gọi tiền đến. Long đội ra ngoài. Đang Xuân còn muốn nói gì, nhưng bị Long Ngạo Thiên quát khẽ một tiếng cho cưỡng ép chạy ra, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Đến cùng là ai? Dám giết đội viên của ta." Đang xuân mặt đầy oán hận dần dần đi xa, Lưu lại Long nhất cao mày nhìn một chút, sau đó hướng từ đông cường bên kia tiến đến. Một mực bảo hộ Long ngạo tiên cùng truyền lời, truyền lệnh khiến một mực chính là cái này Long nhất. "Ba ba ngươi không sao chứ?" Lỗ trung 302 bệnh viện quân khu, Diệp Vĩ Quốc chính bình tĩnh nằm ở trên giường nghỉ ngơi, cửa phòng đột nhiên được mở ra. Một nữ hài dẫn một đám người chen chúc hướng Diệp Vĩ Quốc đánh tới. "Ha ha, Ti Ti, ta không sao, một điểm tổn thương đều không có bị." Diệp Vĩ Quốc sợ lên nằm sấp trong ngực mình cái đầu nhỏ. Cười ha hà nói, lần này may mắn mà có người long oán ca ca, nếu không ta đầu này mạng dạ à, liền bàn dao. Kể từ khi biết Diệp thần là con của mình, Diệp Vĩ Quốc thật sự là đi tới chỗ nào đều đem long oán treo ở bên miệng hắn kiêu ngạo. Long oán? Đúng, tại sao không có thấy long oán? Diệp thi thi cùng sau lưng mục tiểu Cẩm còn có Thính phong, lôi vũ nhìn một chút phòng đơn bên trong chỉ có một người Diệp Vĩ Quốc. Long oán thụ thương, tại sát vách phòng bệnh, bất quá lần này địch nhân một cái không có chạy mất, toàn bộ bị ai thi thi, ngươi làm gì đi? ngay tại Dương Dương đắc ý nói Diệp Thần chiến tích Diệp Vi Quốc đột nhiên nhìn thấy Diệp Thi Thi lôi kéo mục tiểu cầm đã hướng phía ngoài chạy đi im lặng nhìn xem Diệp Thi Thi bóng lưng con gái lớn không dùng được a bất quá phủ sa không lưu ruột người ngoài nếu là tiểu thần thích vậy thì càng tốt hơn hắc hắc muốn là ngoại nhân biết Diệp phụ ý nghĩ chỉ có thể ruỗi ra một cây ngón cái ngươi cái này tư duy thật sinh động ken ken ken chính đang suy tư bước kế tiếp đi như thế nào Diệp Thần đột nhiên bị một tràng tiếng gõ cửa cho làm rối loạn tư duy Long Đại Ca ngươi không sao chứ cũng không đợi Diệp Thần đáp lại cửa phòng liền bị mở ra, từ bên ngoài nô ra một cái đầu nhỏ, Diệp Thi Thi. đương nhiên đằng sau còn đi theo một cái mục tiểu cầm. Ách các ngươi sao lại tới đây? Diệp Thần vừa rồi kiểm tra một chút miệng vết thương của mình, đã cầm máu, mà lại vết thương cưu nhưng đã vẩy. Bởi vậy có thể thấy được Diệp Thần lúc này thuộc tính đến cùng có cỡ nào biến thái. Vừa rồi vụng trộm mở ra nhìn một chút thuộc tính, trực nhạc Diệp Thần nét miệng cười to mà lại đối với bước kế tiếp kế hoạch có biện pháp tốt hơn. Diệp Thần, Hoa Hạ dân tộc, cấp năm chủ nông trường, giới tính, nam, tuổi tác, hai lực lượng. 81. Thể chất, 80. Nhanh nhẹn, 60. trí lực, 60. Nông trường thiên phú, đã mở ra. Chu nghệ thiên phú, Mỹ vị một, Người thiên phú, bá vương chi nộ. Bá thể trạng thái, miễn trừ 80% tổn thương, không thể bị đánh lui. Đạo cụ, mini nông trường. Kỹ năng, cơ bản quyền cước món cây tứ xuyên nhất hệ lô đồ ăn nhất hệ còn lại tình lượng. Hoành tảo thiên quân, quần công kỹ năng, hình quạt công kích mặt, quần công lực công kích vì tốt chủ trước mắt lực công kích đỉnh phong, Sơ cấp vũ khí đại sư, sơ bộ tinh thông tất cả vũ khí. Nhưng tùy tâm sử dụng bất luận cái gì đạo cụ đến trong thực chiến, thần cấp món cay tứ xuyên, lỗ đồ ăn, đại sư, thông qua túc chủ chuyển thụ học được chủ nghệ có được đại sư cấp chủ nghệ, 3.000 hộ vệ, thông qua túc chủ tự mình chuyển thụ, đối phương thuộc tính gấp bội, cũng đối túc chủ trung thành cảnh cảnh. Tổng thể đánh giá, ba viên nửa tinh, ba viên nửa tinh, túc chủ thân thể trị số là thường nhân 6 lần, mở ra chế ba hình thức, đưa tặng kỹ năng 3.000 hộ vệ sủng vật danh nghịch một cột lỗ đồ ăn nhất hệ thức ăn, hệ thống hiện chữ, túc chủ đẳng cấp đã đến đạt cấp năm lớn chủ nông trường yêu cầu nông trường thăng cấp chuồng chó thăng cấp chuồng bò thăng cấp cá đường thăng cấp hệ thống hiện chữ tốc chủ đã vững chắc thế lực của mình mở ra cấp đoạt hình thức mở ra hộ vệ hình thức hộ vệ bảo hộ chủ nông trường người tài sản cũng thông qua chỉ huy nhưng cướp đoạt những nông trường khác chủ tài phú lỗ đồ ăn nhất hệ học tập cũng thông hiểu đạo lý tất cả lỗ đồ ăn hệ thu hoạch được thần cấp lỗ đồ ăn đại sư xương hảo hệ thống hiện chữ trải qua kiểm tra bản tinh cầu cũng không những nông trường khác chủ tồn tại hộ vệ quy về chủ nông trường tư binh hệ thống không cho can thiệp hệ thống hiện chữ tư binh thông qua túc chủ một đối một dạy bảo lợi dụng nông trường năng lượng đối với đối phương tiến hành chiều sâu thô miên tiến hành thể chế rèn luyện cùng thô miên làm thân thể đối phương tố chất đạt được tăng lên trong thời gian ngắn toàn diện kích phát tất cả tiềm lực thân thể con người cũng đối túc chủ trung thành cảnh cảnh Đinh nhận lấy nhiệm vụ mới đường báo thủ một đường báo thủ một túc chủ trong lòng sinh oán trách tìm được chế tạo năm đó bi kịch kẻ cầm đầu mời trả đũa hai tên thủ phạm một người trong đó cho đến trong lòng đối nó án niệm tiêu tán nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng tất cả công kích hình kỹ năng toàn bộ tăng lên một cấp nhiệm vụ thất bại không trừng phạt Đinh nhận lấy nhiệm vụ mới, cho phụ thân một chầu thao thiết đại yến, cho phụ thân một chầu thao thiết đại yến. Nhiều năm thất lạc túc chủ làm người tử không có kết thúc một đứa con trai nên tận nghĩa vụ, vậy liền dùng một trận thao thiết đại yến đến đền bù một chút đi. Nhiệm vụ ban thưởng, a nhĩ khắc lợi tinh trắng đẹp thuốc giảm cân chế tác công nghệ. Diệp thần kỳ thật cũng phát hiện hệ thống nhiệm vụ ban thưởng quy tắc, nhiệm vụ chính tuyến đồng dạng đều là chiến đấu đạt được ban thưởng cũng là thăng cấp thuộc tính tăng lên hoặc kỹ năng tăng lên. Mà phó tuyến nhiệm vụ chính là chút tiểu nhân vật đều cùng mỹ thực có quan hệ, mà đạt được ban thưởng cũng là một chút thực đơn a đồ uống a loại hình. Cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện một loại thuốc. 3000 hộ vệ sủ vật danh ngạch hai cái trắng đẹp thuốc giảm cân lỗ đồ ăn nhất hệ thức ăn nông trường thăng cấp còn có hai cái nhiệm vụ mới. Đây hết thể biến hóa tới quá đột đột, không phải trong lúc nhất thời có thể hiểu rõ. Đành phải tạm thời trước bỏ xuống trong lòng tất cả nghi hoặc, ai ngờ Diệp Thi Thi liền đã đẩy cửa đi đến. Chúng ta là tới thăm ngươi a, ngươi thương có nặng hay không? Vừa rồi Diệp Thần mình kiểm tra vết thương thời điểm liền cởi hết áo xuống, hiện tại chỉ có trước ngực kia một đạo rảy xa trong bao chứa lấy. Cái khác bộ vị lập tức toàn bộ chần chùy tại bên ngoài. Vừa vận đệ diệp thi thi cùng mục tiểu cầm nhìn thấy, không nghĩ tới, Long đại ca nhìn không tính vóc người khôi ngô như vậy có liệu, cái này từng khối cơ bắp không hiện tổng kền, nhưng phản phất ủng có vô tận bạo tạc lực đồng dạng, cơ bụng cùng cơ ngực càng là vẻ rắn trạng khối nhỏ cơ bắp, tốt mana. Câu điểm cùng phiếu. Chương 192, Cực viễn nông trường. Trong lúc nhất thời, hai nữ hải trong mắt tất cả đều là diệp thần kia tràn ngập dương cương cùng thép như sắt thép bá khí dáng người. Lại phối hợp diệp thần kia một chương cương nghị gương mặt đẹp trai, hai nữ hài trên mặt đều nổi lên đỏ ửng. A, ta không sao chỉ là một chút bị thương ngoài ra Diệp Thần liền vội vàng đứng lên đem bên giường y phục mặc lên hắn nhưng không có tại trước mặt người khác trần chừ thói quen a nghe phụ thân nói đối phương nói đến đây Diệp Thi Thi mới đột nhiên nhớ tới vừa rồi Diệp Vi quốc lời còn chưa nói hết nàng liền chạy ra ngoài kết quả lúng túng ha ha đối phương toàn diện Diệp Thần phảng phất nhìn ra Diệp Thi Thi cuốn bách thay nàng nói ra đáp án nhìn xem Diệp Thi Thi kia một mặt khẩn trương cùng dáng vẻ cuốn bách Diệp Thần đột nhiên phát hiện nàng cô muội muội này trừ điêu ngoa một chút vẫn là thật đáng yêu a Long Đại Ca ngươi thật lợi hại Mục Tiểu cầm trong mắt bước lên ngôi sao nhỏ nhìn chằm chằm Diệp Thần nói, một bộ hoa si tiểu nữ hài dạng. Thinh Phong, Lôi Vũ, hai người các ngươi đi thông báo một chút Diệp Chấn Quốc tướng quân cùng Diệp Tư lệnh bên kia, liền nói ta tướng quân đêm nay muốn mở thiệp chiêu đãi Bắc phương, để bọn hắn đều tới tham gia một chút. Đúng, nhớ ký kêu lên Tư đổ Nam còn có ta tướng quân thuộc hạ. Đây đã là từ bệnh viện ra ngày thứ hai, Diệp Thần cùng Diệp Vi quốc thương lượng một chút, cuối cùng quyết định trước không đánh cỏ động rắn, làm cho đối phương qua loa chủ quan, mới có thể trong tay nắm giữ lợi chứng cứ, nhất cử trượt chân Diệp Chấn Quốc cùng Tư Đồ ra. Về phần làm ám sát loại hình Diệp Thần khinh thường vì đó mà lại là không phải quá tiện nghi đối phương, đã kích đối thủ phương pháp tốt nhất chính là để hắn mất đi mình coi trọng nhất đồ vật, để hắn mất đi hết thảy, đồng thời sống còn muốn lâu dài. Tại trong thống khổ vượt qua quãng đời còn lại mới gọi báo thủ, mà lao ra từ bên kia nghe nói nhị nhi tử lại bị đâm giết, vứt xuống đại hội liền muốn đuổi tới bệnh viện đến, kết quả bị Diệp Vi Quốc một điện thoại cho an tâm. Mà mở tiệp chiêu đai bắt phương cũng không phải là Diệp Vi Quốc chủ ý, mà là Diệp Thần chủ ý. Một là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ cho phụ thân một lần thao thiết thịnh hiến kia chỉ có một người ăn có thể ăn bao nhiêu. Làm thiếu đi lại không thể gọi thao thiết thị yến. Vừa vặn liền dùng để mở thiệp chiêu đái Bắc Phương, thuận tiện thu mua một chút lòng người. Đúng vậy, thu mua lòng người. Diệp lão gia tử cùng Diệp phụ bên kia chính là thuần thuần bị. Diệp trấn quốc cùng Tư Đồ Nam bên kia chính là trấn an ổn định lòng của bọn hắn. Diệp Vi quốc thuộc hạ chính là thu mua lòng người. Bắt lấy một người biện pháp tốt nhất chính là bắt hắn lại dạ giả dày. Ken ken ken. Chặt chặt chặt. Từ buổi sáng, Diệp thân liền bắt đầu tại trong phòng bếp vội vàng các loại phối đồ ăn, đêm nay hắn phải lớn chiến thân thủ. Cửa phòng bếp đứng Diệp Thi Thi cùng Mục Tiểu Cầm đều hai mắt si mê nhìn xem Diệp Thần bóng lưng, biết làm cơm nam nhân luôn luôn đẹp trai nhất. Đương nhiên người nhất định phải xoáy tài đi béo đầu bếp dọn không muốn. Nữ nhân luôn yêu thích xấu xa nam nhân nhưng là không thích giải hỏng nam nhân. Cái này Thi Thi cùng Tiểu Cầm sẽ không đều thích tiểu thần đi. Hắc hắc ta Diệp Vĩ Quốc nhi tử chính là có mị lực giống như năm đó ta cũng như thế. Diệp Vĩ Quốc nằm trên ghế salon xem sách, liếc mắt nhìn thoáng qua cổng hai nữ hải, hắn là người từng trải, một chút liền có thể nhìn ra nữ hài ý nghĩ trong lòng. Hệ thống, cái này hẩm thực sơn đông nhất phẩm đậu hũ dầu bạo xông, giòn, nước dùng ba kia, bạch đào tứ bảo, thi lễ ngân hạnh, sữa canh bổ đồ ăn, trứng, cá mực canh, cá hoa vàng đậu hũ canh, nhổ tia quả táo, hành đốt hải sâm, nồi đất tán đan, túi điểm, phụ dung điểm tiến, cựu truyền đại tràng cần nguyên vật liệu quá nhiều a, làm thế nào? Hệ thống hiện chữ, cấp 5 chủ nông trường đã mở ra chợ nông dân, có thể thông qua lấy vật đổi vật bình đài đổi lấy cần nguyên liệu nấu ăn. Tăng ất, liền trong nông trại một cái kia nhỏ phá lều vải, phía dưới một trường phế phẩm trên mặt bàn một cái phá cái cân. Hệ thống hiện chữ, mặc dù phá, nhưng rất thực dụng. Tốt ta. Một hồi tiến vào nông trường đi đổi mua một chút nguyên liệu nấu ăn, hôm nay tới đều là lỗ chung quân nhân, đại bộ phận nhà đều tại lỗ tỉnh, hẳn sẽ thích những này khẩu vị. Đúng vậy, hôm nay Diệp Thần đại chiến thân thủ, làm đồ ăn chia làm ẩm thực sơn đông cùng món cay tứ xuyên hai đại tự điển món ăn, đem hắn sẽ đồ ăn đụng lên 100 lệ tám đạo. Hắn đêm nay cũng phải phảng phất giả cổ người kia đàn ông kiêu ngạo toàn tịch. Cho nên đêm nay phát ra thiệp mời cũng có hơn trăm người. Tiến mời tất cả tại trước quân binh, thay cha nắm giữ lỗ chung quân đội đại quyền trải đường. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng một đầu hắc đối ngũ cấp chư liền toàn thân là bảo bị Diệp Thần lợi dụng kia sạch sẽ, thịt sơn giấm đường xương sườn, thịt ba chỉ thịt kho tàu, nhân vật chính thịt kho tàu móng heo, gan heo, tim heo, đầu heo, thịt các loại cuối cùng chỉ ném một chút xuống nước, cái khác thế mà toàn bộ biến thành trên bàn ăn mỹ thực. Trong phòng bếp đồ vật không nên động, ta trở về phòng một chuyến. Diệp Thần quay đầu hướng cổng Lâm vào Hoa si hai nữ giận dò một tiếng liền chạy lên lầu. 3. Tiến vào nông trường. Theo cửa phòng vừa đóng, Diệp Thần đi thẳng tới hệ thống trong nông trại, khi hắn mở hai mắt ra thời điểm, đã có chút không dám nhận địa phương này. Tối hôm qua lúc tiến vào từng cái công trình đều tại biểu hiện thăng cấp bên trong, chỉ có cái kia phá khu vực giao dịch là cấp 1 không cần thăng cấp. Ngày hôm nay lại lúc tiến vào, ta dựa vào dựa vào, cái này mẹ hắn vẫn là cái nông trường sao? Đây là Tân Tiến Nhất Điện từ lơ lửng điện ém. Diệp Thân nhìn xem dưới chân một mực lơ lửng tại mặt đất 30 cm, chỗ hình chữ nhật điện ém, cái này điện ém chỉnh thể đánh bóng ngân sắc, phía trên điêu khắc thần bí phức tạp sơ đồ mạch điện, giống như khoa huyễn mảng lớn sở mãi man bên trong gờ giun gỗ lìn tọa giá. Hệ thống hiện chữ, chút tiền đồ này, một cái phương tiện giao thông mà thôi. Ta thao qua loa ngươi có biết hay không? Ngươi cái này phương tiện giao thông xuất ra đi sẽ khiến các quốc gia rung chuyển. Liên cái này kỹ thuật có thể nháy mắt để ta biến thành đệ nhất thế giới phú hảo. Diệp thân im lặng nhìn xem cái này huyễn cực điện từ lơ lửng điện ém người so với người làm người ta tức chết. Người ta cảm thấy rất thường gặp đồ vật trên địa cầu chính là khoa học bí ẩn chưa có lời đáp. Cái này a nhĩ khắc lợi tinh khoa học kỹ thuật đến cùng tiên tiến đến trình độ nào? Đúng rồi, cựm mờ nờ vẫn là nông trường sao? Diệp thân nhìn xem bốn phía kia lục thực cùng hiện đại khoa học kỹ thuật đem kết hợp cực huyễn nông trường giống như một cái tỏa thành đồng dạng cảng quang đèn điều khiển bằng âm thanh. Điện tử lơ lửng thay đi bộ điện ném. La rẻ cắt cỏ cơ, tự động thu chứng cỏ, động vật sân chơi, các loại động vật sân chơi. Đây là cái quỷ gì? Hệ thống hiện chữ, động vật cũng là cần giải trí tâm tình cùng rèn luyện thân thể, đã ngươi thành tâm thành ý hỏi, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Hệ thống hiện chữ, giải trí thời gian bắt đầu. Ha ha ha. Vở bốn. Họ. Vở bốn. Họ. Ùng ùng. Các các các. Trong lúc nhất thời toàn bộ nông trường tràn đầy các loại động vật tiến thế mà từng bảy nông trường động vật đều đứng xếp hàng tiến vào sân chơi gà con thi chạy, dê rừng xếp đi dê bé heo dựng ngược đi vải đỏ đầu man yêu chó săn truy điên thỏ trong lúc nhất thời các loại động vật bị trong sân chơi các loại hạng mục nhau nhau kéo theo toàn bộ sống bắt đầu chuyển động mà đứng tại sân chơi bên ngoài vừa nhìn Diệp Thần miệng đều nhanh rơi xuống đất đầu đen do uống cái này mẹ hắn là cái tạm kỹ trận a trước 193 lấy vật đổi vật Diệp Thần hiện tại cảm thấy phi thường khó chịu mà lại cảm giác phi thường không tốt cái này động vật đãi nội đều mẹ hắn so với người tốt các ngươi ai từng thấy chạy xong toàn bộ hành trình gà con bị gặp mưa hòng khô tia tử ngoại chiếu xạ ánh năm tám các ngươi ai từng thấy dê rừng siết đi dây sau khi xuống tới lại là thái thức xóa bớt các ngươi ai từng thấy bé heo dựng ngược sau khi đi làm mỹ vị bột bắp cháo ban thưởng con mẹ nó chứ sống cũng không bằng một mực xuất sinh hệ thống hiện chữ chỉ ít ngươi sẽ không bị làm thịt. ách tối ta nháy mắt tâm lý thăng bằng rất nhiều vẫn là hệ thống sẽ an đuổi người rồi đến diệp thần thư thư phục phục đi về phía trước hệ thống hiện chữ tốc chủ xóa bớt có công cụ không ngồi ách kém chút bị sân chơi ngủ sợ quên cái này ván trượt bay, để ta thử một chút. siêu. khi Diệp Thần giẫm lên lơ lửng ván trượt lúc, thân thể có chút hướng phía trước một khoảnh, toàn bộ ván trượt vèo một cái cề sát đất bay về phía trước đi, cấp tốc phong áp quát lác ở trên mặt, thoải mái Diệp Thần cười ha ha. ngay tại chơi đùa tiểu động vật nhóm hiếu kỳ lại kỳ quái nhìn xem bay tới bay lui Diệp Thần. quái thúc thúc. với sau cùng hàng bị trách móc rất tốt, Diệp Thần trực tiếp một chó gặm ăn ném xuống đất, bất quá hắn cái này thăng cấp sau thân thể, và như vậy một chút thế mà không phải rất đau. hệ thống hiện chữ, túc chủ cần đổi lấy vật gì nguyên liệu nấu ăn. Chân mắt nhìn mới nhìn đến, xuất hiện tại diệp thần trước mặt cư lại chính là cái kia cũ nát chợ nông dân. Dùng như thế nào? Hệ thống hiện chữ, tốc chủ tùy tiện tìm cái cân nắm tay để lên, không xác tự sẽ hiện hiện. Diệp thần nghe lời đem tay trái ấn tại bên trong một cái trên cái cân, nháy mắt trước mắt xuất hiện các loại tuyển hạng. Hiện hữu đen lưng thịt ba chỉ trứng gà biển sâu cá thịt bò các loại, đổi lấy tuyển hạng có. Ý gì? Hệ thống hiện chữ, giọng nói phân biệt công năng, nghĩ dùng cái gì đổi cái gì nói thẳng là được. Tân tiến như vậy, cùng cái này phế phẩm đồng dạng địa phương có chút không hợp à? Trứng gà đổi lấy đậu hũ. Đinh. Hệ thống hiện chữ: 20 cái trứng gà đổi lấy 1 cân đậu hũ, xác định sao? Ta thao, ngươi tại sao không đi đoạt? Hệ thống hiện chữ: Đây chính là chợ nông dân quy tắc, nỗ lực khẳng định phải so thu hàng càng nhiều. Ngõa, khi lão tử là ngốc khờ hàng. Hệ thống hiện chữ: Yêu đổi hay không? Lao lao xoa đổi. Ta đổi. Diệp thân một hồi liền muốn dùng đến đậu hũ làm kia nhất phẩm đậu hũ, làm sao có thể không đổi đâu. Hắn nhưng là vì mình lão cha làm kia thao thiết thử nghiệm, lại nói cũng không phải đổi không nổi chỉ là hắn cảm thấy có chút không đáng mà thôi, nhưng là hiện tại tài đại khí to diệp thần không quan tâm cái này lâu đâu. Sau đó diệp thần bỏ ra giá cả to lớn, đổi lấy mình cần có tất cả mọi thứ, thật sự là thịt đau gấp a. Hệ thống, không thể dùng trong hiện thực tiền tài đổi lấy sao? Hệ thống hiện chữ, tiền tài hòa bình niên đại là tiền tệ đáng tiền, nhưng ở chiến loạn niên đại chính là chuỗi giấy. Bùn hệ thống chỉ dự trữ chiến lược tài nguyên, ta dựa vào, thật đúng là cờ mở nở cứng nhắc. Niên đại này cái kia còn có cái gì chiến loạn? Hệ thống hiện chữ hiện tại Hàn người Hàn không phải liền là tại gây hoa hạ cổ quốc sao? Nói không chừng ngày mai hoa hạ liền phát phát động chiến tranh vài phút đem Hàn người Hàn nơi chật hẹp nhỏ bé càn quét đâu? Ách, tốt đa, ngươi nói cái gì đều có lý. Diệp Thần đã bỏ đi cùng hệ thống tranh luận ý nghĩ, người ta thế nhưng là mấy giây liền có thể tiếp bị toàn các nơi trên thế giới phương các khu vực tin tức, cùng nó đảm chính trị tin tức, đây không phải là tìm vân tìm khó coi à? Rời khỏi nông trường, đều làm xong Diệp Thần trực tiếp thối lui ra khỏi nông trường, mở hai mắt ra đã về tới phòng ngủ của mình bên trong. Hệ thống hiện chữ. Mời túc chủ mau chóng tìm kiếm kế tiếp sủng vật. Lần tiếp theo đi săn hình thức sẽ thăng cấp. Dựa vào, dựa vào. Lúc này trong quân khu chỗ nào tìm cái gì tân sủng vật đi. Diệp thần vẫn âm thanh nói một tiếng, thản nhiên mở cửa phòng hướng phòng bếp đi đến. Hôm nay hắn bệ bội nhiều việc. Hệ thống cái này xếp tỉnh lại rất kịp thời, hai cái sủng vật danh lệnh, đến cùng nên tuyển cái gì đâu. Còn có kêu ba ngàn hộ vệ tuyển ai đây? Vì chính mình phấn đấu, chiến tranh, dù là hy sinh người, cái này căn bản là chủ nông trường tự mình. Hệ thống hiểu chứ, điểm ấy có cái gì tốt kinh ngạc? Vĩ đại A Nhĩ khắc lợi tinh chủ nông trường há lại đơn giản như vậy, là ngươi đạt đến đỉnh phong lúc, cái này nông trường chính là của ngươi thành lũy, muốn ăn co ăn, muốn uống co uống, nông trường còn có thể hình chiếu đến trong hiện thực, trợ giúp túc chủ tác chiến. Cái gì? Hình chiếu hiện thực? Ta dựa vào, có hay không như, như vậy tách ra. Diệp Thần đã bị hệ thống cho kinh ngạc nhanh rất xuống ba, cấp bậc càng cao, Diệp Thần mới phát hiện A Nhĩ khắc lợi tinh khoa học kỹ thuật đến cỡ nào biến thái, vậy sau này sẽ sẽ không gặp phải cái khác công nghệ cao người ngoài hành tinh. Muốn nói người địa cầu là trong vũ trụ duy nhất nhân loại quân thể. Đó căn bản không có khả năng. Phải biết vô cùng lớn vũ trụ cùng địa cầu đồng dạng thích hợp sinh mệnh sinh trưởng tinh cầu có rất rất nhiều, thông qua núi lửa phun trào cùng lôi điện đan sen sinh ra phản ứng hóa học khẳng định sẽ sinh ra đơn tế bào sinh mệnh, từ mà tiến hóa thành các loại sinh mệnh. Khỏi cần phải nói, A nhĩ khắc lợi tinh chính là một ví dụ. Cái này cách xa xôi, diệp thần chức không đi cân nhắc, vẫn là hảo hảo hoàn thành hệ thống nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất. Đây hết thảy đều không thể rời đi hệ thống trợ giúp, bao quát hắn cái này một thân nghịch thiên trùng nghệ cùng thực lực. Long đại ca, ngươi đi làm cái gì? Làm sao thời gian dài như vậy? Ta cùng Tiểu Cẩm còn muốn cùng ngươi học mấy món ăn đâu. Không nghĩ tới Diệp Thần đi thời gian dài như vậy, cái này hai nữ hài còn tại cửa phòng bếp trông coi, im lặng trực tiếp đi vào phòng bếp, Diệp Thần dùng tủ lạnh khi che chắn lấy ra một khối đậu hũ bên trong son đậu hũ loại này đậu hũ tuyết trắng, chân mềm, không có một tia cay đắng là đậu hũ bên trong cực phẩm. Xoát xoát xoát. đơn giản mấy cán dao đậu hũ cắt thành 1 cm dày hình chữ nhật khối hình, đặt ở trong ngăn dự bị. Hành tỏi chờ phối liệu toàn bộ cảnh, nấu xong bảo ngư nước còn có sinh quất, dầu vừng ngược lại cùng một chỗ quế đều đều đều đem nước canh đổ vào đậu hũ bên trên, nhập nồi chưng 10 phút, ra nồi rải lên chút cho phép hành thái. Đem mắt, hoàn mỹ, tinh tế nhất phẩm đậu hũ chính thức hoàn thành, nhìn lên trước mặt cái này phẩm tướng nhất tuyệt nhất phẩm đậu hũ. Diệp thần chính mình cũng có chút nhịn không được muốn ăn, thực sự là thật xinh đẹp. Tuyết trắng tuyết trắng hơi rung động liền rung động ung ung đậu hũ non. Đậm đặc có chút màu nâu bảo ngư nước làm nền. Đậu hũ bên trên từng tầng từng tầng thủy sinh sinh phối liệu, giống như một tòa mộc gia thảm thực vật núi tuyết tiến vào có cạ có lạ trong biển. Để ngươi thèm ăn nhỏ dãi. Hoa tiểu cẩm, ngươi mau nhìn thật xinh đẹp, ừm, ân, thấy được, thật là đẹp đều không nỡ để người ăn đâu. Tiểu cầm cùng Thi Thi lẫn nhau nắm lấy tay của đối phương, hai mắt nhìn chòng chọc vào cái này bề ngoài cực dai nhất phẩm đậu hũ, lỗ trung nhân ái đậu hũ, cái này khẩu vị tuyệt đối chính tông khổng phủ đồ ăn. hô, Diệp thân mở ra tủ chứa đồ, tại Diệp Thi Thi cùng mục Tiểu cầm không thấy được địa phương đem nhất phẩm đậu hũ thu vào trong nông trại, nông trường cung cấp tủ chứa đồ so nơi này mạnh gấp trăm lần, tất cả bỏ vào chứa vật đồ vật đều là duy trì nguyên vị cùng nhiệt độ, còn sẽ không xấu đi. Đây chính là không thể nào hiểu được Hắc Khoa kỹ. Chương 194, mang tâm sự riêng. Thứ 107 đạo. Hô việc này thật mẹ hắn không phải người làm. Trước kia đàn ông kiêu ngạo toàn tịch được muốn bao nhiêu đầu bếp. Một người bận bịu sống một ngày, cái này đều 17, 30, khách nhân đều lần lượt trình diện. Diệp Thần đứng lên đấm đấm mình eo, nghe bên ngoài kia rối bởi tiếng nói chuyện, Diệp Thần im lặng cười một tiếng. Hai cái tiểu nhi tử đã sớm không chịu nổi tính tình đi ra ngoài chơi luồng địch, về phần Thính Phong cùng Lôi Vũ đều đi theo Diệp tướng quân bên người từ đầu đến cuối bảo hộ lấy hắn. Mà Diệp Vĩ Quốc lại muốn mọi việc đều thuận lợi, thay đổi trước đó đối cái gì đều thờ ơ thái độ, cùng thuộc hạ của mình còn có đồng sự nóng bỏng Hàn Liên. Cùng Diệp Vĩ Quốc cùng một chỗ nhiều năm như vậy đồng sự cùng thuộc hạ nhau nhau mở to hai mắt, phản phất tử không biết Diệp Vĩ Quốc đồng dạng. Đây là Diệp tướng quân. Làm sao cảm giác cùng biến thành người khác đồng dạng? Người cũng có cảm giác này. Ta cũng có à, trước đó hắn nhưng là chỉ biết là cái gì thưởng thức trà a, đồ cổ a hiện tại chợt chợt. Đúng, trước đó ta liền trong lòng có khí, rõ ràng ta văn bằng cao, bản sự mạnh, nhưng vì cái gì một mực chính là cái thiếu tá? mà người ta cái gì cũng không biết, cái gì đều mặc kệ, chính là cái tướng quân. Ai, người so với người làm người ta tức chết ta, ai để người ta lão tử là tư lệnh đâu? Tốt năm tốt ba mấy cái tương đối người còn tốt hơn đều tập hợp một chỗ, mang cho bọn hắn kinh ngạc nhất chính là Diệp Vĩ Quốc. Nhìn xem Diệp Vĩ quốc kia thẳng tắp xuống lưng, thần thái sáng láng ánh mắt, chuyện cho vui vẻ, phóng khoáng tự do đại tướng phong phạm, tất cả mọi người nhịn không được rủi mắt một cái. Đây là Diệp Vĩ quốc. Cùng bọn hắn tiếp xúc qua những tướng quân khác so sánh, thế mà không có chút nào kém. Khí này độ, cái này sảng khoái, còn hơn a. Diệp Chấn Quốc tướng quân đến. Ngay tại tất cả mọi người đang đàm tiếu thời điểm, Diệp Chấn Quốc mang theo Diệp Đào đi đến, nhìn xem khắp phòng tân khách, Diệp Chấn Quốc có chút ngây người. Hôm nay không phải chỉ mời hắn cùng Diệp lão gia tử. Đại ca. Diệp Vĩ Quốc ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc cùng hận ý, bất quá trên mặt lại cởi mở cười lớn một tiếng liền vội vàng đi tới như thường ngày đỡ Diệp Chấn Quốc. Người ta còn cuốn băng vải đâu, vẫn còn giả bộ tổn thương đâu, hắn gái này làm đệ đệ không được phối hợp một chút. Vĩ Quốc, ngươi đây là náo kia ra. Người này? À, đại ca, đệ đệ ta đại nạn cũng chết đột nhiên như khám phá hồng trần đồng dạng, cảm giác thế giới càng thêm muôn màu muôn vẻ, nhân sinh muôn màu càng thêm gần sát tâm ta. Ta nghĩ cảm ơn xã hội, cảm ơn mọi người. Diệp Vĩ Quốc một mặt giống rạc đối với bị nói ngây người Diệp Trấn Quốc phụ tử nói, một bên đoán thầm Diệp Thần Tiểu Tử thúi này cho lợi kịch. Ách, nhị thúc, ngươi thay đổi tinh thần, cảm giác không đồng dạng. Diệp Đào cũng bị Diệp Vĩ Quốc nói một mặt một bước, nhưng là Diệp Vĩ Quốc thật thay đổi. vô luận khí chất vẫn là lời nói cử chỉ, giống như cái sắc không hồn đục thể dót vào linh hồn đồng dạng. Ha ha, Diệp Đào à. Ngươi nhị thuốc lần này bị ám sát kém chút sẽ chết mất, cái này tân sinh là lão tiên cho lần thứ 2 sinh mệnh, ta được cố mà chân quý ngươi là không biết, lần này bên trong có cái gọi Á Bưu nhân vật, quá mẹ hắn biến thái. Bất quá lại biến thái cũng bị Long Oán ngăn chặn, cuối cùng vẫn là ngươi nhị thuốc ta lợi hại, thừa dịp đối phương một cái thất thần, một thương chính giữa đối phương cái chán ha <cười> ha. Đây chính là tục ngư nói tốt, võ công cho dù tốt một thương quật ngã hoa ka ka. Ca. Nói cao hứng, Diệp vi quốc ngựa mặt lên trời nở nụ cười, ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt, đây đều là hắn cùng Diệp Thần thương lượng xong, cái này Long Bưu là bị hắn đánh lén giết chết chết. Không thể nói là Diệp Thần giết chết, dạng này sợ rằng sẽ gây nên đối phương đề phòng. Kỳ thật chân tướng cũng là Diệp Vi quốc giết chết, bất quá là tại bị Diệp Thần chế phục về sau. Nhị đệ, lần này ám sát người tổn thất nặng nề, không biết có hay không người sống lưu lại tin tức. Diệp Chấn quốc thừa cơ hội này liền vội vàng hỏi, khi nghe thấy A Bưu bị Nhị đệ súng giết thời điểm, ánh mắt lóe lên một tia đau lòng. Cái này Long Bưu đồng dạng thủ hạ mặc dù là tư đồ gia, nhưng là chết cũng trách đáng tiếc. Mà lại tư đồ nam có cường đại như vậy thân thủ cũng cùng hắn thoát không ra liên quan. Hắn tìm rất nhiều người cũng bỏ ra rất đại nhân tình mới đem tư đồ biểu thực lực tăng lên tới cái này cấp bậc. Tin tức? Không có à, đây cũng là ta hối hận nhất một sự kiện, một súng bắn nổ thống khoái là thống khoái, chính là quên hỏi lai lịch của đối phương cùng tình báo, cũng không thể trách ta cùng lòng ngẩn ngơ, thực sự là đối phương quá nhiều người. Hơn 100 người đâu. Diệp Vĩ quốc đem hơn 100 người cắn đặc biệt chết, nhìn xem Diệp trấn quốc ánh mắt lóe lên một tia đau lòng hắn liền muốn cười, những sát thủ này bồi dưỡng không dễ dàng đâu. Liền xếp như ngươi cùng tư đồ ra cùng một chỗ bồi dưỡng, cũng muốn tiêu tốn rất nhiều tiền tài cùng tinh lực. Đúng vậy a. Không nghĩ tới nhị đệ bên người Long oán lợi hại như thế, loại trang diện này đều có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Ý gì? Đại ca hy vọng nhị đệ ta treo hay sao? Diệp Vĩ Quốc giống như cười mà không phải cười nhìn xem mình thân đại ca, trong mắt lại là một điểm ý cười đều không có, chỉ có bình tĩnh. Bị thương tại tâm chết, bị mình thân đại ca ám sát, Diệp Vĩ Quốc đối giữa huynh đệ tình cảm đã nản lòng phai trí. Diệp Tư lệnh đến, ngay tại ba người đứng chung một chỗ khẩu thị tâm vi, nghĩ đến riêng phần mình tâm sự thời điểm, cổng người giữ cửa lại chuyển tới một tiếng gào to, chỉ thấy một cái hạc phát đầu nhăn, sát mặt không nhuận giáng người thẳng tóc mặc quân trang người già long hành hổ bộ sải bước đi đến tư lệnh tốt chào thủ trưởng lao ra tử tốt trên đường đi tất cả mọi người tại hướng diệp tư lệnh vân an quan hệ tốt liền mặt mỉm cười tiếng kêu lao ra tử tiến lên một mực cung kính nắm tay quan hệ hoặc là chức vị thấp trực tiếp hai chân cùng nhau chào một cái tiếng la tư lệnh hoặc thủ trưởng ha ha chào mọi người các ngươi tiếp tục các ngươi tiếp tục diệp lao ra tử nở nụ cười hướng bốn phía phất phất tay ra hiệu mọi người tiếp tục chuyện vừa rồi sau lưng tư đồ nam cũng một mặt mỉm cười hướng bốn phía ra hiệu lấy hữu hảo các ngươi nhìn Diệp Tư lệnh thân thể kia làm sao đột nhiên tốt? Đúng vậy à, lão gia tử đoạn thời gian trước đứng dậy đều tốn sức. Ngươi nhìn hiện tại đi đường Long hành hỗn bộ trợt trợt, tuổi trẻ hơn 10 tuổi à? Ừm, Lão thủ trưởng thân thể tốt mới tốt, trước đó chỉ lo lắng Lão thủ trưởng tình trạng cơ thể. Bây giờ nhìn hắn hồng quang đại mặt, rất là cao hứng à? Lão gia tử thế nhưng là ta Hoa Hạ đại công thần, nếu là không có hắn, ta được nhiều chết bao nhiêu người mới có thể đem quỷ tử đuổi đi à? Đúng vậy à, hiện tại người đời trước không nhiều lắm, liền Lão gia tử tính tình nhất hợp ta khẩu vị, Diệp đồ tể bá khí. Bốn phía tất cả mọi người tràn ngập cung kính cùng ánh mắt khâm phục nhìn về phía Diệp Vĩnh Quân Diệp Tư lệnh. Mà Lao gia tử đối loại ánh mắt này đã thấy nhiều, không ly kỳ, ánh mắt quét qua. Khi thấy Diệp Vĩ Quốc thời điểm, trong mắt lộ ra một cố kinh hãi cùng ngạc nhiên. Vĩ Quốc, ngươi không sao chứ? Diệp Lao gia tử hôm qua tại mở đại hội thời điểm nghe thấy hắn bị ám sát thiếu chút nữa đem người đến đây, được cho biết Diệp Vĩ Quốc vô hại sau mới lấy quốc sự làm trọng cố nén không đến. Phụ thân. Lao cha. Trước 195, trùng nghệ. Diệp Vĩ Quốc kêu là lão cha, trong giọng nói có mừng rỡ cùng điềm lặng hắn cùng lao cha quan hệ từ khi lần kia chiến tranh lệnh sau một mực rất tốt mà lại hắn tính tình bản tính một mực thoải mái cùng lao cha nói chuyện cũng không có nghiêm túc như vậy diệp chấn quốc kêu là phụ thân trong giọng nói lộ ra tôn trọng cùng trầm ổn hắn cùng quan hệ của cha một mực lãnh đạm lao gia tử vẫn cảm thấy hắn tư tưởng không đơn thuần cho nên có chút không chào đón hắn trong hai người lao gia tử càng thích diệp vi quốc một chút cho nên đối diệp vi quốc sự tình đặc biệt đệ bụng liền ngay cả tuổi trẻ lúc hắn lấy vợ sinh con cũng là bởi vì quá quan tâm hắn mà các loại sinh khí cùng ngăn cản ai ngờ ủ thành một trận bi kịch cháu của mình không có con dâu cũng đã chết, nhị nhi tử cùng mình chiến tranh lệnh rất nhiều năm, nghe nói hôm qua ám sát người rất lợi hại, người cũng rất nhiều, lao gia tử một mặt uy nghiêm, trên mặt nghiêm túc lại phẫn nộ mà hỏi, ừm, hôm qua có hơn 160 người đến đây ám sát, bất quá toàn bộ bị long đoán giải quyết hết, đối phương người lợi hại nhất thế nhưng là con của người ta một thương cho băng rơi, hắc <cười> hắc, thôi đi, đánh lẫn a, ta còn không hiểu rõ ngươi, lao gia tử bị diệp vĩ quốc cái này thối khoe khoang dáng vẻ cho chọc cười, trong lòng vẻ lo lắng cũng tiêu tán không ít, chỉ cần người không có việc gì liền tốt, trần quốc thương thế của ngươi ra sao? hồi phục thân đã không sai biệt lắm, hai ngày nữa là được rồi. Ừm, đây chính là Diệp Trấn Quốc cùng lão gia tử đối thoại, đơn giản, nghiêm túc, cho nên lão gia tử cùng hắn cũng không có lời gì nói. đúng rồi, vị quốc hôm nay ngươi đây là muốn náo cái tia ra, làm sao đột nhiên nhớ tới mời chúng ta đến dự tiệc, mà lại ta còn tưởng rằng chỉ chúng ta nhà người một nhà đâu, ai ngờ tới xem xét, làm ta giật cả mình. Lão gia tử nhìn xem trong trong ngoài ngoài hơn trăm người tân khách, còn có trung ương đại sảnh kia siêu cấp to lớn lâm thời liều gom lại từ bàn. đúng vậy. Đây là Diệp Thần bàn giao tài xế Tiểu Trương đi quân đội Lâm Thời chấp vá ra tiệc bàn. Đây là hơn 20 cái cái bàn nhỏ liều cùng một chỗ kiếm ra tới. Thua lô biệt thự này đại sảnh đủ lớn, hơn 100 đi cái ghế để lên cũng kém không nhiều đều hết cỡ. Mà lại cư xá bảo an nhìn xem cái này ra ra vào vào cái bàn, một mặt sưng ngủ. Hiện tại ai đang ở nhà bảy đến a? Có thể có tiệm cơm làm ăn ngon. Ngươi thật đúng là đừng nói. Cái này trong tiệm cơm đồ ăn cùng Diệp Thần so ra không cách nào so sánh được a. Ha ha, Nhi tử đại nạn không chết, cảm giác giành lấy cuộc sống mới cả người đều như thể hồ quán đỉnh, nháy mắt tình lộ, di vãng vô luận làm việc cùng sinh hoạt đều qua ngơ ngơ ngác ngác, đột nhiên muốn thay đổi chính mình. liền từ hôm nay trở đi đi, ta nghĩ mượn cơ hội này cùng các đồng nghiệp, các huynh đệ nói tiếng xin lỗi, về sau cùng bọn hắn tạo mối quan hệ. Diệp Vi Quốc vừa cười một bên thừa nhận mình đi qua sai lầm cách sống, trên mặt chính khí nắm nhưng không có chút nào hổ thẹn. tốt tốt tốt, không hổ là ta Diệp Vĩnh Quân Nhi tử. Vi Quốc ca ngươi rốt cục trở về ha ha. Diệp Tư lệnh ôm một cái Diệp Vi Quốc bà vai, trong mắt tất cả đều là kinh hỉ cùng không dám tin. Nam tử hán đại trọng phu, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn từ khi ngươi cùng phụ thân chơi cứng về sau, cả người cũng thay đổi, đối cái gì cũng không có hứng thú, hợp làm càng là không nghĩ tới. Hiện tại tốt, ta Diệp gia rốt cục lại có hy vọng. Lão gia tử trong mắt thế mà đều tung ra một tia nước mắt, đây là hắn đời này lần thứ hai rơi lệ. Lần đầu tiên là vì chết tại đất đá trôi cháu trai cùng con dâu, lần thứ hai là nhi tử lãng tử hồi đầu. Đúng vậy a, nhi đệ trở về, thật đáng mừng. Diệp Chấn Quốc nở nụ cười cũng đụng lên tới chúc mừng đạo, bất quá trong mắt hiện lên một chút tức giận cùng sát ý. Thừa quả nhiên ngươi cái lao đầu tử vẫn là coi trọng nhị đệ tài năng. Từ nhỏ ngươi liền đặc biệt thích nhị đệ, đối ta không lạnh không nhạt. Ta nếu là không mình tranh thủ, cái này toàn bộ Diệp gia đoán chừng không có ta một tia tài sản đi. Bất quá trước để các ngươi vui mấy ngày, nhị đệ là trở về, là tỉnh ngộ nhưng là quá muộn không phải sao? Hắc <cười> hắc, Diệp Chấn Quốc nội tâm ý nghĩ cùng miệng bên trên biểu hiện ra hoàn toàn không giống. Đây chính là cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng. liền ngay cả phụ tử cùng huynh đệ đều không có phát hiện hắn ám sát hành động. Tư đồ Nam cùng Diệp Đào tại mấy người sau lưng cũng mang tâm sự riêng nghĩ đến chính mình sự tình. Mà Tư đổ Nam Ánh mắt một mực tại nhìn quanh bốn phía, cái này đáng chết Long oán đi nơi nào? Nếu không phải cái này đáng chết Long oán, lần này ám sát làm sao có thể thất bại? a Abiu làm sao lại chết? Cái này không theo lẽ thường ra bài Long oán quả nhiên là một cái biến số. Đúng rồi Long oán đâu? Diệp lao gia tử vào cửa sau cũng tại bốn phía tìm Long oán thân ảnh, hắn hiện tại cái này khôi phục thân thể tráng kiện hoàn toàn là dựa vào Long oán kia thần kỳ muộn đào lưu trị tốt. Kết quả vừa tiến đến, nên thấy không nên gặp đều gặp được, kết quả chính là không có Long oán thân ảnh. A, hắn tại làm đồ ăn. Đêm nay đến hội chính là hắn làm. Diệp Vĩ Quốc một mặt đắc ý đối mọi người nói, kia dáng vẻ đắc ý, phản phất con trai mình có tiền đồ có bản lĩnh tại cho mọi người khoe khoang đồng dạng. Sự thật cũng là như thế này, cái này Long Oán vẫn thật là là Diệp Vĩ Quốc nhi tử. Cái gì? Long Oán đang nấu cơm. Ta dựa vào ta niên cấp lớn, ngươi đừng cùng ta. Nhị đệ, thật hay giả? Cái này Long tổ người biết làm cơm. Nhị Túc, đêm nay thế nhưng là có hơn 100 người à, sẽ không Long Oán liền treo cái tên tuổi, sau lưng có mười mấy cái đầu biết đi. Đối mặt đám người nghi vẫn cùng hoài nghi. Diệp Vi Quốc rất bình tĩnh quét mọi người một chút, đưa tay ra một dẫn, mang lấy bọn hắn hướng phòng bếp đi đến. Thi thi, ta phát hiện ta khả năng yêu đương, ô ô vì sao lại đẹp trai như vậy. Đi, tiểu cẩm ta muốn đem lời này nói cho mục thúc thúc, bất quá thật rất đẹp trai. Còn chưa đi gần, Diệp Vi Quốc liền tức giận mặt lại nghe nhà mình nữ nhi tại kia phạm hoa xi. Si. Mà mọi người lúc này mới nhìn thấy cửa phòng bếp kia hai nữ hài. Thi thi tiểu cẩm, các ngươi xem ai tới? Diệp Vi Quốc vội vàng hô một tiếng, nhắc nhở các nàng ra ra tới. Kết quả, không có hồi âm. Thơ. Ngay tại Diệp Vĩ Quốc muốn lên tiền đề lúc tỉnh, lão gia tử nắm tay bái xuống, ngăn lại hắn hành động, Hiếu Kỳ mang theo mọi người đi đến nhìn lại. Kết quả một màn kế tiếp để bọn hắn rốt cuộc biết Diệp Thi Thi cùng Mục Tiểu Cẩm vì cái gì đối Diệp Vĩ Quốc tiếng kêu bừng tỉnh như không nghe thấy. Xoát xoát, chỉ thấy Diệp Thần đem vừa mới đun sôi hắc đối ngũ cốc trừ đại tràng từ trong nồi lửa đi ra, giữa không trung đại tràng còn chưa rơi xuống, chỉ thấy đao quang lóe lên, xoát xoát xoát một mảnh gió tiếng còi qua đi, tất cả quen heo đại tràng toàn bộ tại không trung trẻ thành dài 2 cm ban chỉ đoạn. Tay trái kim loại buồn vừa tiếp xúc với rơi xuống đại chảng toàn bộ chỉnh tề rơi vào rửa rau kim loại trong chậu. Một cái khác bếp nấu bên trên trong nồi dầu ô liu đã bốc khói, khẽ vấp tay trái, trong chậu đại chảng trực tiếp vào nồi. Đâm rồi đâm rồi. Đây hết thảy thấy ngoài cửa kia cả đám chờ nhau nhau mở to hai mắt, kinh hô không thể tưởng tượng nổi. Cái này không phải chủ nghệ, đây rõ ràng là biểu diễn. Đây là trang bức trời tạm kia a. Chương 196, về đến rồi. Sau đó Diệp Thần đem vừa rồi nấu đại chảng nước nóng nồi khẽ đảo, bên trong bắt đầu chế biến nước canh. Hành ngưng tỏi mạt bạo hương, láo quất bột ngọt lật xào đường trắng, rượu gia vị. Dấm chua chịu nước. Chờ bên này nước canh nấu xong, bên kia đại tràng cũng nổ đến kim hoàn sắc. Vớt ra sau trực tiếp rót vào nấu xong chất lỏng bên trong. Lại thả nhục quế phấn, sa nhân phấn, bột hồ tiêu đại hỏa thú nước. Cuối cùng rót hoa tiêu dầu lật xào đều đều, rải lên rau thơm mát. Cựu chuyển đại tràng tốt đến. Diệp thần quát khẽ một tiếng, trực tiếp đem cái này ẩm thực sơn đông bên trong món ăn nổi tiếng cựu chuyển đại tràng làm xong. 108 đạo đồ ăn đủ. Vừa rồi hết sức chăm chú làm đồ ăn còn không có gì, làm xong đồ ăn luôn cảm giác có người sau lưng. Quay đầu nhìn lại, cả đám các loại Diệp Thi Thi mục tiểu cầm lao ra tử lao cha Diệp trấn quốc còn có tư đồ nam bọn người toàn bộ lớn lên lấy miệng ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Cái này mẹ hắn là kia là giết đi Long lưu, giết hơn 100 người Long tổ thành viên Long oán. Diệp trấn quốc cùng tư đồ nam nhìn chòng chọc vào mặt tạp dề, giơ tay nhấc chân ở giữa hiển thị rõ đầu bếp phong phạm Long oán. Đầu đen do uống, ta cảm giác thế giới quan của ta đều muốn hỏng mất. Đây là Diệp Đào cùng tư đồ nam còn có Diệp trấn quốc cộng đồng tiếng lòng. Rất khó tưởng tượng, một cái hơn 20 tuổi chàng thiếu niên thực lực đã nghịch thiên tiến vào Long tổ. Đây là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu rèn luyện a riêng này một cái liền đủ kinh người. Hiện tại lại có thể có người nói cho bọn hắn, cái này giết người như ngoẻ, chém ngang lưng hơn 100 người lãnh khốc nam tử thế mà còn là một cái đỉnh cấp đầu bếp. 108 đạo đồ ăn. Đây chính là bọn hắn đều nghe thấy. Mà lại hỏi mũi thở bên trong truyền đến hương khí còn có kia ngẫu nhiên nhìn thấy món ăn, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Lộ trung tốt nhất khách sạn cấp sao cũng không làm được mỹ thực. Tất chó. Ngay tại Diệp Trấn Quốc giả mà không kính nói ra câu nói này thời điểm, Diệp thần đã đem đồ ăn bỏ vào tủ chứa đồ bên trong. Các ngươi chuẩn bị vào chỗ đi có thể lập tức bắt đầu. Diệp Thần Câu nói này trực tiếp để Diệp Vi Quốc còn có Thính Phong bọn hắn vội vàng hướng Đại Sảnh đi đến. Chỉ có tất cả mọi người vào chỗ mới có ăn. Một chút thời gian bọn hắn đều không muốn làm trễ mãi. Tới tới tới tất cả mọi người vào chỗ a. Hôm nay ta Diệp Vi Quốc cảm ơn các ngươi có thể đến dự tới tham gia ta hiến hội. đều trước vào chỗ a. đúng đúng, vào chỗ lao trương, nhanh. Bên này tòa lao lý mau tới. Chính tại nói chuyện cả đám kỳ quái nhìn xem Diệp Vi Quốc cùng Thính Phong bọn người như bị chó ruột đồng dạng thúc giục mọi người vào chỗ. Ta nói Diệp tướng quân ăn một bữa cơm mà thôi, làm sao vội vã như vậy a? đúng a, Thính Phong, Láo Trương ta vừa tiến vào, trước hết để cho ta uống miếng nước a. Lôi Vũ, nhìn trong mắt ngươi cái này lo lắng kỉnh, sao thế rồi? trong lúc nhất thời nho nhau, nhau được an bài vào chỗ người đều có chút không vui nói. Bình thường yến xin mọi người bao quát đi tiệm cơm ăn cơm, đều là cùng khách nhân thương lượng một chút, hỏi một câu ta bắt đầu đi. Kết quả Diệp Vi Quốc bọn người ngược lại tốt, trực tiếp ra lệnh. được đến, người ta là tướng quân, mà lại Diệp Lao gia tử Diệp Tư lệnh cũng ở tại chỗ, khách theo chủ liền đi. Bất quá trong lòng mỗi người đều có chút khinh bị Diệp Vĩ Quốc. Quả nhiên vẫn là như cũ, buồn nhào đỡ không nổi tưởng. Nếu là bọn hắn có Diệp Tư lệnh cùng Diệp gia gia thế, hiện tại làm sao có thể chỉ là một cái bình thường trung tướng? Còn có 20 năm qua, Diệp Vĩ Quốc ở trong bộ đội cũng là một cái người có cũng như không, rất nhiều lão quan hệ đều nhiều năm không có liên hệ, hơn nữa còn có rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế bao quát hải tử đi học à, kết hôn à. Diệp Vĩ Quốc xưa nay không tham gia, cái này cũng đưa đến Diệp Vĩ Quốc đến bây giờ cơ hội là một người cô đơn. Không có bằng hữu không có thuộc hạ, có cũng không nghe lời nói nghe lời cũng không tận tâm, không có đồng sự. Lần này cần không phải mời đơn giản nói Diệp Tư lệnh muốn tới, chúng ta thật đúng là không muốn tới. đúng vậy à, nếu là chỉ riêng Diệp Vĩ Quốc, ta mới không đến đâu. Bất quá Diệp Tư lệnh cùng Diệp Trấn Hải tướng quân muốn tới, mặt mũi này vẫn là phải cho. đúng à, ai để người ta ra thế hiển hết đâu, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật ta. nghe rất nhiều quen mặt người không quen người ở nơi đó nghị luận, Diệp Vĩ Quốc cười khổ một tiếng. xem ra hắn những năm gần đây vì cố ý là tương đương thất bại à. Thính phong còn có lôi vũ sắc mặt có chút khó coi, các ngươi đám người này. Cái gì quân hàm? Lại dám đoán thẩm tướng quân. Cũng là bình thường Diệp Vĩ quốc việc không liên quan đến mình treo lên thật cao quá lâu, có mấy lần có người chống đối hắn, kết quả không giải quyết được gì. Lần này càng nhiều người xem thường hắn, cũng không còn coi hắn là chuyện. Không sao. Diệp Vĩ quốc vung tay lên, ngừng lại muốn đi lên phía trước thính phong cùng Lôi Vũ. Nhìn xem chậm rãi đi tới Diệp Tư lệnh còn có Diệp Trấn Quốc, chậm rãi những nghị luận kia âm thanh đều dừng lại xuống tới. Hai người kia mặt mũi vẫn là phải cho. Diệp gia cũng liền Diệp đổ thể hy vọng tối cao. Diệp Chấn Quốc cũng không tệ. Chính là cái này nhị tử Diệp Vĩ quốc có chút để người xem thưởng. Thính Phong, Lôi Vũ, Long Oán để các ngươi đi bưng thức ăn. À tốt. Nghe được tư đồ Nam lời nói, hai người cũng không doái hoài tới nơi này lục đục với nhau, liền vội vàng đứng lên hướng phòng bếp chạy tới. Rốt cục muốn ăn đến cái này tuyệt đỉnh mỹ thực. Khu khu, đầu tiên, ta muốn cảm tạ các ngươi mọi người chăm bận nịu. Lão cha, ta đến nói đi, hôm nay ta chủ bồi. Diệp Tư lệnh đi đến chủ vị ngồi xuống, vừa định phát biểu một chút lý do thoái thác, kết quả liền bị Diệp Vĩ quốc đánh gãy. Hai mắt ngạc nhiên nhìn thoáng qua Diệp Vĩ quốc, Phải biết, chuyện trước kia bao quát trường hợp bên trên sợ nhất phiền phức nhất không nói lời nào chính là Diệp Vĩ Quốc, trực tiếp như người trong suốt đồng dạng, hôm nay đây là thế nào. Mặc dù nói không nên lời có ý tứ gì đến, nhưng Diệp lão gia tử mừng rỡ thanh nhàn, mà lại có chút chờ đợi nhìn phía Diệp Vĩ Quốc. Tiểu tử thúi này muốn làm gì? Chẳng lẽ? Ánh mắt lóe lên trở nên kích động cùng khó có thể tin. Nghe Diệp Vĩ Quốc giọng điệu này còn có dám đánh gậy chính mình nói chuyện dáng vẻ, đây là 20 năm trước Diệp Vĩ Quốc mới dám làm sự tình. Liên ngay cả Diệp trấn quốc cũng không dám đánh gậy hắn nói chuyện. Khô khô Không có ý tứ, ta ơn các vị hôm nay có thể đến dự đi vào hàn xá, đồng tất sinh huy, đồng tất sinh huy à. Nhìn xem đang ngồi đồng sự cùng đồng liêu, còn có mấy vị so với mình chức vị còn muốn cao một chút thượng tướng, Diệp Vĩ Quốc trực tiếp đứng lên. Hôm nay lần này đến hội mặc dù đột nhiên, nhưng là ta có ba cái mục đích, thứ nhất, là ta lão Diệp đại nạn không chết, chúc mừng. Thứ hai, là cho mọi người giới thiệu một cái đầu bếp, để các ngươi trung thân khó quên đầu bếp. Thứ ba, chính là từ ngày mai trở đi, nên ta Diệp Vĩ Quốc làm việc nhất định phải lên báo, ta muốn thẩm duyệt. Như vậy hiện tại mang tức tấn lên. Dùng cơm. Diệp Vĩ Quốc đứng đứng lên mà nói gọn gàng, đơn giản sáng tỏ, sau khi nói xong còn đánh một cái tiêu chuẩn không thể lại tiêu chuẩn quân lễ. Quân nhân không cùng thương nhân đồng dạng, nhiều như vậy khách sáo, nhiều như vậy rối trá. Một là một, hai là hai. Hôm nay bắt đầu, chân chính Diệp Vĩ Quốc về đến rồi. Một bên Diệp Vĩnh Quân trong mắt bắn ra ánh mắt vui mừng, cái này đây mới là Diệp Vĩ Quốc ca. Đứng phía sau Long Thứ cũng mạn ý nhẹ gật đầu, đây mới là nhị ca. Chương 197, Tiên ngưỡng. Đúng vậy, Long Thứ giống như Diệp gia con thứ ba đồng dạng. Trước kia Diệp Vĩ Quốc rất chiếu cô quan tâm Long Thứ, quan hệ của hai người rất tốt. Mà Long Thứ cũng rất tôn trọng Diệp Vĩ Quốc, hắn quả cảm, năng lực của hắn, hắn làm việc đều là Long Thứ tấm gương. Nhưng là từ khi lần kia đả kích về sau, Diệp Vĩ Quốc thay đổi, từ này quan hệ của hai người cũng dần dần lạnh phai nhạt đi. Nhìn xem giờ khắc này như trùng sinh Diệp Vĩ Quốc, Long Thứ chân thành cảm thấy cao hứng. Diệp gia không có thứ hèn nhát. Diệp Nhị Ca về đến rồi. Mà nghe được cái này như mệnh lệnh, đơn giản sáng tỏ lời gật đầu, tất cả mọi người nhất thời không có chuyển qua kình tới. Cái này đây là Diệp Vĩ Quốc Khoản này thẳng ra người, đơn giản thẳng bắt chủ đề lời nói. Mặt trời này đánh phía Tây thăng lên rồi. Vẫn là Diệp Vĩ quốc đổi tính rồi. Đây là cái kia có cũng được mà không có cũng không sao Diệp Vĩ quốc. Ta dựa vào, lão Diệp đây con mẹ nó hoàn hồn lại. 20 năm trước chúng ta liền nhận biết, thời điểm đó hắn chính là cái dạng này. Đúng đúng, ta cũng là cùng Vĩ quốc một nhóm binh, khi đó hắn nhưng là chúng ta tân binh tầm gương, năm đó chính là cái này Tắc Phong. Các vị đang ngồi quý khách có nhận biết Diệp Vĩ quốc, có nghe nói qua hắn, cũng có cùng hắn cùng một chỗ chung qua sự tình người. Nhìn xem cái này kính lấy có lễ trong mắt sáng ngời có thần, sống lưng như thép đúc đồng dạng dáng người, mỗi người đều có không giống nhau rung động. Càng có thật nhiều Diệp Vĩ quốc thuộc hạ, biến sắc, cái này Diệp Vĩ quốc phát cái gì thần kinh? Công việc sau này đều báo cáo, đều xét duyệt. Vậy còn không được phiền phức chết ta, ngày tốt lành còn qua bất quá. Diệp Vĩ quốc nhìn xem mấy cái kia trao đổi ánh mắt thuộc hạ, ánh mắt lóe lên một tia lanh quang. Hôm nay cái này diễn thế nhưng là hởm muốn yến, một hồi nhưng là muốn giết gà dọa khỉ. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, muốn đối phó Diệp Chấn quốc cùng Tư Lộ ra, trước hết muốn chúng vọng Sở Quy để mọi người biết hắn, biết hắn, đồng ý hắn, nâng đỡ hắn. Theo Diệp Thần ý tứ, đều là muốn đánh cái chảy gỗ lại cho quả táo. Đây là hàng cổ không đổi thu mua lòng người không hai phát tác. Mang thức ăn lên. Diệp Vĩ quốc về sau một hô, thanh âm to, lực lượng tràn đầy, một khắc này thần thái nhìn Diệp lão gia tử tuổi già ái lòng. Diệp Thi Thi, Mục Tiểu Cẩm, Thính Phong, Lôi Vũ còn có mấy cái người hầu nhao nhao bưng đĩa đi lên bưng thức ăn. Mà Diệp Thần ngay tại phòng bếp thủ chứa đồ bên trong từng loại ra bên ngoài cầm, mỗi một đạo lấy ra đồ ăn cũng còn bốc hơi nóng cái này khiến mấy cái bưng thức ăn người nhao nhao ngạc nhiên không ngừng. cái này tủ chứa đồ còn có thừa nóng công năng. rất nhiều đồ ăn đều là buổi sáng liền bắt đầu làm a. thịt băm hương cá thịt kho tàu giấm đường cá hồng tiêu ngư gà ăn mày cựu truyền đại tràng nhất phẩm đậu hũ các loại. từng đạo tạo hình tinh mỹ, mỹ luân mỹ hoán món ăn từng cái được bưng lên cái bàn. trong lúc nhất thời, cả cái đại sảnh bên trong tràn đầy các loại hung khí, để đang ngồi quý khách nhao nhao như rơi tiên cảnh. nhao nhao nhắm mắt lại cẩn thận người người mũi thở bên trong truyền đến mùi đồ ăn. ương ngược ương ung nguu ung nguu, từng đợt nuốt nước miếng từng đụng bụng kêu thanh âm nho nhao tại quý khách nơi đó vang lên. càng có mấy cái nếm qua một chút đồ ăn những người dự hối hận không thôi. ai có thể nghĩ tới Diệp Vi Quốc lần này hiến hội sẽ khoa trương như vậy? từng cái như tác phẩm nghệ thuật, hương khí tràn ra ngoài mỹ thực, tuyệt đối ăn ngon. đây là nơi nào tới đầu bếp? quốc gia ngự dụng tiếp đái ngoại tân đầu bếp cũng không có cái này tay nghề. đám người đi theo người lãnh đạo quốc gia tiếp đái qua không ít ngoại quốc quý khách, mà lúc đó dùng đầu bếp đều là thế giới nổi danh. chủ vương tay nghề người, nhưng là nhân sinh mới có mấy lần cơ hội có thể ăn vào chủ vương tay nghề. ba ba ba. Theo từng tiếng đồ ăn đĩa và chạm bàn ăn lớn bàn quay thanh âm, 108 đạo đồ ăn. Toàn bộ dâng đủ. Chờ long thứ, Diệp Thi Thi bọn người nhao nhao vào chỗ thời điểm, còn có một vị trí là trống không. Mà lúc trước vô luận như thế nào đoán thầm Diệp Vĩ Quốc người, còn có xem thường hắn người, lúc này đều như bé ngoan đồng dạng đàng hoàng ngồi tại vị trí trước. Ánh mắt mọi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Vĩ Quốc. Người ta là chủ nhân. Chỉ có hắn lên tiếng, mọi người mới năng động dỗ giờ khắc này, Diệp Tư lệnh đều bị trực tiếp không để mắt đến. Đây chính là thức ăn ngon lực lượng. Long oán. Đến vào chỗ. Đối mặt hơn 100 người sáng ngời ánh mắt, Diệp Vi Quốc bình tĩnh đối với phòng bếp hô một tiếng. Long oán. Long chữ mở đầu, chẳng lẽ là Long tổ thành viên? Nghe nói Diệp Vi Quốc trước mấy ngày chiêu mộ đến một người, chẳng lẽ là Long tổ thành viên? Ta dựa vào, Lão Tử chiêu mộ treo nửa năm, cũng liền chiêu đến 6 tên Hổ tổ đội viên, cái này Long tổ trợ trưởng. Ai, đoán chừng là nhìn xem Diệp Tư lệnh mặt mũi tới. Khi Diệp Thần từ phòng bếp đi, lúc đi ra còn đang thoát lấy tập dề, nhìn xem mọi người kia ánh mắt tò mò, Diệp Thần bình thản đi tới, tiêu chuẩn thiên hạ đệ nhất cửa hàng mặt bộ kẹ chẳng lẽ chỉ là họ Long? Trùng hợp, đây cũng quá trẻ a. Khẳng định không phải Long tổ người, mới vừa rồi còn mặc tạp dề đâu. Đúng rồi, Diệp Vĩ Quốc nói giới thiệu cho chúng ta một cái đầu bếp, không phải là hắn a. Thật trẻ tuổi a. Đúng, là đầu bếp, khẳng định không phải Long tổ người, nào có Long tổ người đi nấu cơm. Trong lúc nhất thời đám người tiếng nghị luận càng kéo càng lớn, liền ngay cả Diệp lão gia tử cũng tò mò nhìn Long Oán. Cái này Long Oán sẽ còn làm đồ ăn? Hắn nhưng là biết Long Oán là Long tổ thành viên, nhưng không nghe nói hắn sẽ còn làm đồ ăn a. Bang Ngay tại Long Oán vừa mới tìm tới chỗ ngồi của mình tọa hạ thời điểm, Khẽ cong eo, dùng cái bàn khi công sự che chắn, trực tiếp mang lên đến một vò rượu lớn. Vò rượu này to lớn, 108 đạo đồ ăn chiếm cứ bản tròn lớn bốn phía, vị trí trung tâm quá xa, lưu lại một mảng lớn không vị. Nhưng vò rượu này vừa để xuống, đậy 30 cân. 30 cân lớn vò rượu. Lần này cũng là cũng là bỏ hết cả tiền vốn, riêng này bữa ăn thành vốn sẽ phải mấy chục vạn. Không sai, trong đó có chợ nông dân bị đen nguyên liệu nấu ăn đều tính đến. Bất quá bây giờ dịp thần giá trị bản thân đã không quan tâm chút tiền này, mỗi ngày nhìn điện thoại di động trong tin nhắn ngắn trăm vạn nhập trướng, chút tiền lẻ này, nhiều nữa rồi. Muộn Đào Lư, Vò rượu này vừa lên đến, Diệp lão gia tử trực tiếp đứng lên. Không riêng Diệp lão gia tử, liền ngay cả Diệp Trần Quốc, Tư Đồ Nam, Long Thứ chờ uống qua rượu này, người đều nhao nhao đứng lên. Thế mà thế mà có nhiều như vậy muộn Đào Lư. Đầy rượu. Diệp Vĩ Quốc làm hôm nay chủ bồi cũng là Diệp Thần để cho hắn nhân vật chính. Hắn liền làm đại Lao gia, một tiếng mệnh lệnh, đám người nhao nhao đổ đầy hai lượng rượu. Không có cách Cái này cái chén đổ đầy chính là hai lượng. Diệp thân đã sớm tính toán tốt lắm. Nhìn xem Diệp Vĩ Quốc kia kỷ luật nghiêm minh dáng vẻ, rất nhiều người khinh thường, nhưng cũng có rất nhiều người cảm giác ra không giống không khí. Xem ra cái này Diệp Vĩ Quốc gần nhất phải có đại động tác. Còn có mấy cái không biết sống chết tại kia cờ nhạo. Nếu không phải hôm nay ngươi mời khách, ai mẹ nhà hắn nghe ngươi. Bất quá lại thế nào nghĩ, lại thế nào không tán động. Hỏi mũi thở bên trong truyền đến trận trận mùi rượu, tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung vào cái chén chi vật bên trong. U lâu năm, rượu ngon. Đang ngồi quân nhân ai không uống rượu. Ai không nhận rượu. Khi thấy rượu kia dịch cùng hỏi mùi rượu thời điểm, chúng người biết, rượu này tuyệt đối tiên ngưỡng. Chương 198, một đám thanh đồng. Hương hư rượu này liền cái này một vỏ, nhiều không có, các vị chân quý một chút. Diệp Vĩ Quốc nhìn xem đám người tràn đầy hai lượng trong rượu tâm cái kia đau lòng à, cái này vốn là đều có thể là mình. Cũng không biết Diệp Thần tiểu tử thúi này còn có bao nhiêu hàng tồn nếu là không có, hắn bên trên kia làm loại này phẩm chất rượu ngon đi. Không cần nói nhảm nhiều lời, nâng chén, bắt đầu ăn. Diệp Vi Quốc không biết có phải hay không là khôi phục tính cách trước kia cả người khắp nơi lộ ra gọn gàng, hào sảng. Quân nhân liền thích người thống khoái, dám làm dám chịu, dám nói dám đánh, đây mới là gia môn. rất nhiều người tại nội tâm chậm rãi cải biến cái nhìn của mình. đối Diệp Vi Quốc cách nhìn, ngoá, ai mẹ hắn còn có công phu nói nhảm, nếu không phải ta nhà thần thần bằng ngàn dao, ta một chữ đều chẳng muốn nói. Diệp Vi Quốc nói dứt lời không đắn người phản ứng, dẫn đầu cầm chén rượu lên nhấp một miếng. thoải mái, cái này không phải cái gì gọn gàng, rõ ràng chính là nhịn không được thèm ăn. như nến xin mọi người Diệp Vi Quốc dẫn đầu động. Những người khác cũng nho nhao thúc đẩy, mỗi người đều bưng lên ly rượu trước mặt, có thân sĩ có phong khoáng uống, chập chập cái này cái này rượu này làm sao cay như vậy như thế thuần thơm như vậy. Đây là có phong độ thân sĩ, tiếp rượu người cảm thán. Trong lúc rượu cửa vào khang một nháy mắt, những người này nháy mắt cảm thấy cay. Nhưng bởi vì nhấp ít, cay kỉnh qua nhanh, sau đó là hương. Không cách nào dùng lời nói diễn tả được mùi rượu tại vị giác chỗ tràn ngập. Thao, cái này là ưa thích phong khoáng uống rượu người cảm thán. Một ngụm có chịu một hai rượu, cay trên mặt đỏ bừng, toàn bộ cái chán đều nháy mắt run lên cảm giác muốn nổ nhưng là sau đó càng lớn mùi rượu vị tại vị giác chúa nổ tung lên hương rượu ngon loại rượu này tuyệt đối là cực phẩm tuyệt đối là rượu ngon vì cái gì nói thao bởi vì những rượu này mỗi người chỉ những thứ này cái này miệng vừa hạ xuống một nửa không phải nói cái thao chứ ngay tại mọi người dư vị tại mùi rượu bên trong lúc người thông minh như Diệp Thi Thi mục Tiểu Cầm còn có Thính Phong Lôi Vũ Diệp Vi Quốc đã sớm đem đuôi đưa về phía trên bàn món ăn một đám lốc lão mạo rượu này cứ như vậy nhiều mỗi người theo lượng tới nhưng thức ăn này là không hạt lượng ai cướp nhiều tính ai Diệp Vi Quốc mấy người liếc nhau, cũng không ngại mất mặt, nhau nhau hướng mình đổ ăn trong mâm, dùng sức gấp thức ăn. Chờ trông được tràn đầy thời điểm, thế mà không ăn, lại đem luo kẹp hướng khác đồ ăn ăn, mất mặt mất mặt ta. Diệp Tư lệnh trên mặt cảm giác có chút nóng lên, Diệp Vi quốc cái này toàn ra làm sao này tấm đức hạnh, quỷ chết đói đầu thai, thật sự là cho Diệp gia mất mặt ta. Một đám nhà quê, còn hoa hạ tứ đại gia tộc đâu, liền cái này ra giáo trợ trợ. Vừa mới bắt đầu đối Diệp Vi quốc cách nhìn có chỗ chuyển biến, hiện tại được rồi, vừa rồi mắt của ta mù. Ai, mặc dù thức ăn này nhìn qua không sai nhưng là phong độ đâu? thân sĩ đâu, gia giáo đâu, một đám uống chút rượu, nhìn xem Diệp Vi Quốc một nhà lao tiểu đoạt đồ ăn dáng vẻ, nhao nhao tại nội tâm niệm ai, ai, lao chưa à? Loại thức ăn này ta lần trước đi theo tư lệnh tiếp đái ngoại tân lúc gặp qua, bộ dáng không sai biệt lắm, hương vị cũng liền như thế. Ngươi nhìn kia Diệp Vi quốc một nhà, ăn một mặt dáng vẻ hạnh phúc, đến mức đó sao ai? Một cái thượng tướng đi theo người bên cạnh nói, thiện tay kẹp lên một khối thịt kho tàu nói, mắt trong mang theo khinh miệt cùng khinh bỉ, thanh âm tương đối lớn, một điểm không cho Diệp Vi quốc lưu mặt mũi nghe gặp bọn họ đối thoại Diệp Vi quốc bọn người ngay cả cũng không ngần đầu trực tiếp liếc mắt một đám xoa bước một hồi có các ngươi hối hận có nên nói hay không tên kia thượng tướng đem thịt kho tàu bỏ vào trong miệng thời điểm hai mắt nháy mắt kiếm đến nhất đại đua xuất ra miệng chất phác lại buông lỏng mấy lần cái cẩm trong mắt tất cả đều là không thể tin ánh mắt nhìn trong chọc vào bàn ăn bên trên kia bàn thịt kho tàu làm sao có thể cái này đây là mùi vị gì ăn ngon đến không tưởng nổi hắn cảm giác mình tại mềm mềm thịt ba chỉ bên trên lan lội toàn bộ linh hồn của con người đều chiếm được thăng hoa. Từng tầng từng tầng thịt ba chỉ như ngàn tầng mỹ vị đồng dạng ở trong miệng hòa tan. Loại cảm giác này không cách nào miêu tả. Lão Vương, ngươi thế nào? Mới vừa rồi bị gọi là lão Trương người cũng là tên thượng tướng, cùng lão Vương quan hệ rất tốt, nghe lão Vương trăn trọc xong diệp vi quốc về sau, hắn tràn đầy đồng cảm. Người trẻ tuổi a, vẫn là không có tính nhẫn lại, không đủ hồn a. Còn muốn cùng lão Vương trò chuyện hai câu đâu, kết quả ăn một miếng thịt kho tàu lão Vương nằm xuống đầu liền không có qua. Đinh đương. Ngay tại buồn bực lão Trương đột nhiên trong chén nhiều một khối thịt kho tàu. Ngẩng đầu nhìn lên lại là lão Vương tới mà lại kẹp xong lại vùi đầu bắt đầu ăn cái gì ý tứ a mặc dù không rõ Lão Vương ý tứ nhưng Lão Trương vẫn là gấp lên trước mặt thịt kho tàu chậm rãi hướng bỏ vào trong miệng đi ừm đây là ta mẹ tiếp Lão Trương biểu lộ cùng Lão Vương không có sai biệt khi ăn vào cái này ăn ngon đến bạo cả người đều muốn thăng hoa đồng dạng thịt kho tàu sau cũng một câu đều không nói vội vàng quỳ người xuống miệng lớn cán ăn loại tình huống này không chỉ phát sinh ở hai người bọn họ trên thân càng ngày càng nhiều người chậm rãi đều ngậm miệng lại chuyên tâm lại nhanh chóng bắt đầu ăn liền ngay cả Diệp lao ra tử mấy người cũng là như thế này, trong quân người đều tinh rất, có đồ tốt đừng nói chuyện, để người khác biết còn có phần của ngươi sao? Còn có mấy cái chỉ biết là tại kia gật gù đắc ý nhấp uống rượu người cảm giác tình huống không đúng, làm sao mới vừa rồi cùng bọn hắn cùng một chỗ chậm rãi phẩm tiểu người đều không có thanh âm, đây là tình huống như thế nào? Mở mắt ra xem xét, hơn phân nửa người đều cúi đầu, miệng bên trong ngai lấy đồ ăn, ánh mắt lại bên trên đảo nhìn chòng chọc vào mặt bàn, trong mắt hung ngủ cục loạn chuyện, quét mắt mình cảm thấy hứng thú thức ăn, chậm rãi đặt chén rượu xuống ép lên một ngụm đồ ăn bỏ vào trong miệng thời điểm ta thao, con mẹ nó chứ chính là xóa bớt. Diệu này nguyên lai like chỉ là khai vị. đúng vậy, diệu này là không sai, nhưng cùng Diệp thần đồ ăn so ra, còn là còn thiếu rất nhiều. dù sao diệu là hệ thống tự mang, sắc hương vị hình có nhưng không có ý, mà đồ ăn có. dần dần những người này vô luận lúc nào gia nhập đoạt đồ ăn đại quân người đều mắng thầm mình xóa bớt. nguyên lai like vừa rồi Diệp Vĩ quốc người một nhà kia không có phong độ đoạt đồ ăn mới là lựa chọn chính xác nhất. đây thật là một đám thanh đồng tại kinh bị vương giả, theo món ăn càng ngày càng ít. Cái này trên bàn lớn, bàn quay giống như bánh răng đồng dạng nhanh chóng chuyển động. Mỗi người đều là tay phải cầm đũa, tay trái chuyển bàn quay, vừa có đồ ăn đi ngang qua trước mặt mình lúc liền thật nhanh kẹp một bữa. Hiện tại mỗi người đều đối diệp vi quốc đoạt đồ ăn hành vi đều biểu thị thật sâu tán đồng. Đối diệp vi quốc ấn tượng cũng tại phát sinh lấy biến hóa cực lớn, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Đây là từ xưa hằng cổ không đổi đạo lý. Huống chi lần này mời bọn họ ăn chính là loại này tuyệt mỹ vị thao thiết đại yến. Đinh, hệ thống nhận chữ, nhiệm vụ cho phụ thân một chầu thao thiết đại yến đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thường, a nhĩ khắc lợi tinh trắng đẹp thuốc giảm cân chế tác công nghệ. Không có nghĩ đến cái này, nhiệm vụ dễ dàng như vậy liền hoàn thành. Chương 199, đi theo vương giả đi. Diệp Thần mặc dù cũng đang nhanh chóng động lên đua, nhưng hắn không có điên cuồng như vậy, dù sao cũng là xuất từ tay hắn. Không có như vậy thì có. Nhìn xem dần dần mất đi phong độ, ra giáo, thân sĩ một đám người, Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Còn có mặt mũi nói phụ thân ta hiện tại không đều cái này giao đức hạnh. Hệ thống hiện chữ, lao gia tử có vẻ như cũng tại cấp đoạt liệt kê lúc này khắc đang đả kích diệp thần hệ thống có phải là lấy hắn làm vú tử lão trương ngươi đừng cướp ta cái này cựu truyền đại tràng hóa lão vương ngươi không từ thế biết ta yêu ăn cái này còn dành với ta nói nhảm liền cái này cái cuối cùng lại nói vừa rồi thế nhưng là ta cho ngươi kẹp thịt kho tàu nếu không ngươi chừng nào thì mới có thể ăn được cái này mỹ vị là ngươi kẹp không giả nhưng vừa rồi châm chọc người ta diệp vi quốc cũng là ngươi phải không ngươi nếu là không nói lời nào cũng cho phép ta đã sớm ăn hai tên thượng tướng lại vì trong mâm cuối cùng một khối cựu truyền đại tràng xảy ra tranh chấp lẫn nhau bóc lấy nội tình. Bất quá lúc này bọn hắn nói cái gì người khác đã không dành bận tâm, bởi vì loại tình huống này đã phát sinh ở trên người mọi người. Ngay tại hai người lẫn nhau nắm kéo đều không động được đuôi thời điểm. Kia cuối cùng một khối cựu truyền đại tràng đột nhiên bị đưa qua tới đuôi cho kẹp đi. Là ai? Hai người nháy mắt trợn mắt tròn xoe, nhau nhau quay đầu trừng mắt về phía kẹp đi đại tràng người. Ách tư lệnh, Ách, lao gia tử, lao trương cùng láo vương nháy mắt không có tính tỉnh Hai người bọn họ thế nhưng là diệp đồ tể một tay đẩy bắt lên đối lao gia tử kia là kính yêu cực kỳ vì không để các ngươi tiếp tục cãi lộn xuống dưới cũng vì các ngươi nhiều năm hữu nghị ta trách các ngươi giải quyết hết cái này kẻ cầm đầu ha ha ha vụng trộm cướp được một khối cựu chuyển đại tràng diệp lao ra từ một mặt cười xấu xa nhìn xem mình hai tên thủ hạ đắc lực ba người bọn họ giống như lão bằng hữu quan hệ rất thân cho nên vừa rồi lao vương cùng lao trương châm chọc diệp vi quốc thời điểm hắn không nói lời nào bởi vì hắn cũng nghĩ như vậy mình cái này hai người đệ đệ thay mình nói giống như thúc thúc giáo huân cháu trai đồng dạng nếu là đội những người khác còn thật không dám lớn tiếng như vậy trực tiếp châm chọc diệp vi quốc đâu Cuối cùng theo món ăn càng ngày càng ít, đám người cái này cướp đoạt càng ngày càng kịch liệt, có chút tính tình gấp hận không thể xuống dưới đi hai tay, ai thắng ai ăn. Khủ. Khủ. Ngay tại mọi người càng diễn càng kém, lập tức khống chế không nổi thời điểm, Diệp Vi Quốc đứng lên ho hai tiếng. Bá. Đồng loạt hơn một trăm người lập tức đem toàn bộ ánh mắt tập trung vào Diệp Vi Quốc trên thân, lần này trong mắt mọi người lại không chế dếu cùng niệm ai. Nhìn xem Diệp Vi quốc bọn người bắt ăn bên trong đống kia được cao cao thức ăn, đám người một trận tin phục. Vẫn là người ta ánh mắt lâu dài bọn hắn làm sao lại không nghĩ tới chứa hàng lương từ đâu? Chúng vị tiền bối, đồng sự cùng đồng liêu, ta đem rượu này làm đi. Đằng sau còn có đây này. Diệp Vĩ Quốc giơ ly rượu lên, ra hiệu mọi người cộng đồng lại uống một chén, hắn không ra mặt nữa đoán chừng nhà này liền giữ không được. Cái gì? Đằng sau còn có. Ta dựa vào, ngươi làm sao không nói sớm, ta coi là chỉ chút này đâu. Đúng đấy, Diệp Tướng Quân, ngươi làm sao nói thở mạnh, ta còn tưởng rằng không có đâu, tám phân no bụng, không đủ à. Ngay tại tất cả mọi người cho Diệp Vĩ quốc mặt môi uống xong rượu nghị luận ầm ĩ thời điểm, mấy cái người hầu nhao nhau bưng diệp thần sớm đã chuẩn bị xong cơm trứng chiên đi tới. Cái gì a? Diệp tướng quân, gạo cơm a? Ngõa, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu, đây là cái gì? Gạo cơm. Đồ ăn đều nhanh không có, ăn cái gì phối cơm? Đúng a, có bánh rán không màn thầu cũng được a, ta đều không ăn gạo cơm. Nghe đám người ngươi một lời ta một câu vấn đề, Diệp Vĩ quốc lại là giữ im lặng túi đầu xuống bắt đầu ăn cơm. Hắn cái này một động tác lập tức để đám người ngậm miệng lại, nhao nhau học hắn bộ dáng cũng lột nửa cơm. Đây chính là diệp thần mục đích. Dưỡng thành mọi người tin phục Diệp Vĩ Quốc, đi theo Diệp Vĩ Quốc tiềm thức. Mới vừa rồi là ai chữ hàng món ăn, mới vừa rồi là ai làm ra lựa chọn chính xác nhất, là Diệp Vĩ Quốc. Vậy hắn hiện tại không nói một lời bắt đầu ăn, có phải là khi mọi người một ngụm lần thứ nhất ăn vào cơm trứng chiên thời điểm, trên mặt biểu lộ kia là tương đương mê mang a, đây là cái gì? Cơm trứng chiên. Không có trứng gà cơm trứng chiên, nhưng vì cái gì ăn ngon như vậy, ăn ngon đến hoài nghi nhân sinh. Quả nhiên đi theo Diệp Vĩ Quốc đi là lựa chọn chính xác nhất. Đây chính là thức ăn ngon lực lượng. Đây chính là Diệp Thần cố ý để Diệp Vi Quốc làm như thế nguyên nhân, dưỡng thành mọi người theo bản năng đi theo. Ai vừa rồi muốn là theo chân Diệp tướng quân một nhà dùng sức độn đồ ăn, cái này cơm trứng chiên phối hợp lại phải có bao nhiêu ăn ngon? Đúng đấy, về sau ta muốn đi theo Diệp tướng quân đi, lựa chọn của hắn đều là chính xác. Ta đã nói rồi, Diệp gia nào có nhân vật đơn giản. Cái này Diệp Vi Quốc khẳng định cũng có chỗ hơn người. Trong lúc nhất thời mọi người thấy Diệp Vi Quốc kẹp lấy đột lên đồ ăn mị mị phối hợp cơm trứng chiên lúc, đều biết vậy đã làm. Diệp Vĩ Quốc thân ảnh cũng trong lòng mọi người lưu lại ấn tượng sâu đậm cùng cảm giác không giống nhau. Đâm rồi, một cái nhìn xem Diệp Vĩ Quốc gấp thức ăn có chút người thèm thuồng bưng lên không có đồ ăn chỉ có chút đồ ăn canh đĩa hướng cơm trứng chiên bên trên tới đi. Ố ăn ngon. Ăn ngon đến bạo a. Cái kia dỗ lên thịt kho tẩu nước canh người, ăn miệng bên trong đống tới cơm, hạnh phúc kém chút chảy ra nước mắt. Một màn này càng là dẫn dắt mọi người động thủ năng lực. Đã không có thức ăn, cái kia còn có canh a. Nhao nhao người tranh ta đoạt, cuối cùng đem kia 108 cái đĩa xong là sạch sẽ, như chó con liếm qua đồ dạng rất khó tưởng tượng một đám hoa Hạ cao tầng trên xã hội tầng nhân vật thế mà lại đem đĩa quét dọn như thế sạch sẽ nhưng là ăn ngon a liền ngay cả mấy cái kia kiêu gạo không ăn cơm người cũng nhao nhao dội lên nước canh ăn toàn vẹn vong ngã Vĩ quốc đây thật là Long Á làm Diệp Lão gia tử đời này có thể nói đều chưa từng ăn qua mỹ vị như vậy đồ ăn một mặt kinh ngạc hỏi Lão cha thật là Long Á làm chúng ta cả nhà hiện tại cơm nước đều là hắn tại làm Diệp Vĩ quốc một mặt hạnh phúc lại kiêu ngạo nhìn xem cái này sạch sẽ mặt bàn cùng bàn ăn cái này đều là con của hắn làm hắn kiêu ngạo Cái gì, Long oán mỗi ngày cho các ngươi làm? Đúng vậy à, Long oán là ta chiêu mộ đến bảo hộ an toàn, những thức ăn này hắn có rảnh đều sẽ làm một chút. Diệp Lão gia từ hiện tại muốn làm nhất sự tình chính là chuyển ra quân đội, trực tiếp tới Diệp Vĩ quốc gia trụ. Từ khi bạn già qua đời, hắn liền trực tiếp chuyển vào lỗ trung quân đội, một mực sống ở nơi đó. Mà bây giờ, hắn có phải là nên hưởng hưởng thanh phúc rồi? Một bên Tư đồ Nam cùng Diệp Trấn quốc trong mắt cũng lộ ra ghen tị ghen ghét hận. Loại này mỹ thực có thể mỗi ngày ăn vào, người người đoán tra. Cái này không quan hệ nam nữ laấu, đối địch vẫn là âm ưu người bản có thể vẫn là bản tính, Vĩ Quốc, hôm nay ngươi biểu hiện này, lão cha ta rất hài lòng. người đã giả, anh ít, không còn dùng được. Diệp Tư lệnh để đuối xuống nói, hắn lời này nếu để cho người khác nghe thấy nếu như không phải Tư lệnh không phải phải thật tốt đánh một trận không thể. chương 200, giết gà dọa khỉ. hắn một người ăn so long thứ đều nhiều. lão cha, một sẽ còn có ngươi càng hài lòng thời điểm. ba ba ba, ương hư, ta nhìn mọi người cũng ăn không sai biệt lắm, hôm nay liên hoan liền đến đây kết thúc. cái này chuyện thứ nhất xong xuôi, vậy liền tiến hành chuyện thứ hai để chúng ta nhiệt liệt cảm tạ đêm nay nấu bếp Long Uyển. Đêm nay bữa ăn là Long oán từ buổi sáng đến bây giờ một thân một mình hoàn thành. Để chúng ta lấy tiếng vua tay nhiệt liệt cảm tạ hắn. Diệp Vi Quốc nói xong khẽ vua tay, đem ngón tay hướng về phía một bên Long oán. Ba ba ba. Theo Diệp Trấn Quốc chỉ dẫn, tất cả mọi người nhiệt liệt sắp xếp lên bàn tay, nhau nhau đem đầu ngặt về phía Diệp Thần vị trí. Hoặc bữa ăn này thật sự là tiểu gia hỏa này làm. Như bước lên trời. đứa nhỏ này ta thấy được, tay người này khó mà nói về sau chiêu đại quốc khách khẳng định cầm được đi ra ngoài. Về sau phải hảo hảo quen biết một chút hắn, ta chương này lão miệng về sau, nhưng toàn bộ nhờ hắn. Trong lúc nhất thời đang ngồi tất cả quý khách đều nhao nhao ngạc nhiên nhìn xem cơm nước xong xuôi, thủ lấy mọi người nhiệt liệt tiếng vỗ tay còn một mặt bình tĩnh Diệp Thần. "Tốt, cho các ngươi cũng giới thiệu đầu bếp, tiếp xuống chính là ta Diệp Vĩ quốc chuyện cá nhân. Hôm nay thừa dịp mọi người người toàn, ta có cái sự tình muốn làm." Nói tới chỗ này, Diệp Vĩ quốc đưa ánh mắt chuyển hướng trong đám người mấy người, mấy người kia đều là thuộc hạ của hắn. Nhưng là, cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua mệnh lệnh của hắn. Thần Đông Sam, Hàn Tắc Đức, Hàn Quốc Thắng, ba người các ngươi có biết tội. Diệp Vĩ Quốc đột nhiên một tiếng bạo giống, mở chừng hai mắt bước lên nộ khí nhìn xem đối diện ngồi cùng một chỗ ba người. Ba người này đều là thuộc hạ của hắn, là hắn Hoa Hạ tướng quân thuộc hạ. Nhưng bây giờ không biết có phải hay không là cấu kết ngoại nhân, thế mà không hảo hảo nghe lời. Đã chó không nghe lời, làm gì giữ lại. Ách, chỗ đi đang ngồi quý khách đột nhiên bị Diệp Vĩ Quốc giật nảy mình, cái này hêm đẹp thế nào. Bất quá cắn người miệng mềm, bắt người tay cắn, tất cả mọi người không nói gì, yên lặng theo dõi kỳ biến. Diệp tướng quân ngươi đây là ý gì?" Tân Đông Sam ba sắc mặt người tối đen, có chút tức giận nhìn xem mình cấp trên. "Có ý tứ gì?" "Ba người các ngươi thu hối lộ, cắt xén quân đội vật tư, để chúng ta quân nhân quân phục, ủng chiến đều chất lượng hạ xuống, đây là tội một. Ba người các ngươi, nhìn thấy mình cấp trên, không chào hỏi không tối chào, không có thượng hạ cấp quan niệm, đây là tội hai. Theo tin tức đáng tin ba người các ngươi còn cấu kết thế lực khác, vọng tưởng trong quân đội phát triển thế lực của mình, câu đảng mưu lợi riêng, đây là tội ba. Còn muốn ta tiếp tục nói đi xuống sao?" các người những năm này sợ tác sở vi cho là ta mắt ngủ diệp vi quốc vú bàn một cái trận mắt tròn xoe, như kia thần giận kim cương cả người đều tản ra một cô uy nghiêm không thể xâm phạm tướng quân quốc uy mà tân đông sam hàn tát đức hàn quốc thắng trong mắt ba người lập tức hoảng loạn kỳ thật ba người bọn họ đều là hồ giấy phía sau có người làm chỗ dựa mà lại diệp vi quốc một mực không quản sự mới dám làm như thế nhưng diệp vi quốc đầu này hùng sư thức tỉnh một khắc này bọn hắn mới biết được bọn hắn sai có bao nhiêu không hợp tối thượng tướng quân chính là tướng quân một lời liền có thể định bọn hắn sinh tử Vội Vàng đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Chấn Quốc cùng Tư Đồ Nam. Bọn hắn luôn cuống. Một mực không có suy nghĩ qua Diệp Vĩ quốc có thể như vậy cường thế tình huống, bọn hắn một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị, mà lại là ở trước mặt tất cả mọi người. Bất quá nhìn thấy Diệp Chấn Quốc kia mặt không biểu tình, trong mắt lộ ra lăng lệ ánh mắt bộ dáng, ba người chôn váng. Bọn hắn cũng không dám lôi ra Diệp Chấn Quốc đến làm bia đỡ đạn. Một là không có chứng cứ, hai là Diệp Chấn Quốc tâm ngoan thủ lạnh, vạn nhất chọc giận tới hắn, chết cũng không biết chết như thế nào. Đây chính là chó săn kết cục. Dùng ngươi thời điểm ngươi là chó oan không cần thời điểm liền bị ném vứt bỏ ở một bên. Mà ba người bọn họ căn bản cũng không cách nào giải thích cái gì, đã nhiều năm như vậy, những sự tình này bọn hắn sợ tác sở vi mọi người đều biết. Nhưng người ta người lãnh đạo trực tiếp đều mặc kệ, người khác có thể nói gì thế? Cái này quân tư có được hay không tra một cái liền biết, cái này không tôn trọng cấp trên cũng là mọi người đều biết. Chính là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Diệp Vĩ quốc sẽ mạnh mẽ lên. Bang Dương, ba cái trong mắt lộ ra kinh hoàng cùng luôn cuống người vội vàng đem ghế đẩy, đứng lên. Tân Đông Sam, Hàn Tắc Đức, Hàn Quốc thắng ba người, các người cách trước điều tra. Chờ ta điều tra rõ ràng tất cả mọi chuyện muốn nguồn, lại căn cứ hoa hạ pháp luật đến chế tại các ngươi. Bất quá riêng ngày mấy đầu, liền có thể để các ngươi lăn ra ta lỗ chung quân đội, cả một đời đừng muốn tiến vào bộ đội. Diệp Vĩ Quốc nhìn xem bây giờ mới biết bối rối, có chút không biết làm sao ba người cười lạnh một tiếng, hôm nay liền bắt các ngươi khai đào. Kỳ thật ba người bọn họ cũng là chính trị vật hy sinh, giống như đại quốc ở giữa đánh cờ. Tiểu quốc kẹp ở giữa sông pha chiến đấu, nhưng kết quả cuối cùng thường thường đều không có kết quả tốt. Đại quốc vẫn là đại quốc, nhiều nhất trách ra vật tay đỏ sức một trận, nhưng những tiểu quốc ra này đặc biệt là chó săn quốc gia, thường thường đều sẽ bị đánh cho rất thảm. Phạm ta hoa hạ người xa đâu cũng giết, nhất là kêu gạo lợi hại nhất, chó săn làm nhất hoan tân đông sam, hàn tát đức, hàn quốc thắng 3 người, diệp vi quốc liền bắt bọn hắn khai não, giết gà dọa khỉ. Hắn cái này một ngế tử, tập tục cũng không quá tốt, thật muốn truy tra ra, người người thoát không khỏi liên quan, nhưng nhất là ba người này nhạy nhất ăn hái. Diệp tướng quân, ta biết sai rồi, chớ đi chỉnh tự tư pháp, ta lăn chính ta lăn. Tướng quân, ta cũng sai, cho ta một cái cơ hội, ta sẽ tốt lời dễ nghe. Tướng quân. Ngài đại nhân có đại lượng, tha cho ta đi. Về sau ta sẽ hối cải để làm người mới. Hàn Quốc Thắng, Hàn Tắc Đức, Tân Đông Sam đám ba người vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đi lần này chỉnh tự tư pháp, bọn hắn khẳng định ngồi tù. Những năm này siêu tập tiền tài đều muốn bị tịch thu, mà lại cố gắng cả một đời mới bỏ lên chức vị cùng quân hàm toàn bộ cách trước. Này bằng với một chiêu trở lại trước giải phóng a. Nhưng Diệp Vĩ Quốc có năng lực như thế cùng quyền lợi điều tra bọn hắn, cho cười, hiện tại biết sai rồi. Sớm đi làm cái gì rồi? Lúc trước cho ba người các ngươi mặt không hiểu được chân quý. Hiện tại lão tử nổi giận biết sợ. Mật Cơm cũng ăn, khách cũng mời, liền khi các ngươi tiến đưa cầm đi. Người tới, cho ta đè xuống hảo hảo thẩm tra. Ngoài cửa nghe thấy mệnh lệnh sau lập tức xông tới mấy cái cầm thương cảnh sát vũ trang, những người này đã sớm tại cửa bên ngoài chờ gặp. Thế đây là ta biết Diệp Vĩ Quốc. Cái này Hàn Quốc thắng, Hàn Tát Đức còn có Tân Đông Sam ta đã sớm thấy ngứa mắt, chỉ là người ta cấp trên mà kệ, ta cũng không nói nên lời. Đúng, ba người này làm nhiều việc ác, chỉ là không nghĩ tới Diệp Vĩ Quốc sẽ lấy như thế thế sét đánh không kịp bưng thai đem bọn hắn cầm xuống, lợi hại a. Đây mới là tướng quân chi huy, cái này Diệp Vi quốc quả nhiên khác nhau, ta có chút mong đợi, khó nói chúng ta Lộ Trung quân đội lại muốn ra một nhân vật lợi hại. Người xung quanh nhìn xem Diệp Vi quốc kia lời nói cử chỉ đều không mất phong độ, tiến thôi có lý có cứ, hết thảy đều hợp tình hợp lý tác phong. Nhao nhao cảm thán. Chương 201, chờ lệnh. Nghe bốn phía kia tán thưởng thanh âm, Diệp Lao ra từ tuổi già an lòng trong mắt thế mà nổi lên nước mắt. Vi quốc về đến rồi. Mà Diệp Chấn quốc sắc mặt liền có chút khó coi, nhị đệ đây là bị cái gì kích thích? Bất quá hiện tại mới bắt đầu thu mua lòng người, có phải là hơi trễ? thật muốn sao trên đời sợ nhất chính là ngươi cho rằng chậm ngươi cho rằng không thể nào cho nên từ bỏ cố gắng cùng nếm thử nhưng Diệp Vi quốc cái này mở tiệc chiêu đái thao thiết tình yến trước hết để cho mọi người cắn người mềm mềm lại lấy cường ngạnh thái độ bắt lấy mấy cái không nghe lời điển hình nhân vật lôi đỉnh thủ đoạn trực tiếp cầm xuống đây chính là cổ tay Tha ta thataa theo ba người bị binh sĩ áp giải xuống dưới cả cái đại sảnh đều có chút lặng ngắt như tờ tướng quân chỉ huy Diệp gia chỉ huy đây mới là Diệp nhị tử diện mục chân thật Diệp Tư lệnh Ba người này là ta lỗi trung quân khu ưu ác tính, một mực đưa đến mặt trái tác dụng, Hải Nhi hôm nay đem ba người bọn họ toàn bộ điều tra, lấy đó cảnh giới. Ngay tại Diệp Tư lệnh run rẩy lấy bờ môi muốn nói gì thời điểm, "Ba người này là Hải Nhi bộ hạ trực thuộc của ta, Hải Nhi quản lý không nghiêm, thỉnh cầu trách phạt, quân hàm tự nguyện hạng thấp một cấp cũng cam nguyện bị quân côn 100." Mời Diệp Tư lệnh cho phép. Vâng, hung ác." Đối với người khác hung ác, đối với mình cũng hung ác. Đã nhiều năm như vậy, ba người này coi như phạm tội cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, lá gan cùng tội ác là chậm chậm tích lũy mà lại cấp trên mà kệ, sẽ chỉ càng làm càng lớn. Vậy hắn người thủ trưởng này cũng có dám thị không nghiêm thiếu giám sát chi tội, nếu là chỉ xử phạt thuộc hạ, trong lòng mọi người mặc dù sợ hãi nhưng sẽ không phục chúng. Mà Diệp Vi quốc không hổ là Diệp gia nhị tử. Đàn ông sát đá. Quân hàm hàng, hàng thấp một cấp từ trung tướng tự hạ vì thiếu tướng. Vô cùng tàn nhẫn nhất chính là 100 quân côn. Đây chính là 100 sát uy bổng a. Côn côn chảy máu, đừng nói 100, chính là 50 có thể bị xuống tới cũng là hắn tử. Diệp tướng quân không thể. Ba người này tự tác tự bị sao có thể để ngươi gánh tội? đúng đấy, Diệp tướng quân, ngươi có lòng này là được, rồi chúng ta đều trông thấy ngươi hôm nay sợ tác sở vi. đúng, Diệp tướng quân không thể, cái này một trăm quân quân xuống dưới, coi như không đứng dậy nổi. trong lúc nhất thời vô luận là xem ở Diệp Tư lệnh trên mặt mũi, vẫn là cắn người miệng mềm trên mặt mũi, vẫn là khâm phục Diệp vĩ quốc làm là hơn, đều nhao nhao khuyên can. Diệp Trấn quốc sắc mặt đã đen như đáy nổi, cái này cái này, lúc này mới một bữa cơm công phu, nhị đệ cái này quân tâm đã trúng vọng sở quy. Tư đồ Nam trong mắt càng là hiện lên một tia sắt ý, nhưng sau đó là đắng chát mạnh nhất Long Bưu đã chết mất, còn thế nào ám sát? Ý ta đã quyết, mời tư lệnh hạ lệnh. Diệp Vĩnh Quân trong mắt lóe một tia lệ quang, "Tốt, tốt, đây mới là con ta." Người tới." Đem Diệp Vĩ Quốc Quân hàm lấy xuống. "Ngày mai buổi sáng quân đội hành hình." "Vâng." Tại Diệp Tư lệnh sau lưng mấy người lính lập tức tiến lên đem Diệp Vĩ Quốc Quân hàm bên trên trung tướng tiêu đem hái xuống. "Ngày mai hành hình hoàn tất, tái phát quân hàm thiếu tướng." "Tư lệnh." "Tư lệnh." "Không thể a." Ba người này vốn là con sâu làm dầu nồi canh. Lão gia tử không có thể cái này một trăm quân quân xuống dưới, Vi Quốc mệnh liền không có. Vừa rồi châm trọc Diệp Vi Quốc lao trương cùng lao vương thượng tướng nhao nhau mở miệng khuyên bảo. Hiện tại bọn hắn đối Diệp Vi quốc thật sự là lao mắt mà nhìn, đã lại không một kia chào phúng chi ý. Ý ta đã quyết. Diệp Tư lệnh nhìn xem Diệp Vi quốc trong mắt kia bất khuất cùng quật cường ánh mắt, hắn biết Diệp Vi quốc về đến rồi. Sai chính là sai, sai liền muốn trả giá đắt. Ta Diệp Vi quốc không phải một cái sẽ chỉ dựa vào gia tộc đại thụ hóng mắt người. Từ hôm nay trở đi, ta Diệp Vi quốc lại về đến rồi. Diệp Vĩ quốc đối bọn này nhao nhao hảo luôn khuyên bảo người lớn tiếng nói, khoản này thẳng xuống lưng. Hiển thị rõ hoa hạ quân nhân phong thái. Một bên Diệp Thi Thi càng là khóc nước mắt như mưa. Nàng đau lòng phụ thân cũng không hiểu ra ra vì sao lại đáp ứng loại yêu cầu này, nhưng là nội tâm của nàng lại tràn đầy kiêu ngạo, đây mới là phụ thân của ta chân diện ngục. Mà Tư Đồ Nam cùng Diệp Chấn Quốc bọn người lại tại nội tâm cười lạnh một tiếng. Ngươi là ngài khí, nhưng là ngày mai ta nhìn ngươi làm sao chống nổi cái này một trăm sát vị vọng. Chết tử tế nhất tại cái này trượng hình phía dưới, mất bọn hắn lại phí tâm tư tiến hành ám sát. Lão cha, tốt. Nguyên Lai phụ thân của ta là bậc này anh hùng hảo kiệt. Diệp thân ở một bên nhìn nước mắt chớp động, hắn cũng đang vì mình phụ thân quyết đoán cảm thấy kính nể cùng đau lòng. Đây chính là lo lắng sao? Đã nhiều năm không có loại này lo lắng. Cuối cùng nhìn xem đã không cách nào cải biến kết cục cùng sự thật, tất cả mọi người nhao nhao mang theo riêng phần mình tâm sự rời đi. Trong lòng của mỗi người đều có ý tưởng của họ. Diệp trấn quốc bọn người là kẻ thù sung sướng, Diệp thi thi bọn người là người thân đau đớn, Diệp vi quốc thuộc hạ là lo lắng cũng mong mỏi mong mọi diệp vi quốc ngày mai tốt nhất một bệnh không dậy nổi lo lắng đến nếu như chống đỡ đi qua loại này thiết huyết kiểm chế bản thân tướng quân bọn hắn cuộc sống sau này không dễ chịu lắm đám người nho nhau cùng diệp lao ra tử chào từ biệt trước khi đi thế mà đều đến cùng diệp vi quốc nắm tay vi quốc ta rốt cục lại thấy được năm đó ngươi đây là lão trương cùng lão vương hai vị lao tiền bối cầm diệp vi quốc tay nói trong con mắt của bọn họ tất cả đều là vui mừng diệp vi quốc ta lão lý phục ngươi rất đàn ông về sau có việc nói một tiếng gọi lên liền đến cái này là trước kia xem thường Diệp Vi Quốc dựa vào ra thế đạt được tướng quân chi vị đồng liêu nhị thúc ngươi đây là cần gì chứ Diệp Đào ánh mắt lóe lên một tia trào phúng cùng ý cười giả mụ sa mưa cũng tới cáo biệt từ đầu đến cuối Diệp Vi Quốc đều là nắm hạ thủ kính một cái tiêu chuẩn quân lễ lúc này vô Thanh thắng Hưu Thanh ngày mai bắt đầu từ ngày mai ta Diệp Vi Quốc muốn làm một cái hán tử đỉnh thiên lập địa muốn vì diệp thần con của ta chống lên một khoảng trời lo gì hài tử bản sự lại lớn tối thiểu phụ thân sẽ không cho ngươi bôi nhọ đây chính là tình thương của cha tình thương của cha như núi. Vì con của mình, bọn hắn sẽ không nói quá nhiều. Hành động thực tế chứng minh hết thảy. Để những cái kia xem thường hắn, xem thường Diệp gia người đều hoàn toàn ngậm miệng. Vi Quốc Lão Phu rất vui mừng. Diệp Vĩ Quân trước khi đi chỉ để lại một câu, nhưng chính là câu này nhẹ nhàng lời nói để Diệp Vi Quốc trong mắt đầy tràn nước mắt. Phu thân thật xin lỗi. Để ngươi đợi nhiều năm như vậy, lo lắng nhiều năm như vậy. Nhìn xem mặc dù long hành hổ bộ Lão gia tử, đầy đầu tóc trắng, nếp uốn cái chán ha biết. Phụ thân vì hắn che chắn bao nhiêu mưa gió, kia lớn tuổi như vậy. Tại trên bàn cơm thế mà muốn thay hắn đọc lời chào mừng, Hải Nhi bất hiếu. Long Thứ trước khi đi không nói gì, chỉ là tiến lên ôm một hồi Diệp Vĩ Quốc, ghé vào lỗ tai hắn kêu một tiếng Nhị Ca. Đã bao nhiêu năm, từ khi Diệp Vĩ Quốc trầm luân xuống dưới, hết thảy đều thờ ơ, hết thảy đều phó thác cho trời thời điểm. Long Thứ có chút xem thường hắn, vì lao ra tử không đáng. Qua nhiều năm như vậy, hai người gặp mặt nhất nhiều một chút đầu, Nhị Ca càng là nhiều năm chưa gọi. Có thể thấy được, đêm nay Diệp Vĩ Quốc mạnh mẽ lên. Theo đám người rời đi, cả cái đại sảnh chỉ còn lại có Diệp Thi Thi. Thính Phong còn có Diệp Thần bọn người. Chương 202, ta nguyện thay hắn bị hình. Lão ba, ngươi sao có thể nói ra những lời này a? Một trăm quân côn a? Ra Ra cũng vậy, thế mà còn đáp ứng. Mọi người vừa đi, Diệp Thi Thi liền ngậm lấy nước mắt bổ nhào Diệp Vi Quốc trong lực, ô ô khóc lên. Đúng vậy a, tướng quân, ngươi thân thể này sao có thể nhận được lên kia một trăm quân côn? Thính Phong cùng Lôi Vũ cũng nhao nhao khuyên giải nói, phải làm sao mới ở đây? Diệp thúc thúc, lần này ngươi thực sự là quá xung động, có chút lỗ mảng. Mục Tiêu cầm đi qua đem Diệp Thi Thi đỡ lên tất cả mọi người ngồi ở trên ghế salon nhìn xem Diệp Vĩ Quốc một trăm quân côn ta Diệp Vĩ Quốc nhận được lên bắt đầu từ ngày mai ta muốn bắt đầu nhân sinh mới Diệp Vĩ quốc hai mắt không có nhìn về phía nhau nhau thuyết phục mọi người ngược lại là nhìn chằm chằm về phía một mực trầm mặc chỉ là nhìn hắn Diệp thần phảng phất đang biểu quyết tâm đồng dạng ngày mai lao cha ta liền một lần nữa là một cái hán tử đỉnh thiên lập địa trước đó lãnh đạm trước đó lười nhác trước đó không làm toàn diện theo cái này đống nhiên quân côn cùng ta cáo biệt ta sẽ để cho ngươi vì ta mà kiêu ngạo các ngươi nghe nói không Chúng ta quân khu Diệp Vĩ quốc diệp tướng quân muốn bị hành hình 100 quân côn. Thật hay dạ, 10 quân ta đều chịu không được, còn 100 quân côn. Hắn phạm cái gì sai rồi? Phạm sai lầm. Có nghe nói hay không là hắn tự nguyện trở lệnh, còn tự hạ quân hàm cấp 1. Cái này không phải có bệnh ăn em đẹp thế nào dạng này. Cơ hội quân đội tất cả binh sĩ đều đang nghị luận Diệp Vĩ quốc sự tình, việc này thế nhưng là lớn tin tức. Một cái tướng quân từ xuống một cấp, mà lại thật lâu không có hành hình quân côn thế mà muốn đánh vào tướng quân trên thân, mà lại là 100 quân côn. Các ngươi không hiểu Cái này Diệp Vĩ quốc là cái chân hán tử tới tới tới, ta biết chân tướng. Vậy ngươi mau nói a, bán cái gì cái nút? Được, ta nghe nói Diệp Vĩ quốc lúc tuổi còn trẻ nhận qua một lần thiên đại đả kích, vốn là trong quân tấm gương hắn từ đó về sau không gượng dậy nổi, cả ngày không hỏi thế sự, thuộc hạ càng là cắt xén quân tư, vô pháp vô thiên. Hắn cũng mặc kệ. Nhưng là trước mấy ngày Diệp tướng quân bị ám sát, phản phất lần này ám sát bừng tỉnh đầu này hùng sư, một đứa cơm công phu cầm xuống ba cái tội tá. Nghiêm tra xử lý nghiêm khắc. Lại hướng ta tư lệnh chờ lệnh, nói mình bỏ bê quản lý tự nguyện hàng quân ngậm cấp 1, quân côn 100 một cái tuổi so những người khác lớn mấy tuổi lão binh có bài bản hẳn hỏi nói phản phất thân thân thể sẽ bất quá sự thật cũng nói tám chín phần 10 xem ra có người đem sự tình thật muốn đã truyền ra ta dựa vào thật hay giả diệp tướng quân nói ca thuộc hạ phạm sai cùng hắn có quan hệ sao cho dù có quan hệ kia cũng không trở thành như thế nghiêm ngặt ta đúng à chính phủ nếu là ra một cái mục nát phân tử chẳng lẽ tất cả thượng cấp đều có tội mặc kệ việc này là thật là giả cái này diệp tướng quân là cái hắn tử bội phục bội phục ken ken ken cháy mau tập hợp Hôm nay là toàn quân đại tập hợp tại Tổng quân khu trại huấn luyện chạy mau đi. Trong lúc nhất thời toàn bộ quân doanh đều vận chuyển, hôm nay là tư lệnh ra lệnh, tất cả mọi người tại Tổng quân khu cử hình trên bãi tập tập hợp. Đâm rồi. Uy, uy, tất cả bộ đội tất cả nhanh lên một chút tập hợp, còn có 2 phút đại hội bắt đầu. Theo trên đài cao từng tiếng tiếng thúc dục, tất cả đội ngũ đều cao tốc vận chuyển. Từng đội từng đội từng nhóm chỉnh tề sắp xếp đi đội ngũ. Nghi nghiêm. Soạt soạt. Thân 30 vạn người chỉnh tề bộ pháp vang vọng thao trường. Loại thanh âm này động tắc nhất trí trong quân phong thái. Là mỗi cái nghe được nó người đều nhiệt huyết sôi trào như vậy mời Lão thủ trưởng nói chuyện các vị hoan nghênh ba ba ba ba vạn quân nhân dùng sức vỗ tay là cảm giác gì vang trời trên địa Đinh hai nhức óc như kia tiếng sấm như kia núi lở như kia thần minh nổi giận vang tận mây xanh các đồng chí tốt chào thủ trưởng nhìn lên trước mặt cái này 30 vạn tiết huyết nam nhi cùng đi diệp vi quốc đứng tại trên đài cao diệp thần toàn thân nhiệt huyết sôi trào đây mới là quân nhân đây mới là ta hoa hạ thẳng thắn cương nghị hoa hạ quân hôm nay đem tất cả tập hợp là có mấy cái sự tình muốn làm một chút. Thứ nhất Tân Đông Sam, Hàn Quốc Thắng, Hàn Tắc được ba người vì quy ta Hoa Hạ quân quy, cắt xén vật liệu quân nhu, thu hối lộ, mục không có tôn thi, không nhìn thượng cấp, xúc phạm ta Hoa Hạ pháp luật, hiện đã theo nếp kiểm chứng, cách đi ba người bọn họ thượng tá chức vụ. Thứ hai Diệp Vĩ Quốc làm vì bọn họ lệ thuộc trực tiếp cấp trên, không có đưa đến giám sát, giám thị tác dụng, tự biết có sai lầm trước chi tội, tự nguyện hàng thấp một cấp quân hàm, từ trung tướng xuống làm thiếu tướng. Thứ ba từ Diệp Vi Quốc trờ lệnh trước kia làm việc lười biếng, tàn mạn không có đưa đến nên có tác dụng cùng chức trách, bản thân chờ lệnh bị phạt 100 quân côn. "Oan." Theo diệp tư lệnh cái này đầu thứ 3 mệnh lệnh mới ra, 30 vạn người nháy mắt xì xào bàn tán, mặc dù thanh nhã tiểu, nhưng là 30 vạn người xì xào bàn tán, giống như chợ bán thức ăn đồng dạng, nháy mắt tiếng người huyên não. "Tiến tĩnh." Như vậy tiếp xuống, đem Diệp Vi quốc để lên đến. Diệp tư lệnh một tiếng hiệu lệnh, sớm liền chuẩn bị xong Diệp Vi quốc cởi quân phục, chỉ mặc màu trắng áo lót đi tới. "Người tới, cầm quân côn." Diệp tư lệnh một mặt đau lòng lại đầy cõi lòng vui mừng nhìn xem Diệp Vi quốc con trai ngoan của ta, ngươi là tốt. Ba ba vì ngươi tự nạo, vì ngươi kiêu nạo. đánh côn côn kỳ thật rất đơn giản, cả người nửa quỷ ở nơi đó, từ hai người từ sau lưng đến cái mông khối này bộ vị dùng sức vung lấy. cái này cây gậy là từ du mục chế thành, cứng rắn vô cùng. một côn côn đánh xuống, đau chết. mỉm cười nhìn lên trước mặt ba mười vạn đại quân, Diệp Vĩ Quốc sống lưng thẳng tắp, trầm rãi bình giơ hai tay, mắt thấy là phải bị theo ghé vào điện. trầm đã. một cái không lớn nhưng là tuyệt đối có thể truyền vào mỗi người trong lỗ hai thanh âm đột nhiên vang lên. Long Uẩn, ngươi muốn làm gì? Diệp Chấn Quốc lúc đầu ánh mắt mang theo nịa mai nhìn xem đây hết thệ đang sảng khoái đâu chết tử tế nhất trên này, thế mà bị Long oán cho quấy dậy. Ta muốn thay hắn bị hình. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Diệp Chấn quốc cùng bên người một đám tướng quân nho nhau chụp chụp lỗ tai, như nghe lầm. Ngươi nói đùa cái gì? Khi cái này quân quy là trò đùa không thành. Diệp Chấn quốc cùng sau lưng mấy người nho nhau, nhau trợn mắt lấy Diệp Thần. Ta nói ta muốn thay hắn bị hình. Và anh. Theo Diệp Thần câu này hò hét, dòng dã 30 vạn quân sĩ toàn bộ đều có chút yên lặng cùng không hiểu. Đây là hát cái tia ra hôi náo, có ai không? đem cái này long oán cho ta để xuống. chờ đi xong hình lại định tội của ngươi hử? Diệp Trấn Quốc hơi vung tay, phảng phất đóng vai lấy quân pháp bất vị thân nhân vật, nhưng cái này nhưng là đệ đệ hắn. vội vội vàng vàng như vậy cho hắn hành hình. lúc đầu sát bên Diệp Trấn Quốc rất gần mấy tên tướng quân cùng những người khác đều nhướng mày, loại người này ngay cả thân nhân đều không tốt tốt đối lãi. chẳng lẽ trông cậy vào hắn có thể tại trong lúc nguy nan thân xuất viện thủ trợ giúp bằng hữu sao? ách, Diệp Trấn quốc có chút hối hận nói vội như vậy, đây chính là đệ đệ ruột thịt của mình. Người khác là đệ đệ của hắn tốt, ngược lại mình có chút nóng nảy sợ có người quấy rầy hành hình. Chương 203: cha cùng con. Long Oán, ngươi tại hồ nháo cái gì? Diệp Tư lệnh mang theo cảm kích cùng trách cứ khẩu khí hướng Diệp thần nói. Hắn rất cảm kích cái này Long tổ thành viên thế mà tại thời khắc này đứng ra, vì hắn nhị tử. Đây không phải tối hôm qua cái kia đầu bếp sao? Làm sao cùng theo vào tới? Ai, cái này Diệp Vĩ quốc tướng quân chính là quá bất cẩn, khen hạ cửa biển, lần này không đánh cũng phải đánh. Bất quá cái này Long Oán một ngoại nhân thế mà có thể làm đến bước này, đúng là không dễ a. Không sai, ta nhìn người trẻ tuổi kia cũng là tính tình bên trong người. Trên đại cao tướng quân vô luận là ai đại bộ phận đều biết long oán, hắn làm mỹ thực, để bọn hắn lưu luyến quên bể, cả đời đều khó mà quên được. Ta muốn thay hắn bị hình. Cái này không hợp quy củ, cái này 100 quân quân đánh ở trên thân thể ngươi cùng trên người hắn căn bản không giống. Diệp Chấn Quốc đứng lên có chút phẫn nộ nói, không hợp quy củ. Ta thế nhưng là nhớ kỹ quân quy bên trong có như thế một đầu, như có người cam nguyện thay người khác bị hình, chỉ cần thêm hình gấp 5 lần là được. Oan. Diệp Thần Câu nói này trực tiếp dẫn nộ toàn bộ đại cao lãnh đạo đám người nhao nhao nhìn quái vật nhìn xem diệp thần không tệ quân quy bên trong là có như thế một điều quy định nhưng là từ khi xây quân đến nay cho tới bây giờ liền không có người dùng qua đầu này quân quy gấp 5 lần thêm hình vô ý chính là tự sát không ai nguyện ý cũng không ai có thể nhận bị loại này thêm hình đây chính là thiên uy khó giọt nhưng thượng thiên có đức hiếu sinh một cái gần gà quân quy không nghĩ hôm nay bị diệp thần cho xét ra mà lại cam nguyện thay diệp Vĩ quốc bị hình không thể long oán người cũng đã biết người đang nói cái gì cái thứ nhất phản đối cư lại chính là diệp vi quốc gấp năm lần thêm hình 100 quân côn gấp 5 lần chính là 500 quân côn. Đây là xưa nay chưa từng có ví dụ đầu tiên. Long Oán, cảm ơn ngươi có thể vì Diệp Vi quốc làm đến bước này, nhưng ta Diệp gia không thể hại tính mạng của ngươi. Cái thứ hai phản đối là Diệp Vĩnh quân Diệp tư lệnh, Long Oán đã cho hắn diệu thuốc, tương đương với cứu được hắn nửa cái mạng, hắn làm sao có thể nhìn xem Long Oán đi tự sát. Nếu như là 100 quân côn, thuộc về cực nguy hiểm. Kia 500 quân côn chính là thập tử vô sinh. Long Oán, lòng trung thành của ngươi mọi người chúng ta đều thấy được, ngươi là há tử, Diệp Vi quốc có ngươi hộ vệ có phúc lớn a. Đúng a? Hộ vệ này chưa mộ, quá cảm động. Không nghĩ đến người tuổi trẻ bây giờ, lại có loại này không biết sợ tinh thần, thật đáng mừng. Mấy cái biết Diệp thần chính là Long tổ thành viên Long oán người nhao nhao khen ngợi. Ta nói, ta muốn thay hắn bị hình. Quân quy bên trên minh sát tiêu chú, như có chấp hành quy định này, nhất định phải ưu tiên tiếp bị đề nghị người. Cái này cái này. Nhìn vẻ mặt quyết tuyệt Diệp thần, trong lúc nhất thời liền ngay cả Diệp trấn quốc cũng không biết muốn nói cái gì cho phải. Diệp lão gia tử cũng là một mặt khó xử nhìn xem toàn quân. Lúc này, nhất định phải làm một lựa chọn. Theo Long oán yêu cầu xử lý. Vâng. Diệp Tư lệnh cuối cùng vẫn lấy quân quy làm chuẩn ưu an bài trước quân quy chủ thứ. Đâm rồi. Mọi người im lặng một chút, tình huống có chút biến hóa, phía dưới tuyên đọc sửa đổi đầu thứ 3 mệnh lệnh. Bởi vì Diệp Vĩ quốc tướng quân hộ vệ tự chủ chờ lệnh, nguyện ý lấy gấp 5 lần thêm hình thay Diệp Vĩ quốc bị hình, dựa theo quân quy ưu tiên quy định, giúp cho phê chuẩn. Và anh. Ta dựa vào, con mẹ nó chứ thai đưa sao? Gấp 5 lần thêm hình. 500 quân côn. Ta dựa vào, cái này mẹ hắn là tự sát à? Có phải hay không là Diệp tướng quân diễn trò, tìm cái kẻ chết hay. Ngươi xỏa bức ca. Long tổ người. Hiểu không. Người ta thiếu cái gì? Ngươi dùng cái gì đến mua người ta mệnh? Đúng đúng, ta nhìn người này có chút khuôn mặt, các ngươi đâu? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người lớn tiếng nghị luận, liền ngay cả quản lý trật tự người đều loạn, còn mẹ hắn tuân thủ cái gì quân quy? Ta dựa vào, đây không phải là Diệp thần a? Đúng, ta cách quá xa, bất quá thật rất giống Diệp thần. Tại 30 vạn người chỉ chiếm cứ một khu vực nhỏ bộ đội, chính là lỗi trung quân đội 108 bộ đội tân binh, bọn hắn đều biết Diệp thần. Nhưng là nói lời từ biệt của bọn họ người, nhưng nghe không được a, trên đài cao lãnh đạo liền càng không khả năng nghe được. Long đại ca đây là muốn làm gì? Thầy cha bị hình. Diệp Thi Thi che lấy miệng nhỏ, một mặt không thể tưởng tượng nổi đối với bên người Mục Tiểu Cầm nói: Ừ, hẳn là dạng này, còn có cái gì gấp 5 lần thêm hình? Sẽ không là hình phạt tăng thêm gấp 5 lần a?" Nói đến đây Mục Tiểu Cầm đột nhiên mở to hai mắt, gắt gao che lấy miệng của mình. Đúng vậy, gấp 5 lần hình phạt. Trong quân có như thế một đầu quân quy, chỉ có cam tâm tình nguyện bị hình mới được. Thính Phong cùng Lôi Vũ trong mắt mang theo rung động liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn cũng là Diệp Vĩ quốc hộ vệ. Nhưng là bọn hắn không dám cũng không muốn thay người khác bị hình huống chi là gấp 5 lần thêm hình. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao nhìn chằm chằm trên đài cao kia lãnh ngạo lại thân ảnh đơn bạc. "Long Đoán, ngươi ngươi ta sẽ không để cho ngươi thay ta bị hình, tư lệnh. Nhanh cho ta hành hình." Diệp Vi quốc trong mắt lóe lệ quang. "Ba bà, bà đã có lôi với các ngươi mẹ con nhiều năm, làm sao còn có thể để ngươi thay ta bị hình?" Mặc dù hắn nghĩ như vậy, cũng là vì Diệp thần tốt. Nhưng là Diệp thần cũng là nghĩ như vậy, cái này 100 quân quân xuống dưới, thân thể của phụ thân còn cần không? Nhi tử cũng có nhi tử cân nhắc đây chính là phụ tử, đây chính là thân nhân, hành hình, nghiêng đầu đi không nhìn nữa Diệp Vi Quốc thân ảnh, một tiếng bạo giống vang vọng đất trời, thanh âm này như rồng ngâm hổ gầm, thế mà ngay cả nhất hàng sau 30 vạn quân sĩ đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, mà trên lôi đài các vị tướng quân cùng thượng tá nhau nhau khiếp sợ nhìn lên trước mặt vị thiếu niên này chàng, cái này đơn bạc không hiện nặng nghề trong thân thể làm sao lại có năng lượng như thế? Sau lưng hai tên đao phủ thủ liếc nhau, đưa ánh mắt nhìn về phía quân đội tư lệnh, Diệp Vĩ Quân, nhìn xem Long Quang kia tỉnh táo lại nghiêm túc ánh mắt. Diệp lão gia tử thống khổ hai mắt nhắm lại, vung tay lên. Tại người khác nhìn không thấy địa phương, lão gia tử thế mà lau nước mắt. Long ngoan ta không biết vì cái gì ngươi sẽ như vậy đối đại Diệp gia, nhưng là chúng ta Diệp gia thiếu ngươi. Cảm ơn ngươi." Hành hình. Trên đài cao truyền lệnh quan một tiếng hét to, hai tên hành hình quân sĩ cầm quân côn đi tới. Cái này quân côn là dùng du mục chế tác, cứng rắn vô cùng, mọi người thường nói du mục cục cục chính là cái này. Có thể thấy được cái này đầu gỗ có bao nhiêu cứng rắn. "Đến." Nhìn xem hai tên đao phủ thủ đi tới, Diệp thần đem áo cởi một cái, để lộ ra kia thân màu đồng cổ làn da, toàn thân trên dưới không có một chút tì dư, vậy rắn trạng khối nhỏ cơ bắp từng khối hiện ra ở trước mặt mọi người. Mặc dù không có nước ngoài những cái kia lòng trắng trứng phấn rốt lên cự thịt nam khôi ngô, nhưng mỗi một khối cơ bắp hạ đều phảng phất tẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Quỳ một chân trên đất, hai tay chống đất trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, mà nhấc lên đầu, ánh mắt bình tĩnh như một vũng thu thủy nhìn xem phía trước ba vạn quân sĩ. ở đây mỗi người đều mục để lo kính nể, lo lắng, tiếc hận ánh mắt nhìn diệp thần. vô luận quen biết không quen biết người, đều muốn ruột ra cái ngon cái, nói một tiếng. Thiết Việt Nam Nhi. Chương 204: Bắt ngửa. Diệp Thần đưa lưng về phía một đám lãnh đạo đều nhau nhau mặt ngậm kính lễ cùng quý tài nhìn xem hắn. Loại này chân thành sáng hộ vệ bên trên đi nơi nào tìm? Cái này Diệp Vĩ Quốc tu mấy đời phúc khí mới đã tu luyện đương thời duyên. Chỉ có Diệp Chấn Quốc cùng Tư Đồ Nam trong mắt tất cả đều làm niệm mai cùng cười lạnh, cái này long oán chết ở phía trên mới tốt. Nếu là long oán chết rồi, kia Diệp Vĩ Quốc bên người liền lại không chứng ngại. Lần tiếp theo ám sát chính là tuyệt sát. Mặc dù Diệp Vĩ Quốc không có bị hành hình để bọn hắn khó chịu, nhưng bọn hắn càng muốn nhìn thấy long oán bị đánh chết. Một là vì Long Biu báo thủ, hai là Diệp Vĩ Quốc sau đó hẳn phải chết, chỉ là chậm mấy ngày. Nếu là Diệp Vĩ Quốc bị hình sau đại nạn không chết, Long Oán lại vô hại hộ vệ, vậy bọn hắn thật vô kế khả thi. Bắt đầu. Đụng chút. Đụng chút. Theo khiến quan một tiếng mệnh lệnh, súng đã dơ cao khỏi đầu quân côn nháy mắt rơi vào Diệp Thần trên vai. Còn tốt. Có thể chịu được. Nghe thấy tiếng vang liền biết cái này quân côn đánh nặng bao nhiêu, đám người phản phất bị đánh vào trên người mình đồng dạng, khóe mắt cuộn loạn. Một thanh âm vang lên, đám người cái này trong lòng liền theo nhảy một chút. Nhưng là bị Hình Diệp Thần nhưng thủy trung mặt không thay đổi ngẩng đầu, phảng phất đánh vào người quân côn quất không phải hắn đồng dạng. Hán tử. Đây tuyệt đối là một cái hán tử thiết huyết. Ta phục. Cái này quân côn ta nhận qua 10 côn, nằm trên giường 3 ngày chưa thức dậy, người này thụ 4 côn, thế mà lông mày đều không hề nhử một lần. Hôm nay ta tính thêm kiến thức, trực tiếp đổi mới thế giới quan của ta. Dưới đại 30 vạn quân sĩ top 5 top 3 nhỏ rộng nghị luận, mà tại bọn hắn nói chuyện công phu, đã đánh hơn 10 côn. Vốn nên khống chế quân đội kỷ luật đội trưởng bọn người thế mà không có đi quản. Thật sự là quá dung động mọi người cái kia còn có tâm tư đi quản quân luật, Đụng chút, Đụng chút. Hai tên chấp hành tay mỗi lần đều là một trước một sau liên tiếp rơi xuống, cái này lên côn cái kia lại rơi xuống. thật dài quân côn nện ở diệp thần trên thần, thế mà chấn được hai người bọn họ hai tay run lên. đây chính là lần đầu. nhìn xem diệp thần kia toàn thân hở ra khối nhỏ cơ bắp, trong lòng hai người một trận kinh hãi. loại này mạnh mẽ lại tràn ngập lực buộc phát cơ bắp, để hai người bọn họ nháy mắt nhớ tới một loại lập vật. báo săn, diệp thần diệp thần con của ta a phụ thân liền lùi người. Diệp Vĩ quốc bị bốn tên quân sĩ theo ngay tại chỗ, chỉ có thể thống khổ nhìn xem Diệp Thần ở nơi đó bị hình, trong hai mắt tràn đầy nước mắt. 100 10001 10002. 30 vạn quân sĩ hai mắt tràn ngập rung động, trong mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn quân côn cùng một chỗ vừa rơi xuống. Mỗi người nội tâm đều trầm dãi đếm lấy số lượng. Ta dựa vào, lão tử quỳ, cái này mẹ hắn là thanh đồng cùng vương giả trên người ta. Làm sao có thể như thế cắt đánh? Á Mã Tây Á xuất thần giả đi. Hơn 100 quân côn ta mắt mù, cái này long oán giống như không động đậy chút nào quá a. Ùm, khe động đều không lúc nức ngay cả ánh mắt đều không có chuyển động một cái, vượt trời, cái này ca lợi hại. Dưới đài quân sĩ nhao nhao mở to hai mắt. 100. 100 quân côn là cái khảm. Có thể chịu được 100 quân côn người đều là quân nhân bên trong tinh anh. Đúng chút. Vô luận mọi người nói cái gì, vẫn là đang nghị luận cái gì, thời gian vẫn còn tiếp tục, hành hình vẫn còn tiếp tục. 200. 200. Ta dựa vào, cái này hành hình tay sẽ không là giả đánh đi. Ngươi xọa bực a, nếu không ngươi bên trên đi thử xem. Nghe thấy cái này ba ba đến thị thanh âm, liền biết cái này quân côn nặng bao nhiêu. Ta nhìn cái này hành hình tay không còn khí lực, đoán chừng bọn hắn không có trải qua liên tục vùng vậy 100 cái quân quân a. Ừm, ta nghe thanh âm cũng ít đi một chút, bất quá 200 quân quân a. Người ta thế nhưng là chống đỡ nổi. 200 quân quân lại là một đạo cảm. Có thể chịu được 200 quân quân người, tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh. Đao phủ thủ, thay người. Ngay tại có người đưa ra cái này tiếng đánh đập biến lúc nhỏ, khiến quan cư nhưng sát cả người toát mồ hôi lạnh, hô thay người. Ta dựa vào mấy người các ngươi, các ngươi mẹ nhà hắn là miệng quạ đen a. Để các ngươi nói cái này mẹ hắn đổi đao phụ thủ đúng đấy mấy người các ngươi miệng túi loại này thuần gia môn thuần hán tử nếu là chết ở phía trên quá đáng tiếc các ngươi miệng làm sao như vậy thiếu ách ta nói cách khác nói chính là nói một chút ta không nghĩ tới mấy cái vừa rồi xách ra bản thân quan điểm người nhao nhao ngậm miệng im lặng nhìn xem trên đài cao kiến quan người ta đều thụ hơn 200 quân côn ngươi thế mà còn thay người một điểm đồng tình tâm đều không có sao Đụng chút đụng chút theo đao phụ thủ quân côn giao tiếp diệp thần lại cảm thấy mạnh hữu lực đả kích hô thật mẹ nhà hắn đau vừa mới bắt đầu còn tốt, hiện tại càng ngày càng đau. hệ thống hiện chữ, ai bảo ngươi sâu có thể hiện tại biết đau a? không có việc gì còn có 300 trăm côn ta xem trọng ngươi a. ta sát con em ngươi hệ thống, ngươi cái này vui vẻ là xây dựng ở người khác thống khổ bên trên. hệ thống hiện chữ, chuyển cái bàn ghế vây xem túc chủ bị đánh. diệp thần bị hệ thống tức thiếu chút nữa liền đứng lên, thân thể lắc lư một cái, dọa đến hai tên đao phủ thủ thế mà đồng thời đình chỉ đả kích. loại này nhân vật anh hùng nếu là chết ở trong tay bọn họ, thật sự là quá đáng tiếc, bọn hắn đã bị diệp thần cứng chắc cùng nghị lực chiết phục một mực trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng sát ý diệp chấn quốc tại long oán lắc động một cái thời điểm trong mắt dò dỉ ra một cố kinh hãi, không được mà 30 vạn quân sĩ cũng nháy mắt bởi vì diệp thần lần này lắc lư trở nên lặng ngắt như tờ lúc này diệp thần thật sự là dẫn động tới mọi người tất cả mọi người tâm ô ô long long đại ca ô ô người ta nhìn không được ta muốn đi tìm diệp gia gia diệp thi thi cùng ngục tiểu cầm nhau nhau che miệng trong mắt tất cả đều là nước mắt nhìn xem trên đài cao kia nửa quý thân ảnh nếu không phải thính phong cùng lôi vũ cảm nhanh hai nàng này hải đoán trường lại muốn gặp rất rối ảnh hưởng kẻ hành hình hình cùng tội. Mà chúng ta Diệp Thần bị hệ thống khí giận sôi lên, nhưng đao phủ thủ đỉnh chỉ đã kích để hắn nháy mắt kịp phản ứng. Ca còn tại bị hình, ca động tác đều bậy đã lâu như vậy. Thế mà bởi vì hệ thống đông lúc nhích. Vậy cái này bức giả thất bại rồi. Dư Quang nhìn một chút Diệp Chấn Quốc cùng Tư Đồ Nam trong mắt ý cười, Diệp Thần cũng cười lạnh một tiếng. Tay phải phản gõ tại trên lưng, bắt hai lần, sau đó lại hai tay chống địa, đem đầu nhìn thẳng phía trước 30 vạn quân sĩ, không lúc nhích. Hệ thống hiện chữ, đầu đen do uống, tốc chủ cái này lầm tràng trang bức hành vi, ta cho ngươi mắt điểm. Ta dựa vào Cái này long tổ người biến thái như vậy. Vừa rồi lắc động một cái ta coi là không được, mẹ nhà hắn người nhà thế mà là bắt ngửa. Phục, ta bây giờ hoài nghi ta cùng hắn đến cùng phải hay không cùng một loại sinh vật, ta còn trên địa cầu sao? Trên địa cầu? Ta ngược lại là xác định cái này là địa cầu bên trên, nhưng hắn ta không xác định có phải là người ngoài hành tinh. 30 vạn trước mắt bao người, Diệp Thần lại vì vừa rồi lắc lư trở tay gãi gãi phía sau lưng, chỉ vì kia một mực bảo trì động tác cùng không cho Diệp Chấn Quốc như ý tâm nguyện. Sao có thể tại cừu nhân trước mặt rõ rị ra mềm yếu? Nam nhân bên ngoài đều là giang môn. Mềm yếu. Tìm một chỗ không người liếm vết thương đi. Chương 205, anh hùng. Cái này cái này cái này Long đại ca không có việc gì. Diệp Thi Thi cùng Mục Tiểu Cầm bị ngăn đón dáng vẻ còn không có thay đổi, liền thấy Long Oán lại là vì bắt ngửa. Trong lúc nhất thời, hai nữ hải trong mắt lộ ra kinh hỉ, trên mặt mang nước mắt vừa khóc lại cười. Tiếp tục. Theo khiến quan gia lệnh một tiếng, hai tên đao phủ thủ quân côn nháy mắt lại rơi xuống. Mà Diệp Thần trên thân kia truyền đến đau từng cơn cũng càng ngày càng nặng. Xem ra cái này quân côn thật đúng là không phải tốt như vậy chịu 80 thể chất. Thế mà hơn 200 quân côn liền có chút không chịu nổi. Diệp thân mặc dù đau ở trên người, nhưng còn tại có thể chịu được phạm vi bên trong, đôi tay này chống đất cực đẹp trai tạo hình cũng còn tại bảo trì. Đụng chút. Đụng chút. 3. 3. Tại đánh bại thứ 300 quân côn thời điểm, hai tên đao phủ thủ du một quân côn thế mà gãy mất. Đồng thời được gãy. Vốn là dung động 30 vạn quân sĩ càng là mở to hai mắt, liền ngay cả trên đài cao chúng tướng quân cùng thượng tá đều nhao nhao kinh ngạc đứng lên. Đây là xưa nay chưa từng có lần thứ nhất hai cây lính mới côn thế mà tại chỗ đánh gãy. Mỗi người quật 150 lần quân côn. côn. cường đại lực phản chấn như quất vào trên tảng đá đồng dạng. Vâng anh, 300 quân côn, côn. Có thể nhịn được 300 quân côn, côn người tuyệt đối là nhân trung chi long. Gãy mất quân côn, côn thế mà gãy mất. Vừa rồi còn đang hoài nghi phía trên là không phải giả đánh. Tại sao ta cảm giác lòng ta cũng theo quân côn, côn đứt gãy cũng gãy mất đâu cái này mẹ hắn còn là người sao. Thân thể thế mà so du một con cường rắn, cái này người này là kim loại làm A. Trong lúc nhất thời toàn bộ cự hình trên bãi tập kia ông ông tiếng nghị luận nháo nháo lớn lên, giống như 30 vạn chỉ như có vị tại cả cả cả đều. Nhưng là không có một cái lãnh đạo ra để mọi người im lặng, bởi vì lúc này lãnh đạo cũng là lớn lên miệng, không thể tin được nhìn xem gãy mất quân côn. Hô, thật mẹ hắn đau, càng ngày càng đau đớn. Có chút không chịu nổi. Diệp Thần không thể kiên trì được nữa kêu cực đẹp trai động tác, 300 quân côn phảng phất đánh rất hắn tầng phòng hộ. Đã cảm giác rất đau rất đau. Đổi côn. Diệp Tư lệnh từ khi Long Oán bị hành hình sau vẫn nhìn chòng chọc vào đối phương phía sau lưng. Lúc này nghe lính liên lạc một tiếng đội côn, hai tay thế mà đều run run một chút, phản phất tiếp xuống hành hình muốn đối hắn đồng dạng. Liền ngay cả có diệp đồ tể chi danh diệp vĩnh quân đều tại sợ hãi. Đây là du một quân quân a, cái này đều có thể đoạn. Mà tư đồ nam cùng diệp chấn quốc hai người liếc nhau, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng tất sát sát ý. Cái này long bưu chết không oán, cái này long oán tuyệt đối giữ lại không được. Hai người đã đem long oán làm diệt trừ diệp vĩ quốc lớn nhất chứng ngại. Mà diệp thần đợi qua người lính mới kia doanh, tất cả mọi người một mặt nhiệt huyết nhìn chằm chằm diệp thần. Thế nào Đây chính là ta thần tượng, Diệp Thần. Dẹp đi đi, nói liền cùng ta không phải Diệp Thần fan hâm mộ đồng dạng, hiện tại ta trong doanh trại ai không biết Diệp Thần. Chính là chính là, ai trong tay người không có côn nhị khúc, ai trong tay người không có phi đao. Không nghĩ tới mới đi không có mấy ngày hắn lại trở về, mà lần này bày ra lại là biến thái năng lực kháng đòn. Đây chính là Diệp Thần đợi qua tân binh trại huấn luyện, bên trong mỗi cái biết Diệp Thần sự tích người đều đem Diệp Thần xem như sự phấn đấu của mình mục tiêu. Diệp Thần cũng cho mọi người làm ra một cái tốt tấm gương. Một một tân binh trở thành hoa hạ thứ nhất đặc chiến đội, Long tổ thành viên mới tiếp tục. Đột chốt. Theo cái này hai côn rơi xuống, Diệp Thần rốt cuộc bảo trì không ngừng bình thường ánh mắt, chậm rãi túi lâu xuống, cắn răng nhìn dưới mặt đất. Đau. Thật mẹ nhà hắn đau. Chết không được không ai có thể chống nổi gấp năm lần thêm hình. Lúc này Diệp Thần đã rất phí sức, cái này côn côn đến thịt đã kích, làm Diệp Thần kia hoàn mỹ như báo săn đồng dạng phía sau lưng trở nên tím đen tím đen. Từng đạo, từng đầu vết máu bắt đầu chảy ra mặt ngoài. Ho ho. 368, 369, 370 ho ho. Một bên bị hình Diệp Thần một bên dùng sức mặc khí thổ. Một hột một giọt mồ hôi lạnh đã thấm ướt mặt đất. Nhìn xem Diệp Thần kia kiên trì bộ dáng, ở đây 30 vạn quân sĩ nhao nhao song tay nắm thật chặt quyền. Nội tâm đều đang yên lặng đếm lấy số, một chút một chút đả đá kích, đám người song quyền cũng tại siết chặt buông lỏng tuần hoàn. Hừ hừ, rốt cục không chịu nổi, còn có hơn 100 quân côn, nhìn trạng thái này, cái này Long Oán hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này Long Oán coi như không chết, cũng đi lớn nửa cái mạng, trong hơn nửa năm đừng nhớ tới, khoảng thời gian này liền là cơ hội của chúng ta. Diệp Chấn Quốc cùng Tư Đồ Nam hai người vừa nói thì thần một bên đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm Diệp Thần đúng vậy đứng lên trên đài cao tất cả mọi người bao quát Diệp Lão gia tử đều đứng lên duy nhất nửa kỉ cũng chỉ có Diệp Thần cùng Diệp Vĩ Quốc Diệp Vĩ Quốc một mực tại dãy rùa nhưng là bị bốn tên quân sĩ gắt gao án lấy một mực chưa thức dậy cố lên đúng cố lên cố lên trong lúc nhất thời toàn bộ trên bãi tập 30 vạn quân sĩ nho nhau, nhau hai tay nắm quyền một bên nội tâm đếm lấy số lượng một bên chỉnh tề cho Diệp Thần cố lên cái này cố lên âm thanh lên trước đến chỉ là tại tân binh bên trong truyền ra nhưng lại như liệu nguyên chi hỏa đồng dạng nháy mắt truyền khắp toàn bộ quân doanh Trong lúc nhất thời chấn thiên cố lên âm thanh, Hải Khiếu cố lên âm thanh nháy mắt vang vọng đất trời. Thế mà tạo thành quần quần hồi âm, mà mỗi người theo cố lên cảm giác trong cơ thể mình càng ngày càng nóng. Một cơn nhiệt huyết cảm xúc truyền khắp toàn thân, như họ hét theo cố lên mỗi người đều nổi gần xanh, trên mặt tường hồng. Anh hùng. Gần 400 quân côn bị hình, thế mà không có hô qua một tiếng đau, thế mà không có lắc lư qua thân thể một cái. Đây tuyệt đối là anh hùng nhân vật, mà anh hùng nhất là có thể kéo theo tâm tình của mọi người. Mỗi cái nhìn thấy cái này cảnh tượng người đều sẽ nhiệt huyết sôi trào, đều sẽ khản giọng kiệt lực hò hét chỉ vì trong lòng một cái kia ngật đứng không ngã thân ảnh. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần thân ảnh đã một mực khắc ở trong lòng mỗi người, mỗi người đều mong mọi Diệp Thần có thể sáng tạo kỳ tích. 397. Cố lên. 398. Cố lên. 400. Hô. Hai tên đao phủ thủ mệnh tay đều đang phát run, mà lại nghe gần 30 vạn quân sĩ hò hét, hai người bọn họ lại có chút lạnh mình. Bọn hắn đang đánh ai? Đang đánh một cái anh hùng. Có thể hay không bị người khác trả đùa a? Thay người. Một bên kiên quan nhìn xem nhanh nâng bất động cây gậy hai tên hành hành quan trong lúc nhất thời chỉ có thể lần nữa hạ đạt thay người mệnh lệnh, nhưng mệnh lệnh này trong giọng nói thế mà tràn đầy giũ dậy, hắn cũng đang sợ. Hắn cũng bị Diệp Thần cao ngất kia lưng cho chính phục. Nhưng quân quy chính là quân quy, hành hình chính là hành hình. Thay người là nhất định. Nếu không quân pháp ở đâu? Quốc pháp ở đâu? Nhìn xem Diệp Thần kia ra chóp thịt bong phía sau lưng, trên đài cao đám người nhao nhao dò rỉ ra vẻ không đành lòng. Chỉ có Diệp Chấn Quốc cùng tư đồ nam mặc dù một mặt bộ dáng bi thương, nhưng trong mắt kia ý cười cùng thống khoái hoàn toàn bán nội tâm của bọn hắn. Chương 206, lại đoạn quân côn. 400 quân côn. Đổi hai nhóm đào phụ thủ, đánh gãy một đôi du một quân côn. Loại này nghe đều chưa từng nghe qua sự tình thế mà chân thực phát sinh ở mọi người trước mắt. Mỗi người đều bị Diệp Thần chế phục. Bị cố này nghị lực cùng không thể tưởng tượng nổi thể chất chế phục. Đoán chừng lúc này chỉ cần Diệp Thần vung cánh tay hô lên, đây tuyệt đối là ngàn vạn đáp lại. Đây chính là lòng người, biểu hiện ra mình cường đại một mặt, để đám người toàn bộ tin phục. Diệp Thần chi ý cũng tại như thế, hắn muốn thông qua lần này cơ hội, để mọi người biết hắn, tán thành hắn. Chỉ cần nhẫn qua lần này hành hình, Hắn cùng lao cha tại lỗ trung quân khu hết thể đều đem phi thường thuận lợi. Để những cái kia đung đưa không ngừng hoặc là còn không có đứng đội người hào hào ước lượng đo một cái phân lượng của mình. Nhưng là thật mẹ nhà hắn đau a, lợi đều cắn đổ máu. Tiếp tục, mới bên trên hai tên đao phụ thủ nháy mắt dơ lên quân côn, chuẩn bị đánh xuống thời điểm. Giống. bá vương chi nộ. Diệp thần tính toán qua đao phụ thủ đập nện tốc độ, thay mỗi người sau mỗi người bình quân mỗi phút 50 đến hạng, hai người vừa vận một cái. Đến đánh, chỉ nghe Diệp thần gầm lên giận dữ toàn bộ nửa quỳ hai tay chống thân thể nháy mắt vú mặt đất cả người nháy mắt bắn lên, hai tay tại hai chân hai bên trợ tay nắm tay, một bộ tiêu chuẩn ngạnh hán tạo hình bày ra. đây là muốn đứng bị hình. toàn bộ phía sau lưng cùng thân eo toàn bộ bại lộ tại hành hình tiêu pha trước, gầm lên giận dữ cùng đập tâm thanh động đất càng là dẫn nổ toàn trường. nam nhân, chân nam nhân, Hảo hán, thuần gia môn, thuần gia môn. trong lúc nhất thời ba mươi vạn người nhao nhao bị kinh hãi trợn mắt hốt mồm, cái này cái này long oán có còn hay không là người? thế mà đứng lên, mà lại kia tiếng giống giận đình thay nhức óc, cái này thật còn là người sao? Số so, quái vật còn muốn quái vật. Đụng chút, đụng chút. Mà mở ra Bá Vương Chi Nộ Diệp Thần căn bản là không cảm giác được một tia đau đớn, bay biện cái này ngạnh hãn tạo hình, trong nháy mắt sảng khoái. Ta thao, thật mẹ hắn dễ chịu, vừa rồi nhanh đau chết mất, cái này bá thể trạng thái thật mẹ hắn vô địch. Cái này đã sớm là Diệp Thần tính toán tốt kế hoạch, nếu thật là thời khắc cuối cùng, Diệp Thần sẽ mở ra Bá Vương Chi Nộ, bá thể trạng thái không nhìn cảm giác rất đau, miễn dịch 80% tổn thương. Hệ thống hiện chữ, bá thể chỉ có thể tiếp tục 1 phút, cái này chưa thoải mái sẽ còn tiếp tục xuống dưới. Ta dựa vào Ngươi liền không thể không đề cập tới việc này. Ta mới phát hiện người này không thương thời điểm chính là hạnh phúc. Hệ thống hiện chữ, đây chính là người không hiểu chân quý phổ thông sinh hoạt điển hình ví dụ. Khi mọi người đau bụng ngồi sồn nhà vệ sinh thời điểm, nghĩ tới đều là bụng không thương nhiều hạnh phúc. Kỳ thật hạnh phúc rất đơn giản, chỉ là nhìn ngươi có thể hay không khai quật. Ta dựa vào hệ thống ngươi còn học qua tâm lý học. Diệp thân cái này một phút qua thật sự là mười phần sảng khoái. Liên ngay cả phía trước chịu 400 quân côn tích lũy đau đớn đều nháy mắt biến mất. Bất quá một phút về sau, bá thể tiếp xúc vẫn là sẽ cảm giác rất đau. Diệp thân ở chỗ này cùng hệ thống làm nhảm lên giọng, thật tình không biết dọa đã hỏng bao nhiêu người. 30 vạn quân sĩ không nói trước, đã nhiệt huyết điên cuồng ngất đi mấy người. Trước tiên nói một chút Diệp Chấn Quốc cùng tư đồ nam cái này hai cái tâm hoại quỷ thai đại phôi đàn đi. Hiện tại hai người như an liệm đồng dạng, một mặt táo bón không ra được bộ dáng. Mẹ nhà hắn đây là có chuyện gì? Cái này sao có thể? Ai mẹ hắn biết, 400 quân côn về sau thế mà trạng thái khôi phục thành bộ dáng lúc trước rồi. Hai người này một bộ trăm mối vẫn không có cách giải dáng vẻ rõ ràng bị đánh sắc mặt tái nhợt, cả người toát mồ hôi lạnh đem đều thấm nước ráng vẻ. Hiện tại thế mà đứng lên, còn bày cái cực không thể lại cực ráng vẻ. Kỳ thật đây là Diệp Thần cố ý. Một là khí khí Diệp Trấn Quốc cùng Tư Đồ Nam, để bọn hắn mang có hy vọng sau lại phá diệt. Hai là Diệp Thần muốn cho Lỗi Trung quân đội tất cả mọi người lưu lại một cái vô địch nặng nghề ấn tượng. Ba là hắn thật sự có chút không chịu nổi, nhất định phải mở bá thể. Diệp Thi Thi cùng Thính Phong bên kia càng là mừng rỡ, nhìn thấy Diệp Thần cật lực chống đỡ hạ bốn quân quân lúc, bọn hắn đem tim đều nhảy đến cổ rồi. Ai ngờ liều ám hoa minh hiệu nhất thôn. Cái này long oán thế mà sắc mặt khôi phục hùng luận, thẳng tắp không thể lại thẳng tắp. Diệp Vi quốc nội tâm run lên. Tốt nhi tử, không hổ là ba ba hảo nhi tử, Diệp thần càng cường đại, hắn cái này làm phụ thân là xuất phát từ nội tâm từ đáy lòng cao hứng. Hệ thống hiện chữ, ba thể còn có 5 giây giải trừ. 5, 491 492, 4, 493 494, 3, 1. Diệp thần theo một giây sau cùng đến ngược, động thân gầm lên giận dữ, hai tay hất lên, như họ vợ gìn thuốc, dựa vào phía sau một chút. Ba ba hai tiếng đầu gỗ đứt gãy thanh âm nháy mắt văng lên cái này vừa mới đổi qua du một quân côn lại là song song báo hỏng hai tên đao phủ thủ tức thì bị diệp thần cái này khẽ dựa cho đánh bay 5 mét ném xuống đất trong mắt tràn ngập kinh hãi nhìn xem diệp thần lại nhìn xem trong tay chỉ còn cá biệt quân côn với anh theo đếm ngược kết thúc bá thể giải trừ đau đớn kịch liệt như nổ tung trực tiếp tuôn hướng đại não đau thật đúng là cờ mở nở đau hệ thống hiện chữ đau đớn kịch liệt cùng mãnh liệt kích thích thần kinh nguyên hội dẫn đến đại não bị hao tổn khởi động từ ta bảo vệ biện pháp đại não tiến vào trạng thái ngủ đông ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem một màn này thời điểm bị song 500 quân côn dung thiên địa nhất quỷ thần diệp thần thẳng tắp đến xuống dưới nhanh nhanh quân y kia quân y kia mau đi cứu người diệp Vĩnh quân cùng diệp vi quốc nho nhau hô hào sớm liền chuẩn bị tốt lại nhìn mắt trận tròn áo quắc trắng mà diệp vi quốc cũng tránh thoát quân sĩ áp chế lập tức xông về diệp thần trong lúc nhất thời toàn bộ thao trường đều trở nên lặng ngắt như tờ mới vừa rồi còn chấn thiên hò hét cô lên tiếng như bị rút nguồn điện ấm hưởng đồng dạng nháy mắt tan tĩnh Nhìn xem đến trên mặt đất Diệp Thần, lại nhìn xem lần nữa bị chấn đoạn hai cây quân côn cùng đánh bay ra ngoài hai tên đào phụ thủ. Tất cả mọi người rụt cổ một cái, cái này long oán tuyệt đối không phải người. Bất quá những này trước không nói, hiện tại mỗi người đều tại quan tâm long oán tình trạng cơ thể. Lần này đổ xuống, dẫn động tới tất cả mọi người tâm. Bác sĩ thế nào? Trong lúc nhất thời, Diệp Thần chu vi đẩy tướng quân cùng thượng tá, Diệp Tư lệnh tự mình lên tiếng hỏi. Báo cáo thủ trưởng, người bị thương phần lưng bị hao tổn nghiêm trọng, cần nằm viện trị liệu cùng chăm sóc, cái khác tạm thời còn không có nhìn ra nhìn người bị thương, cái dạng này hẳn là ngủ thiết đi. mấy tên quân y có chút khó khăn nói ra cuối cùng tổng kết, liên tiếp thu 500 quân côn người bị thương, cuối cùng thế mà chẩn đoán chính xác là ngủ thiết đi. hô tranh thủ thời gian đưa đến ba linh một bệnh viện, lập tức cứu rút, vô luận cái gì đều dùng tốt nhất thiết bị cùng dược liệu. nhanh. Diệp Tư lệnh lấy ra năm đó Diệp đồ tể uy nghiêm, ra lệnh một tiếng, toàn bộ đài cao đều cao tốc vận chuyển. nhanh. theo tin tức này truyền ra, tất cả mọi người khiếp sợ há to miệng. ngủ thiết đi. quân y chẩn đoán chính xác là ngủ thiết đi. đây là lang ba ba. 500 quân côn, đoạn bốn cây công cụ. Có lịch sử tính một màn diễn ra đây tuyệt đối sẽ tại Hoa Hạ quân sử thượng lưu lại trùng điệp một bút. Chương 207, một đám đại nhân vật. Trải qua kiểm tra, vị đồng chí này thân thể không có cái gì trở ngại, chính là phía sau lưng thụ thương nghiêm trọng, bên trong nội tạng có chút rất nhỏ chảy máu, hảo hảo tĩnh dưỡng một tháng, liền có thể xuất viện. 301 quân đội tổng viện hoàng viện trưởng tự mình đến đến phòng bệnh, cầm trong tay ca bệnh tới giải thích bệnh tình. Ai bảo ta lỗ tình tư lệnh, tướng quân đám nhân vật đều nhau nhau chỉnh diện đây. Trong này đi vào là nhân vật nào? làm sao nhiều người như vậy trình diện? Một mới tới y tá vụng trộm hỏi xem náo nhiệt một đám nhân viên y tế. Loại trang diện này cũng không thấy nhiều, người tới có mấy chục người còn là lần đầu tiên thấy có bệnh nhân nhập viện, sẽ có nhiều người như vậy cùng đi. Nhiều người như vậy, tiểu vi ngươi cũng đã biết ngươi nói nhiều người như vậy đều là những nhân vật nào? Một nghiên cấp thiên đại địa trung hải trung ương chọc bác sĩ có chút khoe khoang cười nói, hà tại bệnh viện này đã hơn 10 năm, mặc dù cùng những đại nhân vật này đều chưa nói tới lời nói, nhưng là hôn cái quen mặt nhận người một chút vẫn là có thể. Niếp chủ nhiệm, những này là ai? Nghe xong, nhiếp chủ nhiệm lên tiếng, mấy cái y tá nhao nhao lũi dúi tiến tới bên cạnh hắn, coi như nhận biết chút nhân vật y tá cũng giả vờ như không biết, một bộ tò mò tràn đầy bộ dáng. Cái này nhiếp chủ nhiệm thế nhưng là tại cái này phòng rất có quyền uy, rất nhiều nhân viên điều động đều muốn nhìn sắc mặt hắn, cho nên cái này mông ngựa coi như biết cũng phải lắp làm không biết đồng dạng tiếp tục đập. Những nhân vật này đều là một phương đại lão, chớ nhìn bọn họ hiện tại một bộ hiển hòa dáng vẻ, trong đám người này thấp nhất đều là thượng tá. Nhiếp chủ nhiệm hưởng thụ lấy một đám y tá trên chúc, dương dương đắc ý nói, "Cái gì? Thượng tá?" còn thấp nhất trong lúc nhất thời, tại nhiếp chủ nhiệm phụ cận tất cả nhân viên y tế bao quát bác sĩ, y tá, còn có thân nhân bệnh nhân đều nhao nhao kinh ngạc há to miệng. ai nhìn thấy bên kia mấy trung nhân nhân, chính là đứng mấy người kia. vóc dáng thấp nhất cái kia là lý đức giang thượng tá, kia sạch bóng đầu phát cái kia là hoàng hải thượng tá. bên kia, trong lúc nhất thời nghe được nhiếp chủ nhiệm giới thiệu người nho nhao một mặt kinh ngạc cùng khiếp sợ nhìn xem mấy cái kia chỉ là đứng người. cái này kinh ngạc, các ngươi nhưng biết bọn hắn vì cái gì đứng? đó là bởi vì bọn hắn cấp bậc thấp nhất. mấy cái kia ngồi chính là lâm đảo trung tướng. Bên kia là quý giật siêu trung tướng. Còn có bên kia hai vị kia niên cấp lớn một chút, là Trương Khôn thượng tướng cùng Vương Lực thượng tướng. Hoa trước kia chỉ ở duyệt binh nghi thức bên trên, trên TV kia đứng tại trên nhà cao tầng tướng quân thế mà xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Trong lúc nhất thời, vô luận tuổi trẻ vẫn là lớn tuổi nhân viên y tế tất cả đều một mặt kính để nhìn xem nhất chủ nhiệm. Các ngươi à, nếu không nói ta là chủ nhiệm, các ngươi không phải đâu lợi hại nhất còn không phải bọn hắn. Trông thấy kia cái đứng tại cửa phòng bệnh, hai tay chắp sau lưng không nhúc nhích lão nhân già khổng. Thấy được, vị này lại là cái gì thượng tướng? Thượng tướng Đây là ta lỗi trung quân khu Diệp Tư lệnh. Anh. Theo Nhất Chủ nhiệm giới thiệu, liền ngay cả mấy cái nhận biết phần lớn người lao bác sĩ cùng y tá cũng đều nhao nhao kinh hãi nhìn xem trước mặt đám người này. Trong này đưa vào đi đến cùng là ai? Thế mà có thể để cho một cái Tư lệnh đến thủ vệ? Hơn nữa nhìn Hoàng Viện trưởng tự mình cầm kiểm tra báo cáo hướng cái này đi, mọi người nháy mắt minh bạch, người bên trong này lai lịch không nhỏ, hùng chi còn có nhiều như vậy đại lao ở đây. Tê. Ngay tại Hoàng Viện trưởng cầm báo cáo lại nói chuyện với mọi người thời điểm, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng quất khí lạnh thanh âm. Long Oán, nhanh nhanh Hoàng viện trưởng, cái này Long Oán tỉnh. Trong lúc nhất thời tất cả đang chờ tin tức người đều ngạc nhiên hô, "Tỉnh?" Bị thương nặng như vậy thế mà nhanh như vậy liền tỉnh. Cái này sức hồi phục thật là mạnh. Hoàng viện trưởng một mặt kinh ngạc quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy vị tiểu đồng chí này cư nhưng đã mở hai mắt ra, mê mang nhìn xem một phía. "Hệ thống, ta tại bệnh viện." Hệ thống hiện chữ, "Rõ ràng thành phố bệnh viện, ngớ ngẩn, trải qua quét hình, túc chủ phổi, lá gan bộ, lá lách cường độ thấp chảy máu, đề nghị nghỉ ngơi 3 ngày." "A, vậy được rồi." nếu để cho hoàng viện trưởng biết hệ thống nhất định phải ngót mồm kinh ngạc nghỉ ngơi ba ngày hắn nói tu dưỡng một tháng cũng chỉ là có thể xuống đất hoạt động mà thôi bởi vậy có thể thấy được diệp thần cái này 80 thể chất biến thái sức hồi phục long oán ngươi thế nào ngay tại diệp thần còn có chút ngây người cùng hệ thống đối thoại thời điểm diệp vi quốc đã lập tức cầm diệp thần tay. nhìn xem trong mắt ngậm lấy nước mắt trên tay nghị dùng sức lại không dám làm dáng vẻ diệp thần dò dì ra vẻ mỉm cười nhẹ gật đầu hắn hiện đang giả ra một bộ suy yếu không có khí lực dáng vẻ ánh mắt lóe lên một tia dào hận quả nhiên Nhìn thấy Long Oán bộ này, hư nhược nói không ra lời dáng vẻ, một bên Diệp Chấn Hải cùng Tư Đồ Nam liếc nhau, ánh mắt lóe lên một tia lanh mang. Tại mọi người không thấy được nơi hẻo lánh bên trong, hai người nói đến thì thầm. Hệ thống hiện chữ: Diệp Chấn Hải, cái này Long Oán trọng thương ngay cả lời đều nói không nên lời, thực sự là cái cơ hội trời cho, mà lại cũng là duy nhất một cái cơ hội. Hệ thống hiện chữ: Tư Đồ Nam, vậy liền mau chóng hành động, tại hắn không có xuất viện trước đó, tìm một cơ hội đem Diệp Vi quốc xử lý, bằng không đợi hắn ra, nhân thủ của chúng ta đã đều không phải là đối thủ của hắn. Hệ thống hiện chữ: Diệp Chấn Hải cứ làm như thế, ta trở về điều động một chút nhân thủ, ngươi trở về cùng tỷ ngươi thương lượng một chút kế hoạch hành động. Ba ngày sau, ta tìm cái lý do đi Diệp Vi Quốc dẫn tới nhà ta, lần này chỉ cần thành công không cho phép thất bại. Nếu không các ngươi tư đổ ra đừng muốn lấy được một tơ một hào quân sự quyền lực. Mà nghe kế hoạch này Diệp Thần Khinh thường cười một tiếng, ba ngày sau chính là của ngươi tận thế. Tốt, bệnh nhân cần nghỉ ngơi, các ngươi bệnh tình cũng biết, người cũng nhìn, đều ra ngoài đi. Hoa viện trưởng quay người đối chỗ có người nói, bất quá ngựa khí bình thẳng là thương lượng khẩu khí. Ừ, đúng mọi người nghe Hoàng Việt trưởng, Long Hoán cần nghỉ ngơi, hôm nào chúng ta lại đến nhìn hắn." Diệp Tư lệnh vội vàng vung tay lên, sợ ảnh hưởng tới Long Hoán nghỉ ngơi, đây chính là bọn hắn Diệp gia đại ân nhân a. Muốn đảo lưu chữa khỏi mình lao niên chứng, 500 quân quân lại cứu mình nhị nhi tử. Cái này Long Hoán chính là Diệp gia đại ân nhân. Hắn hiện đang một mực trong đầu lục xoát, đến cùng dùng cái gì để báo đáp Long Hoán ân tình đâu? Tiền tài? Quân hàm? Có vẻ như người ta Long Tổ người không thiếu a. Sắc đẹp? Cái này cái này có vẻ như có thể có. Long Hoán đứa nhỏ này bản lãnh lớn giáng dấp đẹp trai, cái này tính tình, thông qua tiếp xúc mấy lần, là một cái tính tình thật hảo hài tử. đi về hỏi hỏi nhà mình tiểu tốt nữ, không nghĩ tới đến cùng già. hắn Diệp đồ tệ thế mà còn có cơ hội khi lần người lao. kia Long Hoán ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chờ qua mấy ngày ngươi khôi phục một chút thời điểm, chúng ta trở lại nhìn ngươi. đúng, đúng, Long Hoán ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, tất cả mọi chuyện đều không cần lo. chờ qua mấy ngày ta trở lại nhìn ngươi. Diệp Vĩ Quốc cùng Lão gia tử liền vội vàng đứng lên nói, đợi tiếp nữa sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới bệnh nhân nghỉ ngơi. liền vội vàng đứng lên chuẩn bị rời đi. Chương 208, Bạch Phú Mỹ. Long Hoán yên tâm, qua mấy ngày ta phân điều mấy tên hộ vệ tới bảo hộ nhị đệ, chờ ngươi xuất viện trở về. Một bên Diệp Trấn Quốc cũng đứng lên nhìn xem Diệp Thần, miệng thảo luận lấy lời quan tâm, nhưng trong mắt vẻ trăn trọc vô cùng rõ ràng. Hộ vệ? Ta xem lá sát thủ đi. Theo đám người rối rít rời đi, Diệp Thần phòng bệnh dần dần yên tĩnh trở lại. Bất quá thỉnh thoảng đi ngang qua mấy cái y tá cùng bác sĩ thường xuyên lộ cái đầu, muốn nhìn một chút trong này tiến đến đến cùng là nhân vật cỡ nào. Kết quả khi thấy Diệp Thần như thế lúc còn trẻ, đều nhau nhau suy đoán, đây là nhà ai đại thiếu gia? thế mà dẫn động tới toàn bộ lỗ trung quân đội những này các đại lao tâm. bất quá bọn hắn cũng thật đúng là không có đoán sai. cái này diệp thần thật đúng là cái đại thiếu gia. hoa hạ tứ đại gia tộc diệp gia đại thiếu gia. chỉ là người khác đến thăm hắn không phải là bởi vì thân phận, mà là diệp thần trung tâm, diệp thần nghị lực. nhận lấy ban thưởng. hệ thống hiện chữ. a nhi khắc lợi tinh trắng đẹp thuốc giảm cân chế tác công nghệ đã nhận lấy. mời túc chủ mệnh danh. bạch phú mỹ. hệ thống hiện chữ. danh tự này đơn giản sáng tỏ lại tràn đầy cấp cao đại khí khái niệm, như thế tươi mát thoát tục danh tự túc chủ đều nghĩ đến. lợi hại lợi hại á mẹ, trước hết để cho ta nôn một hồi. Diệp thân im lặng nhìn xem hệ thống đối thoại, không phải liền là cái danh tự sao? Không phải trắng đẹp giảm béo sao? Cũng lười suy nghĩ tên, trực tiếp đặt tên Bạch Phú Mỹ, đơn giản sáng tỏ. Vì cái gì có cái giàu chữ? Bởi vì hắn đã thấy hệ thống cung cấp giá bán lẻ, 8888 đồng một hộp. 9 ngày một đợt trị liệu. Một đợt trị liệu 9 hộp. Cũng chính là mẹ hắn một ngày liền muốn 8888 đồng. Cái này thật đúng là có tiền mới có thể ăn lên a. Hệ thống hiện chữ, mệnh danh thất bại tự động thay tên vì thiên hạ đệ nhất đẹp phúc ta hận ngươi là hắn biết hệ thống khắp nơi đều là hãm hại vua a tuấn sao diệp thần lấy điện thoại di động ra trực tiếp bấm tam đệ lý tuấn số điện thoại di động đại ca thật sự là đại ca dựa vào chết hầu tử ngươi chết đi cho ta điện thoại của đại ca cái gì điện thoại của đại ca mau mau ta tới đón ta tới đón ngươi tiếp cái dám đại ca là tìm ta nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến đối thoại diệp thần khoe miệng do gì ra vẻ tươi cười mấy cái này huynh đệ không có nhận lầm Uy đại ca, ngươi làm sao có cơ hội cho chúng ta gọi điện thoại? Huấn luyện quân sự lúc không phải không thu điện thoại di động sao? A Tuấn ở bên kia đầu hốc mơ hồ nói, bình thường huấn luyện quân sự trong lúc đó là cấm dùng di động, muốn đánh cũng là chuyên dụng máy riêng. Nhưng nhìn điện thoại di động bên trên biểu hiện đại ca số điện thoại di động nói rõ điện thoại đã đến đại ca trong tay. Ừm, hiện tại ta đã tiến vào Long tổ, có thể tự mình trưởng quản vật phẩm của mình. Cái gì? Long tổ? Đại ca, ta văn hóa thấp, ngươi nhưng đừng gắt ta, ngươi biết ngươi cái này già trâu khoác lác bao lần không? Bên này A Tuấn còn chưa lên tiếng một bên hầu tử liền giống lên hắn nhưng là người quân sĩ mê long tổ là bậc nào tồn tại hắn có thể không biết đại ca cùng nhị ca lúc này mới đi bao lâu làm sao có thể tiến vào long tổ cái này cho đùa mở không có kỹ thuật muốn nói khoác hổ tổ cũng được a còn long tổ lừa gạt tiểu hài đâu lừa ngươi làm gì ngươi nhị ca tiến vào hổ tổ ta hiện tại là long tổ thành viên diệp thân im lặng nghe bên kia ngạc nhiên xem ra a tuấn ở bên kia đưa di động mở miễn đề Nóa, đại ca ngươi có biết hay không long tổ cùng hổ tổ là dạng gì tồn tại hầu tử ở bên kia kích động cầm di động Nếu không phải A Tuấn lôi kéo, điện thoại di động này đoán chừng đều nuốt báo hỏng rơi. Chẳng, làm sao cùng bọn hắn kéo lên tới này cái rồi. "Tốt, các ngươi đừng nói trước, nghe ta nói. Ta bây giờ tại lỗi trung 301 bệnh viện, các ngươi mau chóng chạy tới một chuyến, ta có chuyện muốn giao cho các ngươi làm." Diệp thần nói sự tình chính là Bạch Phú Mỹ. Hắn đã thông qua hệ thống hiểu rõ, biết Bạch Phú Mỹ là kinh khủng bậc nào trắng đẹp thuốc giảm cân sản phẩm, kinh khủng lịch thiên hiệu quả. Một ngày tất cả sắc tố trầm tích trên mặt đầu độ, da núng ngồi, hoàng hạt ban toàn bộ đều có thể sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Một cái đợt trị liệu triệt để trừ tận gốc đầu đầu, mà ban cần 3 cái đợt trị liệu. Vấn đề là thuốc này còn kèm theo giảm béo công hiệu. Một cái đợt trị liệu có thể gây 20 cân, mà lại theo hệ thống kể ra, hoàn toàn không độc vô hại không tác dụng phụ. Cái này tuyệt bức là a nhĩ khắc lợi tinh học. Diệp Thần đã có thể đoán được, cái này sản phẩm muốn trên địa cầu nhấc lên như thế nào một cỗ mua triệu dâng. Nữ nhân cùng tiểu hài tiền dễ kiếm nhất, mà hắn tại sao phải phát triển mình tư nghiệp? Tư Đồ Gia. Hoàn toàn là bởi vì Tư Đồ Gia, Tư Đồ Gia là một cái thương nghiệp gia đình, đã muốn trả thù bọn hắn kia vô cùng tàn nhẫn nhất phương pháp chính là để tư đổ ra phá sản, để các nàng cố gắng cả một đời phấn đấu đổ vật toàn bộ phó mặc, tư đổ ra đọc lướt qua phạm vi rất rộng, đồ trang điểm tiệm cơm trang phục đồ trang sức tiệm vàng các loại, phạm là có thể kiếm tiền, tư đổ ra cơ hồ đều có chỗ đọc lướt qua, cái này chính là đại gia tộc nội tình. Bệnh viện, đại ca ngươi làm sao lại tại bệnh viện? A Tuấn cùng hầu tử giật mình, nghe đại ca y tứ, có người thụ thương rồi. Cá nhân ta có chút tình huống, các ngươi nếu có rảnh rỗi hiện tại liền hướng cái này đuổi, nếu là không không minh trời lại đến. Diệp Thần không muốn đem chính mình nói đặc biệt vĩ đại, thay cha nhận bị 500 côn côn, cho nên chỉ là sơ lược. "À, tốt đại ca, ta hiện tại liền cùng lão gia tử gọi điện thoại, để hắn tới giúp đỡ, ta cùng hầu tử an bài một chút một hồi liền xuất phát." "Tốt, trên đường chú ý an toàn." Diệp Thần đem điện thoại cúp máy sau lại tiếp lấy bấm một cái khác hảo. "Uy, ai vậy?" Từ trong điện thoại truyền tới một lẫnh nạo mang theo băng lẫnh thanh âm. "Tam tiểu thư, ta là Diệp Thần." Diệp Thần có chút không tình nguyện gọi điện thoại, thực sự là hắn có chút sợ sợ hắn tử này quý ngự bình. "Ai ư là tiểu thần thần a iu." đây là khoác lác kia cổ phong nghĩ như thế nào đến cho tỷ tỷ gọi điện thoại trung điện bên kia quý nguyệt bình ngay tại thoa mặt màng cho nên không nhìn thấy trên điện thoại di động điện báo biểu hiện bất quá nghe xong là diệp thần điện thoại nháy mắt mặc đồ ngủ quý nguyệt bình cho ngồi dậy cái này quá lớn biên độ để trước ngực nàng kia to lớn bánh liệt kém chút chạy ra áo ngủ một đầu gợi cảm tuyết trắng đôi chân dài cũng từ áo ngủ một góc trượt xuống ra Đáng tiếc như thế cảnh đẹp không có người thấy được ách tam tiểu thư ta có việc mời ngươi giúp ta trà một chút ai yêu tiểu thần thần làm sao như vậy khách khí Gọi ta Nguyệt Bình hoặc là Nguyệt Bình tỷ đều được, người ta thế, nhưng là mỗi ngày đi cho ngươi cổ động, một ngày ba bữa đều không hề rời đi qua ngươi mở cửa hàng đâu. Quý Nguyệt Bình rỗi ra đưa đầu liếm liếm gợi cảm bờ môi, một mặt quyến rũ nói: Muốn là người ngoài nhìn thấy bây giờ Quý Nguyệt Bình dáng vẻ, đoán chừng nhau nhau muốn kinh hô không thể tưởng tượng nổi. Đây là kia bệ ngoài cổ điện, cao nhã Quý gia Tam tiểu thư. À, đúng, tỷ tỷ trước chúc mừng ngươi tiến vào Long tổ a người ta tối hôm qua tiếp vào tin tức về sau, một đêm đều không có chìm vào giấc ngủ đâu, một mực đang nghĩ ngươi. Ách, Nguyệt Bình tỷ, ta còn có việc Ngươi giúp ta tra một chút tin tức. Ai u, tiểu thần thần còn thẹn thùng, đi, nói đi, để ta tra cái gì? Chương 209, phá đổ bọn hắn. Tư đổ ra tất cả sản nghiệp phân bố. Diệp thần ánh mắt lóe lên một tia lanh mang, hắn phải có tính nhắm vào đem Tư đổ ra làm đổ. Nhưng là chuyện này có thể muốn tương đối khắp lâu một chút, mà hệ thống ban bố nhiệm vụ là trước trả thù một cái thủ phạm. Kia nhất nhanh cũng là cấp bách nhất cần diện trừ nhất định là Diệp Trấn Quốc. Đầu tiên, Diệp Trấn Quốc tính nguy hiểm lớn nhất. Tay cầm quân quyền. Tiếp theo, Diệp Trần Quốc là Diệp phụ đại ca, phía sau đâm dao cũng nhất làm cho người thống hận. Cuối cùng, Diệp Chấn Quốc cũng tốt nhất trả thù, chỉ cần để Diệp Lão gia tử biết Diệp Chấn quốc chân diện mục hết thể đều không cần Diệp Thần động thủ. Cho nên Diệp Thần hiện tại đem mục tiêu ổn định ở 3 ngày sau Diệp Chấn quốc chiến thần, mà để nhị đệ bọn hắn tới là muốn đem đổ trang điểm việc này giao cho bọn hắn đi làm. Trên buôn ban kinh tế chiến đều là đánh lâu dài, hắn hiện tại liền muốn bắt đầu chạy đường. Ken ken, hai tiếng nhẹ giọng tiếng đập cửa để vừa mới kết thúc trò chuyện Diệp Thần đem đầu chuyện hướng cổng, cũng không đợi Diệp Thần đáp lại, cửa phòng liền bị lặng lẽ đẩy ra chỉ thấy Diệp Thi Thi cùng Mục Tiểu Cầm như con mèo đồng dạng, điểm lấy mũi chân, trong tay mang theo một cái tinh xảo thùn cơm đi lặng lẽ đi qua. Diệp Thần vội vàng đem mắt nhắm lại, chứa một độ ngủ dáng vẻ, hắn ngược lại muốn xem xem hai cái này tiểu nha đầu muốn làm cái gì. "Thi Thi, ngươi nhìn Long Đại ca cái này tràn đầy băng vải dáng vẻ, người ta hảo tâm đâu a?" Mục Tiểu Cầm nhìn xem Diệp Thần kia nửa người trên quấn đầy băng vải dáng vẻ, ánh mắt lóe lên một tia đau lòng, lôi kéo Diệp Thi Thi tay cũng dùng sức cầm một chút. Ô, "Ô ô ô Kết quả Mục Tiểu Cầm không có đạt được trả lời, quay đầu nhìn lại, Diệp Thi Thi đã lệ rơi đầy mặt. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy cái này, điêu ngoa đại tiểu thư khóc, mà lại khóc như thế, nước mắt như mưa. Long Long đại ca là vị phụ thân ta, mới có thể bị thương nặng như vậy. Ôi, oh. ngươi nhỏ giọng một chút, đừng loạn tỉnh Long Đại ca giấc ngủ. Mục tiểu cầm ôm Diệp Thi Thi, thận trọng cầm trong tay cơm hộp để qua một bên. Vốn định cầm chút đồ ăn tới đút Long Đại ca ăn cơm, ai ngờ đối phương đã ngủ thiếp đi. Thi Thi, ngươi xác định ngươi cơm này có thể ăn? Chán ghét ta, người ta làm đồ ăn vì cái gì không thể ăn? Ta nhớ được từ nhỏ đến lớn ngươi cũng không có làm qua đồ ăn em. Ừ. Cái này là lần đầu tiên. Bất quá có Vương Thẩm từ bên cạnh chỉ đạo vấn đề cũng không lớn. Diệp Thi thi một mặt nhăn nhó lại ngượng ngùng nói, thật tình không biết nàng nói Vương Thẩm đã trợn trắng mắt kém chút từ bỏ tiếp tục làm nữ hầu đánh được rồi. Hệ thống, cho ta kiểm tra kia thùng cơm. Hệ thống hiện chữ, trải qua kiểm tra, thùng cơm đồ ăn ở bên trong nạc lương nghiêm trọng vượt chỉ tiêu, vi khuẩn hàm lượng vượt chỉ tiêu, giấm đường thành phần vượt chỉ tiêu, sắt nguyên tố vượt chỉ tiêu, gây nên ung thư vật chất vượt chỉ tiêu. Đậu đen rau muống, đây là một thùng cơm. Ta làm sao nghe được giống một thùng độc dược? Diệp Thần Thẩm khen mình cơ trí vẫn một mực ngủ đi xuống đi. Mặc dù Diệp Thi Thi cùng Mục Tiểu Cầm nhận nhau khóc để hắn có chút bản oan, nhưng vì mình cái này mà nhỏ nghĩ, hắn còn tiếp tục vờ ngủ đem. Ngươi nói Long đại ca lúc nào sẽ tỉnh? Cũng không biết hắn có thích ta hay không làm những thức ăn này. Khẳng định thích ta, đây chính là chúng ta Thi Thi đại tiểu thư lần thứ nhất nấu cơm đồ ăn đâu, vẫn là vì một cái nam nhân á hì hì. Theo Mục Tiểu Cầm trêu chọc, Diệp Thi Thi trên mặt nổi lên một cỗ hưng hà, nhưng là trên tay lại không khách khí cả hướng về phía Mục Tiểu Cầm dưới nách. Cuối cùng Diệp Thần cũng không có ăn vào Diệp Thi Thi cái này bỗng nhiên tự Tại Diệp Thi Thi cùng Mục tiểu cầm ra đi nhà cầu công phu. Diệp Thần trực tiếp đem thức ăn ngược lại đến trong vườn cầu, đưa vào Thái Bình Dương bên trong. Khi hai người sau khi trở về nhìn thấy đồ ăn không có, đầu tiên là ngạc nhiên một phen, cuối cùng Mục tiểu cầm chỉ chỉ Long Đại Ca trên kẹp miệng một hạt gạo cơm. Hai người mừng thầm một chút, xem ra vừa rồi các nàng đi ra công phu, Long Đại Ca tỉnh, hơn nữa còn đem thức ăn đều ăn hết rồi. Sau đó lại ngủ tiếp đi, quá tốt rồi xem ra Long Đại Ca thích ta làm đồ ăn, vậy ta ngày mai lại làm mỗi ngày hướng cái này đưa. Hệ thống nhận chữ, xem ra túc chủ có vui vẻ. Quả nhiên, nghe thấy câu nói này Diệp Thần như mày trên mặt giò dỉ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ. Không nghĩ tới cái này Tư đồ ra đọc lướt qua rộng như vậy, bất quá bọn hắn chủ doanh cũng chính là ăn uống cùng đồ trang điểm ngành nghề, đây đều là bạo lợi sản nghiệp. Diệp Thần nhìn lấy trong tay Dạ Hoành truyền tới tin tức, phía trên kỹ càng bày ra lấy tất cả Tư đồ ra sản nghiệp công ty, bao quát mỗi một công ty hoặc mặt tiền cửa hàng kỹ càng địa chỉ, kỹ càng tên. Liên ngay cả buôn bán ngạch đều có cái dự đoán trị số. Cái này đã đến buổi xế chiều, không nghĩ tới cái này Dạ Hoành tốc độ nhanh như vậy, buổi sáng gọi điện thoại, buổi chiều liền đưa tới. Đây là dạ huynh tại lỗ tỉnh phân bộ, người phụ trách không biết là ai, đưa tin chính là cái tiểu họa tử, vung xuống đồ vật liền đi. Đang suy nghĩ, cửa phòng đã bị đẩy ra. Đại ca, Đại ca, một người mặc nhàn nhã âu phục, nhu mễ nhu mễ tóc xám sát xoáy ca cùng một người mặc áo da, trên mặt một mặt hèn mọn tiểu mập mạp đi đến. A Tuấn, hậu tử, tới nhanh như vậy. Diệp Thần thả tay xuống bên trong tin tức, một mặt kinh ngạc nói, cái này biến thành cùng lỗ tỉnh thế nhưng là có một khoảng cách. Xem ra hai người từ nhận điện thoại liền trực tiếp lái xe chạy tới. Dọc theo con đường này đoán chừng cũng là các loại siêu tốc. Đại ca ngươi đây là sao thế rồi? Để ngươi cho nấu. Hầu tử một mặt khoa trương biểu lộ, bất quá trong mắt lộ ra nồng đậm lo lắng cùng quan tâm. Không có việc gì, đều là bị thương ngoài da Sau đó Diệp thần đem mình hôm nay hành động vĩ đại đơn giản tùy ý nói ra. Ta dựa vào. 500 quân côn. Trời ạ, đại ca ngươi đây là muốn nghịch tiên A. Đúng đấy, cái này 500 quân côn nếu là đánh vào trên người ta 3 tê ta bảo đảm 50 quân côn là có thể đem hầu tử đánh ra liệt tới A Tuấn một mặt kinh ngạc nhìn như người không việc gì đồng dạng Diệp Thần, cái này đại ca đến cùng có cỡ nào biến thái. Bọn hắn thế nhưng là biết mình cái này đại ca lợi hại, cũng chưa từng hoài nghi hắn có phải là thật hay không. Lợi hại như vậy đại ca đều tiến bệnh viện, cái này 500 quân côn xem ra không phải giả. Tốt, gọi hai người các ngươi đến là có chuyện cần, các ngươi cho ta nghe cẩn thận. Diệp Thần ngồi thẳng người, trên mặt đường đường chính chính bắt đầu nói đến kế hoạch của mình. Các ngươi nhưng biết tư độ ra. Diệp Thần trước muốn đem mình muốn làm sự tình nói ra, đây cũng không phải là đùa giỡn, vạn nhất dẫn tới tư độ ra tại trên buôn bán trên ép Mấy cái này huynh đệ gia nghiệp đoán chừng đều muốn không gánh nổi, cho nên Diệp Thần muốn trước tiên đem lợi và hại nói ra. Đương nhiên biết, ta Hoa Hạ một trong tứ đại gia tộc, Tư Đồ gia thương nghiệp đế quốc đã trải rộng Hoa Hạ, chính là chúng ta huynh đệ mấy cái toàn bộ gia sản liên hợp lại cũng làm không qua người ta. A Tuấn đối chuyện buôn bán vô cùng mẫn cảm, nhìn vẻ mặt mờ mịt hầu tử nói, "Ta địch nhân lần này chính là Tư Đồ gia, ta muốn đem bọn hắn phá đổ." Diệp Thần một mặt bình tĩnh nói ra cái này có thể hù chết người chủ đề. Chương 210, 3000 đô biết. "Ta địch nhân lần này chính là Tư Đồ gia, ta muốn bọn hắn phá đổ." Anh. Lý Tuấn Chi nhớ bên trong nháy mắt một mảnh không so. Cái này đại ca mới vừa nói cái gì? Muốn đem tư đồ ra phá đổ. Đây là đang nói đùa sao? Tiên ngưỡng, đại đại ca ngươi mới vừa nói cái gì? Địch nhân của ngươi là ai? Hầu tử lúc đầu không biết tư đồ ra thực lực, nhưng cũng hơi có nghe thấy. Trải qua tam ca vừa rồi kể ra, hắn đã biết tư đồ ra tuyệt đối là hắn cần ngưỡng vọng thương nghiệp đế quốc. Mà đại ca thế mà rất bình thản nói ra muốn đem bọn hắn phá đổ. Giống như ngươi đi mua cho ta hộp cơm hộp đồng dạng nửa khí. Ta dựa vào dựa vào ngó ngó ngó. Cái này mẹ hắn mới là ta hầu tử nhận ra đại ca A Ngưu bứt, Địch nhân là Tư đồ gia, các ngươi nếu là nghĩ rời khỏi, hiện tại có thể suy nghĩ kỹ càng. Diệp Thần chủ yếu ánh mắt vẫn là đặt ở Lý Tuấn Chiến Thần, dù sao Lý Tuấn nhà là thế giới top 500 sĩ nghiệp, gia đại nghiệp đại, nhưng là gánh vác cũng lớn, liên lụy cũng lớn. Nhìn xem lâm vào trầm mặc Lý Tuấn, Diệp Thần không có thúc dục, hắn tin tưởng ánh mắt của hắn, mà lại hắn cũng không có tính toán lợi dụng Lý Tuấn nhà tài lực cùng ảnh hưởng đến đa kích Tư Độ gia, hắn muốn chỉ là một cái thái độ. Hầu tử ở một bên vò đầu bứt tai gãi đầu, hắn đối kinh thường không thông đạo bất quá đi theo đại ca đi, không sai. hầu tử chính là loại tính cách này, một khi nhận định người nào đó, liền sẽ một đường đi đến đen. ngoá, làm đi. ngươi nói đi, muốn ta làm thế nào? Lý Tuấn khoảng thời gian này trong nhà kia là phong quang vô hạn, tài năng của hắn cùng quản lý thủ đoạn đã hoàn toàn tại thiên hạ đệ nhất cửa hàng cái này tính tổng hợp trong tiệm cơm đạt được phát huy. Lý Chấn Hải Lão gia tử cũng phi thường tán đồng Lý Tuấn tài năng, liền ngay cả đã muốn truyền vị cho Lý phụ chủ tịch chi vị cũng nương lại. Lão gia tử tại quan sát con của mình cùng cháu trai đến cùng là ai càng có thủ đoạn, càng thích hợp chức chủ tịch. Đối với cái này, Lý phụ không một câu quán hẳn nào, vô luận truyền vị cho hắn còn là con của hắn hắn đều cao hứng, có thể nhìn thấy nhi tử một mình đảm đương một phía. Hắn rất là cao hứng. Cho nên hiện tại Lý Tuấn tại Lý gia quyền nói chuyện rất nặng, bất quá lần này hắn là thật không thèm đếm xỉa. "Đại ca, ta đã nhận ngươi làm đại ca, liền khẳng định sẽ duy trì đến ngọn nguồn, nhưng là..." "Nóa, Tam ca, ngươi có chuyện mau nói, làm nhà lằng nhằng." Hầu tử ở một bên thúc giục nói, đó có thể thấy được hắn cũng đang chờ lý Tuấn đáp án. Nhưng là Lý gia bên trong ngươi không làm chủ được. Chuyện này ngươi còn muốn cùng lão gia tử báo cáo thương lượng đúng không?" Diệp Thần mỉm cười, thay Lý Tuấn nói ra hắn vấn đề. "Xin lỗi đại ca, ta ta hiện tại còn không phải chủ tịch." Lý Tuấn một mặt khó xử cùng ngáy náy nhìn xem Diệp Thần, trong mắt đó có thể thấy được là nồng đậm ánh náy cùng nghiêm túc. Haha hảo huynh đệ." Diệp Thần đeo băng thân thể lập tức đứng lên, mặc dù đau đến nghe răng trợn mắt, nhưng là vẫn kiên định đứng lên vô vô Lý Tuấn cùng hầu tử bả vai. "Ách đại ca." Nhìn xem Diệp Thần, trên giường đơn kia tràn đầy vết máu còn có mang sau băng vải bên trên chảy ra máu tươi, Lý Tuấn cùng hầu tự kinh hãi. "Không ngại" Ta Diệp Thần đã tìm tới ngươi cùng hầu tử, làm sao lại để các ngươi gánh chịu quá lớn phong hiểm? Không cần để các ngươi gia tộc dính vào. Phía dưới chỉ có ba người chúng ta biết, liền ngay cả các ngươi nhị ca cũng không cần nói, để hắn trong quân đội hào hào rèn luyện, về sau tự có công tác của hắn. Diệp Thần thần bí cười một tiếng, để hai người đem người rút ngắn nhích lại gần. Đây là Tư Đồ Gia sản nghiệp tình báo, ta để dạ huynh đã đưa tới. Diệp Thần tiện tay đem đầu giường bên trên tình báo ném cái hai người. Theo quan sát, hầu tử cùng Á Tuấn mới càng phát biết Tư Đồ Gia cường đại cùng biến thái. Các ngươi phát hiện không có? cái này tư đổ ra mặc dù đọc lướt qua rất rộng, nhưng chủ yếu liền kinh doanh hai cái phương diện, ăn uống cùng đồ trang điểm. Theo Diệp Thần phân tích, hầu tử cùng Lý Tuấn rất tán thành nhẹ gật đầu. cái này tư đổ ra 90% nguồn kinh tế đều là đến từ cái này hai cái ngành nghề. nếu như ta đem bọn hắn hai cái này ngành nghề đều cắt đứt, các ngươi nói sẽ như thế nào? cái gì? hầu tử có tốt, hắn không hiểu nhiều trên buôn bán đồ vật, bất quá Lý Tuấn liền không đồng dạng, muốn cắt đứt đã là thương nghiệp, đế quốc sản nghiệp là bậc nào dân an, huống chi liền dựa vào bọn hắn hiện tại sao? ăn uống khối này ta liền dùng thiên hạ đệ nhất cửa hàng. Ta muốn tại mỗi cái tư đổ ra khách sạn phụ cận hoặc đối diện mở một nhà thiên hạ đệ nhất cửa hàng. Diệp Thần vung tay lên, đem tính toán của mình nói ra. đúng vậy thiên hạ đệ nhất cửa hàng, hắn hiện tại là ẩm thực sơn đông cùng món cây tứ xuyên hai lớp vương.